Ta cũng không có nói để ngươi tập hợp lại. Đúng lúc này, Thần Sương cũng bắt đầu đuổi đi theo. Thân ảnh của hắn đang nhanh chóng tuyệt luân tốc độ xuống, cơ hồ lao thành một đầu tuyến, bình thường người căn bản thấy không rõ bóng người của hắn, chỉ là mấy cây số kỳ thực bất quá trong nháy mắt liền có thể vượt qua, thì cùng dịch chuyển không gian cũng không kém là bao nhiêu. Ngay tại Hái Nguyên chữa thương mã liệt nhìn đến hắn nháy mắt liền muốn vọt tới trước mặt mình, trong lòng cả kinh đồng thời, ngân long khải lóe lúc thời gian cột đao cũng đến. Ngay sau đó, Loé lên ánh bạc, Mã Liệt đã theo biến mất tại chỗ vô tung. Tần Xương dừng chân lại, thần thức phóng một cái, lập tức thấy được Mã Liệt tung tích, chợt liền không chút do dự quay đầu vào tới. Đáng giận, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Mã Liệt cắn răng một cái, chuẩn bị thi triển ra áp đáy hòng chiêu số. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, trên bầu trời vô số khí tức cường đại từ xa chỉ gần. Mã Liệt lấy làm kinh hãi, lập tức toàn thần thức bên trong cảm ứng được đại lượng tạo hóa cảnh cường giả hướng hắn bên này bay tới. Chương 874, Viện Thủ Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Yêu ma. Đừng muốn thương tổn gia chủ của chúng ta. Tại Tần Sương phóng tới mã liệt thời khắc, bên hai của hắn đông nhiên vang lên một đạo sấm sét giống như tiếng hét phẫn nộ. Thanh âm này đương nhiên hù dọa không ngừng hắn, Tần Sương một khắc càng không ngừng tiếp tục hướng mã liệt truy kích mà đi nhưng theo cái kia tiếng hét phẫn nộ vừa mới rơi xuống, có một bóng người phát sau mà đến trước, nương theo lấy lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt sẽ rách trường không, còn như là cỗ sao chổi hướng hắn đánh tới. ngừng. Tần xương ánh mắt nhất động, đạo thân ảnh kia thế tới mã liệt, cũng không phải là trước tiên liền hướng hắn xuất thủ, mà chính là sớm một khắc ngăn tại hắn cùng mã liệt ở giữa đường đi phía trên. Cùng lúc đó, thần trí của hắn cảm ứng được khoảng chừng hơn 10 vị tạo hóa cảnh tồn tại mang theo địch ý hướng hắn bên này tiếp cận tới. không hổ là trung thành mã gia thế mà nắm giữ cao đến 10 con số tạo hóa cảnh cường giả chỉ là điều này tần xương trước đó càn quét đánh phục mấy cái kia gia tộc liền so ra kém bất quá muốn bằng vào số lượng đối phó hắn tần xương không có chút nào lo lắng tuy nhiên không biết bọn họ đang làm cái gì cho siếc nhưng hồn nhiên không sợ hắn mang xem trò vui tâm tình đỉnh chỉ truy kích tần xương hai mắt bình tĩnh nhìn nhìn đằng trước đi cái kia ngăn trở hắn đường đi người là một vị lao giả tóc trắng lao giả này người mặc một bộ tay áo hoàng bào râu tóc bạc trắng Giữ lấy tròng dâu dê, giàn mua ánh mắt thế sự xoay vần, lộ ra cơ trí sắc thái. Mấu chốt nhất là, khí tức của hắn đạt đến tạo hóa cảnh bắt trọng tầng thứ, thâm trầm như vực sâu, so với Mã Liệt còn cường đại hơn. Đối mặt vị này tóc trắng xóa lão giả, Tần Sương cười nói, "Ngươi là ai?" "Mã gia, Mã Huyền." Lão giả như mày nói ra. Tần Sương bất quá là tạo hóa cảnh thất trọng cảnh giới, so với hắn còn thấp một cái cảnh giới nhỏ, thế nhưng là lão giả không dám chút nào vô lễ. Không dùng mệt mỏi thuật quá nhiều, đứng tại tần xương trước mặt một giây, liền có thể minh bạch sự cường đại của nó. Tần xương khí tức căn bản không gọi được cường đại, hoặc là nói thì cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt, nhưng chính là nguyên nhân này, đủ để chứng minh thực lực của hắn thâm bất khả chắc. Tuy nhiên cảnh giới càng cao, lão giả vẫn như cũ thấy không rõ tần xương thực lực. Đại trưởng lão khó nén vẻ kích động mã liệt cung kính nói ra. Hắn nhìn đến lão giả tóc trắng xuất hiện thời điểm, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Mã huyền Mã gia đại trưởng lão liền xem như Mã Liệt thân là gia chủ luận địa vị cũng bất quá là cùng hắn tương đương, làm trưởng lão đứng đầu, dù cho phóng nhãn toàn bộ Mã gia cũng có thể nói là người đứng thứ hai. Mà thực lực của hắn phía trên, Mã Huyền rất sớm trước kia liền bước vào tạo hóa cảnh bắt trọng cảnh giới, cùng những cái kia vừa mới tăng lên khác biệt, hiện nay Mã Huyền ai cũng không rõ ràng hắn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Bởi vậy, Mã Liệt là cao quý gia chủ cũng không dám ở trước mặt của hắn vô lễ. Mã Liệt, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thôi lui đi. Mã huyền lúc nói chuyện ánh mắt lại không có nhìn về phía sau lưng mã liệt, mà chính là một mực chăm chú nhìn đối diện Tần Sương. Vâng. Mã liệt ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Mã huyền vô luận thực lực vẫn là bối phận đều cao hơn hắn, cho nên mã liệt không một câu toán hận nào. Tạo hóa cảnh bắt trọng, không tệ. Tần Sương cũng không có để ý ánh mắt của hắn, cười nói, bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta. Thực lực của ngươi lại là rất cường đại, ngay cả ta đều không hoàn toàn chắc chắn. Bất quá việc quan hệ chúng ta mã ra tương lai, ta chỉ có thể làm hết sức mình theo số trời." Mã Huyền híp mắt nói ra. "Ha ha." Tần Sương cười cười, sau đó nhìn chung quanh bốn phía liếc một chút, trọn vẹn 13 cái khí thế bất phàm bóng người tại bốn phía nhìn chằm chằm, từng cái đều đạt đến tạo hóa cảnh, nếu như người bình thường bị bọn họ như thế bao vây sớm đã bị sợ vỡ mật, bất quá thế nhưng là hắn lẫm liệt không sợ. Những thứ này tạo hóa cảnh phần lớn không đến ngũ trọng, trong mắt hắn cũng bất quá là một đám một đám ô thôi. Hiện đang tính toán dùng biển người chiến thuật thật sao? Bất quá chỉ những thứ này tạo hóa cảnh có thể không phải là đối thủ của ta. Thần Sương cười nói. hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Người tuy nhiên rất mạnh, nhưng là hai quyền khó địch bốn tay, coi thường chúng ta tướng để ngươi trả giá đắt. Một người khinh thường nói. Thật sao? Thần Sương nhún vai, những người này không biết kinh nghiệm của hắn, đổ vào nó thủ hạ đối thủ nhiều vô số kể, liền xem như một đám tạo hóa cảnh cấp bậc chiến lực cũng không phải là không có có thể kết quả đều không ngoại lệ, hắn còn rất tốt đứng ở chỗ này. Bọn này mã ra người tính sai mà không biết. Tần Sương lười nhát theo chân chúng nó đánh phá miệng, so với miệng lưỡi chi tranh, hắn càng ưa thích dùng trực tiếp nhất biện pháp giải quyết. hưu một chút, Tần Sương đột nhiên theo biến mất tại chỗ vô tùng, ngay sau đó, tại vừa mới nói chuyện người kia sửng sốt trong nháy mắt, Tần Sương đã đi tới trước mặt của nó, đồng thời nhất quyền hung mạnh đánh ra. Người kia tại bọn này tạo hóa cảnh bên trong cũng là khá mạnh một vị đạt đến tạo hóa cảnh sáu tầng cảnh giới cũng là bất phàm làm hắn mắt thấy đến quyền đầu hung mãnh đột kích thời điểm hắn quát to một tiếng phong lôi trưởng vô ý thức hắn đồng dạng nhất trưởng đánh phía tần sương một trưởng này vang ra thời điểm nương theo lấy phong lôi chi thành ầm ầm không khí đều bị hung hăng đè ép như là lấp kín vô hình tượng khí kính càng là biến thành thanh sắc điện lưu mang theo lớn lao uy thế cùng tần sương quyền đầu thành ở cùng nhau với quyền trưởng giao kích ngay mắt không khí trong nháy mắt bị đánh bạo Khí màu trắng sóng đột nhiên quét tán, đảo qua trời cao. Phục, con ngựa kia nhà tạo hóa cảnh sáu tầng cường giả cũng không phải là tần xương đối thủ, trên lòng bàn tay phong lôi giống ánh đến giống như cấp tốc giật cắt, cả người toàn thân chấn động, một ngụm lớn máu tươi đột nhiên phun tới, trực tiếp bị tần xương quyền đầu đẩy lui chừng một cây số xa. Đúng lúc này, bóng người lóe lên, một bóng người đuổi tới con đường của hắn phía trên, duỗi ra một cái tay đè lại phía sau lưng của hắn, nỗ lực trợ giúp hắn tháo bỏ xuống thể nội tán loạn quyền kinh thế nhưng là làm rối xuất thủ trưởng chạm đến phía sau lưng một khắc người kia mặt đột nhiên sắc biến đổi dẫm trong không khí hai chân phủi đi hướng về sau nhanh chóng chân lui chọn vẹn lui nửa giảm lúc này mới dừng lại thế đi thổi phun một tiếng cái kia tạo hóa cảnh sáu tầng cường giả quỳ ngã xuống nếu không phải người kia ở sau lưng cho hắn chuyển vận linh lực gia hỏa này thậm chí ngay cả lăng không đều làm không được ồ thế mà tháo bỏ xuống ta quên kình thần sương nhiều hứng thú nhìn lấy người kia khoe miệng hơi vẩy lên Người kia không phải ai, chính là mã gia đại trưởng lão, mã huyền. Hắn giờ phút này sắc mặt cũng không phải là quá mức dễ chịu, hắn vốn cho rằng bằng vào nhiều năm công lực thâm hậu, có thể thành thạo tháo bỏ xuống tần xương quyền kình, lại không nghĩ quyền của hắn kình mạnh như thế, để hắn kém chút không thể chống đỡ. Người trẻ tuổi kia thật là bá đạo nhục thân. Mã huyền âm thầm kinh hãi. Hắn vừa mới vẫn là ngăn cách một vị đồng tộc người đối mặt tình thương quyền kình, nếu là trực tiếp tiếp nhận, không biết lại là kết quả gì bất quá chắc hẳn cũng không kém là bao nhiêu. Nhất làm cho hắn khó chịu là, Tần Sương lại dám tại bọn họ nhiều người như vậy vờn quanh phía dưới xuất thủ, quả thực không đưa chúng nó để vào mắt, hơn nữa còn để hắn thành công đả thương một vị. Liên tạo hóa cảnh sáu tầng người đều không phải là hắn kẻ địch nổi, Tần Sương thực lực để tất cả mọi người ở đây trong lòng phát lệnh. Tu vi như vậy đến tụt cùng là làm sao tu luyện ra được? Chương 875, đại trưởng lão. Tác phẩm: Côn Bạo Thăng Cấp Hệ Thống tác giả: Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Phải biết, đây chính là tạo hóa cảnh 6 tầng tồn tại, không phải cái gì A Miu A Cầu, nhưng vẫn liền tần xương nhất quyển cũng không tiếp nổi, những người khác càng là không cần nói. Có lẽ bọn họ cùng lên một loạt cũng chưa chắc có thể trăm phần trăm thủ thắng, nhưng là sự tình đã phát sinh đến loại tình trạng này, vô luận là ai đều lui không được. Đông dạng, Mã Huyền không thể tin được bọn họ dốc toàn bộ lực lượng lại là loại kết cục này. Hắn không thể tiếp nhận kết quả như vậy, cũng không thể thừa nhận kết quả như vậy. Gia chủ, mượn Ngân Long Khải dùng một lát. Mã huyền nói ra. Mã liệt sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu, rất nhanh, theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bao trùm tại toàn thân hắn phía trên Ngân Long Khải bỗng nhiên hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, cấp tốc bay đến Mã huyền trên thân. Tần Sương yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này, cũng không có xuất thủ ngăn cản, hắn cũng muốn nhìn xem Mã huyền có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu đi ra coi như mã huyền mặc vào ngân long khải cũng không thể nào là đối thủ của hắn thần Sương có lòng tin tuyệt đối ngân quang bao phủ mã huyền một cái chớp mắt ngay sau đó nguyên bản mặc lên người hoàng bào đã bị một vạt áo giáp thay thế tạo hình tinh mỹ ngân long khải bao trùm hắn quanh thân các nơi một đỉnh sư mặt ngân khôi rơi vào đỉnh đầu của hắn trong nháy mắt xuyên qua ngân long khải mã huyền khí tức đột nhiên tăng vọt rất nhiều ẩn ẩn chấn động đến xung quanh không khí cũng nứt ra từng cái từng cái dấu vết đến nhất chiến đi Sư mặt Ngân Khải mã huyền ánh mắt lạnh lùng nói ra. Mặc vào khôi giáp cũng là không có ích lợi gì. Thần Sương bật cười lắc đầu. Hiu. Vừa dứt lời, phảng phất có được an ý giống như, hai người đồng thời theo biến mất tại chỗ. Giữa bọn hắn chừng một cây số xa, thế mà điểm ấy khoảng cách đối bọn nó tới nói, vượt qua phí tổn thời gian tuyệt đối không cao hơn một giây. Khi bọn hắn biến mất nháy mắt sau đó. Những cái kia mã ra tạo hóa cảnh cường giả mắt lộ ra kinh ngạc nhìn đến Tần Sương cùng bọn chúng đại trưởng lao đã hung hăng và chạm vào nhau. Vâng! Và trên bầu trời vang lên một tiếng trầm muộn sấm sét. Thế nhưng cũng không phải thật sự là tiếng sấm, mà chính là Tần Sương cùng mã huyền hai người giao kích thời điểm đưa tới động tĩnh. Luệ lúc! Mã huyền ở trong lòng khẽ quát một tiếng, cả người chợt bị ngân quang bao phủ mà biến mất. Chính hướng hắn huy quyền Tần Sương đối ngân Long Khải giáp lóe lúc năng lực sớm đã rõ như lòng bàn tay Tại mã huyền biến mất ngay mắt, hắn nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm liền lập tức nói cho hắn biết, mã huyền nhất định sẽ ở sau lưng xuất hiện. Sau đó, tần xương cấp tốc xoay người, quả nhiên thấy một vệt ngân quang phản chiếu tại hai con mắt của hắn bên trong, đó là ngân long thương theo sau lưng của hắn đâm đi qua. So với mã liệt, mã huyền công kích lợi hại hơn rất nhiều, đột kích ngân long thương phía trên quấn quanh lấy ngông lung linh lực, như là một vòng ngân nguyệt vô thanh vô tước, hướng quả đấm của hắn đánh tới. Dị hỏa chi khải, cùng một thời gian. Tần Sương đột nhiên tuôn ra nương theo lấy nhiệt độ siêu cao dị hỏa, như là khải giáp đồng dạng bao trùm thân thể, sau đó, hắn vung ra cuốn quanh lấy dị hỏa nhất quyền. Anh, Ngân Nguyệt cùng lửa quyền đột nhiên chạm vào nhau, trên bầu trời lóe ra một đạo cường quang, như là bong nổ, đáng sợ sóng xung kích cấp tốc bao phủ tứ phương, vô hình không khí như là nổi lên màu trắng gọn sóng, mạnh liệt cuồn cuộn. Uy lực thật là đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, tại phía xa trong khi giao chiến mọi người âm thầm kinh hãi. Bọn họ mặc dù là tạo hóa cảnh tồn tại, thế nhưng là cũng không có năm chắc có thể thừa nhận được hai người vừa mới một cách kia. Mặc kệ là Tần dương vẫn là ma huyền đều bày ra bọn họ viễn siêu đồng dạng tạo hóa cảnh cường đại. Tại chỗ tạo hóa cảnh cường giả tuy nhiều, nhưng có thể nhúng tay trận chiến đấu này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai người tuy nhiên đều tại tạo hóa cảnh bên trong, thế nhưng là chiến lực đã xa xa áp đảo mọi người phía trên. Mọi người mở to hai mắt, liền mí mắt cũng không dám nháy một chút nín hơi rung động mà nhìn xem trận chiến đấu này. rất nhanh, cường quang tiêu tán về sau, mọi người đem tim đều nhảy đến cổ rồi, đã chờ mong lại thấp thỏm nhìn lấy lần này giao thủ đến cùng ai ưu ai kém. hưu, một bóng người bay ngược mà ra. đại trưởng lão, mã gia mọi người lấy làm kinh hãi. đạo thân ảnh kia chính là mã huyền. mã huyền rất nhanh đã ngừng lại bay ngược thân hình, hai chân vững vàng đứng ở hư không bên trong. có điều hắn giờ phút này tuy nhiên toàn thân trên dưới không nhìn thấy chút nào thương thế. Nhưng là lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong miệng lại tại thở hổn hển. Mã huyền một đôi mắt âm trầm mà lạnh lẽo mà nhìn xem ở phía trời xa bóng người. Người kia chính là Tần Sương. Chỉ là cùng mã huyền giống như là tại vừa mới trong lúc giao thủ tiêu hao đại lượng thể lực khác biệt, Tần Sương toàn thân tiêu đốt lên mãnh liệt dị hỏa, sắc mặt lại hết sức bình tĩnh. Mà hắn tại vừa mới trong lúc giao thủ hình xăm không động. Mã huyền chú ý tới, Tần Sương hỏa diễm quyền đầu chưa từng có lấy chút nào thương thế giá hỏa này thế mà đón đỡ ta ngân long thương lông tóc không tổn hao gì. mã huyền nhiễu chặt lông mày, thế nhưng là nhưng trong lòng phiên giang đảo hải ánh mắt có hoảng sợ. hắn vừa mới không lưu tình chút nào nhất thương không chỉ có bị tần xương quyền đầu đánh lui, càng là liền một tia thương thế đều không tạo được. phải biết hắn vừa mới một thương kia liền xem như giống nhau cảnh giới cao thủ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc thi triển đi ra đi. thần xương cười nói ầm ầm. mã huyền nghe vậy khuôn mặt giữ tận một chút sau đó toàn thân giống như hỏa diễm đột nhiên bốc cháy lên màu bạc khí tức, nắm chặt trong tay trường thương màu bạc, sau đó hướng như đạn pháo xông về tần sương. Tới đi. Tần sương nhiệt huyết sôi trào, một đóa ngọn lửa màu xanh liên hoa theo lòng bàn tay của hắn hiện hiện, sau đó mang theo không có gì sánh kịp khủng bố nhiệt lượng, hướng xông tới mã huyền bạo vút đi. Không tốt. Cao tốc bay lượn bên trong mã huyền sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn cảm giác được cái kia đóa ngọn lửa màu xanh liên hoa tản ra kinh khủng nhiệt lượng cùng năng lượng. Liền xem như hắn cũng sinh ra một câu nguy hiểm dự cảm. Hắn không có lựa chọn liều mạng. Luệ lúc. Mã huyền lập tức phát động Ngân Long Khải luệ lúc năng lực. Sau một khắc, theo lóe lên ánh bạc, Mã huyền cả người đã cho tới bây giờ tập trên đường trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Thần Sương nhìn thấy một màn này, khỏe miệng mỉm cười. Thiên lôi chảm. Ngay một khắc này, Mã huyền đã trên đầu hắn thật cao rơi xuống, đồng thời trong tay ngân thương từ đỉnh đầu đột nhiên hoa rơi. Như là tia chớp. Mã Huyền vung lên ngân long thương nhanh đến mức cực hạn, coi là thật giống như một đạo tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống. Tại Mã Huyền vung thương rơi xuống thời điểm, Tần Sương tựa hồ không có phát giác, liền thân thể đều không có chuyện. Chết. Mã Huyền hung hăng cắn răng, ngân thương muốn bổ vào Tần Sương đỉnh đầu. Hoa Liên. Đúng lúc này, Mã Huyền sau lưng truyền đến một cỗ vô cùng nóng rực khí tức. Trong ngay mắt, Mã Huyền bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Nhưng Tần Sương đã theo trong mắt của hắn đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, một đóa ngọn lửa màu xanh liên hoa trôi nổi ở phía sau hắn cách đó không xa, chậm chậm chuyển động, mỗi một cánh hoa đều sung mãn lấy thanh sắc quang mang, có thể thấy rõ ràng. đóa này ngọn lửa màu xanh liên hoa có một loại quang mang trói lọi vẻ đẹp, thế nhưng là mã huyền căn bản không có mảy may thưởng thức còn lại tỉnh. tại phát giác được ngọn lửa màu xanh liên hoa bất ngờ đi vào hắn sau lưng thời khắc, mã huyền sắc mặt đã đột nhiên đại biến, thần sắc vô cùng hoảng sợ. chương 876 dung hợp pháp lực. tác phẩm cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả bà tiểu Lăng phong số lượng từ 1.8275 đạo loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm đổi mới quá chậm tại mã huyền tràn ngập ánh mắt kinh sợ bên trong ngọn lửa màu xanh liên hoa khai bắt đầu kịch liệt rung động mỗi một cánh hoa độ sáng cũng bắt đầu dần dần mạnh lên mà theo chính đang phát sáng ngọn lửa màu xanh liên hoa rung động tốc độ càng lúc càng nhanh trong không khí nhiệt độ nhanh chóng tăng lên mã huyền nhất thời cảm giác một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt đóa này ngọn lửa màu xanh liên hoa để hắn cảm thấy một tia khí tức tử vong Lóe lúc, Mã Huyền lập tức dự định phát động Ngân Long Khải năng lực truyền tống rời đi tại chỗ. Thế nhưng là ngọn lửa màu xanh liên hoa ngay trong nháy mắt này đột nhiên nở rộ, chỉ thấy vô cùng vô tận quang mang phun phun ra, phút chốc chiếu sáng lên Mã Huyền tấm kia hoảng sợ biến sắc mặt. Vô Sau một khắc, rộng lớn trên bầu trời hỏa quang lóe lên, tùy theo một đóa cực kỳ hùng vĩ mây hình nấm bông dường tăng lên mà lên, như là hỏa sơn kịch liệt bạo phát đồng dạng. Đóa này to lớn mây hình nấm từ từ tăng lên còn cuốn lít nha lít nhít kia chớp màu tím cùng từng kia từng sợi bụi mù thì cả thiên không cũng ảm đạm phai mờ Đại trưởng Lão, mã ra mọi người hét lên một tiếng, bọn họ không nhìn thấy mã huyền không thể trốn tới, biến mất tại cái kia đóa kinh khủng to lớn mây hình nấm bên trong. Mọi người ở đây đều không có lòng tin tại loại này sức mạnh mang tính hủy diệt bên trong may mắn còn sống sót, liền xem như tạo hóa cảnh bắt trọng mã huyền có thể hay không còn sống sót trong lòng của bọn nó cũng đánh cái nghi vấn. Đáp án của vấn đề này có lẽ chỉ có Tần Sương mới có thể biết được. Tại ngọn lửa màu xanh liên hoa nổ tung trước một khắc, hắn đã sớm cách xa chiến trường bên ngoài. Giờ phút này, Tần Sương nhìn xa xa ở phía trời xa toát ra hỏa quang to lớn mây hình ấm, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt, nhạt ý cười. Thế mà chịu đựng được sao? Tần Sương ở trong lòng cười nói. Chỉ có hắn mới biết được, Mã Huyền cũng không có tại ngọn lửa màu xanh liên hoa trong bạo tạc chết đi. Có điều hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Mã Huyền nói cho cùng cũng là tạo hóa cảnh bắt trọng tồn tại lại có ngân long khải bảo hộ, ngọn lửa màu xanh liên hoa uy lực tuy nhiên đáng sợ, nhưng hoàn toàn không đủ để giết chết hắn. Như hắn sở liệu muốn một dạng. Rất nhanh, một cái nhỏ bé bóng người đột nhiên xông ra to lớn mây hình ấm. Thần Sương nhìn thấy một màn này, khoe miệng mỉm cười. Thân ảnh kia chính là Mã Huyền. Hắn quả nhiên không có ở trong bạo tạc bị chết, bất quá bộ dáng nhưng cũng mười phần chật vật. Giờ phút này, Mã Vân cả người mặt mày xám xịt. Món kia ngân long khải khắp nơi trải rộng cháy đen dấu vết. Tần Sương chú ý tới nhàn nhạt ngân quang theo mã vân quanh thân hình dáng phát ra. Hiển nhiên, đó là ngân long khải tự thân lực lượng. Theo mây hình nấm trốn tới mã huyền cuối cùng không chết. Có điều hắn lại cũng không thể nào dễ chịu, bởi vì chưa kịp né ra ngọn lửa màu xanh liên hoa nổ tung hắn hoàn toàn đã nhận lấy uy lực nổ tung, nếu không phải có ngân long khải bảo vệ dưới, lần này hắn không chừng đã thân chịu trọng thương. Nhưng dù vậy, hắn cũng nhận thương thế không nhẹ, khóe miệng lưu lại một vệt máu. Chiêu số này thật là đáng sợ, nếu là hắn có thể tiếp tục dùng ra, ta có thể đỉnh vài cái. Mã Huyền một mặt sợ nhìn lấy mặt lộ vẻ mỉm cười tần sương. Hắn tuy nhiên trốn khỏi một kiếp, có thể chiến đấu vẫn chưa kết thúc, tần sương như là đang thi triển loại này giống nhau chiêu số, hắn căn bản không có lòng tin lại bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá cái này cũng không có để Mã Huyền lòng sinh tuyệt vọng, tần sương ngọn lửa màu xanh liên hoa tuy nhiên lợi hại, có thể là vừa vẫn có thể đánh chúng hắn hoàn toàn là bởi vì hắn quá bất cẩn nguyên nhân. Có lẽ lúc năng lực hắn, kỳ thực hoàn toàn có thể làm được né tránh ngọn lửa màu xanh liên hoa. Chỉ cần hắn không lại lơ là sơ suất, Tần Sương lần sau cũng không có cơ hội tốt như vậy đánh trúng vào hắn. Bất quá vô luận là trùng hợp vẫn là tất nhiên, so sánh cùng ung dung không đội Tần Sương, chất vật không chịu nổi Mã Huyền rơi vào hạ phong lại là sự thật không thể chối cãi. Tần Sương lấy tạo hóa cảnh giới thất trọng thân thể đã thương cao hơn hắn một cảnh giới Mã Huyền, cái này khiến mọi người ở đây đều âm thầm kinh hãi. Cùng lúc đó, Mã Huyền tuy nhiên không thể làm gì, nhưng cũng thừa nhận sự thật này. hắn meo cặp mắt lại, ở trong lòng hạ cái nào đó quyết định, đánh thì đánh bất quá tần xương, ai cũng không biết hắn còn có bao nhiêu át chủ bài không có vạch trần, mà mã huyền vận dụng ngân long khải cơ hồ dốc hết toàn lực, kia tiêu tan này lớn lên, mã huyền từ bỏ đơn đả độc đấu dự định. gia chủ, mã huyền đỗng nhiên nhìn về phía ở phía trời xa mã liệt, một mực tại quan chiến mã liệt ngẩng người, lập tức ánh mắt ngưng trọng gật gật đầu, sau đó quát to một tiếng, chư vị thời điểm đến. hả? có cái gì ẩn tàng thủ đoạn không dùng ra đến thật sao. Thần Sương mang một tia tò mò nhìn về phía Mã Liệt. Mã Liệt là tại chỗ người bên trong gần với Mã Huỳnh tồn tại, nhưng là đã mất đi Ngân Long Khải Mã Liệt coi như cùng Mã Nguyên huyền liên thủ đối với cục diện chiến đấu cũng không tạo được mảy may chết ảnh hưởng. Điểm này không đơn giản Thần Sương biết, Mã Liệt Mã Huỳnh cũng minh bạch. Nói cách khác, bọn họ còn có thủ đoạn khác. Tiểu tử, ngươi có thể bức bách chúng ta đến nước này rất lợi hại. Bất quá ngươi biết chúng ta vì cái gì đem ngươi dẫn tới bên trong trong vùng mới ra tay sao?" Mã Liệt nhìn đến Tần Sương nhìn sang, lạnh lẽo nói: "Còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc dùng ra đi, ta đều chán nghe rồi lời của các ngươi." Tần Sương nhún vai, một mặt hoàn toàn thất vọng. "Trong chúng ta khu hộ thành trận pháp còn có một đạo trận pháp không có sử dụng, ngươi biết là cái gì không?" Mã Liệt lật bàn tay một cái, hiện ra một cái phù bài. "Phù này bài rõ ràng là trước đó Mã Liệt thao túng hộ thành trận pháp bảo vật. Vạn hóa quý nhất" Mã liệt hét lớn một tiếng, đồng thời hướng phủ bài bắt đầu rót vào linh lực. Trên lòng bàn tay phủ bài dần dần toát ra quang mang. Tần xương cảm giác được bốn phía từng đạo từng đạo khí tức không giống bình thường bay lên, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, ẩn ẩn ẩn chứa một loại nào đó quy luật, tạo thành một cái huyền diệu trận pháp hình thức ban đầu. Cùng một thời gian, tại chỗ tất cả mã gia cường giả đều ngầm hiểu, nhìn nhau liếc một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Sau một khắc, bọn họ theo bốn phương tám hướng phân tán mà ra một lần nữa phát chiêm cứ lấy nguyên một đám phương vị tiếp lấy bắt đầu thôi động linh lực trong cơ thể tần xương nhìn thấy theo bọn họ trên thiên linh cái từng đạo từng đạo tạo hóa cảnh linh lực hình thành ngũ quang thập sắc quang mang giống cột khói một dạng tăng lên mà lên tại điểm cao nhất thời điểm chuyển tụ lại dung hợp pháp lực tần xương kinh ngạc nói mỗi cá nhân tu luyện công pháp khác biệt linh lực thuộc tính cũng cơ bản độc nhất vô nhị dị trùng linh lực ở giữa không cách nào dung hợp đây là thưởng thức nhưng là giữa thiên địa tràn đầy hảo diệu Có một ít trận pháp có thể để dị chủng linh lực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hiển nhiên, mã gia mọi người thúc giục trận pháp chính là loại này. Bọn họ muốn đem linh lực của mình cùng nhau dung hợp được. Đây chính là mười mấy vị tạo hóa cảnh lực lượng, hạng gì to lớn. Không qua. Sắc thực là đại thủ bút. thân xương cười nhạt một tiếng. Bất quá các ngươi coi là dạng này thì có thể đánh bại ta. Trên bầu trời linh lực đoàn càng ngày càng to lớn, tán phát khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Tần xương ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén, như như chim ưng ánh mắt nhìn trầm trầm mã huyền. Dung hợp linh lực cần cá thể, không hề nghi ngờ tạo hóa cảnh bắt trọng mã huyền thích hợp nhất. Chương 877, trưởng trung phật quốc. Tác phẩm: Cuốn bạo Thăng cấp hệ thống tác giả: Bà Tiểu Lăng Phong số lượng từ: 1.8275. Đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Mã huyền làm tạo hóa cảnh bắt trọng tồn tại, mã gia trong mọi người hoàn toàn xứng đáng tối cường giả, tự nhiên là dung hợp tốt nhất đối tượng. Bất quá muốn bằng vào thủ đoạn như vậy đến đánh bại chính mình, Trần Hùng cảm giác đến bọn hắn vẫn là quá coi thường chính mình. Mà lại, ta có thể không có nói qua trơ mắt để cho các ngươi mạnh lên A. Thần Sương từ xa hư không bạo hướng mà ra. Hắn tuy nhiên cũng không sợ mã hành trở nên càng thêm cường đại, thế nhưng là cũng không có lý do gì để hắn đối với địch nhân mạnh lên sự kiện này bỏ mặc không quan tâm. Trên bầu trời, Thần Sương hướng mã huyền cấp tốc đột kích. Bọn họ đang tại dung hợp giai đoạn, một khi bị trở ngại chắc chắn thất bại trong găng tốc. Bất quá đối mặt tình cảnh này, Mã Huyền lại không có chút nào cuống cuồng. Tần Sương theo hắn bình tĩnh trong thần sắc đã nhận ra một tia dị thường, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Mặc kệ Mã Huyền có thủ đoạn gì, hắn đều có lòng tin tuyệt đối ứng phó được. Vô Anh. Đúng lúc này, một bàn tay lớn vô thanh vô tức theo Tần Sương trước mắt hiện lên đi ra. Cái tay này to đến kinh người, năm ngón tay như là cây cột chống trời, như khắp nơi đồng dạng rộng lớn mặt bàn tay phía trên từng đạo từng đạo đường vân có thể thấy rõ ràng xung quanh càng là bao phủ nhàn nhạt linh quang, giống như một tòa phát sáng như núi cao bất ngờ ngang chặn tần xương đường đi. Cùng lúc đó, chống rồng xuất hiện to lớn bàn tay hướng tần xương vỗ tới. Trong ngay mắt, tay cầm liền theo năm ngón tay thu nạp gấp nắm lại. Tần xương bóng người lập tức liền bị khép lại tay cầm cầm thật chặt. Hắn cũng không phải không nghĩ nãy ra, chỉ là tấm kia bàn tay khổng lồ hoàn toàn phong tỏa ngăn cản đường đi của hắn, lực lượng vô hình dây dưa kéo lại tần xương thì để hắn giống như là một đầu chìm vào to lớn trong lòng bàn tay. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ Mã Gia tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhưng sau đó liền hiện ra vẻ mừng như điên. Là lão tổ. Lão tổ rốt cục xuất thủ. Đây là trưởng trung Phật quốc thủ đoạn, quả nhiên lợi hại. Thiên kia không chết cũng muốn lột một tầng ra đi. Mã Gia mọi người trên bầu trời hào hào liên tiếp nghị luận. Theo trong lời nói của bọn hắn có thể biết được, cái này theo trong hư không đột nhiên xuất hiện to lớn bàn tay cũng là bọn hắn một phương trận doanh nhân vật. Người kia cũng không có trước tiên hiện thân nhưng tất cả mọi người biết bọn họ lao tổ rốt cục xuất thủ vì đối phó tần sương bọn họ có thể nói suy nghĩ 10 triệu điều kế sách cơ hồ dốc hết nội tình thì liền bế quan ngủ say nhiều năm lão tổ đều gọi tỉnh lại mã gia vị lao tổ này vẫn giấu kín ở chính giữa trong vùng thì liền tần sương cũng không có phát hiện cho tới giờ khắc này hắn rốt cục xuất thủ so lên gia chủ so với đại trưởng lão mã gia lão tổ còn muốn áp đảo hai người phía trên theo trước đây thật lâu liền tồn tại ở trong địa hạ thành Đã từng làm qua gia chủ, làm qua đại trưởng lão, thực lực nghe nói đã đạt đến tạo hóa cảnh cực hạn. Mã gia mọi người mang vẻ mong đợi mà nhìn xem cái kia to lớn bàn tay cầm thật chặt, vừa mới còn nhất thời uy phong vô cùng tần xương bị giam ở trong đó, để bọn hắn không khỏi thở dài ra một hơi. Chỉ là, bọn họ tuy nhiên đối lao tổ tràn đầy lòng tin, thế nhưng là tần xương trước đó ngang áp hết thể biểu hiện cũng không phải giả. Hắn tuyệt đối không có khả năng ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết, tất nhiên sẽ ra sức hết thể biện pháp tránh ra. Mã gia mọi người đã chờ mong lại có chút thấp thỏm nhìn lấy cái kia nắm thành quả đấm to lớn bàn tay. Mọi người tại đây cơ hồ đều là mã gia trưởng lão hoặc khách khanh đồng dạng hoạch tâm thành viên, đối với bọn chúng lao tổ biết quá tường tận. Mã gia lão tổ giờ phút này thi triển công pháp chính là thành dưới đất thất truyền đã lâu một chiều, tên là trưởng Trung Phật Quốc, xem ra tuy nhiên cũng không có cái gì kinh thiên động địa vì thế, thế nhưng là tất cả mọi người biết, một khi bị trưởng Trung Phật Quốc bao bọc bên trong, liền xem như bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói. Mã gia lão tổ đã từng dựa vào một chiêu này nhẹ nhõm đánh bại một đầu tạo hóa cảnh 6 tầng yêu thú, liền xem như lúc trước đồng cấp nhân vật cũng không dám tùy tiện bị trưởng Trung Phật quốc bao lại. Mà bây giờ, mã gia lão tổ đã là truyền thuyết cấp bậc nhân vật, thực lực càng thêm cường đại, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng trưởng Trung Phật quốc quy năng. Nhưng là tần xương dưới đất thành uy danh thế nhưng là chân thật dùng hai tay giết ra tới, thì liền gia chủ cùng trưởng lão đều liên tiếp bại trận xuống dưới, đối với tần xương cái này uy danh hiển hách nhân vật. Trưởng Trung Phật Quốc tuy nhiên lúc này không giống ngày xưa, trở nên càng thêm cường đại, có thể là thật có thể vây khốn hắn sao. Lão tổ có thể vây khốn hắn sao. Một nỗi nghi hoặc không khỏi theo mã Gia chúng nhân trong lòng sinh đi ra. Bất quá vua luận bọn họ nghĩ như thế nào, cũng chỉ có thể chậm đợi tiếp xuống tình huống. Đáp án là khẳng định. Không bao lâu, một cái lộ ra thanh âm lạnh lùng vang vọng, ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta. Là tần xương thanh âm. Mã Gia mọi người đối thanh âm của hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Nghe tiếng đều lấy làm kinh hãi Trong lòng bọn họ vừa mới sinh ra một tia dự cảm không tốt thời điểm Trên bầu trời cái kia cầm thật chặt cự quả đấm to bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động Mà không bao lâu, chỉ thấy xương ngón tay quyền trong khe có từng đạo hồng quang phóng xạ mà ra Vô hình lực lượng kinh khủng trong hư không chấn động Ngay sau đó trên bầu trời quyền đầu tựa hồ rốt cuộc cầm không được trong tay muôn sáng Cái kia từng đạo từng đạo xạ tuyến hình dáng hồng quang đột nhiên mở rộng Trong nháy mắt Vô cùng vô tận hồng quang theo đống nhiên mở ra to lớn bàn tay dưới đáy bạo phát ra. "Reng" một tiếng, bàn tay khổng lồ lại bị bước lui, hỏa diễm đồng thời cuộn tất cả lên, bao trùm nơi tay trưởng mặt ngoài mãnh liệt tiêu đốt. Chỉ chớp mắt, toàn bộ to lớn bàn tay đã giống như lửa trang giấy đồng dạng, tại hỏa diễm bên trong cấp tốc tiêu đốt hầu như không còn. To lớn bàn tay bị đốt rủi một khắc, kinh khủng linh lực đột nhiên bạo phát khuyết tán, hình thành một đạo hung mãnh khí lãng cấp tốc đạo qua trời cao. Mã ra tất cả mọi người bị cỗ này uy lực rung động cùng lúc đó, một đạo thiêu đốt bóng người theo linh lực bạo phát trung tâm cấp tốc bay ra, chính là toàn thân thiêu đốt lên mãnh liệt dị hỏa tần xương. mã ra mọi người nhìn thấy hắn thế mà phá vỡ trưởng trung phật quốc trốn thoát, tất cả đều kinh hãi giật mình. bọn họ không phải là không có chuẩn bị tâm lý, chỉ là tần xương thời khắc này bộ dáng lại làm cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. tần xương vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Mã ra mọi người cho tới bây giờ không ai thấy qua có người có thể tại trường Trung Phật Quốc bên trong chạy trốn mà lại hoàn hảo không chút tổn hại người, thế nhưng là tần xương toàn thân trên dưới nhìn không ra một tia chật vật chi tướng, khí tức cũng không thấy có chút yếu bớt. Trường Trung Phật Quốc có thể không đơn giản chỉ có khốn nhân công năng, đồng dạng có thể đem người sinh sinh luyện hóa, liền xem như cùng cảnh giới cường giả cũng không dám bị nhốt ở bên trong. Thế nhưng là, tần xương bị trường Trung Phật Quốc bao bọc bên trong, xem ra căn bản không có bị ảnh hưởng chút nào. Cái này sau lưng ý vị thật là đáng sợ, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt không khỏi bọn họ không tin. Trường Trung Phật Quốc rất không tệ chiêu thức, thế nhưng là tại ta hủy diệt hỏa liên phía dưới vẫn là một đám ô hợp thôi. Tần Sương cười cười, có lẽ chiêu này đối với người khác xem ra rất mạnh, nhưng với hắn mà nói, thật tính toán không đúng cái gì. Hắn vừa mới bị vây ở trường Trung Phật Quốc bên trong, tầm thường chiêu thức căn bản công không phá được cái kia hỗn độn không gian, đành phải làm cho hắn vận dụng hủy diệt hỏa liên. Chương 878: Hủy diệt Hỏa Liên. Tác phẩm: Côn Bạo Thăng Cấp Hệ Thống Tác Giả, bà Tiểu Lăng Phong Số Lượng Tử, 108275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hủy diệt Hỏa Liên làm hắn cường đại nhất chiêu thức một trong, tại rất nhiều công pháp bên trong, cũng là uy lực công pháp mạnh nhất. Trường trung Phật quốc trên bản chất cũng là sáng tạo một cái dị độ không gian vây khốn địch nhân, nhưng Hủy diệt Hỏa Liên hỗn hợp đại lượng dị hỏa về sau, sinh ra huy lực liền hư vô không gian đều có thể đốt cháy hầu như không còn, muốn vây khốn hắn còn còn thiếu rất nhiều. Trường Trung Phật Quốc bị phá, Mã Gia Lão Tổ lộ ra nhưng đã thụ thương, dẫn đến nguyên bản ẩn tàng rất khá khí tức để lộ lộ ra. Thần Sương sau đó nhìn sang, Mã Gia Lão Tổ tựa hồ cũng biết mình bị tần Sương đã nhận ra phương vị, sau đó cũng không lại ở nút, theo trong hư vô đi ra. Lão Tổ, Lão Tổ, nhìn người tới hiện thân, Mã Gia mọi người hào hào lo âu lên tiếng bọn họ nhìn đến trưởng trung phật quốc bị phá, không khỏi vì mã gia lão tổ lo lắng. dù sao công pháp bị phá, thi pháp giả bản thân nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. bây giờ chiến cục gia chủ cùng đại trưởng lão đều không phải là tần xương đối thủ, hy vọng duy nhất chỉ có thể ký thác vào lão tổ trên thân. trận chiến này sẽ quyết định mã gia từ nay về sau dưới đất thành địa vị, là lần nữa quân lâm thành dưới đất vẫn là như là còn lại bị thua gia tộc một dạng trở thành chó mất chủ, người người kêu đánh, thì nhìn sau trận này. Vô luận là Mã Gia vẫn là bọn họ đều thua không nổi. Sớm đã hưởng thụ qua quyền lực tư vị người, là tuyệt đối sẽ không nguyện ý theo Vân Đoàn rời xuống dưới. Thời khắc này cục thế cũng không có đến trình độ sơn cùng thủy tận, bởi vì vạn hóa quy nhất trận đã bố trí xuống, toàn bộ của bọn chúng lực lượng tại đại trận vận hành phía dưới cũng bắt đầu dần dần dung hợp được. Tần Sương nguyên lai tưởng rằng Mã Huyền mới là dung hợp lực lượng nhân tuyển, nhưng hắn nghĩ sai. Mã Gia lão tổ hiển nhiên mới thật sự là nhân tuyển. Tại phát giác được Mã Gia lão tổ tồn tại thời điểm, Tần Sương đã theo khí tức của hắn cảm nhận được lực lượng cường đại. Mã gia lão tổ tu vi đạt đến tạo hóa cảnh chín tầng, khoảng cách đột phá tạo hóa cảnh đã không xa, nếu là lại thu hoạch được mười mấy vị tạo hóa cảnh tồn tại lực lượng, kỳ thực lực tướng trở nên càng thêm cường đại. Cho dù là Tần Sương cũng một chút cảm nhận được khó giải quyết, bất quá cũng chỉ là khó giải quyết, hắn còn không có cùng tạo hóa cảnh chín tầng cường giả chiến đấu qua, trong lòng kỳ thực nóng lòng muốn thử. Tần Sương theo bí cảnh bên trong trở về về sau, tu vi đã đạt đến tạo hóa cảnh tất trọng. Mã huyền mã liệt đánh không lại hắn cũng là bình thường, nhưng đối mặt cao hơn hai cái cảnh giới mã Gia Lão tổ, hắn tuy nhiên không sợ, nhưng là cũng không có lý do gì để hắn ở trước mặt mình hấp thu lực lượng biến đến càng mạnh. Tần Sương sẽ không ngồi nhìn đây hết thể phát sinh, thế nhưng là mã Gia đã dám ở dưới con mắt của hắn động sử dụng thủ đoạn, tự nhiên cũng sẽ không sợ hắn ngăn cản. Tần Sương chính là nhìn đến bọn họ không có chút nào ngăn cản chính mình ý tứ, cho nên cũng không có trước tiên xuất thủ. Ngươi trẻ tuổi, như vậy thu tay lại đi chúng ta mã gia cũng không giống như tiền gia tôn gia tốt như vậy gây mã gia nhắc lại nói hắn là một cái già đến không thể già hơn nữa lão nhân dáng người cùng cao lớn căn bản không treo móc câu ngược lại lộ ra thấp bé như khỉ còn lưng phía sau lưng mặc trên người một kiện một mà cao sám căn bản không có làm vì đại nhân vật khí chất tựa như một cái dần dần già đi nhân gian lão nông dân có thể chính là như vậy thần xương càng là không dám xem thường hắn tuy nhiên phá mã gia lão tổ trưởng trung vật quốc Bất quá mã gia lão tổ khí tức vẫn chưa giảm yếu bao nhiêu. Lão đầu này đã đến phản pháp quy chân cảnh giới, đó cũng không phải linh lực cảnh giới, mà là một loại đếm lấy hết thế gian thái độ khác nhau khí chất tu vi. So với những cái kia khí diễm ngập trời ra hỏa, giản dị tự nhiên mã gia lão tổ càng thêm làm cho người kiên kỵ. Thần xương có thể ẩn ẩn cảm nhận được hắn khủng bố. Mã gia lão tổ già yếu chỉ là bề ngoài, nhưng linh lực của hắn lại ngưng thực vô cùng, dường như trải qua thiên truy bách luyện, tản ra một loại như sắt thép cảm giác. Lão nhân này tuyệt đối là Tần Sương thấy qua tối cường giả một trong, là cái không thể coi thường đối thủ. Câu nói này rất nhiều người đã nói với ta, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không? Tần Sương cười cười. Ngươi trẻ tuổi ta chỉ là muốn bảo toàn chúng ta mã gia dưới đất thành một chỗ cắm rùi. Sau này ngươi nếu có thể triệt để bình định mạnh nhất gia tộc kia, chúng ta mã gia lập tức cùng ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt không hai lời. Mã gia trưởng lão cũng không có vì Tần Sương trả lời chắc chắn mà tức giận, vẫn như cũ từ tổ nói. Không, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, các ngươi ngũ đại gia tộc dưới đất thành đã không có tồn tại tất yếu, ai cũng trốn không thoát. Ngươi trẻ tuổi, ta có thể cảm giác được ngươi cái kia không có gì sánh kịp tiềm lực, cuối cùng có một ngày toàn bộ thành dưới đất đều sẽ không có người là đối thủ của ngươi, liền xem như lão hủ cũng chưa chắc có thể thắng được ngươi, nhưng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trong thành thị dưới mặt đất so lão hủ còn cường đại hơn cũng không phải là không có. Nếu là ngươi đáp ứng lão hủ thỉnh cầu, Chúng ta mã ra từ trên xuống dưới tướng chúc ngươi một chút sức lực. Đến lúc đó, có lao hủ cái này không quan trọng trợ lực, tăng thêm thực lực của ngươi, thống nhất thành dưới đất cũng không phải việc khó. Rất không tệ điều kiện, tự hồ là ta chiếm tiện nghi. Như vậy điều kiện của các ngươi cũng là để cho ta giữ lại các ngươi mã ra dưới đất thành một chỗ cắm rùi. Không sai. Ta kém chút thì động tâm, bất quá ta chuyện của mình từ ta tự mình tới giải quyết. Con người của ta không thích mượn danh nghĩa tại nhân thủ, như thế mười phần không thoải mái. Ai, Mã gia lão tổ bỗng nhiên thở dài một cái, xem ra chỉ có một trận chiến. Nói, trên bầu trời nhẹ nhàng trôi nổi linh lực chùm sáng cấp tốc bay về phía hắn. Ngay trong nháy mắt này, thần xương cũng động. Thân ảnh của hắn lóe lên, người đã theo biến mất tại chỗ, so linh lực chùm sáng càng nhanh, như đạn pháo xông về Mã gia lão tổ. Thú linh. Mã gia lão tổ nhàn nhạt nói một tiếng. Ngay sau đó, hai đầu vô cùng to lớn thanh sát thú linh theo trong hư không cấp tốc hiện hiện theo hai bên hướng tần xương giáp công đi qua, bị thanh sắc thú linh ngăn cản, tần xương không thể không dừng bước, đồng thời cuốn quanh lấy dị hỏa song quyền hướng hai bên quanh ra. Vô cương khí quyền kình trong nháy mắt cắt đứt hai đầu thanh sắc thú linh thế công, mà quyền thượng phun trào dị hỏa chạm tới thân thể của bọn nó, cấp tốc đưa chúng nó nhen nhóm. Hai đầu thanh sắc thú linh chịu đựng không nổi dị lửa đốt cháy thống khổ, đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm bên trong phát ra vô cùng thê lương rú thảm. Dần dần, linh thể của bọn nó cấp tốc biến đến trong suốt. Sau cùng theo thu nhỏ dị hỏa cùng một chỗ cấp tốc biến thành hư vô, mà giờ khắc này linh lực chùm sáng bắt đầu dung nhập vào mã gia lão tổ thể nội. Tần Sương không lại động tác, bởi vì nhận lấy thanh sắc thú linh ngăn cản, hắn đã đã mất đi cơ hội tốt nhất. Tần Sương mặt không thay đổi nhìn lấy trong nháy mắt hấp thu mười mấy vị tạo hóa cảnh linh lực mã gia lão tổ, mặc cho thực lực đối phương mạnh hơn, hắn vẫn như cũ không sợ. Đây không phải Tần Sương tự phụ, mà là đối với tự thân thực lực tự tin. Khí tức của hắn còn như núi lửa bạo phát đồng dạng đột nhiên tăng vọt lên, lực lượng trong cơ thể thậm chí bành trướng ra bên ngoài cơ thể, còn như hỏa diễm đồng dạng hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Ngay một khắc này, Mã Gia lão tổ đống nhiên mở ra cơ hồ híp lại khe hở hai mắt, tinh quang trong mắt phảng phất thực chất đồng dạng bắn về phía hư không, sắc bén cùng cực. Chương 879 Ác chiến. Tác phẩm: Cuồng Bạo Thăng Cấp Hệ Thống. Tác giả: Bà Tiểu Lăng Phong Số lượng từ: 18275 Đao loạt Quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. A, cái này toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác thật sự là quá mỹ diệu." Mã gia lão tổ thích thú nói ra. "Ta cảm giác được liên tục không ngừng linh lực tại thể nội chảy xuôi. Theo linh lực trên diện rộng tăng cường, loại sở hướng vô địch tự tin nhét đầy nội tâm của hắn. Mà trên tâm cảnh biến hóa để bề ngoài của hắn cũng sinh ra biến hóa kinh người. Mã gia lão tổ không người lưng giống như là có đồ vật gì chống đỡ một dạng, từng đoạn từng đoạn dần dần thẳng đứng thẳng lên. Cùng một thời gian Hắn hình thể cũng bắt đầu cấp tốc biến hóa, lồng ngực đột nhiên bên ngoài khuất trường, thân thể giống như là căng thẳng bắt đầu lên cao, mà từng cây tóc trắng giống như là nhổ đen, khô quắt phủ đầy lão nhân lốm đốm ra thịt một lần nữa tỏa sáng hào quang, biến đến tinh tế tỉ mỉ mà trắng nõn. Chỉ trước mắt ở giữa, Mã gia lão tổ đã theo một cái giường như sắp gần đất xa trời lao đầu biến thành một người phong lưu lối lạc người trẻ tuổi. duy nhất không có biến hóa cũng là ánh mắt của hắn. Mã gia lão tổ sống tháng năm dài đàng đẵng thế sự xoay vẫn đương nhiên không cần phải nói ánh mắt của hắn lộ ra tăng thương cùng cơ trí dù cho hình thể bởi vì làm lực lượng tăng cường mà phát sinh biến hóa vẫn như cũ không có thay đổi chút nào vạn hóa quy nhất trận quả nhiên huyền diệu khôi phục tuổi trẻ mã gia lão tổ cảm khái một tiếng chỉ tiếc năm tháng không tha người hiện tại cũng bất quá là hồi quang phản chiếu thôi nói đủ chưa thần xương âm thanh vang lên xin lỗi người trẻ tuổi để cho ngươi chờ lâu mã gia lão tổ lấy lại tinh thần Chân thành tạ lui nói, ngươi rất mạnh, thì liền tu vi của ta cũng nhìn không thấu thực lực của ngươi, bất quá ta có thể cảm giác được chính mình chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Vì đánh bại ngươi, ta không thể làm gì khác hơn là mượn nhờ những người khác lực lượng. ha ha ngươi cho rằng dạng này liền có thể chắc thắng ta sao? Thần Sương cười nói, không, chỉ là cho ta tăng thêm một kia hy vọng thôi. Mã gia láo tổ lắc đầu. Bớt nói nhiều lời, đến nhất chiến đi. Thần Sương cười lạnh. Người trẻ tuổi thì là ưa thích xúc động. năm đó ta cũng giống như vậy a. Mã gia lão tổ khẽ vuông tay, bàn tay của hắn cấp tốc tăng vọt, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn vượt qua mấy cây số khoảng cách, trong nháy mắt đi tới tần xương trước mặt. Trường Trung Phật Quốc đạt được mười mấy vị tạo hóa cảnh linh lực về sau, Mã gia lão tổ thực lực tăng vọt, lần nữa thi triển ra Trường Trung Phật Quốc so với lần trước càng thêm lợi hại. Tần xương không có lựa chọn liều mạng, bóng người lóe lên, trực tiếp na di ra tại chỗ. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại duỗi dài cánh tay bên cạnh, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh xích tiêu kiếm, đồng thời hung hăng chém xuống đi. Đồng dạng một chiêu vô dụng với ta. Thế mà có thể né ra trưởng trung Phật quốc. Mã gia lão tổ nhìn thấy Tần Xương Huy kiếm chạm hướng cánh tay mình tình cảnh này thầm giận mình, hiện nhiên không có dự liệu được đây hết thảy. Có điều hắn tốt xấu là tạo hóa cảnh 9 tầng tương giả, tại Tần Xương Huy kiếm chém xuống thời khắc, đầu kia dọc theo đi cánh tay bỗng nhiên bao trùm lên một tầng đen nhánh kim loại. Có một tiếng Tần Sương nhìn đến rơi kiếm của hắn rơi vào bao trùm lấy kim loại đen trên cánh tay vậy mà tuôn ra tia lửa, nhưng là trong tay truyền đến xúc cảm lại không có thể chém vào cánh tay trong máu thịt, ngược lại bị lập tức bắn ra. Hắc thân khải. Tần Sương về sau cấp tốc lùi lại, vừa nhấp mắt, hắn phát hiện Mã Gia lão tổ toàn thân đồng dạng giống như khôi giáp đồng dạng bao trùm lấy kim loại đen, xem ra giữ tận mà tà ác. Cái này màu đen khôi giáp thế mà có thể ngăn cản ta xích tiêu kiếm. Tần Sương hơi kinh ngạc. Mã gia Lão tổ cũng sẽ không lưu hắn kinh ngạc công phu. Vạn thú vương quyền. Cùng lúc đó, mã gia Lão tổ cấp tốc thu hồi to lớn hóa tay cầm, theo nhất quyền đột nhiên oanh ra. Cái này quyền đầu phía trên ngưng tụ linh lực hiện ra một khỏa thanh sắc đầu sư tử tạo hình, mang theo sư tiếng khóc, gạt ra không khí, hướng tần sương đánh tới. Lừa quyền. Nhìn đến mã gia Lão tổ uy thế bất phàm quyền đầu đột kích thời khắc, tần sương đồng dạng một quyền đánh ra đi. Hai người cũng không có cận thân công kích. Vạn thú vương quyền cùng Tần xương quyền đầu phun ra đại pháo hỏa diễm ở trên đường đột nhiên chạm vào nhau, trong nháy mắt nổ tung bầu trời. Một kích này, hai người có thể nói tương xứng. Cùng một thời gian, thân ảnh của hai người đột nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy. Trong nháy mắt, bọn họ đã đi tới lẫn nhau đối diện. Bọn họ lần này nhục thân giao kích, đi đứng cùng sử dụng, đánh cho phụ cận không khí liên tục nổ tung, sóng xung kích một đợt ngay sau đó một đợt, hung mãnh bao phủ hướng bốn phía. Mã gia lão tổ ỉ vào hắc thần khải cùng linh lực khổng lồ cùng tần xương kịch chiến lên. Vậy mà trong lúc nhất thời không rơi vào thế hạ phong, Mã gia mọi người đã sớm trôn đến một bên. Bọn họ đem lực lượng thông qua trận pháp cho mượn Mã gia lão tổ. Thực lực hôm nay không lớn bằng trước kia, thì liền một lần dư âm đều khó có thể chịu đựng. Thế nhưng là trốn ở viễn không vây xem bên trong bọn họ không khỏi vì trận này kịch liệt sinh tử chém giết mà nín thở lên. Hào lợi hại. Có người thì thào nói ra. Những người khác cũng là âm thầm gật đầu, trận này cận chiến trình độ kịch liệt vượt qua tưởng tượng của bọn nó. Chỉ là quyền cước công phu, thì đánh ra kinh thiên động địa uy thế. Nếu là hai người trên mặt đất chiến đấu, toàn bộ trung khu thế tất hội hủy hoại chỉ trong chốc lát, bất quá may mắn bọn họ đều có vẻ chiêu cố. Lúc này, Tần Sương cùng mã gia lão tổ ngươi tới ta đi, thân thể lóe chuyển xê dịch, thay hình đổi vị không ngừng nghỉ chút nào, sóng xung kích gần như chỉ ở bọn họ thác thân mà qua trong chốc lát bạo phát. Nhưng bầu trời tựa như sắp sụp đổ một dạng phát ra ầm ầm như là sấm nổ tiếng vang. Ở phía trời xa đám mây sớm đã bị quét sạch sành xanh, bay biện ra ngàn dặm không mây chống trải khu vực. Có thể cùng chính mình nhục thân tất chiến cường giả đã mười phần hiếm thấy, Tần Sương càng đánh càng hưng phấn, liên tục không ngừng lực lượng theo quả đấm của hắn phía trên bạo phát, mỗi một quyền đều là thế không chỗ lúc toàn lực nhất kích. Tuy nhiên trong lúc nhất thời không rơi vào thế hạ phòng, thế nhưng là mã gia lão tổ trong lòng đã kêu khổ thấu trời. Tần Sương nhục thân quá cường đại, sa siêu việt hơn sa tạo hóa cảnh tồn tại hắn tuy nhiên có thể tiếp tục chống đỡ thế nhưng là thể lực cùng linh lực đều tại kịch liệt tiêu hao mà tần xương dường như không có chút nào tiêu hao giống như thế công càng ngày càng mãnh liệt tia tiêu, tiêu tan này lớn lên phía dưới liền hắn cũng dần dần cảm nhận được cố hết sức cứng như vậy tiếp tục đấu hắn thế tất không phải tần xương đối thủ mã gia lão tổ cũng là quả quyết nhân vật tại phát giác chính mình cận chiến không phải tần xương đối thủ thời điểm quyết định thật nhanh lập tức theo biến mất tại chỗ dự định xa xa né ra tần xương phạm vi thế nhưng là tần xương lại làm sao có thể để hắn chạy trốn hắn hiểu được đây là đánh giết mã gia lão tổ tốt nhất cơ hội mã gia lão tổ biến mất trong ngay mắt hắn liền bắt được khí tức của hắn mũi chân điểm một cái lang ba vi bộ thi triển mà ra tốc độ cơ hồ tại trong phút chốc đột nhiên tăng vọt giống như một đạo quỷ mị vô thanh vô tức chưa từng gây nên bốn phía chấn động nhưng là chỉ chớp mắt đã chắn ngang ở mã gia lão tổ đường đi hàng long thập bắt trưởng Một tiếng long ngâm thét dài bỗng nhiên vang vọng chân trời, cái thế long uy như vạn cổ đánh tới giống như, đáng sợ cùng cực. Cùng lúc đó, thần Sương tay cầm kim quang chớp động, ẩn ẩn có long ảnh cuốn quanh, trùng điệp chụp về phía Mã Gia lão tổ. Không tốt. Mã Gia lão tổ thầm kêu một tiếng không ổn, nhất thời, hắn sắc mặt như cho tàn, gương mặt hoảng sợ. Chương 880: Cùng ta so khí lực. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ: 108275 đau loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương Hàng Long thập bắt trưởng thế tới mánh liệt, thốt nhiên ở giữa, Mã gia lão tổ đã không kịp tránh ra công kích của hắn, tốc độ ánh sáng thời điểm, hắn chỉ có thể kiên trì nắm chặt nắm tay phải, sau đó như thiểm điện đánh ra. Hừ, cùng ta so hợp lực khí sao? Tần Sương cười lạnh một tiếng, trên lòng bàn tay lực đạo không giữ lại chút nào nghiêng tiết ra, đón lấy Mã gia lão tổ ẩn ẩn hiện hiện màu đen đầu sư tử quyền đầu. Khi bọn hắn quyền trưởng hành chúng lẫn nhau thời khắc, thời gian dường như dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó, một cơn gió lớn đột nhiên phun xối. Mã gia lão tổ hoàng sợ nhìn đến quả đấm mình phía trên từ màu đen linh khí quấn quanh mà thành đầu sư tử giống như là trong cuồng phong ánh đến giống như cấp tốc bị thổi tắt. Đồng thời hàng long thập bắt trưởng cương mánh không đúc trưởng lực dọc theo hắn loanh xuất thủ trưởng cấp tốc bao phủ toàn thân. Khúc. Mã gia lão tổ toàn thân ầm ầm chấn động, như là bị một cái trọng truy đánh. Trong miệng miệng lớn ho ra máu tươi. Hàng Long Thập Bát Trưởng không hổ là có thể xưng hùng thiên hạ công pháp, như Bá Vương Kiếm Đỉnh, Cương Mạnh Không Đúc, Thần Uy Bá Đạo, chính là giữa thiên địa mạnh nhất công phạt công pháp một trong. húng chi Tần Dương sớm đã đem Hàng Long Thập Bát Trưởng tăng lên tới tối cao đẳng cấp, tầm thường tạo hóa cảnh cường giả tuyệt đối không cách nào không ngăn cản được. Một dưới lòng bàn tay, mặc dù Mã gia lão tổ có Hắc Thần Khải bảo hộ, vẫn cuồng phún một ngụm máu tươi sau bị chấn bay ra ngoài, hiển nhiên bị thương không nhẹ thế. Tần Dương sẽ không để cho địch nhân có bất kỳ cơ hội thở dốc. Sau đó lôi đỉnh xuất kích, như một cái tốc độ siêu âm đạn pháo vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy bầu trời sao băng xẹt qua hai người, lúc này xa tại mặt đất thành dưới đất mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, thật lâu mới có người ngơ ngác nói ra, thật là đáng sợ chiến đấu. Thành dưới đất nhân dân không thiếu võ giả, bọn họ vừa mới đều thấy được Tần Sương cùng mã gia láo tổ kịch chiến, cái kia uy lực đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Cái kia Tần Sương muốn thắng rồi. Có người liếm liếm môi khô giáo. Không biết nhưng là mã gia người kia sát thực đã rơi vào hạ phong có người lắc đầu trả lời trung khu sớm đã bị đến từ bốn phương tám hướng biển người chấn ních phố lớn ngõ nhỏ thậm chí là nóc phòng đều đứng lít nha lít nhít người những người này một mực tại đứng xem tần xương cùng mã gia lão tổ chiến đấu trong đó không thiếu một số thành dưới đất thế lực khác đại nhân vật điều này hiển nhiên là một cái lôi điện hệ trận pháp thế nhưng là đều không ngoại lệ bọn họ cũng đều biết tần xương chiếm cứ thượng phong trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng Mã gia tình thế đã đạt đến thời khắc nguy cấp, bất quá đại đa số người đều ở trong lòng vui mừng khôn xiết. Ngũ đại gia tộc một mực nghiền ép lấy thành dưới đất người bình thường, vô số người đối bọn hắn hận thấu xương lại lại không thể làm gì. Thế nhưng là, từ khi tần xương đến đến về sau, hết thảy cũng thay đổi. Tần xương quét ngang ác bá giống như ngũ đại gia tộc, mặc kệ hoài có mục đích gì, đại đa số người đều hy vọng áp đến bọn hắn thở không được ngũ đại gia tộc toàn bộ ngã xuống. Bởi vì cái này mang ý nghĩa áp tại bọn họ trên đầu năm ngọn núi lớn đem bị lật đổ. Bất quá Mã gia lão tổ có thể không tán đồng. Hắn cũng không có mất đi sức đánh một trận. Hậy vào hắn thần khải cùng Mã gia tất cả mọi người dung hợp mà đến to lớn linh lực, cương bánh không đúc hàng Long Thập Bát trưởng tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn cũng không có thất bại. Vạn linh thú nuốt. Mã gia lão tổ tại bay ngược trên đường, thoáng nhìn khí thế hung hăng đuổi theo tới tần sương, gắng gượng lấy một hơi quát to một tiếng. Vô số linh lực màu đen trống rỗng xuất hiện. Bắt đầu cấp tốc hội tụ, sau đó dần dần thành hình, biến thành từng đầu gào thét màu đen thú linh, đồng loạt hướng tần sương thực sự hư chạy động mà đi. Tần sương mắt lạnh nhìn theo bốn phương tám hướng chạy mà đến màu đen thú linh. Những thứ này thú linh đủ có vài chục số lượng, mỗi một đầu đều có tạo hóa cảnh tầng thứ, có thể là muốn đối phó hắn còn còn thiếu rất nhiều. Huyết long. Tần sương nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Vừa dứt lời, một tiếng long âm vang lên theo, to rõ chân trời. Cùng một thời gian... Một đầu huyết sắc cự long theo tần xương thể nội trô sâu bay vút lên ra, những cái kia theo trong hư không trùng phong tới màu đen thú linh nhóm thấy thế ngừng lại cất bộ. Đúng lúc này, huyết long bại xuống đuôi, ngu ngơ một cái chớp mắt căn bản không kịp phản ứng, liền bị cái đuôi quét trúng, lập tức hóa thành cơ bản nhất linh khí đột nhiên tán loạn. Đây hết thể chỉ phát sinh tại trong chớp mắt bên trong, tần xương tốc độ chưa từng chậm lại một chút, theo phổ biến bức trên bầu trời vút qua, tiếp tục đuổi hướng mã ra láo tổ. Đáng chết! nhìn thấy thú linh bị tiêu diệt không còn cùng một lát không ngừng truy gần tần sương, mã gia lão tổ biến sắc trận cắn răng một cái ngục lôi trận mã gia lão tổ cứ thế mà ngừng bay ngược thân thể đồng thời ngửa mặt lên trời quát to một tiếng giờ khắc này hán tướng thể nội linh lực không giữ lại chút nào dùng được một cỗ áp lực kinh khủng đột nhiên buông xuống dừng tần sương giống như có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên nhất thời toàn thân thì bị giam cầm đi ra như cùng chỗ tại trận pháp cấm chế trung tâm Tần xương toàn thân giống như thái sơn áp đỉnh, căn bản rời không động được mảy may, mà vô số ám tử sắc điện lưu đồng thời tại trung quanh hắn cực nhanh thành hình rêu tẩu, xì xì rung động, loan thoáng. Một cỗ lôi điện lực trường đem hắn giam cầm tại pháp trận trong tâm. Rất nhanh, ám tử sắc điện lưu cấp tốc tại tần xương trung quanh rút nhỏ tới, vậy mà ngưng tụ thành một cái màu đen hơi mở hình cầu tướng cả người hắn ôm trọn. Tần xương toàn thân dị hỏa mãnh liệt phun trào, nỗ lực dùng dị hỏa tướng bao phủ lại chính mình lôi cầu tiêu phá. Thế nhưng là còn cuốn lôi cầu ám tử sắc điện lưu bắt đầu từng đạo từng đạo đánh đánh tới, vậy mà đột phá dị hỏa phòng ngự, bắn liên thanh giống như đánh vào trên người hắn Cùng một thời gian, càng ngày càng nhiều ám tử sắc điện lưu giống như là bị nam châm hấp dẫn giống như leo lên đi qua, số lượng nhiều so lá cây khe hở còn muốn dày đặc, tướng lôi cầu đều nhiễm lên tử sắc. Bạo. Mã gia lão tổ ánh mắt dày đặc phun ra một chữ, theo tay phải hung hăng một nắm, viên kia ám tử sắc lôi cầu đống nhiên co vào sau đó từng đạo từng đạo càng to lớn hơn sáng kia chớp màu tím hướng bốn phương tám hướng bổ bắn mà ra. vang một tiếng lôi cầu nổ tung ra, mãnh liệt điện quang phóng lên tận trời, trướng mắt vô cùng. rất lâu, lập loè chân trời điện quang rốt cục biến mất. thế nào? mã gia lão tổ có chút thở hồng hộc nhìn thẳng vừa mới lôi cầu vị trí nổ mạnh, thần xương bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. đúng lúc này một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt đống nhiên vang lên. đại hủy diệt kiếm đạo. mã gia lão tổ đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn đến một đạo kiếm khí màu đen nương theo lấy đại hủy diệt đại phá hư khí tức hướng hắn chém tới. Hắc Thần Thuẫn. Mã gia lão tổ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong lập tức không chút do dự giải khai trên người khải giáp, thoát thân mà ra khải giáp cấp tốc biến hình, ngưng tụ thành một mặt đen nhánh nặng nề thuần bài ngăn tại trước mặt hắn. Thế nhưng là, bổ chém tới kiếm khí màu đen vừa chạm đến Hắc Thần Thuẫn phía trên. Vô kiên bất tồi Hắc Thần Thuẫn lập tức như giấy rán một dạng bị cắt mở. Không! Mã gia lão tổ không thể tin giống lớn một tiếng. Sau đó liền bị kiếm khí màu đen như là dòng nước lũ đồng dạng chìm ngập. Cùng lúc đó, mã gia chư vị cường giả không hẹn mà cùng trợt phun ra một ngụm lớn máu tươi, tiếp lấy từ trên bầu trời hôn mê rơi rơi xuống. chương 881, Đại Thống Nhất Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương chính mình cũng không nghĩ tới chính mình sẽ dùng dạng này một loại phương thức thống nhất thành dưới đất. Đây hết thầy, bây giờ tới là có chút quá đơn giản. Đương nhiên, cái này cùng tần xương thực lực tăng lên cũng là có chút không thể chia cắt quan hệ. Lúc này, tần xương liền là chuẩn bị đi chết châu trung tầng tìm tòi hư thực. Từ châu biên giới cái này một khối địa phương, trên cơ bản đã không có yêu thú nào cùng ma tộc tồn tại. Hoặc là nói, ngay từ đầu, nơi này liền không có ma vật tồn tại. Có, chỉ là một số thực lực tương đối mạnh linh thú. Đến ở dưới đất thành, lúc này thành dưới đất kiếp thực lực có thể nói là mạnh nhất. Tần Sương ngược lại cũng không cần lo lắng chuyện bên này, chính mình phụ trách đánh nhau, mà còn lại cục diện rối răm chính mình liền sẽ không lại đi thu thập. Tự nhiên sẽ có người đi thu thập, mình bây giờ mục đích chủ yếu là đi qua Tử Châu trung tầng, dù sao, cái này chết Châu bên dưới, Tần Sương trên cơ bản chưa bao giờ gặp Tử Châu thông báo người bóng người, có thể là bởi vì nơi này quá căn cốt, cũng có thể là bởi vì Tử Châu người thống trị số lượng tương đối ít, căn bản không có biện pháp lấp đầy toàn bộ Tử Châu. Nghĩ tới đây, Tần Sương chính là bất đắc dĩ thở dài, giải quyết một cái nho nhỏ thành dưới đất, chính mình không sai biệt lắm hao tốn thời gian mấy tháng, bãi bình toàn bộ tử châu, thật là lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề. Bất quá Tần Sương cũng là không cảm thấy nhàng chán, dù sao, mình tại bãi bình tử châu vấn đề đồng thời, thực lực cũng đang tăng nhanh như gió lấy, nếu như bây giờ chính mình đi qua, khả năng bên ngoài có thể cùng chính mình giao thủ người sẽ không vượt qua một tay số lượng. Đương nhiên, Tần Sương biết, nơi này tuyệt đối không phải chính mình sau cùng đợi địa phương tạo hóa cảnh về sau cảnh giới, tuy nhiên Tần Sương chưa nghe nói qua, nhưng là Tần Sương biết, có thể đạt tới cảnh giới kiêm người, tuyệt đối sẽ không đợi tại cái này Linh Châu Đại Lục, mà chính là sẽ đi đến một cái khác cao cấp hơn vị diện. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là hiện tại Tần Sương cần nghĩ, hiện tại Tần Sương, chỉ cần thành thành thật thật hoàn thành chính mình siêu cấp nhiệm vụ là có thể, đương nhiên, lại ra ngoài trước đó, Tần Sương còn phải bàn giao một ít chuyện. Mình không thể lưu như thế không minh bạch liền rời đi. Thế nào cũng phải thông báo một chút người khác thu thập tàn cục, thành dưới đất tốt xấu cũng coi là chính mình đỉnh núi, khẳng định là càng nhanh xác định lao đại của mình vị trí tốt nhất. Lúc này Tần Sương chính là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Bắc Thành, chính mình cách mạng căn cứ địa ngay ở chỗ này, hiện tại mặt khác 4 tòa thành đã bị chính mình làm xong, tự nhiên là cần bên này người đi tiếp thu. Tần Sương thực lực bây giờ, đã có thể nói là đạt đến một loại đỉnh phong. Cho nên hắn lúc này đối với ra ngoài thăm dò tử châu trung tầng người sự kiện cũng không có quá nhiều để ở trong lòng, dù sao, hắn hắn hiện tại là tuyệt đối tự tin. Có điều hắn không biết sự tình là, tử châu, cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, năm đó phá hủy tử châu cũng không chỉ là một số ma vận. ở trong đó, còn có một số đến từ vị diện khác đồ vật. Đương nhiên, đây đều là nói sau. lúc này tần Sương đã là đi tới tần Phủ. dù sao, tốc độ của hắn bây giờ... Trong vòng mấy cái hít thở liền có thể trực tiếp đi đến toàn bộ thành dưới đất. Trở về rồi. Lúc này tiểu tử vẫn như cũ là tại tần phủ đại điện bên trong xử lý một ít chuyện, mà thân nhân khí tức tại sau khi đột phá biến đến càng thêm rõ ràng, cho nên dù cho tiểu tử là không có bất kỳ cái gì tu vi người bình thường, nàng cũng có thể cảm ứng được tần xương trở về. Một cái lắc mình tần xương liền trực tiếp chạy đến tiểu tử sau lưng, tại tiểu tử hoàn toàn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, chính là trực tiếp một tay lấy tiểu tử ôm lấy Tiểu tử không nghĩ tới tần sương lại đột nhiên đến như vậy vừa ra, thân thể run lên, thân thể có chút cứng ngắc, bất quá ngược lại cũng không có cái gì nó phản ứng của hắn. Dù sao, lúc này nơi này chỉ có hai người bọn họ, không có người ngoài tại chỗ, tiểu tử tự nhiên là sẽ không quá mức tại thẹn thùng. Không có, thì thuận đi ngang qua đến nhìn xem ngươi, còn muốn rời khỏi một hồi. Tần sương ôm lấy trước mắt tiểu nhân nhi từ từ nói đến, mà tiểu tử thì là bất đắc dĩ lên tiếng, người làm đại sự tự nhiên không có khả năng một mực đợi tại một chỗ, nàng có thể lý giải, bất quá trong lòng không khỏi có một ít thất lạc. Có điều, thành dưới đất bên này ta đều phản ứng tốt, về sau không chỉ là bắt thành, toàn bộ thành dưới đất đều là chúng ta. Tần Sương nhàn nhạt nói đến, vẫn như cũng là từ phía sau lưng ôm lấy tiểu tử tư thế, cũng không có tiến một bước động tác, mà tiểu tử nghe được Tần Sương lời này, cũng không có cái gì quá nhiều kinh ngạc, dù sao mình sau lưng nam nhân này, làm ra cái gì kinh thiên sự tình đến đều là rất bình thường. Một hồi người gọi kiếp tiểu tử kia đi qua địa phương khác xử lý một chút, tần phủ cũng có thể đem đến Trung Thành đi, dù sao, bên kia tư nguyên phong phú một số, thủ hạ huynh đệ tu luyện cũng thuận tiện một số. Khi nào thì đi? Tiểu tử tựa như là không có nghe tần sương nói chuyện đồng dạng, trực tiếp liền xóa khai đề tài, hỏi một cái tần sương còn không có nghĩ kỹ vấn đề. Đi qua tử châu biên giới, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, dù sao, trước đó chính mình liền đi qua chỗ nào một lần. Một lần kia có khả năng đã khiến cho người bên kia chú ý, ngay sau đó, tần sương cũng là có chút xoắn suýt. Lập tức, bất quá tần sương vẫn là quả quyết trả lời, các loại hoàn thành nhiệm vụ, cùng tiểu tử truyền miên thời gian có rất nhiều, nhưng là hiện tại nếu như chính mình không quả đoán một số, khả năng muộn chút thời gian đi qua tử châu chính mình qua bên kia độ khó khăn khả năng thì sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc Ừm, tiểu tử trả lời một câu, cũng không có tại nhiều lời, mà tần sương thì là đi thẳng. Lấy một loại cực hạn tốc độ rời đi, một loại tiểu tử đều chưa kịp phản ứng tốc độ, rời đi. Thành dưới đất bên ngoài, Tần Sương bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tụ tập lại linh thú. Những linh thú này rõ ràng là bị người không chế. Dù sao, tử châu biên dưới cái này một mảnh đất, không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy cao cấp linh thú. Đương nhiên, Tần Sương cũng không phải là bởi vì giải quyết những linh thú này khó khăn mà bất đắc dĩ, mà là bởi vì số lượng này có chút nhiều lắm, giải quyết cần thời gian trước mắt những linh thú này quả thực cũng là một cái đầy biên bộ binh đoàn. Một liếc nhìn lại, đen nghịt một mảnh, tần sương một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy này tấm cảnh tượng, chính mình này lại, sợ là có đắc tội người nào. Mà lại chính mình còn không biết. Hoặc là nói, có một cái nghiêu bức tổ chức cũng sớm đã để mắt tới thành dưới đất, những linh thú này tới mục đích, cũng không phải là tần sương, mà chính là tần sương sau lưng thành dưới đất. Bất quá, mặc kệ nguyên nhân kia, tần sương cũng không thể để những linh thú này theo trước mặt mình đi qua, dù sao. Những linh thú này đều là được thành vì chính mình kinh nghiệm, lúc này, Tần Sương bất đắc dĩ lột lên tay áo, chuẩn bị động thủ. Đương nhiên, hai điểm phía trên đều không phải là những linh thú này qua tới nơi này nguyên nhân, trong địa hạ thành mã ra vì sao lại một mực trở thành thành dưới đất hạch tâm. Ở trong đó cũng không phải là không có nguyên do. Bất quá Tần Sương cũng không có đi suy nghĩ vấn đề này, mà chính là dùng thô bạo phương thức giải quyết vấn đề. Trường 882, Bắt giặc phải bắt vua trước. Tác phẩm cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 1.8275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nếu là vận dụng thủ đoạn bạo lực đến giải quyết vấn đề tự nhiên là không cần lưu thủ, nhìn lấy cái này một số linh thú hắn trong lúc nhất thời lột lên tay háo. Không thể không nói cái này, linh thú số lượng thật sự là tương đối nhiều, đã là nhiều hơn một loại khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối trạng thái. Thì số lượng này cũng đủ để cho người sợ hãi. Bất quá ở trước mặt của hắn những linh thú này lại căn bản liền không coi là cái gì. Nhất thời cả người hắn đột nhiên một dừng một chút tử thoát ra ngoài thật xa, sau một khắc xuất hiện thời điểm cũng đã là tại linh thú trong bầy thú, có một ít linh thú phát hiện hắn nhất thời phát ra tức giận gào rú. Tần xương không nói hai lời trực tiếp xuất quyền tướng cái này, một đầu đối với hắn phát ra gào rú thanh âm linh thú cho nhất quyền đánh nổ, bọn máu bay tứ tung thời điểm lờ mờ còn có thể nghe được cái này, một đầu linh thú tử vong trước đó tiếng kêu thảm thiết Khoe miệng của hắn khinh thường thoáng nhìn cũng là mấy cái này đồ chơi, quả thực cũng là đưa cho hắn đưa kinh nghiệm đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Nhất quyền đánh nổ một đầu linh thú về sau hắn không tiếp tục để ý còn lại linh thú gào thét, mà chính là trực tiếp quay đầu phất tay lại đem tiếp theo đầu linh thú cho trực tiếp đánh chết, với tay một cái thì giải quyết hai đầu linh thú. Tần xương tốc độ này không thể bảo là là không cảm nhận, chỉ là những linh thú này tốc độ liền có thể liền nha nơi này hết thảy hắn tự nhiên là không thể nào để những linh thú này đi qua. Trừ phi những linh thú này theo thi thể của hắn phía trên bước qua đi. Bất quá điều này hiển nhiên là không thể nào chính hắn cũng không nghĩ tới qua cái này gốc dạng. Những linh thú này thực lực man đánh man tính toán cũng còn chưa đủ hắn nhét cái răng. Muốn đối với hắn tạo thành thương tổn cái kia chính là càng thêm không thể nào. Tiện tay giải quyết hai đầu linh thú hắn không khỏi cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Loại này nhất quyền đánh nổ một cái cảm giác thật sự là quá thoải mái nhưng là hắn lại không thể ham chiến. Hiện ở chỗ này linh thú số lượng thật sự là quá nhiều. Hắn phải nhanh một chút tướng những linh thú này giải quyết. Ngay sau đó hắn không nói hai lời trực tiếp tại linh trong bảy thú thu cắt ra thì giống như một đài công suất lớn máy gặt đồng dạng. Những nơi đi qua cái kia một số linh thú không khỏi ngã xuống đất kêu rên càng có một ít bọn máu bay tứ tung trực tiếp bị đánh bạo. Giờ phút này hắn tựa như là trở thành sắt thần đồng dạng tồn tại, bất quá giết lại cũng không là người. Những linh thú này có được linh trí, nhìn thấy thực lực của hắn thế mà cường đại như vậy, mà lại đối bọn hắn tạo thành thương tổn càng là không thể vãn hồi. Nhất thời một đám tiếp lấy một đám gạo rú, xem ra hẳn là phẫn nộ. Tần Xương nhìn thấy này, một đám bên trong thời điểm thế mà trong lúc nhất thời tức giận kêu to lên, thanh âm này kinh thiên động địa vang vọng chung quanh nơi này, a hắn nghe cũng không khỏi đến cảm thấy bên tai chấn động. Ngay sau đó hắn hơi không kiên nhẫn vất vất tay nhìn lấy này một đám linh thú, thật sự là ăn nhiều chết no. Đây là không có sống đủ a vẫn là ngại mệnh quá dài, hết lần này tới lần khác muốn đến tìm cái chết. Hắn nhìn lấy bọn này linh thú Cùng phía trước nhất cái kia một đầu linh thú thủ lĩnh, cái kia rất rõ ràng cũng là cái dẫn đầu bị đông đảo linh thú cho vây quanh vây nước chạy không loạn rất lộ ra lại chính là đang bảo vệ nó. Bất quá cái này linh thú thủ lĩnh gặp lại hắn thế mà tại trong bầy thú trắng trận thu hoạch về sau, nhất thời thì chỉ huy đàn thú, không ngừng hướng về quanh hắn đánh tới. Buồn cười này một đám linh thú, tại kiến thức đến lực lượng của hắn về sau thế mà không nhanh chạy trốn còn muốn tới công kích hắn, thật sự là buồn cười. Tần xương không khỏi lắc lắc đầu. Nhìn lấy bên cạnh càng tụ càng nhiều linh thú Những linh thú này lập tức đem hắn cho vây quanh Xem bộ dáng là muốn theo hắn đánh biển người chiến thuật Bất quá những linh thú này Tuy nói ý nghĩ rất tốt thế Nhưng là ở trước mặt hắn hết thẻ chiến thuật Đều là không làm nên chuyện gì Muốn dùng nhân số để chết cái kia là càng thêm không thể nào Liền xem như so với hắn càng cường đại hơn Người hắn đều không sợ chút nào Chỗ nào sẽ còn sợ mấy cái này Xúc sinh đồng dạng linh thú Cái này một số linh thú giờ phút này Mày may không ý thức được điểm này Đem hắn cho bao bọc vây quanh. Nhưng lại chậm chạp không có động thủ, xem ra hẳn là đang đợi thủ lĩnh của bọn nó phát hạ mệnh lệnh. Đột nhiên một tiếng kêu to kinh thiên động địa âm thanh vang rội cả mảnh trời hư không, thậm chí cái này kêu to một tiếng mang theo đầy trời cho bụi tướng không khí chung quanh đều lộ ra một cơn lốc. Tất cả linh thú đang nghe một tiếng này thanh âm về sau nhất thời thì giống như là điên rồi, đột nhiên hai mắt đỏ thẫm, Thì liền thân thể của bọn hắn đều phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Giờ phút này càng là một đầu tiếp lấy một đầu hung hãn không sợ chết đồng dạng hướng về tần xương lao đến, như thế tựa như là cùng hắn không chết không thôi đồng dạng. Tần xương cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng là chờ hắn lấy lại tinh thần về sau lại là có chút khinh thường. Đã như vậy đây cũng là không phải do hắn, tại con thứ nhất linh thú tiếp cận bên cạnh hắn muốn đối với hắn triển khai công kích thời điểm, hắn đột nhiên xuất thủ toàn bộ người thân thể nhanh như một đạo quỷ mị. Thậm chí đều còn không có thấy rõ hắn là hành động như thế nào một cái tay của hắn liền đã quấn xuyên cái kia một đầu linh thú thân thể, nhất thời cái kia một đầu linh thú liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra thì nặng nề ngã trên mặt đất. Hắn nhìn cũng không nhìn một chút cái này một đầu linh thú thi thể mà chính là trực tiếp xoay người sang chỗ khác, còn lại linh thú còn muốn tiến lên đây công kích hắn, nhưng là không có gì hơn tất cả đều bị hắn nhất kích tất sát. Những linh thú này thực lực thật sự là quá mức nhỏ yếu ở trước mặt của hắn liền cái dám cũng không tính. Thế mà còn muốn đến công kích hắn. Tiện tay giải quyết một đầu linh thú tướng thi thể của nó ném ra thật xa về sau. Tần xương cuối cùng là phủi tay dù sao dạng này đánh xuống hắn cũng sẽ mệt mỏi. Nơi này linh thú số lượng thật sự là quá nhiều. Hắn muốn trong lúc nhất thời giải quyết tới độ khó khăn chỉ sợ có chút lớn. Nhưng là hắn lập tức có thể giải quyết nhiều như vậy lại đã coi như là không sai biệt lắm. Tuy nói còn chưa tới nơi cực hạn nhưng là bây giờ trạng thái lại cái gì là có chút không tốt. Nhìn lấy chung quanh vẫn như cũ là giống như Thủy Triều có thể tạo thành một đoàn cái kia một số linh thú, khỏe miệng của hắn cười khổ một tiếng. Nhất thời hắn cảm thấy sau lưng mát lạnh, đây là nguy hiểm điểm báo. Hắn nhìn cũng không nhìn liếc một chút trực tiếp quay người cũng là một chân, cái này một chân ở giữa đột nhiên đạp vào thời khắc ấy muốn công kích hắn linh thú phía trên, cái này một đầu linh thú trong nháy mắt bị hắn đạp bay ra ngoài thật xa ngã trên mặt đất cũng đứng lên không nổi nữa. Hắn khinh thường suy cười một tiếng, thì cái đồ chơi này còn muốn đến công kích hắn Quả thực là không biết tự lượng sức mình, giải quyết một đầu về sau hắn cũng là không có tiếp tục công kích đi xuống. Dù sao vừa mới hắn đánh chết số lượng cùng quá nhiều, trung quanh danh tiếng tuy nói vẫn như cũ nhiều như thủy triều, thế nhưng là làm dậy đặc phía kia lại vẫn là bọn hắn thủ lĩnh cái kia một khối địa phương. Quả nhiên bọn họ dẫn đầu là được bảo hộ đến tốt nhất, có hơn 10 đầu linh thú chen chúc tại bọn họ dẫn đầu trung quanh, càng có vài đầu tản mát ra một loại không giống bình thường lực lượng rất hiển nhiên là so phổ thông linh thú phải cường đại hơn rất nhiều. Xem ra cái kia dẫn đầu thân phận quả nhiên bất phàm có thể đáng giá nhiều như vậy đầu linh thú đồng thời bảo hộ nó. Tần xương chẳng qua là nhìn bên kia liếc một chút nhất thời ánh mắt sáng lên, bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý này hắn vẫn là minh bạch. Đã những linh thú này coi trọng như vậy bọn chúng dẫn đầu, vậy hắn đem bọn hắn dẫn đầu cho bắt sống, còn không biết là sẽ như thế nào một loại hậu quả đây. Tần xương nghĩ đến đây, không nói hai lời hai chân một trận, cả người giống như một đạo mối tên đồng dạng vọt ra ngoài. Trường 883 Nhất quyền đánh bay. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hán thoáng một cái là hướng về này một đám linh thú dẫn đầu đi, cái kia một đầu linh thú thủ lĩnh giờ phút này chính bị một đám linh thú chỗ chen trúc bao quanh căn bản khó có thể tiếp cận, nhưng là đối với hắn mà nói thì như thế một điểm khoảng cách còn có thể nhẹ nhõm vượt qua. Tần xương lập tức liền hướng một đầu dẫn đầu vào tới. Tốc độ cực nhanh căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Một số linh thú nhìn đến hắn lập tức thì liền xông ra ngoài, mà lại phương hướng vẫn là hướng về thủ lĩnh của bọn nó tiến lên, trong nháy mắt thì kịp phản ứng. Mà lại tại kịp phản ứng trong nháy mắt bọn họ này một đám linh thú cũng là nhanh chóng làm ra phản ứng, xem ra này một đám linh thú năng lực phản ứng cũng không yếu nha. Tần Sương thầm nghĩ đến, đồng thời bước nhanh hơn, có thể là do ở nơi này linh thú càng dày đặc, mấu chốt nhất là tại cái kia một đầu thủ lĩnh chúng quanh cơ hồ lít nha lít nhít toàn bộ đều là linh thú, vây quanh thủ lĩnh của bọn nó, nước chảy không lọt. Tần Sương cũng không thể không kinh thán bọn chúng quần thể năng lực thật sự là không tệ, đáng tiếc lại là gặp được sai đối thủ, bởi vì mặc kệ bọn hắn có đúng không lợi hại, hắn vẫn là có thể tướng này, một đám linh thú cho giết không chừa mạnh. Giáp. Một đầu linh thú đã tại bầy thú phía trước nhất đang đợi Tần Sương, tốt xấu cái này cũng là thủ lĩnh của bọn hắn, một đoàn đội đã mất đi thủ lĩnh tự nhiên là hội lâm vào một loại lỗ trống trạng thái cho nên bọn họ mất đi cái gì cũng không có thể để dẫn đầu chết đi. Cho nên này một đám linh thú mới có thể tướng thủ lĩnh của bọn nó cho vây quanh nước chảy không lọt, tuy nói thủ lĩnh của bọn hắn là nhóm trong cơ thể thực lực mạnh nhất, thế nhưng là Tần xương thực lực bọn họ thế nhưng là rõ như ban ngày, cho nên ở thời điểm này bọn chúng bảo hộ cũng liền rất là trọng yếu. Bắt giặc phải bắt vua trước, đạo lý này dị thường rõ ràng cơ hồ là không cần có bất kỳ lý giải năng lực. Tần xương cũng biết, nếu như đánh chết thủ lĩnh của bọn nó, Này một đám linh thú tướng sẽ biến như là năm bẻ bảy mảng, không có chút nào tác dụng. Thế nhưng là mấu chốt là, bọn họ thế mà tướng thủ lĩnh của bọn nó gắt gao vây quanh, không cho thần sương có cơ hội để lợi dụng được. Thần sương cũng là phiền muộn, cái đồ chơi này quy thật cao như vậy. Thế nhưng là nếu như hắn tướng này một đám linh thú cho toàn bộ giải quyết về sau, này một đám linh thú cũng liền không có gì chỗ dùng, đến lúc đó cũng, cũng sẽ chỉ lưu lạc làm trong tay của hắn đồ chơi. Kỳ thực loại này linh thú đáng sợ nhất không phải thực lực, bởi vì vì thực lực của bọn nó tại tần sương trước mặt quả thực không bằng. Thế nhưng là loại này linh thú lại vẫn cứ có một loại khiến người ta khó có thể so sánh đoàn kết năng lực. Đây cũng là để hắn khó khăn một chỗ. Nếu nói như vậy, tần sương cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn chỉ có thể dết ra một đường mạo tới, tuy nói bộ dạng này so sánh hao tổn tốn sức, nhưng là hiện tại cũng chỉ có con đường này có thể đi. Tần sương hít sâu một hơi. Vốn là hắn thì lấy một loại làm cho người giận Xôi tốc độ đi tới này Một đám linh thú tướng thủ lĩnh của bọn nó Thật chặt bao quanh cái vòng kia trung quanh Cho nên hiện tại hắn trực tiếp cũng là hơi vung tay Dễ như trở bàn tay liền trực tiếp Tướng một đầu tiếp cận hắn linh thú cho trực tiếp Kéo đi qua, tiện tay bóp Cái này một đầu linh thú đi đời nhà ma Còn lại linh thú nhìn thấy hắn thế Mà dẫn động thủ trước, lập tức khẩn trương lên Không ngừng ở trung quanh đuốt ve Chậm chạp không chịu hướng về phía trước Mặc dù là linh thú Thế nhưng là cái này linh trí cũng đúng là khiến người ta hơi kinh ngạc. Cái này một số linh thú hiển nhiên cũng là cảm nhận được Tần Sương thực lực, cho nên hiện tại mới là nguyên một đám cảm thấy sợ hãi mà không dám lên trước. Tần Sương cũng là khinh thường, thật sự là không nghĩ tới này một đám linh thú thế mà cũng sẽ cảm thấy sợ hãi không dám lên trước. Bất quá bọn họ vì bảo hộ thủ lĩnh của mình, hắn vẫn là có lòng tin này một đám linh thú bên trong không thiếu có một ít gan lớn. Tần Sương không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Cả người bỗng nhiên xông về phía trước, nhanh quả thực cũng chỉ có thể đầy đủ trông thấy tàn ảnh. Vừa mới giải quyết một đầu linh thú, trên tay của hắn còn mang theo xích máu đỏ tươi, hiện tại cả người hắn tốc độ cũng là nhanh đến một loại mức độ không còn gì hơn. Chỉ thấy được hắn nhanh chóng tới gần tiếp theo đầu linh thú, cánh tay như cùng một sợi dây thừng đồng dạng trực tiếp thì cuốn lấy cái này một đầu linh thú, sau đó đông nhiên phát lực. Cái này một đầu linh thú trong nháy mắt thì bay ra ngoài, rất hiển nhiên là bị hắn cho kéo bay ra ngoài. Tần sương trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc, vừa mới lại đánh chết một đầu linh thú, ánh mắt của hắn có chút phấn khởi, nhưng lại vẫn còn chưa qua độ, hắn còn không có quên hắn hiện tại rốt cuộc muốn làm những thứ gì đây. Cái kia một đầu linh thú bay về sau, hắn không do dự nữa, nhìn lấy tiếp theo đầu dự định công kích hắn linh thú. Trong lòng kinh thường, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Nơi này linh thú thật sự là quá nhiều, trong thời gian ngắn căn bản là giải quyết không đến, nhưng là tần sương nhưng vẫn là được. Đống nhiên lập tức. Hắn khí thế trên người lập tức triển khai. Lực lượng quả thực thì phát vung tới cực hạn tốc độ. Hắn lần này bạo phát triệt để thì kinh ngạc ở này một đám linh thú. Cái này một số linh thú cũng là lăng thần một chút, rất hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Tần Sương thế mà còn có ngón này. Thế nhưng là bọn họ cũng ý thức được bộ dạng này bị động phòng thủ là không chỗ hữu dụng, sau đó nhất thời nguyên một đám phản kích lại. Tần Sương cũng không có để ý này một đám linh thú không có chút nào dùng a phản kích. Loại này như là gái không đúng chỗ ngứa đồng dạng công kích hắn thật không thèm để ý tại lực lượng bạo phát về sau, thân thể của hắn cường độ mạnh mẽ hơn không ít, tự nhiên là không nhìn chung quanh này một đám linh thú công kích. Hắn nhất quyền ra ngoài, lập tức đánh bay một đầu linh thú. Cái kia một đầu linh thú hét thảm một tiếng âm thanh, sau đó trong nháy mắt thì ngã rầm trên mặt đất, đi đời nhà ma. Tần xương lại là lắc lắc tay, có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, cái đồ chơi này vẫn là chưa đủ nghiền a. Ngay sau đó ánh mắt của hắn liền mang theo một số nó ý của hắn vị nhìn lấy này một đám linh thú. nay một đám linh thú cảm thấy hắn ánh mắt bất thiện, thế mà còn là về sau chân sau mấy bước, bộ dáng có chút thê thảm. Thần xương cũng không để ý, để ý càng là này một đám linh thú. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, hắn nhất quyền lần nữa vung ra. Bất quá một quyền này lực lượng thật sự là so vừa mới một quyền kia mạnh lớn hơn nhiều lắm, cho nên trực tiếp thì đánh bay không phải một đầu linh thú mà chính là trực tiếp nhất quyền thì đánh bay một đám linh thú. Cái này một số linh thú bị đánh bay về sau, còn tại bên trên bầu trời bay một trận, trong miệng phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, khiến người ta nghe cũng cảm giác được một trận sợ hãi. Có thể nhất quyền đánh bay nhiều như vậy linh thú, tần xương khẳng định cũng không phải cái gì lương thiện. Bất quá tần xương dựa vào là lại là mình thực lực chân chính, cũng không có dựa vào ngoại vật công kích. Tần xương liếc bầu trời một cái bên trong linh thú. Sau đó liền gặp được cái kia một đám linh thú trùng điệp rơi trên mặt đất, sau đó thống khổ chết đi, hóa thành kinh nghiệm của hắn. Nhưng trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì gợn sóng, đây hết thể đều chẳng qua là bọn họ gieo gió gặt bao mà thôi. Hắn quay đầu nhìn trước mắt lại có chút vắng vẻ cái kia một vòng, không nghĩ tới hắn nhất quyền thế mà đồng thời đánh bay nhiều như vậy cái. Bất quá bây giờ cái này người thủ lĩnh bên người vẫn là đứng đấy không ít linh thú, cái này người thủ lĩnh gặp lại chính mình nhận lấy bị đánh bay về sau. Trong ánh mắt thế mà rơi xuống hai giọt nước mắt, xem ra rất là bị thương. Tần Sương lại không quản được nhiều như vậy, hiện tại còn lại cái này một số linh thú thực lực lại phổ biến có một ít cao, hắn cần phải cẩn thận. Trường 884, đánh giết thủ lĩnh. Tác phẩm, cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đao loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Bởi vì hiện tại vây quanh cái kia người thủ lĩnh linh thú, toàn bộ đều là thực lực tương đối cao cường. Nếu không cũng không có tư cách thủ hộ thủ lĩnh của bọn nó. Tần Sương nghiêm nghị nhìn lấy cái kia hơn 10 đầu linh thú, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chỉ cần tướng những đồ chơi này giải quyết, như vậy còn lại cái kia một số linh thú thì dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là cái này hơn 10 đầu linh thú ở đâu là dễ dàng đối phó như vậy, cho nên hắn hiện tại cũng là không có xem nhẹ cái này hơn 10 đầu linh thú. Mà cái này hơn 10 đầu linh thú nhìn thấy Tần Sương ánh mắt cũng là ý thức được hiện tại đến cùng cái kia làm một ít gì. Ngoại vi cái kia một số linh thú đã toàn bộ đều được giải quyết, còn lại cũng là quyết nhất tự chiến. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Bất quá Tần Sương rất hiển nhiên sẽ không bị cái này vài đầu linh thú đánh cho tới, cho nên hiện tại loại cục diện này cũng chỉ là có thể làm cho hắn cảnh giác mà thôi, cũng không thể đầy đủ chân chính đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhiều nhất là để hắn có chút chấn động thôi. Chỉ phải giải quyết cái này hơn 10 đầu linh thú, như vậy thủ lĩnh của bọn hắn cũng liền thay kiếp khó thoát, Trần Sương trong lòng nghĩ như vậy đến đồng thời lại bĩu môi cười nhẹ một tiếng. Cái kia mấy chục con linh thú giờ phút này có chút lo lắng tại chúng quanh nơi này đi vòng vo vài vòng, cuối cùng vẫn là chỉ thấy được dẫn động thủ trước. Tần Sương nhìn thấy cái này mấy cái con linh thú thế mà to gan lớn mật muốn động thủ với hắn, tuy nhiên nếu như vậy có thể chiếm được tiên cơ, nhưng là không có thực lực tuyệt đối làm như vậy nhưng thật ra là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Mấy chục con linh thú quay chung quanh tại bên cạnh hắn, thỉnh thoảng phát ra gào thét. Đột nhiên một đầu thì hướng về hắn nhào qua đến mở to một chương huyết buồn đại khẩu, tàn mát ra một loại mùi máu tanh. thần Sương có chút nhũ mẩy, nhưng vẫn là nhất quyền đánh qua. trực tiếp thì nhất quyền đánh vào cái này một đầu linh thú trên thân. cái này một đầu linh thú trong nháy mắt bị hắn đánh lùi ra ngoài, khoe miệng thế mà còn chảy ra máu đỏ tươi. mắt thấy cái này một đầu linh thú liền muốn không được, tuy nhiên nó vẫn là nỏ mạnh hết đà, tuy nhiên lại vẫn tại đem hết toàn lực muốn muốn liều mạng dễ rửa lấy còn muốn đi cùng thần Sương đối chiến. thần Sương nhìn lấy cái này một đầu linh thú. Không khỏi thở dài, cái này cũng trách không được hắn. Hắn vươn tay ra, chung kết cái này một đầu linh thú thánh mạng. Còn lại linh thú nhìn thấy một màn này, nhất thời phát ra tê tâm liệt phế hô to thanh âm. Sau đó quần thể đột nhiên đã hiểu, liền muốn hướng về tần xương công kích mà đi, tần xương căn bản không sợ. Ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn chả sợ cái này một số linh thú không chủ động công kích đây. Đến lúc đó sợ lên nguyên một đám chạy quá nhanh ngược lại để hắn khó tìm. Cho nên hiện tại nhìn thấy cái này một số linh thú lại là chủ động đến công kích hắn, trên mặt của hắn lại là có chút mừng rỡ. Tới đi, không sợ chết thì tới đi. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, trên tay lại là không chút nào hàm hồ trực tiếp vươn tay ra. Nhất quyền thì đánh vào một đầu đang chuẩn bị công kích hắn linh thú trên thân, cái này một đầu linh thú rôi ra móng vuốt đột nhiên lại rụt trở về, sau đó thân thể cũng là nặng nề mà mới ngã trên mặt đất. Một tiếng trầm muộn âm thanh vang lên đến thinh linh chính là đầu này linh thú ngã trên mặt đất thanh âm, tần sương nghe thanh âm này không khỏi liễu lưới. Tại giải quyết một đầu về sau, ánh mắt của hắn chuyển động, trong nháy mắt thì hướng về tiếp theo đầu công kích đi qua. Hắn một chút hóa quyền vị trưởng, một bàn tay đập tại linh thú đã trên thân, cũng là nghe được một tiếng thanh âm thanh thúy, sau đó một đầu linh thú thì giống như rời núi lấp biển đồng dạng trực tiếp ké bay ra ngoài, tốc độ này có thể thật không phải là đáp. Tần sương trong nháy mắt thì giải quyết hai đầu linh thú, hơi thở không gấp mặt không đỏ Sau đó chậm rãi rút tay trở về trường, đối với hắn mà nói cái này một số linh thú chẳng qua là về số lượng chiếm ưu thế, vẹn vẹn đối với hắn có một ít uy hiếp mà thôi. Nhưng là đến sau cùng cũng chẳng qua là trở thành hắn bàn đạp, mấy chục con linh thú, trên tay hắn quả thực thì giống như bọt biển đồng dạng dễ như trở bàn tay bóp nát. Giải quyết quả thực không phải quá dễ dàng mới là, nhưng là nói đến cái này mười mấy đầu linh thú thực lực cũng là so với cái kia một số còn lại linh thú đến nói lời vẫn là phải cường đại hơn một chút nhưng là trên tay hắn lại như trước vẫn là không đáng một đồng, không bằng chó má. Cái kia mười mấy đầu linh thú lập tức bị hắn giải quyết hơn phân nửa, còn lại vài đầu cũng bất quá đều là nọ mạnh hết đà. Còn còn lại cái kia một số linh thú giờ phút này lại là cũng không dám tiến lên, nguyên một đám chỉ có thể tại cách đó không xa phát ra thấp giọng tiếng gào thét, lại không thể giúp một chút xíu bận điệu. Tần xương tự động không nhìn cái kia một số phổ thông linh thú, ánh mắt nhìn về phía còn lại cái này vài đầu. Cái này vài đầu linh thú tuy nói cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên lại còn không có lùi bước, vẫn như cũ là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tần xương kinh thường, cả người giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện lúc, một đầu linh thú đã bị hắn nhất quyền đánh trực tiếp tại trên mặt đất tạo thành một cái hố to không ra được, cái này linh thú đầu lâu cũng là lâm vào trong cái hố to này. Một đầu khác linh thú còn không có nhìn thấy tần xương làm sao xuất hiện, liền gặp được chính mình một cái huynh đệ đã bị giết, nhất thời lộ ra cùng chung mối thù phẫn nộ. Quát to một tiếng về sau muốn công kích Tần Sương, thế nhưng là Tần Sương trợ tay lại là nhất quyền đồng dạng chung kết. Tần Sương lắc lắc trên nắm tay vết máu, có chút bất đắc dĩ hướng về tiếp theo đầu đi qua. Đây là sau cùng một đầu người bảo vệ thủ lĩnh linh thú, cái này một đoàn linh trong bầy thú, hiện tại chỉ còn lại có nó một cái, mặc dù nói còn lại linh thú còn có rất nhiều, có thể là có thể đưa đến tác dụng cũng chỉ có cái này một cái. Tần Sương không do dự, đồng nhiên một cái phi lên. Sau đó nâng lên quyền đầu thì hướng về dưới đáy cái kia một đầu linh thú công kích đi qua, cái kia một đầu linh thú kiến thức đến tần sương quyền đầu, có chút kiên kỵ, thế nhưng là vẫn là kiên trì chống cự. Tần sương kinh thường, lại dám ngạnh kháng quả đấm của hắn, như vậy xuống chàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần sương quyền đầu rơi xuống, đả kích tại đầu này linh thú nhìn thấy trên thân. Đầu này linh thú phát ra một tiếng tức giận gào thét, ngay lúc sắp ngã xuống đất bỏ mình. Thế nhưng là tần sương sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng thú hống. Một đạo mau lẹ bén nhảy bóng người thì hướng hắn đánh tới, sắc nhọn móng đuốt mắt thấy là phải công kích đến Tần Sương. Còn tốt Tần Sương phản ứng kịp thời, lập tức tướng trước mặt linh thú đánh giết, sau đó quay người đi đối phó. Cái này đối với hắn phát động công kích lại là linh thú thủ lĩnh, cái này cũng liền đang hợp Tần Sương ý tứ, cho nên trên mặt của hắn lộ ra mừng rỡ ý tứ, sau đó một cái tay vươn đi ra, nên đón lên đầu này linh thú thủ lĩnh móng đuốt. Hai quyền va nhau cái này linh thú thủ lĩnh móng vuốt chỉ ở tần xương trên tay lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch lớn, mà tần xương lại phát huy toàn lực nhất quyền xuyên thủng cái này linh thú thủ lĩnh thân thể. cái này linh thú thủ lĩnh lập tức phản ứng không kịp, kịp phản ứng thời điểm, đã biến thành một đống thi thể. còn lại một đám linh thú nhìn thấy thủ lĩnh bỏ mình, nguyên một đám kinh hoàng, biến thành năm bẹ bảy mảng. tần xương đơn giản tình huống quả là thế, trong lòng buồn cười đồng thời trực tiếp xuất thủ. như thế một đoàn linh thú trên tay hắn giống như bã đậu đồng dạng trực tiếp một đám một đám bốc nát, không có nửa điểm chần chờ. Chỉ chốc lát sau, một đoàn linh thú trực tiếp biến thành chồng chất như núi linh thú thi thể. Chương 885, còn sống không tốt sao? Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu Lăng phong số lượng từ: 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nhìn lấy chồng chất như núi thi thể, tần xương trên mặt cuối cùng là thở dài một hơi. Cái này một số linh thú cuối cùng là giải quyết Giờ phút này cũng là không có chuyện gì một thân nhẹ. Hắn nhìn lấy cái này một số linh thú thi thể, không khỏi cảm khái. Đột nhiên, ngay tại hắn không chú ý thời điểm. Thi thể kia trong đống có chút không thấy được giật giật, Tần xương thế mà không có chú ý tới nơi này, cũng là hơi kinh ngạc. Thế nhưng là hắn hiện tại đang chuẩn bị xoay người rời đi đâu, thi thể kia trong đống run run liền càng thêm kịch liệt. Tần xương kịp phản ứng thời điểm, trên mặt biểu lộ có chút giao thoa, không biết trong lòng là nghĩ như thế nào, dù sao nói tóm lại chính là như vậy xem ra có chút im lặng. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là linh thú nhẹ nhàng còn là hắn nắm không động đau rồi. Linh thú thế mà còn có sống, thần xương cũng là hơi kinh ngạc. Có thể là vừa mới giải quyết thời điểm không có đem sự tình làm tốt ra, cho nên hiện tại thế mà còn có lưu lại người sống, cũng là không dễ dàng. Bất quá người kia đã còn sống, cũng là vận khí tốt, có thể đủ nhiều sống một hồi. Thần xương khỏe miệng không khỏi cười khẽ một tiếng. Sau đó thì từ từ hướng về cái kia thi thể chồng chất trước đó đi qua, đang chuẩn bị động thủ đâu, thế nhưng là thi thể kia trong đống lại là đột nhiên lộ ra dị trạng. Chỉ thấy thi thể kia trong đống lập tức tản ra một trận kim quang, theo cái kia một số thi thể chồng chất trong khe hở không ngừng phát ra, chiếu sáng chung quanh mặt đất. Thần Sương nhìn thấy loại biến hóa này, cả người có chút lĩu lưới. Cái này cái này cái này, cái này tựa như là đột phá điểm báo A, trong lòng của hắn nghĩ như vậy, đồng thời còn rất kinh ngạc. Cái đồ chơi này không dễ dàng, đến cùng là cái gì một đầu linh thú. Lúc sắp chết thế mà còn có thể đột phá, Tần xương thật sự chính là thật bội phục, bất quá cái đồ chơi này cũng không có đường sống, lúc này liền xem như đột phá thì thế nào. ngào, Đột nhiên theo thi thể kia trong đống phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống, giống như là theo một chỉ vô cùng to lớn cự thú thể nội phát ra, thế nhưng là thanh âm này nhưng lại có một chút hở. Tần xương có chút im lặng, thanh âm này, Làm sao như vậy giống là một con kia linh thú thủ lĩnh. Hắn quả nhiên không có đoán sai, tại một tiếng này thanh âm sau khi truyền ra, cả người hắn lập tức sững sờ, sau đó thì không khỏi nở nụ cười khổ. Sau đó liền gặp được thi thể trọng chất đột nhiên nổ bệ ra đến, huyết nhục văng tung tóe thời điểm tần xương vẫn không quên tránh né, lúc này hắn cũng không muốn tung tóe một thân huyết, cho nên ung dung tránh né lên. Đụng một chút thi thể trọng chất nổ tung, cái kia một đầu linh thú thủ lĩnh thủ lĩnh giờ phút này từ bên trong đó chui ra. Dung dung người phía trên huyết đục, thống khổ kêu to. Tần xương trong miệng kinh hô không có khả năng, bởi vì vừa mới hắn rõ ràng đã đem cái này linh thú thân thể cho trực tiếp xuyên thủng, lúc này không có khả năng còn có thể sống sót. Thế nhưng là cái này linh thú trên thân thể cái kia hở đều tỏ rõ lấy cái này một đầu linh thú thủ lĩnh thêm mà còn sống, không chỉ có còn sống, thế mà còn mẹ nó đột phá, cái này không khỏi để tần xương có chút sợ. Tần xương lông mày khẽ quang, nhướng mày. Sau đó liền gặp được cái này một đầu linh thú bay nhào tới, liền muốn trùng điệp va chạm ở trên người hắn. Tần xương trong khoảnh khắc kịp phản ứng, sau đó lấy một loại xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhanh chóng tránh né lên, bất quá còn tốt. Đầu này linh thú thân thể tuy nói to lớn, thế nhưng là tần xương thân thể lại là càng thêm linh xảo, lập tức thì tránh thoát. Lúc ngừng lại, hắn quan sát được đầu này linh thú thân thể thế mà đã thay đổi hoàn toàn dạng, xem ra càng thêm uy vũ bá khí, trên thân càng là phát ra một cỗ tột đỉnh lực lượng khí thế So sánh vừa mới càng thêm lợi hại. Thần xương liễu lưới, có chút tiểu kinh quái lạ. Không nghĩ tới cái đồ chơi này đột phá, hơn nữa còn mạnh lên. Cái này không phải trang bị vận cất chó là cái gì. Bất quá, đầu này linh thú trên thân nhưng như cũng còn có một cái xem ra dọa người vô cùng lỗ máu, thình lình chính là vừa mới tần xương tạo thành. Tần xương trông thấy cái kia huyết động, nhất thời cũng có chút bình thường trở lại, lúc này mới yên tâm không ít. Cái này linh thú lợi hại lại như thế nào? Hắn vẫn như cũ có thể làm cho đầu này linh thú trên tay hắn không chạy nổi ba cái hội hợp, trong lòng của hắn mang theo một số ngạo khí nghĩ đến cái này một đầu linh thú nhìn thấy hắn đám tử đệ thế mà toàn bộ đều bị thần sương một người giải quyết, nhất thời thì tức giận kêu to lên, trong ánh mắt cũng là huyết hồng một mảnh, xem ra hẳn là lâm vào nổi giận bên trong thần sương không để bụng, cũng không có quá mức coi là chuyện đáng kể, cái này một đầu linh thú lập tức nhào lên, móng vuốt phía trên mang theo một cỗ tột đỉnh khí thế. Tần Sương cảm nhận được cái này một cô khí thế, nhất thời ánh mắt ngưng tụ, sau đó trong nháy mắt thì quay đầu tránh né. Lập tức tránh qua, tránh né cái này một cái hổ hổ sinh phong linh thú một bàn tay về sau. Tần Sương trực tiếp vươn tay ra bắt lấy đầu này linh thú móng vuốt, sau đó thuận thế hướng xuống khẽ đảo. Cái này một đầu linh thú một cái lào đảo, nhất thời thì dáng người bất ổn, lập tức đi theo Tần Sương ngã xuống. Tần Sương phản ứng cấp tốc, chỉ bất quá lập tức liền trực tiếp hồi phục lại. Sau đó đứng dậy một cái lắc mình đi tới cái này linh thú sau lưng, tay giơ lên liền muốn đối với linh thú phía sau lưng nhất quyền đánh xuống. Một quyền này mang theo vô cùng uy manh khí thế, trực tiếp thì đánh vào đầu này linh thú trên lưng. Linh thú hiện tại đã biến thành người cô đơn, hắn con cháu cũng đã toàn bộ đều bị tần sương giải quyết, chỗ lấy giờ phút này liền xem như đột phá, trong lòng cũng toàn bộ đều nghĩ đến báo thù không có nửa điểm sống tiếp dục vọng. Tần sương đánh vào phía sau lưng của nó phía trên, linh thú phát ra một tiếng gào thống khổ. Chỉ không chờ một lúc về sau, nó lại khôi phục lại, đứng dậy lắc lắc trên người huyết đủ, hai mắt đỏ thâm thì vừa nhìn về phía tần sương. Tần sương nhìn lấy cái này một đầu linh thú thế mà lập tức lại đứng lên, không khỏi hơi kinh ngạc, trong miệng còn mang theo co trào phúng ý vị nói, u à, nhanh như vậy liền có thể khôi phục lại, thật sự là ghê gớm à. Linh thú không biết có nghe hiểu hay không hắn, dù sao thì là một loại rất là trạng thái điên cuồng. sau khi đứng dậy lại muốn hướng về tần sương đánh tới. Tần sương nhìn thấy cái này linh thú thế mà còn lạ như thế ương ngạnh, không khỏi lắc đầu. Nó dạng này sẽ chết có biết hay không, hắn muốn dạng này nhắc nhở đầu này linh thú, thế nhưng là cũng không có. Chờ nó tử vong về sau, mới sẽ rõ. Làm gì muốn muốn chết, còn sống không tốt sao. Linh thú lần nữa đối tần sương phát động công kích, xem bộ dáng là dự định không chết không thôi. Tần sương cũng không có ngoài ý muốn, đầu này linh thú đối với hắn hận đã đạt đến một loại mức độ không còn gì hơn, cho nên hắn cũng không nói gì. Linh thú lại một lần nữa đánh tới, xen lẫn một cỗ khiến người ta khó có thể kháng cự uy lực. Tần Sương cũng không có để ý, mà chính là trực tiếp đưa tay lên, cùng cái này linh thú đối kháng. Đầu này linh thú không địch lại, lập tức bị hắn đánh bay rất ra ngoài. Bay ngược trong nháy mắt, linh thú còn muốn dạy dỗ, thế nhưng là Tần Sương cũng không có cho hắn cơ hội, trực tiếp đuổi theo, lại đấm một quyền theo bụng của nó phía trên nặng nề mà nện xuống. Linh thú bị đau, mới ngã xuống đất không còn có hô hấp. Lúc này cuối cùng xong việc đi. Thần Sương thầm nghĩ đến. Trường 886, Yêu Thành. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương vô vô cũng không có chút nào cho bùi ống tay áo lúc này nếu như tại đến một đầu đột nhiên đột phá linh thú, vậy mình vận khí này, thật không phản đối, bất quá vạn nhất thật sự có, vậy mình cũng không có biện pháp gì. Tại nguyên chỗ ngẩn người một lát, thấy không có gì động tĩnh. Tần Dương liền trực tiếp hướng về Tử Châu trung tầng bay đi, đi lên đi chết châu trung tầng, Tần Dương cũng không có thu hoạch gì, mà lại còn giống như có chút chật vật. Lần này đi qua, lại khác biệt, tạo hóa thất trọng thực lực, liền xem như tại Tử Châu cái này biến thái như vậy địa phương, cũng nên tính là ngọn tháp thực lực, gặp sự tình, cũng không cần một vị chạy trốn. Đương nhiên, nếu quả như thật đánh không lại, lấy mình bây giờ tốc độ, trên cơ bản có thể nói là không ai có thể đuổi theo kịp. Cảnh vật bốn phía phi tốc lùi lại, Tần Sương thì giống như một đạo quang ảnh, tại hoang vu trên mặt đất chạy như bay lấy, tử châu khối này lớn bao nhiêu Tần Sương không biết, nhưng là cái này chết châu biên giới đến chết châu trung tầng khoảng cách, quả thật có chút xa. Lần này Tần Sương tiến lên phương hướng cùng lần trước khác biệt, cho nên mới đến chết châu trung tầng địa điểm khẳng định cũng khác biệt, ngay sau đó Tần Sương tại cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, liền trực tiếp thu liễm lại khí tức. Tuy nhiên phương viên vải dặm còn không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, nhưng là, đi tới nơi này trung tầng Thì không so tử châu biên giới Tử châu biên giới như vậy cần cối địa phương Tần Sương đều dùng mấy tháng mới làm xong Chớ nói chi là loại tu luyện này Tư nguyên phong phú tử châu trung tầng Tần Sương tiếp tục chạy như bay lấy Rất nhanh, cảnh sắc trước mắt liền thay đổi Không còn là loại kia liên miên bất tận hoang vu, Mà chính là một chút bóng xanh Phía trước có thực vật Tần Sương đích nói thầm một câu Thân hình chính là chậm lại Hiện tại cái này tình huống Rất rõ ràng, mình đã đi tới tử châu trung tầng khu vực lúc này nếu như chính mình tại lấy loại kia biến thái tốc độ tiến lên, đoán chừng một hồi sẽ có người tới tìm chính mình phiền phức. dù sao chính mình tốc độ này thật sự có chút biến thái, mà lại tại không có biết rõ ràng tình huống trước đó, tần xương cũng không muốn bại lộ chính mình tồn tại. lúc này tần xương thu liễm lại khí tức của mình, bộ mặt cũng là một trận vật mèo, trong khoảnh khắc liền biến thành mặt khác một bộ dáng. phía trước là một cánh rừng, cùng trước đó linh châu rừng rậm không kém là bao nhiêu, duy chỉ có những vùng rừng rậm này bên trong cây cối. Tản ra một loại khiến người gây mê khí thể, bất quá những khí thể này ngược lại là không ảnh hưởng được Tần Sương, mà Tần Sương cũng không có quá để ý những chi tiết này. Xuyên qua rừng rậm, Tần Sương rất nhanh liền cảm giác được một loại kỳ quái khí tức, mà lại loại khí tức này còn có rất nhiều nói, hẳn là có một cái cái gì sinh vật căn cứ, tại cách đó không xa. Tần Sương nghĩ như vậy, lần nữa thả chậm tốc độ của mình, thần thức cũng là phá lệ thu liễm, dù sao, không biết phía trước đến tột cùng là cái gì. Nếu như là một loại so sánh biến thái sinh vật, cái kia bị phát hiện thì khá là phiền toái. Nếu như là so sánh dịu dàng ngoan ngoãn cái chủng loại kia, ngược lại là có thể thử trà trộn vào đi. Đương nhiên, cái sau khả năng là 10 phần thấp, tại tử châu cái địa phương này, dịu dàng ngoan ngoãn sinh vật làm sao có thể sinh tồn được. Dựa vào cái gì sinh tồn được? Bất quá tần sương vẫn là ôm lấy một chút hy vọng. Dù sao, hôm nay vận khí tương đối tốt, sát chết vùng dậy đều gặp, còn có chuyện gì là mình không gặp được. Coi như phía trước gặp phải một cái nhân loại căn cứ, vậy cũng là 10 phần bình thường. Sau 10 phút, Tần Sương một mặt mộng bức ngồi tại trên ghế, ở trước mặt của hắn trưng bày đếm đến cực hạn thực vật. Một cái mặt mũi tràn đầy giữ tận đại Hán triều lấy Tần Sương cười, một bên nói đến. Đến, tiểu huynh đệ, ta kính ngươi. Nói xong, đại Hán chính là một miệng khó chịu. Tần Sương hôm nay vận khí cũng là tốt như vậy, nhìn lên trước mặt cái này đại Hán dâu ria sồm xoàm, trên thân cái kia hung hãn bắt thịt. Chỉ là nhìn lấy cũng làm người ta cảm thấy trong lòng mãnh liệt rung động. Nói như thế nào đây, trước mặt đại hắn này, cho người một loại cảm giác, tựa như là một người thân thể hổ mặt người một dạng. Chất đầy dữ tợn trên mặt thế mà còn có hai cái nanh. Một cái khác xấu xí người cũng là rất nhiệt tình, trực tiếp rót cho hắn một vò rượu nói ra, tiểu huynh đệ, không muốn câu nệ, coi như nhà mình một dạng là được rồi. Tần sương ngậm bức đồng thời, hắn còn có chút không giống, ánh mắt híp lại. Trước mắt loại tình huống này rất hiển nhiên không thích hợp ta có thể là là lạ ở chỗ nào pháp, hắn trong lúc nhất thời lại cảm thụ không ra. Nhìn tận mắt cái kia hổ mặt uống xong một ngụm rượu về sau, mới là hơi thở dài một hơi, nghi ngờ cũng là bưng rượu lên cái bình, uống một ngụm. Không thể không nói, rượu này thật hăng hái. Tần xương bỗng nhiên ở một hơi rượu, phun ra một ngụm tiểu khí đến, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Có loại thả tự cảm giác của ta, bất quá trước mặt hai người kia quả thực là có chút không nghĩ ra à. Hai người này giống như là có thâm ý, lại hình như là đúng đợi nhiệt tình của hắn là theo thực chất ở bên trong phát ra. Hắn hôm nay chẳng lẽ đụng phải vận cất chó rồi. Liên tiếp quái sự từ trên người hắn phát sinh. Hết thể đều như vậy phù hợp đạo lý, có thể lại như vậy không bình thường. Một bàn thiệt diệu, hai người sừng sốt để tần xương dẫn đầu động đua, tần xương không lay chuyển được, chỉ tốt có chút kỳ quái cầm lấy đũa sau đó chọc chọc khối kia nấu rụt thịt, trong lòng có chút nghi ngờ thầm nói, sợ là đụng phải ngung ốc. Mặt mũi tràn đầy dữ tận đại hán cùng cái kia cường tráng xấu xí một cái kia người nhìn thấy hắn dẫn đầu động đua, sau đó liền làm ra một kiện để hắn trợn mắt hốc mồm sự tình. Chỉ thấy hai người kia vươn tay ra trực tiếp bắt lấy một miếng thịt, sau đó kéo tới bỏ vào trong miệng thì nhai. Tần xương ánh mắt trừng đến như cùng một cái bóng đèn đồng dạng, trên tay đua run nhẹ nhẹ lại là cũng không dám nữa vươn đi ra. Hai người kia lấy tay nắm lấy thịt thú vật ăn, bất quá thịt này là quen. Hai người này ăn lại là không tự chủ như mày. Tựa như là thịt này đối với bọn hắn mà nói rất là khó ăn một dạng. Tần Sương tiếp tục nhai hai cái trong miệng rất có nhai kinh thịt, sau đó hung hăng nuốt xuống. Lại là buông nuốt xuống, chỉ là yên lặng bưng lên bình rượu ực một hớp. Hôm nay mọi việc không nên, đụng phải quá sự một cái tiếp một cái. Xem ra đi ra ngoài là không xem hoàng lịch à, Tần Sương trong lòng âm thầm nói thầm, đồng thời lại kỳ quái nhìn thoáng qua cái kia hai cái ngay tại gặm thịt hán tử. Xem ra không thể tại nơi này ở lại. Bằng không mà nói chỉ sợ đối hai người kia hung hãn khí tức đều truyền nhiễm. Ăn cơm đều không mang theo dùng bữa, trực tiếp bàn tay lớn vụ một cái ném vào trong miệng cũng là một trận kéo. Thần Sương có thể chịu không được dạng này, chỉ là nhìn hai người kia tướng ăn cũng có chút ăn không ngon. Một cái kia mặt mũi tràn đầy giữ tận đại hán gặp hán cư nhưng bất động, sau đó ngẩng đầu vươn tay ra, vô vô bờ vai của hắn tiểu huynh đệ, sướng sờ cái này làm gì, ăn a Thần Sương nhanh từ chối, chê cười nói, không được không được. Trong lời nói lộ ra gỡ ép, bất quá cái kia hai đại hán sắc thực mẩy may không có cảm giác được đồng dạng. Bất đắc dĩ nhết miệng, cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tận đại hán nói ra, tuy nhiên thứ này đích thật là khó ăn một chút, nhưng là uống rượu cũng phải tận hướng A. Tần Sương cũng lười cùng đại hán này kéo, cẩn thận cảm thụ một chút chung quanh, thầm nghĩ trong lòng, nơi này tựa như là một cái cỡ nhỏ đám người căn cứ, lại hoặc là, cần phải xưng là bộ lạc. Trường 887, Mấy cái ý tứ Tác phẩm Cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cái kia, nơi này là chỗ nào? Tần xương suy nghĩ một chút vẫn là hỏi lên, mang trên mặt nghi ngờ biểu lộ, xem ra người vô hại và vật vô hại. Cái kia mặt mũi tràn đầy giữ tận đại hán vừa nghe đến hắn lời nói, đi dạo một ngụm rượu về sau mới là mặt đỏ má xích nói, nơi này à, cũng là chỗ chúng ta ở à. Cái gì? Tần sương đích thì thầm một tiếng, tên như ý nghĩa cầm tới cái này một cái đồ vật bên trong đều là yêu thú rồi. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời cảm thấy rất có thể a. Trong này hắn cảm nhận được rất nhiều cuồng bạo khí tức, cái này một hơi hơi thở tại sự cảm nhận của hắn bên trong thời gian dần trôi qua thành hình, sau đó thì tạo thành một mảng lớn điểm đỏ. Những thứ này điểm đỏ chính là bên trong này những cái kia lợi hại người vị trí, hắn trao mày một chút, sau đó lại sơ tán ra tới. Vậy ta thì không nhiều hơn quay dậy. Tần Sương cười một tiếng đứng dậy muốn đi, mà một cái kia xấu xí người vừa thấy được hắn thế mà đứng lên muốn đi, nhất thời thân thủ đi kéo lấy hắn. Tần Sương cảm nhận được chính mình một cái tay bị cái kia xấu xí người cho kéo lấy, đột nhiên ở giữa quay đầu đi, ánh mắt u ám nhìn lấy một người này. Ngươi mấy cái ý tứ. Câu nói này kém chút thì thốt ra nhưng lại bị hắn đình chỉ, mới không có hiểu rõ tình huống trước đó hắn sẽ không tùy tiện động thủ. Thì giống hiện tại cái này xấu xí người đột nhiên bắt hắn lại không cho hắn đi chẳng định là có mục đích riêng. Tần Sương hai mắt híp lại, cái nào xấu xí người nhìn thấy phẫn nộ của hắn về sau cũng là chê cười lui về sau một bước, sau đó buông ra tay. Sau đó thì quay đầu đi hướng một cái kia mặt mũi tràn đầy giữ tựa đại hán chuyển tới một cái có thâm ý khác ánh mắt, cái nào đại hán cũng là một mặt bất đắc dĩ. Chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó cái kia xấu xí người thì buông lỏng tay ra không dám lên trước, đại hán kia cũng là như vậy. Tần Sương ánh mắt chuyển một cái, Quả nhiên trên trời không có rớt điệu bánh chuyện tốt hay nói hắn không biết hai người kia đến cùng là làm gì, nhưng là khẳng định là không có hảo ý. Xoay người rời đi hắn cũng không do dự, nơi này không nên ở lâu vẫn là đi trước trong này nhìn một cái đi. Hai người kia mời hắn uống rượu địa phương chẳng qua là một gian nhà gỗ nhỏ, hắn vừa đi ra khỏi nơi này hướng về phía trước đi không xa. Đống nhiên liền nghe đến ẩm ý khắp trốn, các loại đi qua xem xét. Lại là hai người ở chỗ này quyết đấu, một cái trên mặt có vết thương tựa như là vẽ lên một dạng. Một cái khác cũng là có quả đấm to lớn xem ra dị thường ngột ngạc. Tần xương gạt mở đám người đi tới phía trước nhất, sau đó ta liền trực tiếp lôi kéo hai người quyết đấu cũng bắt đầu. Một người đột nhiên xông lên phía trước dùng bọn họ nói móng đuốt hướng về kia cái mặt mũi tràn đầy vết thương người bắt tới. Cái kia trương quả đấm to người phiền cũng là nhanh vô cùng nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt thì tránh qua, tránh né một kích kia nặng nghề móng đuốt. Tránh thoát trong nháy mắt hắn trả âm thầm may mắn, tốt tại không có bị công kích. Sau một khắc hắn có tốc độ cực nhanh lách mình ra ngoài, lập tức xuất hiện ở một cái kia nắm giữ quyền đầu người bên người. Chẳng qua là nhẹ nhàng một chân, nhưng thật giống như là còn như lôi đỉnh vạn quân đồng dạng trọng lực đồng dạng. Trong nháy mắt tướng cái kia nắm giữ thú chảo người đều đá bay ra ngoài, bất quá may ra đám người rất nhiều lập tức đem hắn bay ra ngoài bóng người ngăn trở ngăn lại. Nhưng là cái này một số đem bọn hắn cản lại người cũng không có như vậy ngăn cản quyết đấu ngược lại còn muốn cầm một cái dùng tay phải gãi người hướng phía trước quăng ra lại ném vào chiến trường bên trong giờ khác này nắm giữ cử quả đấm to người cũng không có chút nào ngoài ý muốn ngược lại còn mượn lực nhào tới trước một cái tay này nương theo lấy hô hô tiếng gió liền hướng một cái kia vết thương người trên thân người đánh tới hai người này không cam lòng yếu thế tại một vòng tròn bên trong lẫn nhau tranh đấu lấy thả ra công kích đều là chiêu chiêu trí mạng khiến người ta nhìn lấy không khỏi nẹn họng nhìn chân chối tần xương nhìn lấy tình cảnh này cũng đã tới thú vị Đứng ở một bên xe xương ngon lành nhìn lấy. Một đứa bé nhỏ yếu thân thể, theo bên cạnh hắn đi qua không cẩn thận đụng hắn một chút. Tần xương nhất thời kịp phản ứng sau đó cúi đầu nhìn về phía cái này dài đến người vô hại và vật vô hại hải tử, mỉm cười cũng không trách tội. Hắn đã sớm minh bạch đứa bé kia là hạ người gì, thì vừa mới đụng hắn cái kia một chút lại là muốn trộm trên người hắn tài vật. Có điều hắn khẳng định cũng không có ngốc như vậy thứ ở trên thân tất cả đều bỏ vào trong túi chứa vật đi. Cho nên trên người hắn tự nhiên là cái gì đều không có. Đứa bé trai kia nhìn thấy không có đắc thủ, thế mà còn không có phát hiện, nhất thời trong lòng phát lạnh. Muốn muốn chạy trốn thế nhưng là hắn lại phát hiện cái kia một người ánh mắt theo dõi hắn tựa như là nắm giữ ma lực đồng dạng, để hắn không thể động đậy. Thẳng đến một cái kia người mỉm cười hắn mới cảm nhận được trên người áp bách trong nháy mắt biến mất, lúc này mới có thể trốn được nhanh chóng. Xem ra cái này đích xác là một cái tiểu địa phương, người nơi này đều là phi thường thuần phác cũng là mỗi người có tâm tư riêng. Tại loại địa phương nhỏ này, đám người sinh hoạt đều là rất là bình tĩnh a. xem ra thời gian qua được cũng không tệ. Không qua thế giới to lớn không thiếu cái lạ, hắn cũng đã sớm nghe nói qua cái này nơi tụ tập vẫn là đặc biệt phách lối, bình thường đều sinh hoạt không dễ. Nhưng lại có được thiện lương thuần phát tính cách, còn có một số cậy mạnh. Cái này một số người tại loại địa phương nhỏ này sinh hoạt, cũng là phi thường thỏa mãn cũng không có cái gì còn lại. Không nghĩ tới lại vùi ở như thế một cái tiểu địa phương trải qua cẩu thả sinh hoạt, tần xương mỉm cười nhìn đến bên này là bọn họ yêu nhân nơi tụ tập. Không nghĩ tới còn thành lập thành thị, ai nói nơi này cũng không tính bao lớn cũng không có cỡ nào phồn vinh cùng phát đạt. Nhưng là đi tại trên đường cái lại là có thể thấy được hương thịnh, bọn họ những thứ này yêu nhân khẩu vị cùng nhân loại cũng không giống nhau. Thậm chí có thể nói có chút thô bạo, bởi vì bọn họ thẩm mỹ quan cùng nhu cầu đều là không giống nhau. Cho nên đi tại cái này trên đường cái, Cái kia một số mua tinh phẩm đồ trang sức càng hoặc là bánh kẹo cái gì đều chưa từng nhìn thấy. Cùng nhau đi tới càng nhiều hơn là buôn bán một số vũ khí, còn có rất nhiều thô bạo nhưng lại rất thực dụng đồ vật. Nhìn lấy hắn không ngừng tắt lấy, những người này cũng quá vững chắc đi. Cũng đều không hiểu đến hưởng thụ sinh hoạt, trải qua loại cuộc sống này lại có cái gì vui vị đây. Tần xương chật chật hai tiếng, tiếp tục tại cái này không lớn không nhỏ trên đường cái đi tới. Cái này trên đường tuy nói đồng dạng lớn nhỏ, thế nhưng là người đi đường lại có rất nhiều. Trong đó người càng là đều có quái dị, thậm chí có một ít tại trên đường cái liền trực tiếp mở bán. Nhiều loại đồ vật thật là khiến người ta hoa mắt. Tần Sương khinh thường cười lạnh hai tiếng, chỉ là nhìn lấy cái này trên đường cái phun hoa. Trong bóng tối có hai người ngay tại đuổi theo hành tung của hắn, đồng thời nói một mình, người này rốt cuộc là ai, tuy nhiên hắn tới, nhưng là chúng ta lại không thể bởi vì hắn hủy bỏ kế hoạch, hai ngày này thì xuất phát. Bên cạnh hắn người kia cũng là lên tiếng, chuyện này không thể chậm trễ. Sau khi nói xong hai người kia lại giấu ở trong góc tường không ra ngoài, chỉ là tại âm thầm theo dõi người Tần Sương. Cảm nhận được hai người này lại che giấu, Tần Sương quay đầu đi, khỏe miệng cười lạnh một tiếng. Trương 888, Xuất thủ tương trợ. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương đi tại trên đường cái trong nháy mắt cảm nhận được trong ngóc có một đám khí tức cường đại chính đang đến gần, cảm nhận được loại khí tức này về sau hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại sau đó nhìn hướng lên bầu trời. Đạo này khí tức cùng người cũng là trên bầu trời cái kia mảnh phát ra qua, từ xa đến gần hướng về bên này lao đến. Nhất định là kẻ đến không thiện, hắn đã từ nơi này khí tức bên trong cảm nhận được một cô mánh liệt túc sát ý vị. Rốt cuộc là ai thế mà lại đạt tới loại địa phương nhỏ này, quy mô xem ra giống như không nhỏ A tần xương nghi hoặc. Không khỏi sờ lên cái cầm ai nói nơi này hết thể không có quan hệ gì với hắn. Chỉ chốc lát sau về sau cái này cái tiểu bộ lạc bên trong tất cả mọi người tại thời khắc cảnh giác lên, bởi vì bọn hắn cũng cảm nhận được cái này một cỗ khí tức nguyên một đám không thể không nghiêm túc đối đãi Cũng không biết người tới là người nào nhưng là một nhóm người này thế nhưng là biết đến, cho nên trong lòng sợ hãi đồng thời cũng là khẩn trương đối đãi Lập tức thì có thật nhiều người mặc lấy khải giáp đồng dạng y phục đi ra, trên tay còn cầm vũ khí. Giống như là như lâm đại địch đồng dạng bọn họ nguyên một đám trên mặt hiển lộ ra khẩn trương cùng uy manh thần sắc, giống như một khắc đều không thể buông lòng đồng dạng. Tần xương tựa như là còn lại cái kia một số người một dạng, tự động đứng ở chỗ sâu nhất sau đó xem kịch một dạng. Những cái kia bình dân trên mặt cũng là lộ ra vội vã cuốn cuồng thần sắc, còn có tướng con của bọn hắn cho bảo vệ. Không muốn bỏ ra về sau một cái không phải người không phải quỷ người thì đứng tại giữa không trung cuộc sống của hắn mang theo một đám trang bị tinh lương đám người. Cái này không phải người không phải quỷ người chính là đứng ra lớn tiếng thì thầm, các ngươi lần này không có giao bảo hộ phí, hết kéo lại kéo. Kéo cho chúng ta không có kiên nhẫn, vậy liền không phải do các ngươi Cái này một cái địa phương nho nhỏ đối mặt yêu thành hàng năm nhiều như vậy bảo hộ phí, cũng là không đủ sức hai năm trước còn có thể miễn cưỡng giao lên, thế nhưng là đến năm nay hít lợi không làm sao hảo hảo, sau đó liền không có dư thừa tiền nhàn rỗi đến giao bảo hộ phí. Kéo lâu như vậy lại tướng cái này một cái yêu thành người cho hắn tới. Cái này tiểu quả giữa người ở bên trong chỗ nào có thể chống cự đến từ yêu thành phía bên kia người đâu. Giờ phút này tuy nhiên khẩn trương nhưng là bọn họ không thể không đứng ra chống cự, bởi vì một khi bọn họ không biết lời nói, yêu thành người rất có thể cũng là huyết tẩy nơi này không cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Tần Sương nghe trên bầu trời cái kia không phải người không phải quỷ người nói chuyện, giống như là rõ ràng một chút cái gì. Còn có giao bảo hộ phí cái đồ chơi này, nguyên lai like cái này cái tiểu bộ lạc là cái gì cái yêu thành một cái phụ thuộc thế lực. Bất quá một cái kia yêu thành có phải hay không cũng quá mức tại cường thế, không giao bảo hộ phí thế mà liền có thể như vậy dòng chống khua chiêng trước đến thảo phạt, thua thiệt đến bọn hắn còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Tần xương thật đúng là chưa từng gặp qua loại này người, trong lòng có chút oán giận. Nhưng là giờ phút này cũng không phải là hắn ra sân thời điểm, mắt nhìn lên bầu trời bên trong cái nào một cái người không ra người quỷ không ra quỷ người nói xong câu đó về sau, chờ đợi lấy cái này cái tiểu bộ lạc người nói chuyện. Không biết là ai đứng ở phía trước nhất. Đột nhiên liền muốn hành lễ cho cái kia một cái người không ra người quỷ không ra quỷ người không người xuống. Đại nhân, năm nay hít lợi không được, chúng ta cũng là thực sự bất lực mới có thể như vậy, nếu không ta nào dám khất nợ các đại nhân bảo hộ phí. Đánh giắm, hai năm trước giao bảo hộ phí còn không phải cùng dạng sinh hoạt đến như vậy tư nhuận, chẳng lẽ lại năm nay các ngươi liền muốn khất nợ, vẫn là muốn đùa nghịch chúng ta. Cái kia một cái người không ra người quỷ không ra quỷ người đột nhiên nói như vậy, còn đem vung tay lên. Cái kia đứng ra nói chuyện trong nháy mắt thì bị hù dọa, túi đầu hấp đúng không dám nuôn ngữ. Trang diện vô cùng nghiêm túc, cái này cái tiểu bộ lạc bên trong đi ra mấy cái kia thân thể cường tráng người căn bản lên không đến bất kỳ tác dụng gì, theo yêu thành ra người tới đều là đi qua huấn luyện mới có thể có được loại kia thể phách. Cho nên hai phương tranh lệch cách xa vô cùng to lớn, không cần đoán cũng biết sau cùng chiến thắng chính là phương nào. Tần Sương cười một tiếng, thật sự là không nghĩ tới cái này một cái yêu thành cường thế như vậy một lời không hợp liền muốn huyết tẩy người ta. Còn mang theo nhiều lính như vậy lực, còn thật sự coi chính mình thẳng như bức a. Gặp đến người phía dưới nhóm không nói thêm gì nữa, cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ người rốt cục biết lần này bảo hộ phí sợ là thu không lên đây, sau đó nhất thời thì giận tí mặt, giết cho ta. Phía dưới cái này một cái bộ lạc người, đang nghe cái nào giết chữ về sau nhất thời một đám người thân thể đột nhiên run lên, nhất thời có người muốn tới cản trở còn muốn lại vãn hồi một chút. Thế nhưng là nhóm người kia biết chuyện này nếu như bảo hộ phí thu không lên đây, chính bọn hắn cũng không dễ chịu. Sau đó thì hạ quyết tâm đồng dạng, căn bản không để ý cái kia một người nói chuyện. Một cái kia vốn còn muốn đi lên cản trở người, lập tức bị một thanh trường kiếm cho chém giết. Phía dưới cái kia một đám trong bộ lạc người tại nhìn thấy thế mà giết người về sau, nhất thời nguyên một đám hét dầm lên. Xem ra bọn họ là chạy không khỏi một kiếp này, thật sự là tạo hóa chêu người A. Khẳng định là thiên ý muốn giết chết bọn họ. Bọn họ cũng không được phản kháng Nếu không năm nay hít lợi cũng sẽ không kém như vậy kình Bằng không bọn hắn liền có thể nộp lên năm nay bảo hộ phí Tần Sương hai mắt hiếp lại Nhìn lấy này một đám đến từ yêu thành người Thầm nghĩ đến bọn họ thế mà còn dám thật giết người Nói hết lời cái này một cái bộ lạc cũng coi là Vì bọn họ giao rồi mấy năm bảo hộ phí Nhưng là bây giờ thế mà lọt vào vô tình chém giết Nhóm người kia mắt thấy liền muốn trao quyền cho cấp dưới động thủ Rất nhanh, Tần Sương cũng có chút nhịn không được Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, hắn hôm nay cũng coi là giúp người một thành. Dù sao thấy chết không cứu ba phần tội A. Hắn cũng không thể chơ mắt nhìn một nhóm người này bị chém giết, chỗ lấy giờ phút này mánh liệt đến xuất thủ. Những người kia đều còn không có giết xuống tới, thì trong nháy mắt cảm thấy một cỗ to lớn lực cản cùng một cỗ cường đại khí tức chính đang đến gần. Sau một khắc một người ra hiện ở trước mặt bọn họ, ngăn cản lại cước bộ của bọn hắn. Cái này một số người trong nháy mắt trông thấy xuất hiện ở trước mặt mình tần sương. Nhất thời giận tím mặt hô lớn, tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết sao? Tần Sương không lấy vì hắn thấy trước mắt một nhóm người này chẳng mấy chốc sẽ biến thành chết người, hắn cũng không muốn cùng một đám chết người nói chuyện. Sau đó liền bất đắc dĩ lắc đầu, này một đám yêu thành người trong mắt hắn xem ra thật sự là phép lối vô cùng, không chèn ép chèn ép thật là lên trời. Hắn đối với một nhóm người này mà nói kia không chút nào để ý, mặc kệ bọn hắn như thế nào kêu gào hắn đều là hồi đều không trở về. Sau một khắc hắn trực tiếp xuất thủ. Không cho một nhóm người này phản ứng chút nào. Mà phía dưới cái kia một số thân ở trong bộ lạc người nhìn thấy một màn này, nhất thời kinh ngạc ào hào thảo luận người trước mắt đến cùng là ai. Thế mà tại thời khắc mấu chốt đứng ra, hắn cũng là bộ lạc anh hùng A. Bất quá thảo luận tới thảo luận lui bọn họ thế mà phát hiện mình cũng không nhận ra người này, dị thường lạ lắm. Bất quá người này tại thời khắc mấu chốt có thể cứu bọn họ nhất mệnh, cũng là bọn họ ân nhân cứu mạng. Tần xương tự nhiên là không có để ý điểm này, hắn giờ phút này xuống tới. Mục tiêu cũng là cái kia một cái người không ra người quỷ không ra quỷ người. Trường 889, ra ra, ta sai rồi. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương mục tiêu cũng là cái kia không phải người không phải quỷ người, cũng là cái này yêu thành dẫn đội dẫn đầu. Thực lực của hắn cũng là mạnh nhất, tục ngữ nói bắt giặc phải bắt vua trước, hắn đương nhiên là muốn trước bắt lấy người cầm đầu này. Sau đó xử trí cho thông khoái. Đối với loại này người hắn là thật bó tay rồi, thế mà ý vào thực lực của mình cường đại, thì đến khi phụ cái này một số tay không tất sắt đám dân chúng. Mà lại người nơi này rất là thuần phác đều là muốn vì sinh hoạt mà tiếp tục sinh hoạt, cho nên cũng không có cái gì không đúng. Tối thiểu nhất hắn ở chỗ này đợi cũng tạm được, tự nhiên là không thể nào để một nhóm người này ở trước mặt của hắn trơ mắt giết cái này cái tiểu bộ lạc người ở bên trong. Cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật gặp lại tần xương thế mà vọt lên, trong lòng kinh thường, khỏe miệng càng là cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ta nhìn ngươi không phải người địa phương, tốt nhất đừng đến nằm cái này cùng làm việc xấu, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tần xương kinh thường, người này còn thật sự coi chính mình là ai, thật khoát lác. Tối thiểu nhất có thể giết hắn người còn chưa ra đời, cái này quỷ không quỷ đồ vật tuyệt đối không tính. Nhưng là trong lòng của hắn biết chuyện này, thì không có nghĩa là cái này một số người biết. Cho nên cái này người không ra người quỷ không ra quỷ tạo thành dẫn đầu thì khó chịu. Tần Xương thủ thế dị thường mãnh liệt, thẳng đến cái này yêu thành dẫn đầu cổ. Cái này yêu thành dẫn đầu tự nhiên cũng không phải ăn no rồi đáp, gặp lại người này thế mà thẳng đến chính mình thủ cấp, nhất thời kinh hoàng tránh qua, tránh né, trước mắt thực lực của người này hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Cứng đôi cứng quả thực cũng là đang tìm cái chết. Cái này yêu thành thủ lĩnh trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời cực nhanh tránh qua, tránh né. Tần Xương cũng không nóng nảy Dù sao giết hắn cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Hiện đang vui lùa một chút cũng không phải một chuyện xấu, dù sao vật này hắn càng vốn là không để vào mắt. Thậm chí cùng loại vật này động thủ sẽ còn ô hế tay của mình. Thoáng một cái bị cái này, một cái yêu thành thủ lĩnh cho tránh qua, tránh né. nhất thời trên mặt của hắn thì lộ ra tươi cười đắc ý, tiểu hòa tử, không phải ta nói, ngươi còn non lắm. Ngươi là người thứ nhất nói như vậy, cũng là cái cuối cùng. Thần Sương nhẹ giọng đáp lại nói, Cái này yêu thành dẫn đầu cũng là phi thường phách lối, may may không ý thức được địa vị của mình. Hắn chẳng qua là một tiểu đội lĩnh đội mà thôi, cái này một cái phụng mệnh đi ra, cũng bất quá là thu lấy một cái tiểu bộ lạc bảo hộ phí. Giờ phút này có thể gióng trống khua chiêng, cũng bất quá là vì tại loại này tay không tấp sắt bộ lạc nhỏ cư dân trước mặt, thật tốt tăng vừa tăng mặt mũi của mình. Dù sao bình thường bọn họ tại yêu thành bên trong cũng chỉ có làm việc lặt vặt phần. Lúc này có thể bị cái này một số người chỗ chú trọng, Còn tưởng là thành đại gia đồng dạng đối đãi, bọn họ khẳng định là muốn phách lối một điểm. Thế nhưng là bọn họ làm sao có thể nghĩ đến Tần Sương ngay tại ở trong đó đâu, bọn chúng nhất cử nhất động tất cả đều bị Tần Sương nhìn lấy, tất cả đều ghi vào tâm lý. Nhìn thấy cái này người không ra người quỷ không ra quỷ yêu thành lĩnh đội, tại tránh thoát chính mình sau một kích thế mà còn kiêu ngạo đi lên. Tần Sương cũng liền không nói thêm cái gì, loại này tiểu nhân vật thật đúng là có thể thỏa mãn. Chẳng lẽ tránh thoát chính mình một lần công kích như thế có cảm giác thành công à? Kỳ thực hắn không biết là, hắn vừa mới một lần kia công kích cũng là hướng về cái này yêu thành dẫn đầu mệnh môn đi, muốn là lập tức né tránh không kịp, rất có thể mạng nhỏ ngay ở chỗ này không có. Vừa mới cái này yêu thành dẫn đầu cũng là cảm nhận được tần xương trong công kích cái kia một cỗ lực lượng, cái chán đổ mồ hôi lạnh thời điểm cũng là một chút thở dài một hơi. Loại tâm tình này tại cái này trong chiến đấu thế nhưng là tối kỵ a mà lại một người này yếu như vậy gà. Làm sao có thể liền có thể trà trộn vào cái này yêu thành tiểu đội làm đội trưởng đây. Tần Sương cũng là nghi hoặc, nhưng là nhìn lấy cái kia một số các binh sĩ ánh mắt hắn thì mơ hồ có thể nhìn ra, cái này tám thành là một cái cá nhân liên quan. Bất quá đây hết thể đều cùng hắn không có quan hệ, bởi vì trước mắt cái này một cái người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật chẳng mấy chốc sẽ treo. Tần Sương cũng không lo lắng, dù sao đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sau một khắc, hắn đột nhiên xuất thủ, tựa như là đánh lén một dạng. Cái kia yêu thành dẫn đầu đột nhiên nhìn thấy hắn động thủ, cũng là trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, đồng thời mánh liệt quát to một tiếng, muốn hết sức chống cự. Thế nhưng là một quyền này sao mà cường đại, vừa mới cái này yêu thành dẫn đầu nhưng lại ở nơi đó đặc ý, không để ý đến chung quanh những chuyện khác, hiện ở loại tình huống này cũng là không phải không có lý, tất cả đều là hắn tự gây nguy thôi. Thần xương một quyền này, đánh vào hắn vươn ra chống cự trên tay. Trong chốc lát cái này một cái yêu thành đầu lĩnh cánh tay bốn cong lên, xương cốt đều lộ ra lộ ra đến mức dị thường tàn bạo. Tần xương đối với loại tình huống này lại là không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là cái này yêu thành dẫn đầu lại đột nhiên quát to một tiếng, đây rõ ràng là hét thảm một tiếng. Sau đó mọi người thì chỉ thấy thân thể của hắn bay rất ra ngoài, lập tức bay thật xa, bởi vì sau lưng lại không có cái gì che chắn đủ vật, hắn đợi đến không có khí lực mới dừng lại. Vốn là coi là bị đánh xa như vậy, nhiều lắm là gãy xương, cần phải liền không sao. Thế nhưng là sau một khắc, Tần sương cái kia một trường kinh khủng khỏe miệng thì ra hiện ở trước mặt của hắn, quả thực đem hắn giật nảy mình, kiếp phản ứng muốn muốn chạy trốn, thế nhưng là tần sương lại trực tiếp vươn tay ra bắt lấy cánh tay của hắn. Nhất thời cái này một cái yêu thành dẫn đầu bị đau, đeo thảm một tiếng, bắt đầu cầu khẩn tần sương buông tay. Bởi vì loại này đau đớn có thể là phi thường đáng sợ, cái này yêu thành dẫn đầu một khắc cũng không thể chịu đựng. Trong miệng hắn hét lớn, ai hù, đại ca, đại cứu, ra ra, buông tay đi, ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Thần Sương cũng không để ý tới hắn, ngược lại còn muốn một bàn tay đập chết hắn. Hắn cũng không có xấu như vậy Tôn Nhi, nếu là có, hắn tối thiểu nhất muốn trước một bàn tay tướng con của mình cho đánh chết. Có điều hắn vẫn là nhịn được loại này một bàn tay giảng hắn cho đập chết xúc động, giữ lấy hắn cái kia có chút dụng. hiện tại giết thì đã mất đi hắn giá trị lợi dụng, chờ hắn vô dụng lại giết cũng không muộn. Cho nên, Thần Sương không có nhiều lời. Thẳng tiếp một chút tử đánh đánh vào cuộc sống của hắn phía trên hắn lập tức vượng hồ đi qua, sau đó không có ý thức. Tần Sương dẫn theo cái này yêu thành dẫn đầu như là thi thể đồng dạng thân thể liền trở về cái kia bộ lạc, cái kia một đám yêu thành người vẫn còn, chỉ bất quá cũng không có động thủ. Bởi vì bọn hắn biết, sự tình còn không có phân thắng bại, tùy tiện động thủ sẽ chỉ vô duyên vô cớ mất mạng. Bọn họ cũng là có tự biết rõ người, cho nên thành thật. Quả thật đúng là không sai, chẳng được bao lâu về sau, bọn họ liền gặp được sách lấy bọn hắn như là thi thể đồng dạng đội trưởng trở về Tần Sương. Nguyên một đám ánh mắt sáng lên. Bọn họ cũng sớm đã nhận không chịu nổi bọn hắn cái đội trưởng này, ăn cơm như là thùng cơm. Bình thường còn cắt xén bọn họ quân hưởng, bọn họ thật sự là không chịu nổi, muốn không phải cái đội trưởng này đại ca tại phía trên làm lớn. Bọn họ đã sớm rằng người cầm đầu này bắt lại bạo tẩu một trận. Bằng không, căn bản là giải không được ý. chương 890, Đoạn tuyệt hậu hoạn. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương bắt lấy bọn hắn dẫn đầu trở về, thế nhưng là này một đám yêu thành người lại là không có phản ứng chút nào, thậm chí còn có trong bóng tối cười trộm. Tần Sương tự nhiên cũng là chú ý tới điểm này không khỏi âm thầm nghĩ hoặc, chẳng lẽ cái đồ chơi này tại bọn họ một nhóm người này bên trong cứ như vậy không nhận chào đón. Thế mà không ai tới quản hắn, đây cũng là thật sự là quá xui xẻo. Muốn trách cũng liền trách hắn bình thường thật sự là quá không biết tố người đi, nếu không thủ hạ của hắn cũng sẽ không là loại vẻ mặt này đi. Tần Sương đi ra phía trước, ngay trước này một đám yêu thành người mặt trực tiếp đem bọn hắn dẫn đầu cho ném xuống đất, liếc đầu nhìn thoáng qua đám kia yêu thành người. nay một đám yêu thành người kiến thức đến loại tình huống này, nguyên một đám đừng đề cập thì có bao nhiêu thông minh. Lập tức nguyên một đám gật đầu, sau đó biểu thị thu thập một chút liền đi. Thế nhưng là Tần Sương nhìn thấy một nhóm người này lại là quay người muốn đi. Nhất thời thì không vui, sau đó mở miệng nói đến, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Một nhóm người này nhất thời thì quay đầu nhìn về phía hắn, thậm chí có một ít người ánh mắt lộ ra cảnh giác. Trước mắt người này là cái kẻ ngu sao? Tuy nói giúp bọn hắn giải quyết đội trưởng cái tai họa này, thế nhưng là hắn thật đúng là coi là một mình hắn có thể đối phó nhiều như vậy cá nhân sao? Một nhóm người này trong lòng nghĩ như vậy đến, đồng thời lại tràn đầy tự tin. Kỳ thực có lúc đi, số lượng ưu thế thật không coi vào đâu. Một nhóm người này còn thật cho là mình số lượng nhiều một chút, liền có thể vô địch sao? Rất hiển nhiên không thể nào, thần sương trong lòng xem thường. Một nhóm người này cứ như vậy muốn đi là không thể nào, tối thiểu nhất hắn hiện tại cũng là nơi này cường đại nhất người, tự nhiên là cần phải có chính hắn chúa tể tình huống nơi này. Cho các ngươi hai cái lựa chọn, một cái cho người nơi này xin lỗi sau đó thể cũng không tiếp tục đến, một cái khác chính là chết. Thần sương âm trầm nói ra câu nói này trong lời nói để lộ ra sát ý vô cùng rõ ràng. Cái này vừa nói đến, cái kia một số yêu thành binh sĩ thì không vui, thậm chí có một ít còn muốn mở miệng phản bác, ngươi không nên quá khoa trương, còn thật sự coi chính mình giải quyết rồi đội trưởng của chúng ta liền có thể muốn làm gì thì làm có phải hay không, ta nói cho ngươi, điều đó không có khả năng. Cái này một người nói là lẽ thẳng khí hùng, thế nhưng là tiếp xuống tình huống quả thật làm cho người ở chỗ này giật nảy mình. Bởi vì sau một khắc, Vừa mới cái kia người nói chuyện trong nháy mắt liền bị một đạo lực lượng xuyên thủng cổ họng, trực tiếp tử vong, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Thần Sương cười một tiếng, thật sự là không biết tự lượng sức mình đây. Thế mà còn dám ở trước mặt của hắn khoe khoang khoát lác, đây không phải muốn chết đây là cái gì, hiện tại còn chẳng qua là một cái bắt đầu. Muốn sống thì làm theo lời ta bảo, muốn chết liền có thể thử một chút, ta rất tình nguyện. Thần Sương cười một tiếng, nâng lên tay của mình đến. Trên tay của hắn chính nổi lơ lửng hai đoàn lực lượng ở nơi đó chậm rãi lưu động, giống như chỉ cần sau một khắc có người có động tác, thì lập tức sẽ ra tay chém giết một dạng. Hắn hiện tại tự nhiên là khinh thường tại một nhóm người này, nhưng là hắn vì để cho bọn họ cảm nhận được thấp kém cảm giác, không được không làm như vậy. Bởi vì người đều là sợ chết. Dưới loại tình huống này mặt, cơ hồ không có người chọn tử vong, hắn cũng không tin tại này một đám thứ hèn nhát bên trong sẽ có loại này. Thế nhưng là cái kia một đám yêu thành người lại chậm chạp không có tố quyết định, tần sương cũng là có chút bất đắc dĩ, một lát sau mới xuất khẩu cảnh cáo, các ngươi không làm ra lựa chọn, vậy ta thì giúp các ngươi lựa chọn. Cái này, nay một đám đến từ yêu thành binh sĩ nhất thời nguyên một đám không có lại nói, hiện tại liền do dự thời gian cũng không có. Hoặc là lựa chọn không có tôn nghiêm nghe lời, hoặc là liền trực tiếp lặng yên không tiếng động bị giết, cái kia nằm dưới đất đồ vật cũng là tiền lệ. Bọn họ hiện tại thế nhưng là không có chút nào hoài nghi tần xương thực lực, cái gì đều có thể gạt người, nhưng là thì là thực lực không thể. Bởi vì mặc kệ người như thế nào ẩn tàng, cái kia tới trung quy tới. Một nhóm người này trong lúc nhất thời lâm vào do dự bên trong, kỳ thực ở thời điểm này đã không cần do dự. Kết quả chỉ có một cái. Tần xương có chút đợi không được, ba. Nay cũng đếm trong lúc vô hình thì cho cái kia một đám yêu thành binh sĩ tạo thành tâm lý áp lực, đặc biệt lúc này còn do dự cái gì. Tiếp tục do dự đi xuống đó là một con đường chết. Sau đó thì có người đứng dậy, dẫn đầu cho cái này một cái tiểu bộ lạc nhân đạo xin lỗi, sau đó hứa hẹn cũng không dám nữa đi tới nơi này. Có cái thứ nhất ra mặt chim, những người khác cũng đều đông xuống, nguyên một đám ảo hào đứng dậy. Tần Sương lúc này mới hài lòng cười cười, này mới đúng mà, tránh khỏi hắn động thủ. Mà cái này một cái bộ lạc người nhìn thấy ngay từ đầu làm mưa làm gió một nhóm người này hiện tại thế mà đối bọn hắn túi đầu, mà lại lời nói thấp kém. Không có chút nào tôn nghiêm có thể nói, còn nửa câu không có trực tiếp thì hứa hẹn về sau không dám tới. Cái này chẳng phải là nói bọn họ về sau thì rốt cuộc không cần nộp lên bảo hộ phí rồi hả. Nhất thời cái này một số cái tiểu bộ lạc người nghị luận âm ý, càng nhiều cũng là cao hứng. Nếu như vậy bọn họ cuộc sống sau này liền có thể yên ổn rất nhiều, Tần Sương là bọn họ ân nhân cứu mạng, là bọn họ tái sinh phụ mẫu a. Thế nhưng là lúc này thời điểm, Tần Sương cũng lười cùng bọn hắn tính toán một ít gì. Dù sao đều là một số cái gì cũng đều không hiểu người mà thôi. Đừng nhìn một nhóm người này ngoài miệng thừa nhận về sau không dám tới, thế nhưng là bọn họ cùng đi thì đem chuyện này cho trên báo cáo đi, cái này cái tiểu bộ lạc người nhưng vẫn là gặp nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau về sau, một nhóm người này đều nói xin lỗi xong, việc cũng đều làm xong. Làm xong đây hết thể về sau ánh mắt của bọn hắn thì nhìn về phía Tần Sương, phảng phất là đang trưng cầu Tần Sương đồng ý. Tần Sương cũng là phi thường bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu ngầm đồng ý bọn họ rời đi. Thế nhưng là chờ lấy một đám người vẫn chưa ra khỏi đi bao xa, Tần Sương khỏe miệng toát ra một vẹn nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười, nụ cười này lộ ra vô cùng âm u, thế nhưng là nhóm người kia không chút nào không ý thức được, mà chính là yên tâm đi lên phía trước. Tần Sương trên tay một mực ngưng tụ, không có buông ra lực lượng tại lúc này đột nhiên bạo phát. Sau đó buộc phát ra lực lượng đống nhiên hóa thành từng đạo từng đạo kia sáng, hướng lấy bọn hắn bay đi. Bọn họ đều chưa kịp phản ứng đâu đã cảm thấy sau lưng mát lạnh. Thế nhưng là ý thức được thời điểm ý thức của mình cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua tác hăng giã. Cái này là tử vong dấu hiệu, tần sương tướng một nhóm người này tất cả đều giải quyết, không có để lại một cái. Loại này thủ đoạn độc ác đói trình độ, đích thật là để có ít người trùng bước. Nhưng là hắn cái này cũng không gọi thủ đoạn độc ác, mà gọi là gây mất hậu hoạn. Cái này một số người giữ lấy cũng là một cái thai hoàng ngầm, dứt khoát giết, xong hết mọi chuyện. Từ đó chuyện này ngoại trừ cái này cái tiểu bộ lạc người biết bên ngoài, trừ hắn liền không có những người khác. Tần Sương giải quyết một nhóm người này về sau, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Cái này cái tiểu bộ lạc người ở bên trong nhìn thấy Tần Sương thế mà tướng này một đám đến từ yêu thành người trực tiếp giết về sau, lăng thần một hai giây, sau đó trực tiếp hoan hô lên. Chương 891, huynh đệ ở trò sao. Tác phẩm, Côn bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương giết chết yêu thành người, trong bộ lạc người tuy nhiên rất hứng phấn, nhưng là cũng không thể không chuẩn bị rời đi. Tần Sương tự nhiên cũng là biết điểm này, nếu như mình một mực đợi ở cái này bộ lạc, cái kia ngược lại là không quan trọng, nhưng là mình cũng không thể đem thời gian lãng phí ở nơi này. Chính mình lần này đi ra ngoài là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, trước mắt biết yêu thành tồn tại, Tần Sương tự nhiên là qua được tìm tòi hư thực, dù sao. Đây là tần sương đi vào tử châu đến nay, lần thứ nhất ngộ tới đây dài cấp thống trị. Cùng ngày bộ lạc người liền bắt đầu thu thập, đối với loại này phụ thuộc vào còn lại đại thành bộ lạc, muốn đi kỳ thực cũng là mười phần dễ dàng, bất quá chỉ là cuộc sống sau này điều kiện muốn gian khổ một chút thôi. Đương nhiên, cái này cùng giết chết thời gian dài nghiền ép chính mình những người kia, chịu đựng phía dưới gian khổ sinh hoạt đối với cái này cái tiểu bộ lạc người mà nói, thật không tính là gì, bên này tuy nhiên tư nguyên tương đối phong phú, nhưng là yêu thành nghiền ép làm đến cuộc sống của bọn hắn kỳ thực cũng là cũng không được tốt lắm. Ha ha, không nghĩ tới tiểu huynh đệ lợi hại như vậy, tại hạ thật là có chút. Trung niên đại hán đối với Tần Sương ôm quyền đến, tối nay Tần Sương lại ở cái này bộ lạc dừng lại một buổi tối, liền định rời đi, đương nhiên, qua đêm nay, cái này bộ lạc cũng sẽ không tiếp tục chờ đợi ở đây. Bộ lạc di chuyển cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy, Tần Chín Sương tự nhiên cũng sẽ không không giúp đỡ, ngay sau đó Tần Sương cũng là bắt đầu chuẩn bị lên một chút hộ thân đồ vật. Tại cái này chết châu, cao cấp linh thú có thể nói là so khá thường gặp, từ châu biên giới cái kia một khối khu vực nhỏ yêu thú, tần sương đều là dọn dẹp không sai biệt lắm nửa tháng mới giải quyết, chớ nói chi là loại này tới gần thành thị đại địa phương. Mà lại, vì phòng ngừa yêu thành người theo dõi, tần sương còn phải vì bọn họ chuẩn bị một số ẩn tàng khí tức đồ vật, dù sao, cái này bộ lạc người thực lực thật là yêu đến một loại trình độ, nếu như bị yêu thành người truy tung đến, cái kia đám người này kết cục, khẳng định là GG, KK. Đi qua không sai biệt lắm nửa ngày thời gian chuẩn bị, Tần Sương cũng là đem một vài dụng để hộ thân đồ vật đảo phòng đi ra, dù sao, là cái có hệ thống gia chỉ nam nhân, một số việc làm, cũng là phá lệ nhẹ nhõm. Mà bây giờ, cũng là có một bữa cơm no đủ thời điểm, buổi tối hôm nay ăn hết một trận này, cũng liền chuẩn bị rời đi, buổi tối di chuyển, không đến mức quá mức để người chú ý, tuy nhiên cái này bộ bị trách móc quá lớn, nhưng là trung quy vẫn còn có chút động tĩnh. Hữu Duyên tạm biệt. Tần Sương đối với Đại Hán ôm quyền, chính là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về một cái phương hướng bay đi, mà Đại Hán thì là khỏe miệng giật một cái, không biết nói cái gì. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì Đại Hán bị Tần Sương thực lực cho rung động, mà là bởi vì Tần Sương tốc độ quá nhanh, mang theo phong làm cho Đại Hán không thể không khỏe miệng có quấp động. Nửa canh giờ về sau, Tần Sương tại một đạo cự cử đại cửa sắt màu đen trước đó ngừng lại, trên cửa sắt hiện ra nhàn nhạt thác khí, rõ ràng là ra chỉ cấm chế cổng thành. Mà tại thành này môn trước đó, cũng là dùng có một bộ bảng hiệu, trên tấm bảng viết hai cái quái dị chữ lớn, tuy nhiên Tần Sương không biết nơi này văn tự, nhưng là đại khái ý tứ Tần Sương còn có thể đoán được. Đây cũng là yêu thành sao. Tần Sương Đích nói thầm một câu, thân hình loại lên, chính là biến mất ngay tại chỗ, trước mắt cái này cổng thành cấm chế Tần Sương còn không có năm chắc tại không kinh động người khác thời điểm phá vỡ, lúc này, cũng chỉ có thể chờ tới ngày thứ hai nơi này mở cửa tìm cơ hội lăn lộn tiến vào. đương nhiên Chỉ là theo cái này yêu thành cổng thành liền có thể nhìn ra, cái này yêu thành bên trong, nhất định là có không ít cao thủ, mà lại, đây là tần xương lần thứ nhất chính thức chuẩn bị tiếp xúc cái này chết châu dài cấp thống trị. Không biết nơi này ma vật tập tính, cũng không biết nhân loại ở chỗ này là lấy một loại gì phương thức sinh tồn, ngay sau đó tần xương cũng là có chút đầu đau, cái này, thật có chút phiền phức Nếu như chính mình trực tiếp đi vào chém người, đoán chừng đánh không lại bên trong cao thủ, dù sao, chỉ là thành này môn cấm chế. Tần Sương đều cảm giác có chút khó giải quyết, cái này không biết cấm chế cao thủ, tự nhiên là có thể tuyệt đối ngăn chặn Tần Sương. Lúc này Tần Sương tuy nói là có thể địch nổi tạo hóa thất trọng cao thủ, nhưng là vạn nhất trong thành đều là một số biến thái, cái kia nguy hiểm này. Vẫn tương đối lớn, dù sao, thực lực có thể so với tạo hóa thất trọng, Tu Vi cũng bất quá là tạo hóa ngũ trọng mà thôi. Một đêm thời gian, chính là tại Tần Sương như vậy trong lúc miên man suy nghĩ liền đi qua. Ngay sau đó tần sương chính là trực tiếp theo một châu ngóc ngách lần nữa đi tới cổng thành trước đó, mà ban ngày mở cửa về sau yêu thành, cùng buổi tối yêu thành thật là ngày đêm khác biệt. Buổi tối yêu thành là tĩnh mịch, mà ban ngày, cái này yêu thành thì là biến đến mức dị thường náo nhiệt, các loại hình thù kỳ quái sinh vật ở cửa thành chỗ ra ra vào vào. Đương nhiên, cái này ra vào sinh vật bên trong nhân loại, cũng là tồn tại, chỉ bất quá, lấy tần sương bực này nhãn lực, chính là liếc mắt liền nhìn ra nhân loại ở đây ở chỗ này không có cái gì địa vị. Cha trộn vào đi thẳng dễ dàng a. Tân Đích nói thầm một câu, tiện tay theo trong giới chỉ lấy ra hai cái nhưu giác, ngay sau đó chính là trực tiếp dùng linh lực bám vào trên đầu của mình. Tần Sương mặt cũng là trong nháy mắt khô quắt xuống, chỉ bất quá thời gian trong nháy mắt, Tần Sương liền biến thành một cái hàng nhái nhưu đầu nhân. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ tiếp cận nhiệm vụ địa điểm trọng yếu, phát động tương quan nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm kiếm Triệu Quốc trẻ mồ côi. Chú thích, Triệu Quốc, Tử Châu bị xâm lược trước Tử Châu thống trị Hoàng Triều. Bởi vì vi chính thanh liêm, rất được dân tâm. Ta dựa vào, triệu thị cô nhi Tần Sương Đích nói thầm một câu, bất quá không có khống chế lại thanh âm của mình, bất quá tốt ở chỗ này ma vật đều là nói ngôn ngữ của nhân loại, dù sao, ngôn ngữ của nhân loại dễ dàng cho câu thông, cao cấp ma vật cũng sẽ mười phần tự nhiên học tập ngôn ngữ của nhân loại. Bất đắc dĩ nhún vai Tần Sương cái này đạo bản yêu đầu nhân chính là tại một đám không hiểu trong ánh mắt tiến vào yêu thành. Yêu thành cổng thành tuy nhiên có thập phần cường đại câm chế, nhưng là ban ngày thủ vệ sắc thực ít đến thương cảm, có lẽ là bởi vì đại môn này cấm chế quá mức cao cấp. Người nơi này quá tự tin. Bất quá cái này cũng đúng lúc thuận tiện tần sương lẫn bảo, vào thành tần sương tùy ý đi dạo, tần sương chính là tìm cái coi như nhìn đi qua khách sạn định ở xuống. Dù sao, bên trong đại bộ phận khách nhân đều là ma vật, ma vật cùng nhân loại dừng chân thói quen tự nhiên là không giống nhau, ma vật ở thoải mái địa phương, nhân loại thì là ở khó chịu, ma trái lại cũng giống vậy. đương nhiên. Quan trọng hay là bởi vì nơi này có thể ở khách sạn nhân loại tại số ít, dù sao, cái này chết châu, hiện tại là từ những thứ này hình thù kỳ quái ma vật thống trị, nhân loại địa phương, đương nhiên sẽ không quá cao. Giống tần xương dạng này, cũng không thể không ngụy trang thành sơn trại ngư đầu nhân tiến đến. ha ha huynh đệ ở chỗ sao? Khách sạn lão bản là một cái ngư đầu nhân, bất quá cái này phương thức nói chuyện, ngược lại là mười phần xã hội thương nghiệp hóa, lúc này tần xương nhẹ gật đầu. Liên trực tiếp vào ở. Trường 892, Người, ta muốn Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ai, cái chỗ chết tiệt này. Tần Sương bất đắc dĩ nằm tại một cái chuồng bò bên trong, nơi này, đối với Ngưu Đầu Nhân tới nói, tuyệt đối là giống nhà một dạng chỗ ấm áp, nhưng là đối với Tần Sương tới nói, thì cảm giác không thấy bất kỳ ấm áp. Quan trọng, cái này châu trong giảm. Còn có một cô không hiểu mùi khai. Rất rõ ràng. Nơi này, là trăm phần trăm phục chế chuồng bò cảm giác, khách sạn này, tuyệt đối là cấp 5 sao. Không phải vậy chuồng bò trở lại như cũ dẫn cũng không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Ai, nhìn một chút cũng là một ngày, ngày mai, ta ngủ đầu đường cũng không ngừng loại này địa phương rách nát. Tần Sương nói thầm lấy, chính là trực tiếp nằm xuống ngủ, dù sao, hôm qua không có nghỉ ngơi, tuy nhiên thực lực bây giờ đã có thể không dùng ngủ, nhưng là thói quen. Không phải dễ dàng như vậy liền có thể cải biến. Vừa cảm giác dậy, đã là đêm khuya, Tần Sương thân duỗi người, chính là hướng thẳng đến một bên nhà tắm đi đến, nhà tắm tại toàn bộ phòng trọ bên trái nhất, đã là đêm khuya, cho nên còn tại nhà tắm tắm rửa ma vật đã không có bao nhiêu, bất quá một số thân nước ma vật, thì là còn lưu tại nơi này. Khách sạn lão Bản thì là một cái trong số đó. Huynh đệ còn chưa ngủ. Tần Sương mới vừa vào nhà tắm, lão Bản thanh âm liền truyền ra, mà Tần Sương thì là không quan trọng nhẹ gật đầu giống như mới tỉnh ngủ. Giao lưu dừng ở đây, dù sao giữa hai bên cũng bất quá chỉ là lao bạn cùng khách nhân quan hệ. Tần Sương tùy ý tìm một cái gian phòng, liền bắt đầu hướng tắm. May ra cái này nhà tắm thiết kế vẫn tương đối cao đoàn, lúc này Tần Sương cọ rửa cũng coi như 10 phần hài lòng, cẩn thận tính toán, chính mình tựa hồ cũng có 10 ngày nửa tháng không có tắm rửa. Cọ rửa xong, Tần Sương dự định ra ngoài tản bộ một vòng. Yêu thành buổi tối tuy nhiên cửa thành đóng. Nhưng là trong thành sắc thực vẫn như cũ náo nhiệt, lúc này, trong thành một số ban ngày không thể uống kinh doanh chủ quán cũng là ảo ảo mở cửa. Tân tiến sa mạc xa nữ, hứng thú khách quan đường bỏ qua A, phục vụ một lần, bao người muốn đến lần thứ hai A. Dưới mặt đất quyền quán, hôm nay mới cũ quyền hoàng sinh tử đại chiến. Tử vong đấu trường chào mừng ngài đến. Như thế kích thích sao? Tần Sương nói thầm lấy, chính là trực tiếp đi vào địa hạ quyền quán, kiếp trước Tần Sương chỉ là nghe nói qua có địa hạ quyền quán. Nhưng là cũng không có cơ hội tiếp xúc, cho nên lần này Tần Sương không chút do dự đi vào cái này dưới đất quyền quán. Nửa giờ sau, Tần Sương một mặt mộng bức đứng tại chỗ phía dưới quyền quán cửa, vừa rồi cái kia hai con cua quyền kích đại chiến, thật là lật đổ Tần Sương nhận biết, bất quá may ra Tần Sương tâm lý năng lực chịu đựng tương đối cường đại. Ngay sau đó, Tần Sương lần nữa đi vào một bên tử vong đấu trưởng. 30 yêu tệ Tần Sương mới vừa vào cửa, liền bị một cái ngư đầu nhân chặn đường đi, rõ ràng. Đây là muốn lấy tiền tiết tấu, Tần Sương đi tới nơi này từ Châu, vẫn luôn là lấy vật đổi vật, cho nên đối với tiền cái danh từ này thì là rất lâu không có nghe người nhắc qua, ngay sau đó nghe được yêu tệ cái từ này, Tần Sương đầu tiên là ngẩn ra 2 giây, ngay sau đó mới một bộ rực rỡ đại ngộ bộ dáng trả lời đến. Ngươi nhìn vật này giá trị 30 sao? Tần Sương tiện tay theo trong giới chỉ xuất ra một cái thú hạch, đối với cái kiêm lưu đầu nhân nói đến. Ha ha, chúng ta là anh em, ta cũng không muốn hầu ngươi. Cái này tạo hóa nhất trọng thú hạch giá trị 300, ta tại cho ngươi 200 thất, tất cả mọi người là huynh đệ nha. Cái kia giữ cường ngưu đầu nhân gặp Tần Sương móc ra một cái cấp một linh hạch, nói như vậy đến. Nhân gian tự có chân tình tại. Tần Sương nội tâm đậu đen rau muốn một câu, tiếp nhận giữ cường ngưu đầu nhân đưa tới một chồng màu đen trang giấy tiền mặt, đối với người đầu châu kia lộ ra một cái nụ cười chân thành sau. Chính là đi vào đấu trường bên trong. Vừa vừa đi vào cánh cửa kia một cỗ mùi máu tươi chính là vọt thẳng tiến vào tần sương xoan ngũi, may ra tần sương cũng là đi qua mưa to gió lớn người, một chút nhữ nhữ mày, tần sương chính là khôi phục lại, mặt không thay đổi tiếp tục đi hướng tiến đến. Đấu trường lối kiến trúc càng la mã cổ đấu thú trường không kém là bao nhiêu, tần sương đi tới là một chỗ khán đài, mà dưới khán đài hai nhân loại chính đang chém giết lẫn nhau, mà tại chung quanh bọn hắn, vô số cỗ hoặc là nhân loại hoặc là ma vật thi thể tùy ý nằm ngang. kích thích tuy là Kích thích Nhưng là tần xương nhìn lấy thì là có chút không hiểu khó chịu, bởi vì, tại cái này trên khán đài, tất cả đều là một số ma vật, rất rõ ràng, nơi này, chính là cho những thứ này giai cấp thống trị tìm niềm vui địa phương. Đương nhiên, phía dưới tuy nhiên cũng có ma vật thi thể, có điều rất rõ ràng, những cái kia ma vật bất quá đều là một số hạ cấp đồ vật thôi, thật giống như là mã cổ thời điểm đó nô lệ, không có chỗ, vì thu hoạch được tự do cùng địa vị, chính mình chỉ có thể liều mạng một lần. Đang lúc Tần Sương muốn đám vô dụng này thời điểm, giữa sân cái kia hai cái máu me khắp người hán tử đã chém giết ở cùng nhau. Phía dưới chém giết hai người hầu như đều là người bình thường, chỉ bất quá thân thể tương đối cường tráng, cho nên loại này nhục thể ở giữa va chạm so với những cái kia cao dài chiến đấu càng thêm rung động lòng người. Mắt mù Tần Sương khẽ miệng giật một cái, thân hình trực tiếp nổ bắn ra tiến vào giữa sân, trước mắt hai cái này hán tử, rõ ràng là không tệ hẳn giống, tăng thêm chính mình hệ thống có thể phân phối kinh nghiệm Lúc này tần hoàng đảo quyết định mang đi hai người kia. Bất quá trong chớp mắt, tần sương liền xuất hiện ở đang chuẩn bị chém giết giữa hai người, một cô quầng bạo năng lượng cũng là lập tức ở trong sân bao phủ ra. Hai cái đang chuẩn bị liều mạng hán tử cũng tất cả giật mình, trước mắt biến cô bất thình lình, không phải bọn họ có thể ứng phó, bọn họ tuy nhiên thân thể cường tráng, nhưng là tại cao cấp võ giả trước mặt, cũng bất quá chỉ là một chiêu dây đại khối đầu mà thôi. Hai người kia ta muốn Hóa thân trở thành hàng nhái như đầu nhân tần sương. Dùng một loại thanh âm khàn khàn nói đến, trên khán đài những cái kia ma vật, nghe được Tần Sương mà nói về sau, đầu tiên là xứng sở, chật chính là bạo phát ra một trận không quan trọng oanh cười. Tử vong đấu trường cũng không phải cái gì tùy tiện liền có thể gây chuyện địa phương, không phải vậy, cũng sẽ không có nhiều người như vậy tới cái này nhìn những thứ này. Bất quá trong chớp mắt, Tần Sương liền xuất hiện ở đang chuẩn bị chém giết giữa hai người, một cố cường bạo năng lượng cũng là lập tức ở trong sân bao phủ ra.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 mà chính là lập lại lần nữa một lần chính mình lời mới vừa nói. Hai người kia ta muốn, không biết sống chết. Chuột quái khẽ quát một tiếng, thân thể to lớn chính là trực tiếp nhào về phía tần xương, mà tần xương thì là không quan trọng đúng vai, ngay sau đó giữa sân cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, nên hướng cái kia chuột quái. Trường 893, lão thử quái. Tác phẩm, cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 1.8275 đao loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Tần Sương công kích 10 phần đột nhiên, Lão Thử Quái căn bản cũng không có kịp phản ứng. Ngay sau đó cái kia trường kiếm màu đỏ ngỏm chính là đã đạt tới trước mắt của hắn. Bất quá con chuột này quái thân là cái này chết vong đấu trường quản sự, thực lực cũng là 10 phần không sai. Ngay sau đó lại là thân hình trong nháy mắt thu nhỏ, đúng lúc tránh qua, tránh né Tần Sương công kích. Ngay sau đó Lão Thử Quái tốc độ không giảm tiếp tục hướng về tần sương bay vụt mà đến tuy nhiên lão thử quái thân hình rút nhỏ nhưng là ở trong đó chỗ bí mật mang theo năng lượng không có chút nào giảm bớt tần sương nhún mày, nếu như vận dụng xích tiêu kiếm đối phó loại ma vật này nhưng là nhẹ nhõm nhưng là cái này yêu thành nội tình còn không có biết rõ ràng mà lại cái này yêu thành bên trong có khả năng có cao thủ toa chấn ngay sau đó nếu như sáng ra bản thân thanh này thần khí vô cùng có khả năng chọn phiền toái không cần thiết không có cách tần xương thân hình lói lên Chính là đi thẳng tới lao thử quái bên cạnh thân, chính diện giao chiến, không có xích tiêu kiếm tần xương so sánh ăn thiệt tỏi, dù sao, những thứ này ma vật trên cơ bản thân thể của mình vị trí cũng là vũ khí, tay không tiếp giao sát, cũng không phải cái gì có lời cách làm. Đi vào lao thử quái bên cạnh thân, tần xương cũng không có chút nào do dự, trực tiếp chính là ngưng tụ linh lực nhất trưởng hoành ra, mà lao thử quái phản ứng mặc dù nhanh, nhưng là tần xương cái này quỷ mị giống như tốc độ, đánh nó có chút trở tay không kịp. Ngay sau đó chỉ thấy lao thử quái toàn thân tản mát ra từng đạo từng đạo hắc sắc ma khí, ngay sau đó Tần Sương liền cảm giác bàn tay của mình bị thứ gì cho cản trở tiến lên con đường. Vũng! Tần Sương quắc khẽ, quanh thân linh lực lâm đếm hướng bàn tay vị trí dũng mánh lao tới, trước mắt con chuột này quái, sợ là tu vi không so với chính mình thấp, tại chính mình không có sử dụng tuyệt đối lá bài tẩy thời điểm, trong thời gian ngắn còn thật không dễ giải quyết. Tần Sương trưởng lực đột nhiên gia tăng, lao thử quái cũng là cả kinh, Trước mắt người đầu châu kia tu vi rõ ràng so với chính mình muốn thấp hơn một số, nhưng là cái này linh lực ngưng tụ cùng trường khống, thậm chí nói linh lực hùng hồn trình độ, đều còn mạnh hơn chính mình hơn mấy phần. Đến là có chút ý tứ. Hiếm thấy gặp phải thực lực tương đương đối thủ, lão thử quái cũng là so sánh hương phấn, co nhỏ lại thành bình thường lớn nhỏ thân thể cũng là trong nháy mắt khôi phục thành cự hình, mà cái kia màu đen ma mà khí cũng là theo lão thử quái thân hình này biến lớn, tăng lên một cái cấp độ. Lúc này một như một chuột ở vào một loại rằng co trạng thái, ai cũng không chiếm được người nào tiện nghi. Tần Sương gặp tình huống này, cũng là có chút bất đắc dĩ, tu vi cứ như vậy cái bộ ráng, nếu như không sử dụng hệ thống gia trì, chính mình các loại bảo vật chính mình đánh cao ra bản thân một chút tu vi người, thật sự chính là có chút cố hết sức. Có ý tứ em gái ngươi Tần Sương trả lời một câu, ngay sau đó chính là thu hồi lực đạo, thân hình lui về phía sau, như thế một mực hao tổn, cũng không phải biện pháp. Ngay sau đó chỉ có đánh lén mới là đáng tin cách làm, bất quá, còn không đợi Tần Sương có chỗ động tĩnh, lao thử quái chính là trực tiếp theo sau. Hiếm thấy gặp phải đối thủ, con chuột này quái tự nhiên là hội cắn không thả, mà Tần Sương thì là bất đắc dĩ, đây không phải là cái này yêu thành bên trong tồn tại có khả năng chính mình cũng đánh không lại ma vượn, không phải vậy con chuột này sớm đã bị như là như chém dưa thái rau cho cát, cái kia còn dùng phiền toái như vậy. Dĩ hỏa, đi. Không có cách. Ngay sau đó tần xương đành phải cầm ra bản thân những thứ này tuyệt chiêu, dị hỏa vừa ra, cái kia lão thử quái cũng là cả kinh, bất quá nó no đối tại thực lực của mình vẫn là rất có tự tin, tuy nhiên cảm giác được trước mắt cái kia đột nhiên xuất hiện hỏa diễm không giống bình thường, nhưng là cũng không có dừng lại công kích tần xương. Tiếp theo một cái trước mắt, dị hỏa chính là trực tiếp đập vào lão thử quái trên thân, lão thử quái trên người hắc sắc ma khí tại cái này dị hỏa ảnh hưởng dưới càng không ngừng khởi động sóng dậy. Giống như là lúc nào cũng có thể bị dị hỏa đột phá một dạng. Không nghĩ tới cái này châu ngốc nhất tộc vậy mà cũng có thể có người thu hoạch được loại bảo vật này. Bất quá, giá hỏa đối với ta mà nói, hiệu quả, thật không lớn. Lao thử quái bị dị hỏa đánh trúng về sau, chính là nói thầm lấy. Nói xong, cái kia nguyên bản bao phủ lão thử quái hắc sắc ma khí lại là trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Loại này thiêu đốt nhìn qua mười phần quỷ dị, giống như là bị dị hỏa nhen nhóm đồng dạng. Nhưng là Tần Sương biết. Loại này quái dị tình cảnh, cũng không là bởi vì chính mình dị hỏa, bởi vì, cái kia ma khí bốc cháy lên về sau, lao thử quái khí tức biến đến càng thêm cường đại, ngay sau đó tần sương nhứng mẩy. Con chuột này quái cũng có dị hỏa. Tần sương kinh hô một tiếng, ngay sau đó ánh mắt tỏa ánh sáng, tìm dị hỏa cũng không dễ dàng, lúc này con chuột này, quả thực cũng là nhân viên chuyển phát nhanh a, như thế chủ động liền chuẩn bị giao ra bản thân dị hỏa rồi. Muốn đến nơi này, tần sương cũng không đang do dự Ngay sau đó tự tần xương thể nội lần nữa bay ra một đoàn dị hỏa, bay thẳng bắn vào lao thử quái đoàn kia ngọn lửa màu đen bên trong, tần xương dị hỏa thế nhưng là từ mấy loại dị hỏa dung hợp mà thành, đối mặt loại kia duy nhất dị hỏa, thật, không có áp lực chút nào. Có mặt khác một đoàn dị hỏa gia nhập, lao thử quái cũng là rốt cục cảm thấy nguy hiểm, trong lòng đã là sinh ra mấy phần thầy ý, nhưng là mình lúc này đã bị đối phương dị hỏa vây quanh, muốn muốn chạy trốn, độ khó kia thật là có chút lớn, không có cách nào chạy trốn. Lúc này, cũng chỉ có liều mạng, lao thử quái mặc dù là một loại mười phần nhát gan ma vật nhưng là thật liều lên mệnh đến, cái kia cũng không phải bình thường người có thể gánh được. Phần thiên ma diễm, bạo. Chuột khẽ quát một tiếng, cái kia bao vây lấy thân thể ngọn lửa màu đen chính là trực tiếp bạo đi, trong lúc mơ hồ lại là có một loại đột phá tần xương dị hỏa vây quanh xu thế, bất quá, cũng không có thật đột phá. Mạnh như vậy sao? Tần xương tâm lý giật mình. Trước mắt cái kia phần thiên ma diễm vậy mà trong lúc mơ hồ có đột phá chính mình dị hỏa su thế, chính mình cái kia dị hỏa thế nhưng là mấy loại dị hỏa ngưng tụ mà thành, cái này duy nhất dị hỏa uy lực vậy mà so với chính mình cái này dị hỏa thấp không có bao nhiêu. Cái này, để Tần Sương không thể không giật mình, cái này chết châu đổ vật đều như vậy biến thái sao? Tần Sương âm thầm nghĩ tới, ngay sau đó cũng là thúc giục hệ thống gia trì, bao vây lấy ngọn lửa màu đen dị hỏa, tại hệ thống gia trì dưới. Vui lực cũng là trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Ai để ngươi thực lực so với ta mạnh hơn đâu? Tần Sương đích nói thầm một câu. Lúc này cái kia Lão Thử Quái đã là tại làm sau cùng vùng đây, mà Tần Sương thì là nhàn nhạt, nhạt thở hắt ra, không dùng chút thủ đoạn. Con chuột này quái còn thật không dễ thu thập, mà lại chờ lấy Lão Thử Quái bị chính mình làm xong về sau, cái kia Phần Thiên Ma Diễm liền là của mình. Cái này thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như đem cái này Phần Thiên Ma Diễm dung hợp tiến dị hỏa đoàn bên trong cái kia thực lực của mình, tất nhiên sẽ tại tăng lên một cái cấp bậc, mà lại nói không chừng có có thể phát động một cái khen thưởng nhiệm vụ cái gì. tự bạo, bị dị hỏa bao quanh lão thử quái đã không có bất kỳ phản kháng năng lực, ngay sau đó lão thử quái cũng không tại có bất kỳ do dự, trực tiếp lựa chọn tự bạo, nguyên bản loại trình độ này cường giả tự bạo, cái kia uy lực tuyệt đối 10 phần bưu hãn, bất quá con chuột này quái tự bạo, cái kia năng lực lại là trực tiếp bị phần thiên ma diễm cho hấp thu, không có gây nên chút nào động tĩnh. Chương 894, Phần Thiên Ma Diễm Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng Tử, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản Chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cái này dị hỏa, có chút mạnh a, Tần Sương nói thầm lấy, ngay sau đó chính là dùng bản thân dị hỏa bao vây lấy cái kia Phần Thiên Ma Diễm, không có chút do dự nào, trực tiếp lao ra cái này tử vong đấu trường, đến mức cái kia hai đại hán, hiện tại Tần Sương là không có thời gian bận tâm. Dù sao, đợi lát nữa chính mình muốn dung hợp một đạo mới dị hỏa, mang theo hai người bình thường, thật sự có chút không tiện. Đương nhiên, chờ mình dung hợp dị hỏa về sau lại đến mang đi đi tới hai người, cũng kém không nhiều. Tóm lại, hữu duyên tạm biệt. Vâng, một tiếng vang thật lớn, thần Sương vọt thẳng phá đấu trường, trực tiếp mở ra đến bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Ngay sau đó thần Sương chính là trực tiếp hướng về một phương hướng bay đi, mà bị bản thân mình dị hỏa bao quanh cái kia phần thiên ma diễm. Cũng là bắt đầu càng phát không ở yên, dị hỏa vốn là giữa thiên địa kỳ tích, ngay sau đó cái này dị hỏa không có chủ nhân, bản tính tự nhiên là bắt đầu dần dần khôi phục Tần Sương cũng biết, nếu như mình tại không tìm một chỗ không người dung hợp cái này dị hỏa, chỉ sợ đến lúc đó chính mình bản thân dị hỏa cũng đỡ không nổi cái này phần thiên ma diễm, dù sao, vừa mới một cái tạo hóa 6 tầng lao thử quái tự bạo năng lượng toàn bộ đều bị cái này dị hỏa hấp thu. Trước hết lúc trước cái bộ lạc đi, Tần Sương đích nói thầm một câu Tốc độ lần nữa tăng lên mấy phần, hướng về lúc trước cái kia bộ lạc bay đi bộ lạc người đã di chuyển đi, mà yêu thành người đi qua dò xét về sau chắc chắn sẽ không đem thời gian lãng phí ở loại kia không có chút giá trị địa phương. Quả nhiên không ai. Tần Sương nói thầm lấy, thân hình từ từ rơi trên mặt đất, trước mắt nơi này vừa vẫn thích hợp bản thân dung hợp dị hỏa, ngay sau đó Tần Sương cũng không đang do dự, vào chỗ, ngay sau đó chính là tiến vào một loại huyền ảo trạng thái. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ phát động. Nhiệm vụ tên Vẫn lạc ma vương. Nhiệm vụ yêu cầu, thu phục ma vương liệt diễm. Nhiệm vụ đối cảnh, đây là một vị ma vương vẫn lạc thời điểm lưu lại, liệt diễm bên trong có nó suốt đời kinh nghiệm, đương nhiên, ở trong đó còn ẩn giấu đi ma vương một chút linh thức, ma vương ý đồ dựa vào cái này phục sinh. Nhiệm vụ khen thưởng, ma vương bí cảnh. ha ha quả nhiên có nhiệm vụ. Tần Sương trong lòng nghĩ đến, ngay sau đó cũng là không đang do dự, thu phục dị hỏa cũng không phải chuyện dễ dàng gì, mà lại, cái này trong loại dị hỏa còn ẩn giấu đi ma vương một chút linh thức. tuy nhiên tần xương không biết ma vương là nhân vật cấp bậc nào, nhưng là đã hệ thống đều nặng giới thiệu. cái này ma vương thực lực tất nhiên là xa vượt qua bản thân, cho nên khi phía dưới tần xương cũng không dám phân tâm. hèn mọn nhân loại, ngươi vậy mà muốn luyện hóa bùn toạn. tần xương chính dung hợp dị hỏa thời điểm, trong loại dị hỏa truyền ra một đạo dị thường tang thương thanh âm, ngay sau đó tần xương cũng là cả kinh, có điều rất nhanh liền ổn định tâm thần của mình. lão tử thu cũng là ngươi. Tần sương ở trong lòng trở lại, lúc này cái kia phần thiên ma diễm đã bị bản thân mình dị hỏa ăn mòn một phần ba, tần sương đối với trong loại dị hỏa tình huống cũng là có một bộ phận hiểu rõ. Tại cái kia màu đen trong loại dị hỏa, một đạo lóe ra khí sắc quang mang tinh thể lơ lửng ở trong đó, mà âm thanh kia ngọn nguồn, thì là cái kia tử sắc tinh thể, cái này tử sắc tinh thể tự nhiên không cần phải nói, khẳng định là cái kia cái gọi là ma vương linh thức. Ha ha, vô chi tiểu bối, cũng dám khẩu xuất cùng nôn. Từ sắc tinh thể trong khoảnh khắc đó chính là hóa thành một khối năng lượng màu tím, dung hợp tiến vào cái kia màu đen trong loại dị hỏa, mà màu đen dị hỏa đang hấp thu những cái kia năng lượng màu tím về sau, biến đến càng thêm cuồng bạo. Tần Xương trong lòng giật mình, cái này dị hỏa cường độ lần nữa bị ngoại lực tăng lên, nếu như mình có thể thành công dung hợp đạo này dị hỏa, vậy đối với thực lực tăng lên, tuyệt đối là to lớn. Ngay sau đó Tần Xương cũng là lại lần nữa phát lực, tự trong cơ thể của mình lần nữa bay ra ba đám màu vàng nóng dị hỏa. Tần Sương lần này là muốn đem hết toàn lực, cái này ba đạo bản nguyên dị hỏa trước đó không lâu mới tu thành, lần này chính là đem ra. Có bản nguyên dị hỏa gia nhập, Tần Sương dị hỏa ăn mòn phần thiên ma diễm tiến độ lần nữa tăng tốc, tuy nhiên phần thiên ma diễm dị thường cường đại, nhưng là tại làm sao cường đại, cũng không có khả năng tại tuyệt đối số lượng ưu thế phía dưới chiếm được tiện nghi. Tử sắc tinh thể tiêu tán về sau, cũng liền mang ý nghĩa ma vương sau cùng một chút linh thức cũng tiêu tán, ngay sau đó cái kia đạo tăng thương thanh âm liền không có ở vang lên. Mà Tần Sương cũng là chuyên tâm tiến vào dị hỏa dung hợp trạng thái. Dùng mấy đạo dị hỏa đi ăn mòn dung hợp một loại dị hỏa, độ khó khăn thật không tính quá lớn, duy nhất phải chính là thời gian. Cái này dung hợp tốc độ tuy nhiên tính được là nhanh, nhưng là hoàn toàn dung hợp, đoán chừng cũng phải non nửa ngày. Còn thật có chút nhàm chán à, sớm biết liền đi nhiều người địa phương, cái này ma vương linh thức, giống như cũng không có đặc biệt ngữ bức, cái này quá dễ dàng một số à. Tần Sương nói thầm lấy, ngay sau đó cũng không thể loạn động chỉ có thể ngơ ngác nhìn chằm chằm cái kia chính đang không ngừng bị ăn mòn rơi dị hỏa, thỉnh thoảng khống chế một chút bản thân mình dị hỏa cường độ. Gần nửa ngày sau, Tần Sương đầu tiên là duỗi lưng một cái, ngay sau đó chính là không nhanh không chậm hướng về cái kia một đoàn đã hoàn toàn dung hợp dị hỏa đi đến, nguyên bản vàng dược dị hỏa, tại dung hợp phần thiên ma diễm về sau, vàng dược bên trong bí mật mang theo một chút điểm nhàn nhạt, nhạt tử sắc. Không biết uy lực tăng lên bao nhiêu, Tần Sương nói thầm lấy, chính là trực tiếp khống chế dị hỏa hướng về một bên mặt đất đập tới. Dị hỏa chỗ qua, trên mặt đất vật chất cùng đất đai đều là trong nháy mắt hóa thành màu đen bột phấn, mà những thứ này bột phấn bên trong, còn hiện ra nhàn nhạt điện quang. Có lôi đình lực lượng. Tần Sương giật mình, có điều rất nhanh thì khôi phục lại, lúc này, không bằng đi tìm một chỗ luyện tay một chút. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành. Ma vương bí cảnh, phải trang lập tức mở ra. Không. Tần Sương nhàn nhạt trở lại, thân hình chính là trực tiếp hướng về đấu trường bay đi, cái kia tử vong đấu trường. Lúc này đoán chừng ngay tại tiệm chính mình, bất quá vừa vặn. Chính mình cũng có thể cầm cái kia tử vong đấu trường người luyện tay một chút. Cái này bí mật mang theo cái này sức mạnh sấm sét dị hỏa, Tần Xương chưa từng nghe nói qua, có điều vừa mới cái kia tiện tay vung lên, chính là như vậy uy lực, nếu như mình chăm chú vận dụng, cái này dị hỏa, đối phó một số cao gia bản thân tu làm một điểm người, tuyệt đối là miểu sát. Lúc này, Tần Xương chính là đi tới tử vong đấu trường trên không. Cái kia bị chính mình phá vỡ hang lớn còn không có chữa trị, theo cái kia động có thể trực tiếp nhìn đến đấu trường trong sân tình huống, lúc này đấu trường rõ ràng là đình chỉ buôn bán. Đương nhiên, cái này ngừng kinh doanh nguyên nhân Tần Sương cũng không xác định là không là bởi vì chính mình, dù sao, lúc này đã là sau nửa đêm, ngừng kinh doanh cũng là rất bình thường. Có ai không? Loại vấn đề này, Tần Sương cũng lời đi xoắn suy, ngay sau đó chính là trực tiếp mở miệng đối với phía dưới hô đến, vào thành lần đầu cao điệu. Tần Sương vẫn có chút nhàn nhạt hương phấn. Đấu trường một cái quản sự đều là tạo hóa 6 tầng thực lực, cũng không biết lao bản của nơi này là thực lực gì. Đương nhiên, thực lực bao nhiêu không quan trọng, đánh không lại cùng lắm thì chạy trốn chính là. Chương 895, Lôi đỉnh Chi Thế. Tác phẩm, Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 18275 275 loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Chạy trốn cài này kỹ năng. Tần Sương đối với mình vẫn là hết sức tự tin, dù sao, tốc độ của mình có thể nói đã là vượt ra khỏi cảnh giới này tốc độ, dù sao, có hệ thống siêu cấp chạy trốn kỹ năng, không phải là cái gì người đều có thể đuổi theo kịp chính mình. Sau một lát, đấu trường cuối cùng là có phản ứng, Tần Sương gặp người phía dưới đầu phun trào, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, người, không, ma vật thật nhiều, cũng đầy đủ chính mình đánh một lát, quan trọng, số lượng nhiều, kinh nghiệm cũng nhiều một chút. Từ khi chính mình đạt tới cảnh giới này về sau, mỗi lần thăng cấp đều nương theo lấy hệ thống cho thăng cấp bí cảnh, mà lại, kinh nghiệm còn có thể tự do phân phối cho đối với mình có độ trung thành người, cho nên hiện tại Tần Sương, đối với kinh nghiệm vật này, vẫn là hết sức khát vọng. Thì chính là hắn giết thử đại nhân. Không sai, ta cũng thấy là hắn. Cũng là cái này như đầu nhân. Người phía dưới càng nhiều, tự nhiên không thể thiếu ổn ảo, bất quá Tần Sương vẫn là nghe được trong đó một số tin tức trọng yếu, phía dưới tại nói mình hôm nay quang vinh sự tích đây. Nay này. Cái kia chuột cũng là vốn châu làm thịt, có vấn đề gì không? Tần Sương nhàn nhạt nói đến, ngay sau đó chính là lấy dị hỏa bao trùm thân thể của mình, trực tiếp túi vọt xuống dưới, như cùng một con đi săn ưng đồng dạng. Tần Sương thần thức cảm giác dưới, phía dưới cũng không có cái gì thực lực cao người. Đoán chừng, cao thủ còn chưa hề đi ra. Không có cao thủ, Tần Sương cũng không để ý soát soát tiểu quái, có điểm kinh nghiệm, dù sao, cái này kinh nghiệm tuy ít, nhưng là tới đơn giản, hơn nữa còn không phí cái gì lực khí. Lúc này, Tần xương liền như là một cái hỏa cầu đồng dạng, vọt thẳng tiến vào ma vật nhóm bên trong. Đều là tạo hóa nhất trọng nhị trọng tạm ngư. Tần xương thầm nghĩ đến, dị hỏa đã là bắt đầu ở trong cả sân lan trăng ra, mà cấp độ này tăng lên dị hỏa, cơ hồ là lấy một loại hóa vàng mã đồng dạng tốc độ tại đốt cháy những cái kia tiểu quái, không có bất kỳ cái gì áp lực. Ừm, không tệ. Tần xương tại đấu trường chính giữa nắm trong tay dị hỏa, những thứ này tạo hóa nhất trọng hai trọng tiểu quái Tại loại này dị hỏa phía dưới, trên cơ bản không có cái gì năng lực phản kháng, thậm chí ngay cả chạy trốn năng lực đều không có. Dù sao, cái này trong loại dị hỏa bí mật mang theo lôi đỉnh chi lực. Những cái kia bị dị hỏa đốt tới tiểu quái, trên cơ bản trong nháy mắt bị lôi đỉnh cho điện chết lặng, căn bản cũng không có chạy trốn năng lực. Từ đâu tới châu rừng, cũng dám tại ta tử vong đấu trường kiếm chuyện. Tần xương chính đốt hưng phấn, quát to một tiếng chính là truyền vào tần xương lô thai. Rốt cuộc đã đến. Tần Sương Đích nói thầm một câu, lần này cuối cùng là tới một cái thực lực không có trở ngại người, tạo hóa thất trọng đỉnh phong thử quái. Cảm tình cái này chết vong đấu trường là một đám chuột lo liệu việc nhà A. Tần Sương trả lời đến, không để ý chút nào thực lực của người này, tạo hóa thất trọng đỉnh phong người, trước kia lại không phải là không có giết qua, những thứ này, vấn đề đều không phải là quá lớn. Tuy nhiên lần này mình không thể át chủ bài ra hết, nhưng là có cái này thăng cấp dị hỏa, Tần Sương đối với mình, vẫn là hết sức tự tin. Dù sao, lôi đỉnh chi lực cũng không phải đùa dỡn. Ha, ha khẩu suất của nôn. Tới là một cái đỏ như máu chuột, hình thể cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, cũng chính là cùng tần xương cái này sơn trại như đầu quái vẫn chưa đói hình thể. Thử một chút thì biết có phải hay không khẩu suất của nôn. Tần xương trở lại, thân hình chính là hóa thành một đạo màu vàng nóng lưu quang, vọt thẳng hướng về phía cái kia đỏ như máu chuột, mà huyết sắc chuột cũng không dám yếu thế, ngay sau đó quanh thân không khí trong nháy mắt sôi trào lên. Một cái biển máu chính là chống rông xuất hiện. Bắt trước ta phải kỹ năng. Tần sương trong lòng nghĩ đến, thân hình đã là xông vào huyết hải chi trùng, lá bài tẩy của mình một trong, chính là biển máu. Bất quá biển máu của chính mình muốn so cái này như bước nhiều lắm. Muốn chết. Huyết sát chuột tâm trầm cười một tiếng, cái kia mảnh sôi trào cái này biển máu chính là bắt đầu từ từ ngưng kết lại. Mà tại huyết hải tần sương cũng là cảm thấy biển máu biến hóa, ngay sau đó bao khỏa thân thể dị hỏa cũng là trong nháy mắt bạo phát. Ngoa tạo. Ngư bức. Tần sương giật mình nói, cái kia nguyên bản sắp ngưng động biển máu, lại là trong nháy mắt này bị tần sương dị hỏa cho trực tiếp đốt cháy thành màu đen bột phấn. Tần sương cũng là gặp qua mưa to gió lớn người, rất nhanh liền khôi phục lại. Bất quá cái kia huyết hồng chuột sắc thực ra thịt từ từ biến thành màu xám, biển máu này bị tần sương phá, đối với cái kia chuột ảnh hưởng tự nhiên cũng là to lớn vô cùng, ngay sau đó cái kia chuột không sai biệt lắm bị mất một nửa thực lực. Ha ha, vậy mà tu luyện loại công pháp này các ngươi cái đám chuột này thật ngưu bức, tần xương chào phung đến loại công pháp này tần xương tại huyết hồng chuột thi triển thời điểm, tần xương liền nhìn ra manh mối loại này dùng tự thân tinh huyết thả ra công pháp, tuy nhiên thao tác có thể mười phần tùy tâm sử dụng, nhưng là một khi công pháp bị phá, cái kia mình đã bị thương tổn cũng là mười phần to lớn như vậy cũng tốt so tướng thân thể dung hợp tiến công pháp mà không phải tướng công pháp dung hợp tiến thân thể, ha ha coi như ngươi phá đi ta huăng máu công cũng chưa chắc ngươi thì có thể đánh được ta. Màu lông biến đến mở đi huyết hồng chuột trầm thấp nói đến, làm xuống thân thể chính là nhanh chóng bành trướng lên. Giết ta đệ đệ, ngươi liền phải vì thế trả giá đắt. Huyết sát chuột hình thể không ngừng mà bành trướng, tần sương thì là những mày, bộ dáng này, là muốn tự bạo tiết ấu. Tần sương không có tiếp tục ngừng ở lại đây, bởi vì, cái này tự bạo một khi bắt đầu, liền không khả năng tại dừng lại, cho nên tần sương cũng không cần thiết tại tiếp tục đợi ở chỗ này, một cái tạo hóa thất trọng chuột tự bạo, quả thực không thể nói lý. Tần xương hướng về cái kia không ngừng bành trứng chuột, thua dựng thẳng ngọn đón giữa, ngay sau đó cũng không quay đầu lại toàn nhanh rời đi đấu trường vị trí, mà lúc này tại yêu thành trung tâm vị trí, một con rơi chính đối một cái người hồi báo sự tình. Chuột hai huynh đệ đều tự bảo, lão nhị đối với chúng ta không có tạo thành tổn thất, lão đại tự bảo không sai biệt lắm nổ chúng ta một con đường. Cơ mơ nở, cái kia hai cái bị ổi như vậy ra hỏa vậy mà tự bảo rồi. Đúng vậy đại nhân. Con rơi dùng móng nuốt gãi gãi chính mình cánh, tiếp tục nói. Nghe nói là bởi vì làm một cái nhu đầu nhân. Cái kia người vướt ve một bên một đầu con giết, nhàn nhạt, nhạt nói đến. Làm rõ ràng con trâu kia đường đi, có cơ hội tìm hắn nói chuyện, chuột huynh đệ đều treo, hồng đăng khu còn phải có cái người có thực lực quản, không phải vậy không chừng xảy ra vấn đề gì. Đúng vậy, đại nhân. Nói xong, con rơi quái chính là trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh trực tiếp biến mất tại không có giới hạn cảnh trong bóng tối. Mà một bên khác, Tần Sương cũng là đắc ý nhìn một chút kinh nghiệm. Chính mình lần này kinh nghiệm lại tăng lên 10%. Thăng cấp còn kém 80% kinh nghiệm. Đương nhiên, quan trọng vẫn là cái này dị hỏa thăng cấp về sau mang cho mình rung động. Cái này dị hỏa, có thể nói là có thể đốt cháy hết thảy, tạo hóa thất trọng dùng tinh huyết tu luyện công pháp. Vậy mà trong nháy mắt liền bị thiêu thành mảnh vụn, cái này, thật ngư bức. Đương nhiên, bước kế tiếp, thần xương liền chuẩn bị tiến bí cảnh. Trường 896, phát động nhiệm vụ. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả. Bà Tiểu Lăng phong số lượng tử, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương tốc độ tự nhiên là không cần nhiều lời, cho nên cái kia láo thử quái tự bạo đối với hắn không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Đương nhiên, lúc này Tần Sương đối với mình dị hỏa cũng là hơi kinh ngạc. Cái này thăng cấp về sau dị hỏa, uy lực thật sự có chút biến thái, thực lực của mình, đoán chừng có tăng lên một cái cấp bậc, lần này đoán chừng đã gặp phải tạo hóa bắt trọng đỉnh phong cường giả cũng chưa chắc là đối thủ của mình. Đương nhiên, còn có Tần Sương không biết một số việc, cái kia chính là, bởi vì Tần Sương lần này xúc động, yêu thành hồng đăng khu hầu như đều bị tạc, dù sao, tự bạo huy lực không cần nhiều lời, mà lại, hồng đăng khu hai cái lão đại, cũng là bị Tần Sương giết chết. Hiện tại yêu thành lão đại lúc này đã là quyết định để Tần Sương thay thế cái kia hai cái chuột, quản lý hồng đăng khu, dù sao, đây là một cái dùng thực lực nói chuyện thế giới, Tần Sương thực lực mạnh, Mà thành chủ bên nào cũng không người nào nguyện ý quản cái này Hồng Đăng Khu, dù sao, cái này Hồng Đăng Khu đơn giản chính là cho một số tu vi thấp ma vật thương nhân tìm nghiệm vui địa phương thôi. Bất quá đây đều là nói sau, lúc này, cái này Hồng Đăng Khu Tần Sương còn không là thế nào giải, thậm chí, Tần Sương cũng không biết cái này Hồng Đăng Khu danh sương, bất quá may ra hệ thống vào lúc này ban bố một đầu nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở, phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, cao cấp quản gia. Nhiệm vụ yêu cầu trưởng quản hồng đăng khu, lấy hồng đăng khu làm trung tâm, phá vỡ yêu thành. Đối với loại nhiệm vụ này, Tần Sương đã là tập mãi thành thói quen, dù sao, chính mình tới này cái tử châu thời điểm liên tiếp nhận một cái siêu cấp nhiệm vụ, lúc này những thứ này tiểu nhiệm vụ, bất quá đều là tại vì cái kia siêu cấp nhiệm vụ làm nên thôi. Đương nhiên, đã hệ thống cung cấp nhiệm vụ, tương quan nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt tự nhiên cũng là biết một lên cung cấp, cái này cũng nhưng là tỉnh khu Tần Sương không ít sự tình, dù sao. Nếu như mình còn muốn đem thời gian lãng phí ở tố tương quan điều tra phía trên, cái này hoàn thành nhiệm vụ thời gian, thì tất nhiên sẽ kéo dài dài hơn nhiều. Tần Sương đang nghĩ ngợi, hệ thống nhắc nhở liền vang lên lần nữa, lần này hệ thống đối yêu thành Hồng Đăng Khu tiến hành một lần đơn giản miêu tả, cái gọi là Hồng Đăng Khu, bất quá chỉ là lấy cái kia ba nhà không đứng đắn địa phương làm trung tâm, chỗ bức xạ một bộ phận khu vực. Tần Sương kiếp trước đối với đèn đỏ đường phố cũng coi là có nghe thấy lúc này cái này cái gọi là Hồng Đăng Khu bất quá chỉ là thăng cấp bản đèn đỏ đường phố thôi cũng không có cái gì đặc biệt phải chú ý ngay sau đó Tần Sương phát động nhiệm vụ nghe xong tương quan miêu tả chính là lần nữa chuẩn bị trở về Hồng Đăng Khu Hồng Đăng Khu mới vừa rồi bị một cái tạo hóa thất trọng đỉnh phong cường giả tự bạo năng lượng cho nổ cho nên các loại Tần Sương trở lại Hồng Đăng Khu thời điểm Hồng Đăng Khu trên cơ bản đã biến thành phế tích không hổ là tạo hóa thất trọng cường giả cái này tự bạo thật nguy bức Tần Sương cảm thán đến Ngay sau đó chính là tại trở thành phế tích hồng đăng khu bên trong tùy tiện tìm cái địa phương nghỉ ngơi, nhiệm vụ bên trong đã nói rất rõ ràng, lúc này chính mình chỉ cần chờ lấy yêu thành quản sự tìm đến mình là được rồi. Đã hệ thống ban bố nhiệm vụ như vậy, như vậy chính mình trở thành hồng đăng khu quản sự, là chuyện tất nhiên, cho nên Tần Sương cũng không nóng nảy, ngồi xuống về sau chính là bắt đầu tìm hiểu lên. Đi vào tử châu dọc theo con đường này tiết tấu dần dần tăng nhanh, rất nhiều trong chiến đấu đột nhiên lĩnh ngộ đồ vật, Tần Sương căn bản không kịp đi nghiên cứu Ngay sau đó, vừa vặn có cơ hội nghiên cứu một chút. Đương nhiên, cho Tần Sương đến nghiên cứu thời gian cũng không nhiều, bất quá gần nửa ngày, Tần Sương liền cảm giác được một cô không hiểu khí tức đang đến gần chính mình, ngay sau đó cũng là theo loại kia lĩnh hội trạng thái khôi phục lại. Không biết là vị đạo hữu nào. Tần Sương từ dưới đất đứng lên, đối nghịch người phương hướng nhàn nhạt nói đến, người tới khí tức cũng không có chút nào để ý, cho nên Tần Sương cũng lớn khái đoán được người này ý đồ đến, lúc này cũng là mười phần bình tĩnh. ha ha. Như huynh quả nhiên thực lực phi phàm, Người tới gặp bị phát hiện, cũng không có tại tiếp tục che giấu khí tức của mình, trực tiếp lấy một đoàn hắc khí xuất hiện ở tần xương trước mặt, mà tần xương thì hơi hơi cao lại lông mày. Trước mắt cái này đoàn hắc khí mặc dù không có đối với mình biểu lộ ra địch ý, nhưng là mơ hồ tần xương cảm giác được một loại cảm giác nguy hiểm. Trước mắt cái này đoàn hắc khí, tần xương căn bản là không có cách nhìn ra thực lực, có điều lúc này chính mình, khẳng định là đánh không lại. Si cử sĩ cử. Tần Sương mặc dù lớn gửi tới suy đoán nhưng người tới ý đồ đến, nhưng là cũng không xác định, lúc này chính mình cũng không có đánh thắng năm chắc, cho nên cũng không có quá mức phong mang, chỉ là lẫn nhau khách sáo. Chỉ có chờ cái này đoàn hắc khí nói ra bởi vì, chính mình mới có thể bông lỏng một chút, lúc này đối phương không nói rõ ý đồ đến, mình cũng phải chuẩn bị tùy thời chạy trốn, dù sao, đánh không lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề gì. Không biết trước đó không lâu cái kia hai con chuột có phải hay không như mình rất chết. Hắc khí mở miệng lần nữa, nhưng là từ đầu đến cuối không có lộ ra thân hình của mình, mà Tần Sương nghe nói như thế, cũng là sửng sờ, trước mắt người này mặc dù không có đối với mình biểu lộ ra địch ý, nhưng là cũng bảo vệ không cho phép là cho chuột huynh đệ báo thù, vấn đề này, mình quả thật đến ước lượng lấy trả lời. Bất quá nghĩ đến lúc trước cái này hắc khí ngữ khí, Tần Sương vẫn là nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu. Cái này hai con chuột muốn giết chết ta, có thể đánh không lại ta, cái này có biện pháp nào? Tần Sương cũng không có nói quá mức phế lỗi. Mà chính là lấy một loại bị động địa vị nói lên chuyện này. Ừm, đó chính là ngươi, đã cái kia hai con chuột là ngươi giết, ta cái này cũng không cùng ngươi nhiều lời, mảnh này hồng đăng khu về sau thì giao cho ngươi tới quản lý, mỗi bảy ngày hướng phủ thành chủ nộp lên một nửa ít lợi. Nói xong, một khối lệnh bài màu đỏ theo trong hắc khí bắn ra, mà tần xương phản đáp cũng không phải rất chậm, trực tiếp tiếp nhận lệnh bài, ngay sau đó trả lời đến. Có chuyện tốt bực này. Bất quá đoàn kia hắc khí cũng không trả lời hắn mà chính là trực tiếp phiêu tán tại trong không khí. Tạo hóa chín tầng. Tần Sương Đích nói thầm một câu, cũng không có lại đi suy nghĩ vấn đề này, giao cho mình quản lý cái này hồng đăng khu là chuyện tất nhiên, nhưng là lời nhắn nhủ đơn giản như vậy, cái này quản lý quyền tới dễ dàng như vậy, đây là Tần Sương không có nghĩ tới, ngay sau đó Tần Sương cũng không có trì hoãn, mà chính là định tìm cá nhân hỏi thăm một chút cái này hồng đăng khu quản sự người đến cùng có cái gì đặc quyền. Dù sao, một cái quản sự... Dưới tay dù sao cũng phải có chi đội ngũ A. Dưới tay mặc kệ mấy người, lớn như vậy cái Hồng Đăng Khu, Tần Sương không có khả năng mọi chuyện đều đi quan tâm, Tần Sương lại không thể uống phân thân. Đương nhiên, Hồng Đăng Khu tuy nhiên bị tạc một con đường, nhưng là đây đối với địa phương khác ảnh hưởng ngược lại là không thế nào lớn, Hồng Đăng Khu tại Yêu Thành bên trong cũng coi là bốn đại khu vực một trong. Cho nên Tần Sương cái này vừa trở thành quản sự, rất nhanh đã có người tới định nội, loại này người, mặc kệ là nơi nào cũng sẽ không thiếu, mà lại Tin tức của bọn hắn còn đặc biệt linh thông. Hắc hắc, chúc mừng đại nhân. Một đạo thai mắt thanh âm theo Tần Sương phía sau vang lên, Tần Sương ngay sau đó quay đầu, vừa hay nhìn thấy một cái cự đại đầu heo. Chương 897, Yêu thành thực lực. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ha ha. Tần Sương cười khan một tiếng, có chút bất đắc dĩ sờ lên cái mũi chính mình thứ một tiểu đệ lại là một con lợn yêu, tuy nhiên Tần Sương đối với heo cái chủng tộc này không có cái gì kỳ thị, nhưng là cái này chưa yêu dài đến, quả thật có chút khiếp người. Ta nhìn ngươi thân hình cường tráng, về sau cái này hồng đăng khu công việc bảo vệ thì giao cho ngươi. Tần Sương nhàn nhạt nói đến, trước mắt cái này chưa yêu dùng chân nghị cũng biết là tới làm gì, cho nên khi phía dưới Tần Sương cũng không khách khí, trực tiếp liền đem bảo an đội trưởng chức vụ cho con lợn này yêu. a, ân, ta đại nhân. Không biết đại nhân còn có cái gì phân phó? Chư yêu hiển nhiên là không nghĩ tới mới nhậm chức Lão đại trực tiếp cho mình phong quản, nhưng là phản ứng của hắn ngược lại là thật mau, lúc này cũng là mười phần hiểu vị trả lời một câu. Ha ha, cũng không có cái gì phân phó, dù sao mới đến nơi này, ngươi thì cho ta đơn giản giới thiệu một chút cái này yêu thành tình huống đi, thuận tiện đem ta đưa đến chỗ ta ở. Tần Sương nhàn nhạt nói đến, chính là trực tiếp chạy đến chư yêu bên người. Ừ, vậy đại nhân chúng ta vừa đi vừa nói, chứ yêu trả lời đến, chính là bắt đầu chính mình tự thuật. Yêu thành, tên như ý nghĩa, trong thành này ngoại trừ một số nhỏ nhân tộc nô lệ bên ngoài, đại bộ phận đều là yêu tộc, đương nhiên, yêu thành đại khái làm năm cái khu vực. Phân biệt là, phụ thành chủ, binh giới khu, võ giả khu, bí sĩ khu cùng chúng ta hồng đăng khu, mỗi cái khu đều có công năng của mình, binh giới khu phụ trách bảo vệ đô thị, bất quá cái này yêu thành cửa lớn cấm chế là chính là thành chủ tự mình bố trí xuống. Bảo vệ đô thị vừa nói xong tất cả đều là lời cớ, bất quá chỉ là một số so sánh có thế lực gia tộc muốn cọ điểm quan hệ thôi. Sau đó liền võ giả khu, cái gọi là võ giả khu, tên như ý nghĩa, thì là võ giả tụ tập địa phương, cũng là trong thành bồi dưỡng đời kế tiếp địa phương. Dù sao, cái này chết châu tuy nhiên bị chúng ta ma vật nhất tộc thống trị, nhưng là, đánh thắng nhân tộc, cái này chiến tự nhiên là không có cách nào tránh khỏi. Cho nên... Mỗi cái thành trì đều sẽ phí tổn to lớn tinh lực đi bồi dưỡng đời sau, vì chiếm đoạt cùng hộ vệ thành trì tích xuất lực lượng, đương nhiên, đây cũng là thành chủ chọn lựa đời tiếp theo thành chủ địa phương. Về sau chính là bí sĩ khu, cái gọi là bí sĩ, cũng là một số biết luyện chế một số đan dược, cùng đối các loại trận pháp, phong ấn cái gì có hiểu biết thậm chí tinh thông một số người. Khu vực này mười phần thần bí, tiểu nhân ta chỉ là tin đồn, đối khu vực này cũng không thế nào hiểu rõ, bất quá có một chút ta biết, toàn bộ thành trì. Ngoại trừ thành chủ bên ngoài, như bức nhất người chính là tại cái này bí sĩ trong vùng, nghe nói thực lực chỉ là so thành chủ yếu hơn một chút xíu. Sau cùng chính là chúng ta cái này hồng đăng khu, chúng ta hồng đăng khu chính là cho phụ thành chủ dâng lễ địa phương, tuy nhiên mỗi cái thành trì ở giữa đều nghĩ đến như thế nào chiếm đoạt đối phương, nhưng là tiền loại vật này, tất cả mọi người là thừa nhận. Mà rất nhiều không có lập trường cương giả, cũng đều nguyện ý tại mầu mỡ thành trì đợi, có thể nói. Chúng ta Hồng Đăng Khu là toàn bộ yêu thành bên trong 10 phần địa phương trọng yếu, đại nhân có thể quản lý cái này Hồng Đăng Khu, chắc hẳn cũng là 10 phần khó lường a Tần Sương lắc đầu, loại này vương bà bán dưa thức tự thổi, Tần Sương một chút nghe hứng thú đều không có, nếu như Tần Sương thật đối cái này Hồng Đăng Khu hoàn toàn không biết gì cả, cái kia chưa yêu lợi này có lẽ Tần Sương sẽ tin. Nhưng là hệ thống nhắc nhở bên trong, nói như vậy minh bạch, nơi này là không người nào nguyện ý đến, cho nên chính mình mới có thể dễ dàng như vậy lên làm quản sự. Nếu như nơi này thật như là chư yêu nói một dạng trọng yếu, cái kia tưởng tượng trở thành nơi này lão đại tự nhiên là nhiều vô số kể, chỗ nào vòng đến tần sương đến kiếm tiện nghi. Dù sao, tần sương chẳng qua là một ngoại nhân thôi, mặc dù có hồng đăng khu lão đại lệnh bài, nhưng là người khác có nghe hay không còn là một chuyện đâu, giống chư yêu loại này sớm như vậy liền đến định loạn, tuyệt đối là số ít. Dù sao, còn chơi ở đây người, trên cơ bản đều lăn lộn rất lâu, ở trong đó dù là hơi có chút thực lực, Cũng sẽ không phục như thế một cái đột nhiên xuất hiện lao đại, bọn họ từng cái đều là có một khỏa làm lao đại tâm. Bất quá những thứ này Tần Sương tạm thời còn không muốn để ý tới, lúc này yêu thành đại khái tình huống chính mình hiểu rõ, nhưng là mình đối khắp cả tử châu, vẫn còn có chút một bước, cái này chết châu thống trị trạng thái tựa hồ không hề giống chính mình trước kia đi qua châu. Nghe chư yêu lúc trước nói, những cái kia ma vật đánh thắng nhân loại về sau, cũng không có cùng một chỗ thống trị tử châu, thành lập chính quyền cái gì mà lại khác biệt chủng tộc chiếm cư tại khác biệt thành thị mà lại những thứ này khác biệt chủng tộc đều muốn chiếm đoạt đối phương thành trì cứ như vậy chính mình siêu cấp nhiệm vụ độ khó khăn thì giảm xuống rất nhiều dù sao tình huống như vậy có trợ giúp tần xương từng cái đánh tan mặc kệ ngươi có bao nhiêu ngưỡng bức tại không có người trợ giúp điều kiện tiên quyết tần xương đều có nắm chắc giải quyết tại nói cho ta nghe một chút đi tử châu tình huống đi tần xương nhàn nhạt nói đến được rồi đại nhân tử châu diện tích lãnh thổ bao la Chia làm cựu thành tám trại, những thứ này địa phương khác nhau do ta nhóm yêu tộc cùng thú tộc, ma tộc còn có bán thần tộc thống trị, trong đó chúng ta yêu ma thú tam tộc chia cắt cựu thành, mà bọn họ bán thần nhất tộc thì là nhất gia độc đại, trưởng quản lấy tám trại. Nói cách khác bán thần tộc tại toàn bộ tử châu có thực lực tuyệt đối, nhưng là bán thần tộc cũng không tham dự thành trì chiếm đoạt, đương nhiên, bọn họ cũng không cần thiết tại đi chiếm đoạt còn lại thành trì, dù sao, tăng cái như là thành trì giống như trại tử, đã đủ rồi. Tiếp theo cũng là ma tộc, ma tộc lao đại là ma vương chất lơ, thực lực cùng chúng ta thành chủ không sai biệt lắm, cần phải không sai biệt lắm nhanh muốn đạt tới bán thần cảnh giới, đến mức bán thần đến cùng là cảnh giới gì, ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói một chút mà thôi. Sau đó cũng là thú tộc, thú tộc đồng dạng từ thú vương rộ xệ thống trị, thực lực cũng kém không nhiều, đến tại chúng ta yêu tộc, cũng là do ta nhóm yêu thành thành chủ yêu vương minh quản lý, thực lực, hẳn là trong tam vương mạnh nhất. Đến mức cái kia bán thần tộc, Không có ai biết Lão đại bọn họ là ai, cũng không người nào biết thực lực của bọn hắn, nhưng là tử châu bị chiếm lĩnh đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi treo chọc bán thần tộc, mà bán thần tộc cũng xưa nay không đi ra nháo sự, dần ra, tất cả mọi người vô ý thức loại bỏ rơi mất đủ loại này tộc. Sau cùng thì là mỗi cái chủng tộc thành trì phân bố, phân biệt là phía đông bán thần tộc, phương nam yêu tộc, tây phương ma tộc, phương bắc thu tộc. Ừm, bán thần cảnh hẳn là tạo hóa cảnh phía trên cảnh giới. Dựa theo lẽ thường đến thôi toán, cần phải đồng dạng nắm giữ cái này chín cái cảnh giới nhỏ. Tần sương nói thầm lấy, ngay sau đó đối với cảnh giới cũng là có nhận thức mới, bất quá những thứ này chính mình cũng không cần quá mức để ý, đừng nói cái này bán thần cảnh, liền xem như chân thần cảnh, chỉ cần cho tần sương kinh nghiệm, tần sương như cũ có thể nhẹ nhõm tăng lên. Bất quá cái này nói chuyện đến kinh nghiệm, tần sương liền có chút bất đắc dĩ, ngay sau đó cũng chỉ có thể đầy đủ đem hy vọng ký thác vào cái kia còn không có sử dụng bí cảnh bên trong, thu phục dị hỏa mà phát động bí cảnh, không biết thế nào. Ngay sau đó, Tần Sương suy nghĩ lung tung ở giữa, cũng là rốt cục đi tới chỗ ở của mình. Chương 898: Bí cảnh thăng cấp. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu lang phong số lượng từ: 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương chỗ ở cùng loại với một cái cung điện. Trang sức cái gì đều là dị thường xa xỉ, có điều lúc này Tần Sương cũng không hề để ý những thứ này, hiện tại cái này địa phương có thể nói tạm thời sẽ không có người hội tới quấy giày hán, cho nên Tần Sương chuẩn bị đi vào bí cảnh bên trong. Ngươi ở bên ngoài giúp ta trông coi, ta muốn lĩnh hội một phen, không muốn bị người quấy giày. Tần Sương phân phò đến, mà chứ yêu thì là miệng đầy đáp ứng, dù sao, đây cũng là một cái nịnh nọt cơ hội tốt, mà Tần Sương thì là vui thanh nhàn. Về sau có việc liền để con lợn này đi làm là được rồi. Giao phó xong những thứ này, Tần Sương chính là trực tiếp chạy đến gian phòng của mình, cung điện tuy nhiên to lớn vô cùng, nhưng là Tần Sương gian phòng thì là mười phần nhỏ, đoán chừng là bởi vì cung điện này chủ nhân trước kia là hai con chuột nguyên nhân. Bất quá tuy nhiên nhỏ, nhưng là tạm lấy ngược lại cũng không có vấn đề gì, ngay sau đó Tần Sương liền trực tiếp xếp bằng ở trên giường. Mở ra bí cảnh. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ khen thưởng phát động, bí cảnh mở ra. Một trận mê muội về sau, tần chính là đi thẳng tới một mảnh địa phương xa lạ, nơi này ra đá màu đen bên ngoài, tần xương tại không nhìn thấy vật gì khác, bất quá, tại tảng đá kia vị trí trung tâm, có một cái cửa hàng lớn. Đây chính là khen thưởng bí cảnh đi. Đã nói xong ma vương bí cảnh chính là cái này. Tần xương nói thầm lấy, nguyên bản tần xương coi là cái này ma vương bí cảnh hội có thật nhiều tiểu quái cung cấp cho mình soát kinh nghiệm, nhưng là để tần xương không có nghĩ tới là, cái này ma vương bí cảnh. Vậy mà tất cả đều là thật đầu. Đồ vật toàn bên trong động. Tần xương lắc lắc đầu, để cho mình tỉnh táo thêm một chút. Ngay sau đó chính là hướng về cái kia cái cự đại hắc động đi đến. Tần xương lúc tiến vào liền phát hiện, thần trí của mình bị hạn chế. Cho nên cái này trong hắc động có đồ vật gì, tần xương cũng không biết. Mà cùng lúc đó, tại yêu thành phụ thành chủ, một con rơi ngay tại hướng một cái người hồi báo. Đại nhân, cái kia ngưu đầu quái giống như có vấn đề. Ta có một loại cảm giác, hắn không phải chúng ta yêu tộc người. Ồ, lời này nói thế nào? Được xưng là đại nhân cái kia người nhàn nhạt trở lại, tựa hồ đối với chuyện này cũng không được tốt lắm cảm thấy hứng thú, bất quá cũng không có biểu hiện ra chán ghét. Bởi vì, cái kia châu khí tức, trên người hắn có tử thần tướng quân khí tức, ngài cũng biết, năm đó ta cùng tử thần tên kia đại chiến mấy ngày, sau cùng bị hắn cho đánh thành trọng thương, cho nên ta đối khí tức của hắn là hết sức quen thuộc. Ha ha, khi đó ngươi vừa mới tiến vào tạo hóa cảnh A. Cái kia tử thần sau cùng tựa như là trốn ra từ châu, cũng không biết hiện tại cái kia gia hỏa tu vi đạt tới cảnh giới gì. Đại nhân tựa hồ đối với cái kia như đầu nhân lai lịch tuyệt không cảm thấy hứng thú. Ừm, quản hắn là cái gì, chỉ cần không uy hiếp được đồ của ta, ta đều chẳng muốn đi để ý tới, bất quá ngươi ngược lại là có thể đi theo dõi hắn, nói không chừng có thể tìm hiểu ra tử thần tên kia vị trí hiện tại. Đúng. Tần Sương lúc này đã là đi tới cửa động trước đó, cái này cái cự đại hấp động không biết sâu bao nhiêu. Mà lại dị thường đen nhánh, liền xem như tần sương cái này tạo hóa cảnh ngũ trọng cường giả ánh mắt, cũng không có cách nào thấy rõ ràng đồ vật bên trong. Mà thần thức có bị hạn chế ở, lúc này tần sương ngơ ngác nhìn cái kia mênh mông màu đen, lại là có chút bất đắc dĩ, cái này tính toán ban thường gì. Còn hạn chế thần trí của mình, hơn nữa còn làm như thế hắc, đây rõ ràng là tại hố người. Bất quá tần sương cũng không có cách nào, tiến đều tiến đến, nếu như chính mình không đi dò thám đến vật cùng, tựa hồ có chút không có lời. Nói không chừng cái này một làm không tốt thì thăng cấp, ngay sau đó tần xương chính là hai mắt nhắm lại, trực tiếp thì nhảy xuống. Có linh lực bao khỏa, tần xương hạ xuống tốc độ không phải đặc biệt nhanh, nhưng là chung quanh đen như mực, tần xương cũng không biết mình lúc này đến tột cùng ở vào một cái dạng gì địa phương, ngay sau đó chỉ có thể chờ mình rơi xuống cơ sở. Có ai không? Một mực an tĩnh như vậy hạ xuống thật sự là có chút nhàm chán, cho nên khi phía dưới tần xương chính là bắt đầu mù ngu ngốc lên. Không chừng dạng này có thể cho hắn dẫn cái quái đi ra đánh một chút. Bất quá, Tần Sương câu nói này, ngoại trừ tại cái này cái hang lớn màu đen bên trong sinh ra hồi âm bên ngoài, cũng không có có tác dụng gì, mà Tần Sương thì là không tại có dư thừa động tác, toàn tâm toàn ý khống chế chính mình giảm xuống tốc độ. Hạ xuống không sai biệt lắm có 2000m đi. Nơi này đến cùng sâu bao nhiêu? Tần Sương nói thầm lấy, trong tay một đoàn dị hỏa trong nháy mắt xuất hiện, bất quá cái này dị hỏa cũng không có khả năng chiếu sáng nhiều khoảng cách xa. Tần Sương thậm chí ngay cả cái hang lớn này, biên giới vách đá đều không nhìn thấy, có đủ cản trở ánh sáng. Đây là Tần Sương chuyện trong dự liệu, cho nên Tần Sương cũng không có quá mức để ý. Dù sao, hệ thống thiết lập nơi này đen như mực, vậy hắn cũng chỉ có thể đầy đủ là đen như mực, mặc kệ người dùng phương pháp gì, đều không thể cải biến. Có điều, ta như vậy đến cùng rơi bao lâu a? Tần Sương lần nữa nói thầm, có điều hắn cái này lời vừa nói dứt, lòng bàn chân liền truyền đến cứng rắn cảm nhận, hẳn là rơi xuống đã trong tay có dị hỏa chiếu sáng, tuy nhiên có thể nhìn đến khoảng cách không phải rất xa, nhưng là chung quanh một mét khoảng cách, tần xương vẫn là có thể nhìn rất rõ ràng. Lúc này chính mình đang đứng tại một khối màu xanh lam cự thạch phía trên. hệ thống nhắc nhở, bí cảnh thăng cấp, thủy hệ ma vương kích hoạt. hệ thống nhắc nhở, phát động bí cảnh nhiệm vụ, đánh giết thủy hệ ma vương cũng lấy được ánh mắt của hắn. nhiệm vụ khen thưởng, ma vương chi nhãn. tần xương vừa có tiếp xúc đến địa phương cảm giác, hệ thống cái kia máy móc thanh âm nhắc nhở liền vang lên mà lần này nhắc nhở, tựa hồ có chút không giống bình thường. Bí cảnh thăng cấp. Đây là ý gì? Bí cảnh độ khó khăn tăng lên. Tần Sương nói thầm ở giữa, dưới chân cự thạch đã là run rẩy lên, mà nguyên bản đen nhánh hang lớn, lúc này cũng là biến thành màu xanh ra trời. Tần Sương lúc này cũng rốt cục thấy rõ ràng tự thân tình cảnh hiện tại. Chính mình dẫm lên ở đâu là màu xanh lam thạch đầu. Rõ ràng cũng là một cái cự đại thạch đầu quái, cũng chính là vừa mới hệ thống nhắc nhở nói tới thủy hệ ma vương. Mình lúc này vừa vặn đứng ở cái này to lớn thạch đầu quái trước ngực. Lúc này thạch đầu quái ánh mắt cũng là từ từ mở ra, ngay sau đó tần sương một cái nhanh chóng tối lui, quả quyết cùng tảng đá kia quái kéo dài khoảng cách, tuy nhiên trong lô lớn có hảo quang màu xanh lam, nhưng là vẫn như cũ không cách nào thấy rõ ràng chung quanh. Tần sương lúc này có thể nhìn đến, liền chỉ có mênh mông màu xanh lam, liền như là bầu trời đồng dạng, ngươi không cách nào biết được hắn đến tuột cùng đến cỡ nào sâu xa. Mà tần sương kéo dài khoảng cách về sau. Hòn đá kia quái cũng rốt cục bắt đầu chuyển động. Cái này có lẽ là hệ thống một cái thiết trí, nhưng là những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, lúc này Tần Sương đến giải quyết tên lớn trước mắt này, mà lại, cái này bí cảnh thăng cấp, độ khó khăn khẳng định cũng so trước kia chút bí cảnh độ khó khăn lớn rất nhiều. Cho nên Tần Sương cũng không có phước lờ, ngay sau đó cũng là chuẩn bị nghiêm túc đối đãi. Dù sao, đây cũng là nhất đại đẩy kinh nghiệm, Tần Sương làm sao có thể sẽ bỏ lỡ. Chương 899, Thủy Hệ Ma Vương Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hống. To lớn thạch đầu quái giống to một tiếng, ngay sau đó chính là vọt thẳng hướng về phía Tần Sương. Đối với loại này hình thể quái vật tới nói, cao nhất vũ khí, không ai qua được thân thể của mình, mà Tần Sương cũng là biết rõ điểm này, một cái lắc mình trực tiếp né tránh đến một bên. Cùng loại này hình thể quái vật trực tiếp cứng đối cứng. Tần Sương còn không có tự tin như vậy, nó cái kia như là đổi núi hình thể, để Tần Sương căn bản không biết làm sao đón lấy nó cái kia phổ thông và chạm. Vúng. Tần Sương trốn đến thạch đầu quái bên cạnh thân, quắt khẽ một tiếng, xích tiêu kiếm chính là trực tiếp xuất hiện tại trong tay của mình. Ngay sau đó xích tiêu kiếm nơi tay, Tần Sương cũng không đang do dự, trực tiếp theo mặt bên một kiếm bổ tới. Tảng đá kia quái thân hình to lớn, cho nên cái này quay người cái gì cũng là mười phần trì độn, ngay sau đó Tần Sương một kiếm này quá nhanh. Thạch đầu quái căn bản không có bất kỳ cơ hội nào tránh né, cho nên tần sương lần này rắn rắn chắc chắc chém thẳng tại thạch đầu quái trên cánh tay trái. ầm, một tiếng vang thật lớn, xích tiêu kiếm cũng không có khả năng bổ ra thạch đầu quái thân thể, ngay sau đó chỉ là tại thạch đầu quái cánh tay trái lưu lại một đạo tinh tế vết nước, cái này cũng tại tần sương trong dự liệu, cho nên tần sương cũng không có ham chiến, mà chính là trực tiếp thì xoay người rời đi. Lúc này thạch đầu quái cũng rốt cục lấy lại tinh thần, nhất quyền trực tiếp đánh tới hướng tần sương. Mà Tần Sương lúc này đã là ở vào lui về phía sau trạng thái, cho nên né tránh tốc độ này cũng không phải là đặc biệt nhanh nhất quyền vẫn là hết sức dễ dàng. Nhẹ nhõm né tránh cái này to lớn quyền đầu, Tần Sương lần nữa cầm kiếm xông về cái kia to lớn thạch đầu quái. Tuy nhiên chính diện Tần Sương đánh không lại tảng đá kia quái, nhưng là Tần Sương tốc độ so hòn đá kia quái thật sự là nhanh nhiều lắm. Lúc này Tần Sương lại là một kiếm bổ vào thạch đầu quái trên thân, ngay sau đó Tần Sương chính là trực tiếp lách mình rời đi tuy nhiên tần xương mỗi lần công kích chỉ có thể tại thạch đầu quái trên thân lưu lại một một chút vết nước, nhưng là tần xương tin tưởng, loại này vết nước tuy nhiên cực kỳ nhỏ bé, nhưng là một khi loại này vết nước đạt đến số lượng nhất định, tảng đá kia quái vẫn như cũ gờ GG, KK. Bất quá tiệc vui tróng tàn, thạch đầu quái cũng là rất nhanh liền ý thức được vấn đề này, thạch đầu quái tuy nhiên cồng kền, nhưng là sự thông minh của hắn cũng không thấp, dù sao, là ma vương cấp bậc tồn tại. Ngay sau đó tại thạch đầu quái mặt ngoài thân thể Một hơi nước gấp ủ mà ra, chỉ chốc lát sau, thạch đầu quái toàn bộ thân thể chính là trực tiếp bị hơi nước cho bọc lại, mà khi Tần Sương công kích lần nữa thời điểm, phát hiện chỉ là có thể tại tại tầng mặt ngoài hơi nước phía trên kích thích một chút gợn sóng, cũng không thể đối thạch đầu quái thân thể tạo thành tổn thương gì. Thủy hệ phương thức phòng ngự sao? Tần Sương nói thầm lấy, thạch đầu quái đối với mình trên cơ bản không có cái gì huy hiếp, nhưng là mình bây giờ căn bản không cách nào đối thạch đầu quái tạo thành thương tổn, dạng này cục diện ràng co cũng không phải là Tần Sương muốn xem đến. Cho nên Tần Sương ngay sau đó cũng là trực tiếp tế ra chính mình dị hỏa, trong ngáy mắt, Xích Tiêu kiếm phía trên chính là dâng lên một đạo ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt, cái này đạo hỏa diễm tuy nhiên mười phần nhạt, nhưng là nhiệt độ kia xác thực dị thường cao. Thăng cấp về sau dị hỏa ra chỉ tại Xích Tiêu kiếm phía trên, không biết uy lực thế nào. Tần Sương đích nói thầm một câu, thân hình chính là lần nữa xông về thạch đầu quái, vậy mà đối phương lợi dụng thủy hệ lực lượng, vậy mình thì dùng lửa đến bức hơi rơi hắn. Tuy nói thủy khắc hỏa, nhưng là tần sương đối với mình dị hỏa vẫn là hết sức tự tin. Dù sao, dị hỏa tại đi qua lần trước dung hợp thăng cấp về sau, cấp bậc có tăng lên một cái cấp bậc, hiện tại cái này dị hỏa uy lực, tần sương thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, trực tiếp đem khác người tinh huyết sở tu công pháp phá sạch, cái kia uy lực, không cần nhiều lời. Ngay sau đó ra chỉ lấy dị hỏa xích tiêu kiếm trực tiếp bổ vào cái kia hơi nước phía trên, hơi nước trong nháy mắt chính là bị bước hơi rơi mất. Nhưng là rất nhanh lại một tầng hơi nước cũng là trực tiếp xuất hiện, lần nữa chặn xích tiêu kiếm công kích tình thế. Vốn, tần xương khẽ quát một tiếng, từng đạo từng đạo màu trắng dây nhỏ chính là trực tiếp xuất hiện tại xích tiêu kiếm mặt ngoài, tần xương bản nhân khí thế cũng là trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, lúc này, tần xương cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp thì tế ra chính mình hệ thống át chủ bài. Hệ thống đánh quái ra chỉ là gấp 4 lần thương tổn, cũng chính là mình cái kia quá tải xương hào. Mặc dù bây giờ chính mình sưng hào đẳng cấp chính mình chỉ có thể sử dụng 10 phút đồng hồ, nhưng là dùng tại cái này không đánh nổi thạch đầu quái trên thân, tần xương vẫn cảm thấy không thể tòi. Dù sao, không sợ đánh bất quá người ta, liền sợ đánh tới người ta trên thân, người ta không có chút nào cảm giác, liền như là hiện tại tần xương thân thể, tại thêm một tầng linh khí hộ thuẫn, để một người bình thường đến đánh, người bình thường kia liền xem như mệt chết, cũng chưa chắc có thể thương tổn tần xương. Ẩm. uy lực trong nháy mắt tăng lên gấp 4 lần Tạo thành thương tổn tự nhiên là mười phần mạnh mẽ, ngay sau đó hòn đá kia quái lại là trực tiếp bị tần dương một kiếm này cho đánh bay ra ngoài. Cơ hội tốt. Thân thể to lớn bị tần dương đánh bay, tảng đá kia quái trên không trung tự nhiên là không có cách nào phản kích tần dương, mà tần dương cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp thì công tới. Có cơ hội không bắt được, cái kia chính là ngu ngốc, cùng hướng chi, lúc này công kích của mình uy lực mặc dù là tăng lên gấp 4 lần, nhưng là đối với hòn đá kia quái thương tổn, vẫn như cũng là thấp không được. Tuy nhiên thạch đầu quái bị tần sương trực tiếp cho đánh bay, nhưng là thạch đầu quái kỳ thực cũng không nhận được bao lớn thương tổn, lúc này tần sương nếu như không nắm chặt thời gian giết chết tảng đá kia quái, các loại hệ thống này danh hiệu hiệu quả thoáng qua một cái, vậy mình còn muốn giết chết tảng đá kia quái thì có chút khó khăn. Mà lại, tại như vậy một cái bí cảnh bên trong dùng thời gian quá lâu, cũng không phải chuyện gì tốt, dù sao, bí cảnh bên trong thời gian trôi qua, ở bên ngoài thật là thế giới cũng là tính toán thời gian. Nếu như mình ở bên trong lâu lâu khó tránh khỏi sẽ khiến bên ngoài người hoài nghi, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Trên không trung thạch đầu quái căn bản không có thời gian phản ứng, tần xương công kích đã đến lần nữa, không có chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp đi lên cũng là toàn lực nhất kích. Tại loại này lực phòng ngự cao trước mặt quái vật, tần xương thật không dám lưu thủ, nếu như mình lưu thủ, chỉ sợ đối cái kia thạch đầu quái không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. gấp bốn lần công kích cùng dị hỏa gia trì, tần xương lần này công kích liền xem như bắt trọng đỉnh phong cũng sẽ bị mỉa sát nhưng là đối với cái này thạch đầu quái tới nói công kích này cho hắn tạo thành thương tổn cũng liền chỉ là ở ngực nứt ra một đường vết rách mà cơn giận này đối với hình thể khổng lồ như vậy thạch đầu quái tới nói ảnh hưởng thật không lớn đậu phộng thật khó đánh cái này đánh chết làm gì cũng phải cho cái nửa ngày kinh nghiệm a tần xương đích nói thầm một câu lần nữa phát động công kích mấy lần toàn lực công kích phía dưới tần xương đều cảm giác có một tia mệt mỏi có điều lúc này chính mình cũng không có thời gian nghỉ ngơi Nếu như không nắm chặt tại trong vòng 10 phút giải quyết đầu này thạch đầu quái, sợ là đến đằng sau chính mình căn bản là đánh không chết tảng đá kia quái. Lúc này Tần xương chỉ có thể dùng loại này không gián đoạn công kích đi tiêu hao tảng đá kia quái, không chừng cái kia một chút đánh trúng trô yếu hại, hòn đá kia quái thì gg, kk. chương 900, chém giết Thủy Ma Vương. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Lúc này tần xương cơ hồ mỗi một đạo công kích đều là sử dụng toàn lực, ngay sau đó tuy nhiên đối cái kia thạch đầu quái cũng không có tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, nhưng là thạch đầu quái mặt ngoài thân thể đã là hiện đầy vết nứt, mà tần xương lúc này cũng là có chút thở hào hện. Sương hào thời gian còn thừa lại 3 phút, chính mình nhất định phải ở sau đó trong vòng 3 phút giải quyết cái này ra giày thịt béo thạch đầu quái, mà thạch đầu quái đang bị tần xương thật tốt chiếu cố một phen về sau. Cái kia thủy hệ phòng ngự đã là trực tiếp bị phá trừ, không có hơi nước bao khỏa, tần xương đánh lên cũng là càng thêm thuận tay. Đương nhiên, tảng đá kia quái cũng không phải là không có phản kích, mà là căn bản thì đánh không đến tần xương. Đương nhiên, đây nhất định là hệ thống thiết lập. dù sao, nếu như cái này thủy hệ ma vương còn nắm giữ tốc độ, vậy mình thật không chơi được, cứ như vậy cổng kền, chính mình còn đánh lâu như vậy, nếu như tại cho cái này thạch đầu quái tốc độ, vậy mình đã sớm nghỉ cơm. Thăng cấp bí cảnh cũng là ng Tần cảm thán một câu, chậm chậm về sau, chính là lần nữa xông về đẩy người vết nước thạch đầu quái, mà thạch đầu quái lúc này cũng là không sai biệt lắm muốn gờ gờ, ca, ca cho nên cũng là phá lệ hung tàn, Lại là trực tiếp cầm lấy bàn tay của mình cản tần xương xích tiêu kiếm, kết quả có thể nghĩ, thạch đầu quái trên tay lần nữa tăng lên một vết nước, mà tần xương sớm đã là lách mình đi tới một cái khác phương vị, lần nữa công về phía thạch đầu quái. Tuy nhiên tần xương đơn lần công kích đối thạch đầu quái ảnh hưởng cũng không phải là đặc biệt lớn. Nhưng là Tần Sương tốc độ nhanh A, tốc độ nhanh cũng liền mang ý nghĩa mình có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh ra nhiều lần công kích. Mà lúc này Tần Sương cũng là ý thức được trước mắt tảng đá kia quái không sai biệt lắm muốn gờ gờ, ca cho nên công kích cũng là càng ngày càng nhiều lần. Mặc dù mình hiện tại công kích thời điểm đã là có chút thở hồn hện, nhưng là Tần Sương cũng không muốn dừng lại. Vết thương đầy người thạch đầu quái thì là mười phần bất đắc dĩ, chính mình tuy nhiên chịu đánh, nhưng là đánh không đến đối thủ cũng không có cách nào, như thế gánh lấy kết quả cuối cùng tất yếu là một con đường chết, cho nên lấy ma vương ai quy tự nhiên là sẽ không thúc thủ chịu trói. Ngay sau đó thạch đầu quái thân thể chính là bắt đầu từ từ bong ra, mà nương theo lấy bong ra từng mảng quá trình, từng đạo từng đạo vô hình năng lượng bắt đầu ở tần xương trung quanh chuyển tụ lại. Muốn liều mạng một lần rồi, tần xương đích nói thầm một câu, trước người trong nháy mắt liền xuất hiện từng đạo từng đạo huyết sắc bình thường, mà cái kia vô hình năng lượng tại hội tụ về sau cũng là từ từ hiện ra một loại nhàn nhạt, nhạt màu xanh lam. Thủy hệ năng lượng. Đây là tần xương nghĩ tới cái thứ nhất từ, có điều lúc này cũng không phải suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, không có chút do dự nào, tần xương tại huyết sắc bình trướng bảo vệ dưới, vọt thẳng hướng về phía cái kia tiếp tục bong ra từng mảng lấy thạch đầu quái. Mà cái kia màu xanh lam thủy hệ năng lượng lại là vào lúc này ngưng tụ ra một mặt thuất bài, trực tiếp ngăn tại tần xương trước người, mà tần xương cũng không có tại tránh thoát ý tứ, ngay sau đó xích tiêu kiếm quét ngang. Một đạo bí mật mang theo dị hỏa kiếm khí chính là bay thẳng hướng về phía màu xanh lam thuẫn bài. Màu xanh lam thuẫn bài tại thạch đầu quái không ngừng mà bong ra từng mảng phía dưới khí tức biến đến càng thêm cường đại, mà thuẫn bài đằng sau, thạch đầu quái thì là bong ra từng mảng chỉ còn lại có một đôi nhãn cầu lơ lửng giữa không trung Đối với nhãn cầu như là là đèn lồng lớn nhỏ, bay biện ra một loại nhàn nhạt màu xanh lam, mà tại đối với nhãn cầu bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ không hiểu năng lượng đây là tần sương cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua năng lượng. Có điều lúc này tần sương cũng không có lại đi cảm ứng cái này, trước mắt cái này màu xanh làm cự thuẫn đã hoàn toàn thành hình, chỉ sợ cái này thuẫn bài so với trước đó cái kia thạch đầu quái còn khó đánh, mà chính mình xưng hảo thời gian sử dụng cũng chỉ còn lại có khoảng chừng nửa phút thời gian. Minh tại cũng không có thời gian tiếp tục chậm trễ, lúc này tần sương cũng không đang do dự, sau lưng một cái biển máu trong nháy mắt hiện hiện, khí tức trong nháy mắt này cũng là lần nữa kéo lên, nghĩ nghĩ lại lại có một loại sắp triệu chứng đột phá. Bất quá cái này cũng không phải thật sự là đột phá, dù sao, tần xương đột phá là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, dù sao, tần xương là một cái có hệ thống gia trì nam nhân, đột phá, xưa nay không dùng phiền toái như vậy. Biển máu hiện hiện, tại tần xương sau lưng trong nháy mắt hóa thành một đầu huyết sắc cự long. mà này huyết sắc cự long tại thành hình về sau chính là trực tiếp gia trì tại xích tiêu kiếm phía trên, mặc dù có chút thời gian không có sử dụng biển máu này nhưng là đối với biển máu này không chế, tần sương ngược lại biến đến càng thêm thành thạo. huyết sắc cự long gia chỉ tại xích tiêu kiếm phía trên, mà dị hỏa vào lúc này cũng là hoàn toàn dung hợp tiến vào trong đó, gia chỉ lấy tam trọng năng lượng xích tiêu kiếm trong nháy mắt này chính là trực tiếp đâm về phía thuẫn bài. cái này có thể nói là tần sương mạnh nhất một đạo công kích, nếu như lần này công kích không có đem trước mắt mặt này thuẫn bài cho đánh nát, vậy mình khả năng thì không có cơ hội giết chết hòn đá kia quái. dù sao danh hiệu trên lệnh thời gian không nhiều đã đến. Lần công kích sau, Tần Sương không có khả năng còn có cường hành như vậy. Ầm. Giao cho Thuấn trong nháy mắt đụng vào nhau, một đạo chướng mắt quang cũng là từ kiếm cùng Thuấn tiếp xúc điểm tiến phát ra, tại cũng không phải là phổ thông ánh sáng, mà chính là bí mật mang theo hai cô năng lượng quang. Tần Sương chịu không được cái này chướng mắt kia sáng, trực tiếp thì nhắm mắt lại, bởi vì hắn biết, các loại quang mang này ảm đạm xuống thời điểm, chính mình liền có thể biết kết quả, thành bại cũng chỉ trong nháy mắt thì. Nóng rực ánh sáng bức xạ tại Tần Sương trên thân. Liền xem như có huyết sắc bình thường bao khỏa, tần sương cũng là cảm thấy một cỗ to lớn nhiệt độ, bất quá, tia sáng này chỉ là kéo dài 10 phần ngắn ngủi trong ngấy mắt. Các loại tần sương lần nữa mở mắt ra thời điểm, cái kia to lớn màu xanh lam thuẫn bài đã không còn tồn tại, mà cái kia đối với nguyên bản lơ lửng giữa không trung nhạt nhãn cầu màu xanh lam cũng là trực tiếp rơi trên mặt đất. Đầu phộng, rốt cục đánh xong. Tần sương không có vội vã đi qua cầm cái kia hai cái nhãn cầu, mà chính là trực tiếp ngồi trên mặt đất. Nếu như nói lúc trước hắn chỉ là có chút thở, như vậy hiện tại, chính hắn hoàn toàn tiêu hao. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng lấy cấp cho, mời ký chủ tự mình nhận. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống để khôi phục ký chủ trạng thái, sau 10 phút bí cảnh hội thăng cấp trở thành lửa bí cảnh, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Cự nhân chi đồng tử, ẩn chứa lượng lớn thủy hệ năng lượng vật thần kỳ. Tần Xương từ dưới đất đứng lên, tuy nhiên thân thể mỏi mệt đã bị hệ thống hoàn toàn khôi phục. Nhưng là tâm lý mỏi mệt cũng không phải hệ thống có thể khôi phục, vừa mới đánh hòn đá kia quái quả thật có chút khó chịu. Lần thứ nhất gặp phải loại này đối thủ, lại có thể đem chính mình làm tinh bị lực tận cái này, thật là có chút biến thái, đổi lại bất cứ người nào, cũng không có khả năng nhận ở tần xương như thế nhiều lần mà có công kích mánh liệt. Lần này, tần xương thật là có chút mệt mỏi. Bất quá, lúc này vẫn là phải xem nhìn chính mình lấy được khen thưởng, tuy nhiên cùng trước đó thuyết pháp có chút khác biệt nhưng là hiệu quả hẳn là không sai biệt lắm. Tần Sương đi qua nhặt lên cái kia một đống nhãn cầu. Trong ngay mắt, một cỗ không hiểu năng lượng liền tướng chính mình cho bao vây lại. Tần Sương tâm lý giật mình, bất quá cảm giác được cỗ năng lượng này không có ác ý về sau, Tần Sương cũng coi là yên tâm. Chương 901, Hoa Nhân. Tác phẩm: Cuồng Bạo Thăng Cấp Hệ Thống, Tác giả: Bà Tiểu Lang Phong, Số lượng từ: 18275, Đào loạt Quyển Sách Tố Cáo bản Trương Tiết Sai Lầm, Đổi mới quá chậm. Bị cái này một cỗ lực lượng chỗ bao quanh tần xương càng là cảm thấy như gió xuân ấm áp, giống như cả người giờ phút này đều là nằm tại một trường to lớn trên mặt giường nước tùy ý chảy xuôi đồng dạng. Loại cảm giác này thật không phải là ngôn ngữ có thể thể sẽ, tuy nói tâm lý còn có một số mỏi mệt dù sao vừa mới đối phó loại cấp bậc kia quái vật vẫn có một ít chật vật, nhưng là giờ phút này tại cái này một loại sức mạnh ôn nhuận phía dưới, thế mà cảm giác toàn thân đau nhức động nhiên chỗ mà lại trong lòng chính mình cũng rất giống là nếu như mát lạnh chảy qua. Tần Sương hơi kinh ngạc mở hai mắt ra, loại này lực lượng thật sự là rất thư thái mà lại trong đó tràn đầy thủy thuộc tính, có thể tăng lên tự thân thủy thuộc tính lực lượng đối với hắn cũng có trợ giúp lớn lao. Thứ này xác thực là đồ tốt thế nhưng là chỉ chốc lát sau về sau, hắn lại đập tắt lưới. Đồ vật là đồ tốt, có thể chỉ là có chút thiếu. Cái này mới không có mấy phút đâu. Liên bị hắn cho hấp thu xong, tại tướng những lực lượng này hấp thu hầu như không còn về sau lại là đều tiến nhập trong cơ thể của hắn, từ từ chạy xuôi. Tần Sương có thể cảm thấy cỗ này thủy thuộc tính lực lượng tại trong cơ thể của mình chậm rãi lưu chuyển lên, trong lòng cũng thì yên ổn không ít. Lập tức hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút bốn phía, vẫn còn không có thay đổi gì, xem ra hệ thống nói hỏa bí cảnh còn chưa có bắt đầu. Thừa dịp hiện tại cái này chút thời gian nhanh ngồi xuống khôi phục một chút, điều trị một chút trạng thái của mình khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Hai không nói nhiều nói nghĩ đến đây, Tần Sương chính là lập tức ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tay khôi phục, lấy đạt tới chính mình đỉnh phong trạng thái. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn ngồi tại nguyên chỗ lại là phát hiện không khí xung quanh đã càng ngày càng nóng, tựa như là đạt đến một cái điểm tới hạn một dạng. Đột nhiên ở giữa buộc phát ra, một cỗ ngút trời sóng nhiệt hướng về khuôn mặt của hắn đập vào mặt. Tần Sương đã sớm chuẩn bị, tại cảm nhận được cỗ này sóng nhiệt đập vào mặt thời khắc chính là lách mình di động, sau một khắc thì xuất hiện tại một địa phương khác thành công tránh thoát cái này một cỗ sóng nhiệt. Tại tránh thoát về sau hắn trả quay đầu nhìn thoáng qua phía sau của hắn. Vậy ngươi đã bị một cái cự đại súng kiếp trấu vây quanh trung quanh cũng đã là giấy lên lửa lớn rừng rực. Nhìn đến hắn không khỏi kinh ngạc. Con thật là đại thủ ta. Hắn trong lòng nghĩ như vậy. Đồng thời lại một chân giẫm trên mặt đất, những ngọn lửa này chính là trong nháy mắt lan tràn đến trên chân của hắn. Tuy nhiên lại không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Hắn thậm chí còn cúi đầu đi xem xem ở nàng trên chân cháy hừng hực một vệt hỏa diễm, tựa như là vớt ve sùng vật đồng dạng nhẹ nhàng sờ soạn một chút. Hắn biết một trận chiến này có thể có thể tương đối khó khăn. Trên tay hắn có xích tiêu kiếm, thể nội còn có dị hỏa. Hiện tại cái này một cái bí cảnh bên trong cũng là hỏa thuộc tính, làm như vậy dùng khẳng định không lớn. Thuộc tính tương sinh tương khắc hắn vẫn hiểu một chút, cái này hỏa thuộc tính đối thủ một mất một còn khắc tinh, cũng là thủy thuộc tính. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh nơi này, cũng không có phát hiện thứ gì. Vừa định muốn nhấc chân đi ra thời điểm, sắp thực nghe được một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào thét. Lập tức hắn quay đầu đi, nhìn lấy phía sau cái này một mảnh thiêu đốt lên đại hỏa tường đá. Trong ánh mắt tản ra một vẹn nhỏ xíu quan mang, không đợi hắn thấy rõ ràng thời điểm. Cái kia trên tường đá vách đá chính là bắt đầu chóc ra lên, phần lớn đá vụn đều rơi xuống mặt đất, tản ra nóng rực nhiệt lượng. Chú ý tới điểm này trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không tốt, sau đó lập tức xoay người chạy. Vừa chạy không có mấy bước thì cảm thấy sau lưng nóng lên, một cái toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa người đá thì chậm rãi theo trong vách tường đi ra ngoài. Xem ra cao lớn uy mánh dữ tận vô cùng. Chẳng qua là nhìn thoáng qua hắn thì lập tức triệu ra xích tiêu kiếm tới. Cái này một hỏa nhân cùng vừa mới hòn đá kia quái cùng so sánh chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí có thể nói là thường tổn tính lớn hơn. Dù sao thủy thuộc tính là một loại rất nhu hòa lực lượng, mà loại này hỏa thuộc tính lại khác biệt, quân bạo vô cùng sơ ý một chút còn có thể bị trực tiếp cuốn giết. Tần xương trên mặt hiển lộ ra ngưng trọng biểu lộ, việc này cũng không thể đầy đủ nhẹ nhõm đối đãi. Nhìn lên trước mặt cái này hỏa nhân, hắn nhấc lên xích tiêu kiếm dưới chân một đống chính là trong nháy mắt phát triển thân thể phi lên. Cái kia xích tiêu kiếm cũng nhanh muốn tới gần cái này hỏa nhân thời điểm, nhóm người này lại là đột nhiên mở hai mắt ra trong ánh mắt phun trào lấy rung nham, cho người ta một loại như là địa ngục đi lên quái vật đồng dạng cảm giác. Tần xương chỉ là nhìn thoáng qua cũng cảm giác trong lòng không tốt, cái này mẹ nó thật sự là quá không dễ dàng đối phó. Có thể ngay cả như vậy, trên tay hắn xích tiêu kiếm vẫn là bị hắn kiên trì một kiếm chém vào cái này hỏa nhân trên cánh tay, hai cỗ hỏa diễm rằng cò lẫn nhau Cuối cùng cái này một hỏa nhân trực tiếp một vung tay, liền đem cánh tay của hắn tính cả xích tiêu kiếm cùng nhau chấn khai. Tần Sương cảm giác được cái này một hỏa nhân lực lượng kinh người, chính là lui về sau đi. Cho nên cuối cùng, cái này hỏa nhân cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn. Chỉ bất quá hắn xích tiêu kiếm ở cái này hỏa cánh tay của người phía trên, cũng chẳng qua là lưu lại một cái nhàn nhạt, nhạt vết khắc. Lại là đồng dạng không làm nên chuyện gì. Xem ra dùng lên hỏa diễm công kích cùng hỏa thuộc tính dinh dưỡng đích thật là đối cái này đại khối đầu không tạo được bất kỳ thương tổn. Tần xương trong lòng dạng này tính toán, một bên tiếp tục né tránh cái kia một hỏa nhân công kích. Bởi vì cái này một hỏa nhân không chỉ là trên thân tiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, thì liền khí lực đều là lớn đến lạ kỳ không cẩn thận bị đánh trúng mà nói như vậy thì chết không phục sinh. Cho nên hắn là tận lực tránh cho cùng cái này hỏa nhân chính diện tiếp xúc, cứ việc cái này hỏa nhân tức giận hướng hắn đánh tới. Thế nhưng là mỗi một lần huy quyền đều là bị hắn nhẹ nhàng linh hoạt cho tránh qua, tránh né để cái kia một hỏa nhân tức giận không thôi. Tần Sương cũng biết dạng này không phải một cái biện pháp, dù sao đối phó loại vật này cũng không thể tỉ mỉ hỏa chấm nấu. Thế nhưng là đơn giản thô bạo hắn cũng dậy không nổi à, cùng cái đồ chơi này đối quyền quả thực không phải một cái sáng suốt biện pháp. Bởi vì khí lực của hắn thật sự là quá lớn, Tần Sương gấp nắm tay bên trong xích tiêu kiếm, cắn răng về sau. Chầm dãi thối lui đến một cái chính tại thiêu đốt lên hỏa diễm vách tường bên cạnh. Lập tức hai chân đạp một cái, cả người phi tốc rời động Bắt đầu vòng quanh cái này một hỏa nhân xung quanh, nhóm người này tuy nói lực lượng cùng thực lực đều là vô cùng cường đại, thế nhưng là nhược điểm nhưng cũng là hành động không tiện Hòn đá kia cùng thạch đầu dính liền chỗ, quả thực là không thể dùng linh xảo để hình dung, đó là vụng về một bê. Cho nên hắn liền tóm lấy điểm này, nhanh chóng hướng về cái này hỏa nhân công kích. Cái kia một hỏa nhân lại là khua tay hai tay bốn phía bãi động, tựa như là đối với hắn cái này một loại nhanh chóng di động cách làm rất tức tối. Thế nhưng là tần xương mục đích làm như vậy lại là chân chính muốn khống chế lại cái này hỏa nhân, tiếp tục nữa, chỉ sợ hắn trả muốn có một hỏa nhân cho mài chết. Xích tiêu kiếm trên thân kiếm đột nhiên bốc cháy lên một cỗ hỏa diễm, hỏa diễm này phóng lên tận trời cực kỳ giống một thanh phóng lên tận trời hỏa diễm cử kiếm. Hắn rơi lên xích tiêu kiếm một khắc này, cả người cũng là không còn bóng dáng. Lần tiếp theo thời điểm xuất hiện lại, lại là tại đám kia đỉnh đầu của người. Trong tay dơ lên xích tiêu kiếm, đột nhiên liền muốn thẳng đâm xuống. chương 902, Thủy thuộc tính. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cái này hỏa người thật giống như là cảm nhận được trên đỉnh đầu khí thế, tuy nói là thạch đầu tố thế nhưng là cảm chi năng lực cũng không yếu. Vừa muốn ngẩng đầu đi xem thời điểm cũng là bị tần xương đột nhiên một cái xích tiêu kiếm đâm thẳng xuống tới, đỉnh đầu chính là bị xé mở một cái hang lớn có một chút đá vụn không ngừng theo đỉnh đầu của hắn rơi xuống. Cái này một hỏa nhân phát ra kinh thiên động địa gọi tiếng, cái này trong tiếng kêu hẩn chứa phẫn nộ. Tần xương cách làm này thật sự là khơi dậy cái này hỏa nhân phẫn nộ, cho nên cái này hỏa nhân giờ phút này giơ tay lên đi đột nhiên hướng đỉnh đầu đập tới. Bất quá loại vật này quả nhiên là không có ai quy. Hắn lần này đập tới tần xương linh xảo tránh đi, lại là đập trúng đầu của mình. Tuy nói không đến mức giống nhục thể như thế trực tiếp đập ra một cái bọc lớn đến, tuy nhiên lại vẫn là đem cái này hỏa nhân cho đập trực tiếp vào bước. Chỉ là cảm giác trên đầu đau xót tuy nhiên lại lại tìm không ra đến cùng là ai, hỏa nhân quả thực tức giận đến không được. Thế nhưng là các loại quả đấm của hắn vừa mới bông ra thời điểm, tần xương nhưng lại là một cái bước xa xông lên hỏa người thân thể. Tuy nói cái này hỏa nhân phía trên thiêu đốt lên ngọn lửa rực dựng, Nhiệt độ rất là cao lớn. Có thể là đối với người mang dị hỏa hắn tới nói, cái này một số nhiệt lượng nhưng vẫn là tính không được cái gì. Tần xương nơi nào sẽ có nửa điểm do dự, trong tay xích tiêu kiếm lần nữa giấy lên lửa cháy hừng hực. thang đối với một hỏa nhân lần nữa mãnh liệt đâm xuống, hắn biết cái này hỏa nhân cũng không phải là từ chân chính nục thể tạo thành cho nên muốn phá hư nó cũng chỉ có thể đầy đủ đưa nó tách rời, nếu không cái đồ chơi này thế nhưng là hậu hoạn vô cùng. Trong tay xích tiêu kiếm lần nữa rơi xuống, Lần này hắn nhưng là sử dụng 100% khí lực. Không dám chậm trễ chút nào, cho nên một kiếm này trực tiếp thì hung hăng cắm vào cái này hỏa đốt thạch đầu tố trong thân thể, để cái này một hỏa nhân trong khoảnh khắc phát ra tức giận gọi tiếng. Đang nghe cái này hỏa nhân kêu to về sau, tần xương khỏe miệng lộ ra một cái mê chi mỉm cười. Sau đó cả người thân thể loại lên, chính là biến mất tại nguyên chỗ không thấy. May mà cái này hỏa nhân còn muốn bắt lấy bóng dáng của nó, đem hắn đánh một trận tơi bời. Thế nhưng là sau một khắc lại là không thấy thân ảnh của hắn, mặc cho ai đều sẽ trong lúc nhất thời cảm thấy che đậy. Thế nhưng là cái này hỏa nhân lại là tại lúc này tức giận đấm đấm lồng ngực của mình, sau đó tìm kiếm khắp nơi lên. Loại này quy thấp hạ người liền phải dùng sáng suốt phương pháp, hắn theo một hỏa nhân cũng không có mặt đối mặt chọi cứng. Mà chính là cùng hắn bắt đầu chơi bịt mắt trốn tìm, muốn là chính diện vừa mới sóng, hắn tuyệt đối là hội tốn công mà không có kết quả. Dù sao cái này hỏa nhân lực lượng hắn cũng được chứng kiến cho nên ở cái này hỏa nhân tìm hắn thời điểm hắn ẩn nút trong bóng tối chuẩn bị cho cái này hỏa nhân nhất kích chí mệnh cái này hỏa nhân nhưng cũng là tại bốn phía tìm kiếm hắn tìm không thấy hắn cũng là tức giận kêu to tần xương căn bản sẽ không cho cái này hỏa nhân cơ hội suy tính các loại hỏa nhân lần nữa lúc xoay người chính là xích tiêu kiếm bên trong phát ra một tiếng sắc nhọn lệ gọi cả người xét đánh không kịp bưng thai đối nhóm người này phía sau lưng mãnh liệt đâm đi qua hỏa nhân vội vàng không kịp chuẩn bị ăn cái này một cái công kích. Cái kia một đôi ẩn chưa dung nham ánh mắt từ từ chuyển tới thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm, tần Sương chỉ là có một đôi mắt cho nhìn chằm chằm đều có thể cảm giác như là thân ở trong nước sôi lửa bỏng, bất quá lập tức hắn lại cười lạnh một tiếng. Trong tay xích tiêu kiếm lần nữa theo hỏa trong cơ thể con người rút ra, sau đó bị hắn trường khống. Trực tiếp tay dơ lên, cái kia mục tiêu trung tâm thình lình chính là cái này một hỏa nhân hai mắt. Nhóm người này nhìn thấy hắn thế mà đối với mình khuôn mặt đánh tới. Nhất thời to lớn song dơ tay lên muốn giống như đập rồi đập vào chính trên không trung tùy ý chuyển động tần xương trên thân. Thế nhưng là tần xương động tác thật sự là quá mức linh xảo, cái này hỏa nhân lập tức phản ứng không kịp. Hai bàn tay đập cùng một chỗ phát ra kinh thiên động địa gọi tiếng, tuy nhiên lại quả thực là không có đập tại giữa không trung tần xương trên thân. Không có chút nào ngoài ý muốn, tần xương xích tiêu kiếm chính là bình tĩnh trực tiếp đâm vào cái này một hỏa nhân trong mắt trái. Tại hắn xích tiêu kiếm vừa mới đâm tiến vào trong nháy mắt, Cái này hỏa nhân chính là phát ra một tiếng thê thảm đau đớn gọi tiếng. Quả thật đúng là không sai, tại hai lần trước trong công kích. Công kích của hắn đối cái này hỏa nhân thủy chung không tạo được bao lớn thương tổn, chỉ có thể để cái này hỏa nhân cảm giác được hắn. Nguyên nhân là cái này thạch đầu làm thành hỏa nhân, căn bản là thu không đến bất luận cái gì đau đớn dạng này ngoại trừ có một ít phá hư bên ngoài liền không còn còn lại tác dụng. Nhưng là con mắt này lại là lực lượng của hắn chỗ tạo thành. Lần này trực tiếp công kích đến cặp mắt của hắn làm sao có thể không cho hắn bị đau đây? Tần Sương trong lòng cao hứng, lại muốn đem trong tay xích tiêu kiếm rút ra lần nữa cho cái này hỏa nhân nhất kích chí mệnh. Thế nhưng là chờ hắn tay nhất động, lại phát hiện trên tay nàng xích tiêu kiếm thế mà không chút nào động. Vẫn là thẳng tắp cắm ở cái này hỏa nhân trong mắt trái, nhóm người này giờ phút này bị đau trực tiếp tay dơ lên hướng về mắt trái của chính mình bên này đập tới. Tần Sương ý thức được không tốt, bất quá tay bên trong xích tiêu kiếm lại không hề động một chút nào. Giống như là có một tòa thái sơn đặt ở hắn xích tiêu kiếm trên thân một dạng, trong lòng của hắn chấn kinh, thế nhưng là tại lúc này thế mà động đậy không được mảy may. Rơi vào đường cùng nhìn lấy cái kia một hỏa nhân tới gần tay cầm, hắn không thể không buông lòng ra bắt lấy xích tiêu kiếm tay. Trực tiếp một cái lắp mình, sau đó tránh qua, tránh né hỏa nhân cái này một cái công kích. Nhóm người này mặc dù nói không có công kích đến tần xương, thế nhưng là phía trước xích tiêu kiếm nhưng vẫn là cắm ở cái này một hỏa nhân trong mắt trái. Cho nên cái này hỏa nhân vẫn còn trô đang thống khổ trạng thái bên trong không cách nào tự kềm chế, thống khổ kêu to đồng thời cũng giống là nổi cơn điên đồng dạng tùy ý bãi động thân thể của mình. Tần Sương lại ở một bên tìm cơ hội đi tương chính mình xích tiêu kiếm cho rút ra, lại phát hiện nhóm người này hiện tại giống như là nổi cơn điên một dạng căn bản là không tới gần được. hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, trên tay đột nhiên xuất hiện một đoàn màu băng lam lực lượng. Lực lượng này không phải còn lại. Dĩ nhiên chính là ngay từ đầu thôn vệ cái kia một số thủy thuộc tính nhãn cầu chỗ tạo thành. Hiện tại cố lực lượng này có thể để cho hắn sử dụng, đối phó một hỏa nhân lại là vừa vặn tốt. Hắn không có chút nào do dự, trên tay lực lượng lại là trong nháy mắt như là buôn lôi đồng dạng bị hắn ném ra ngoài. Cái này thủy thuộc tính lực lượng mang theo một cố tỉnh hóa ý vị, để nhiệt độ trung quanh đều trong khoảnh khắc giảm xuống mấy độ. Xem ra đạo này công kích là đúng, cái kia một đoàn màu băng lam lực lượng chính là hướng về hỏa nhân công kích đi qua. Hòa ngươi thật giống như là cảm thấy có một cỗ so xích tiêu kiếm càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi lực lượng chính hướng công kích mình tới. Giờ phút này buông tay ra cánh tay lộ ra còn xót lại một cái mắt dùng nhằm con ngươi. Nhìn lấy cái kia một đoàn màu băng lam lực lượng, đông nhiên như có điều suy nghĩ. Sau đó chậm rãi vươn một cái tay đi thử đồ chống cự ở cái này một cỗ lực lượng, thế nhưng là nàng vừa mới rôi lúc đi ra, lại lập tức như là đập bóng bàn đồng dạng vỗ ra đoàn kia màu băng lam lực lượng. Trong lúc nhất thời... Cái này một đoàn lực lượng tựa như là tìm được dựa vào. Trực tiếp như là dòi trong xương đồng dạng một mực khóa chặt tại cái này một hỏa nhân trên tay, cái này hỏa tay của người trước một khắc còn thiêu đốt lên lửa lớn rực rực, cùng nóng rực bức người nhiệt độ. Thế nhưng là tại đụng tới cái kia một đoàn màu băng lam lực lượng trong nháy mắt, hỏa diễm trực tiếp biến mất, thay vào đó là một cái màu xanh lam như là bông tuyết đồng dạng tài cầm. Chương 903, không chết ấu Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu lăng phong số lượng từ: 1.80-275 loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trong không khí an tĩnh 3 giây đồng hồ, nhưng là mang cái kia một hỏa nhân lấy lại tinh thần về sau. Tiếng kêu thảm thiết lại là sóng sau cao hơn sóng trước, bởi vì cái này hỏa nhân giờ phút này bị công kích thật sự là kinh hãi vì tiền nhân, liền xem như tần xương xích tiêu kiếm cắm ở mắt trái của nàng bên trong cũng không có có nhiều như vậy thống khổ. Thuộc tính tương sinh tương khắc, giờ phút này hỏa nhân cảm nhận được cái này thủy thuộc tính lực lượng mới là thống khổ lên. Thủy thuộc tính chính là hỏa diễm này khắc tình, xem ra công kích của hắn quả thật không có dùng sai. Tần sương giờ phút này tìm tới thời cơ tốt nhất, nhảy lên hướng về phía trước, đi thẳng tới cái này một hỏa nhân gương mặt phía trên. ở cái này hỏa nhân biểu tình giữ tợn bên trong, trực tiếp duỗi tay nắm lấy xích tiêu kiếm chuôi kiếm, ra sức nhổ một cái. xích tiêu kiếm quả thật lên tiếng mà ra, chỉ bất quá tại hắn rút ra xích tiêu kiếm về sau, cái này hỏa nhân trong mắt trái lại biến đến lỗ chống vô cùng. Những cái kia rung nham giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Giờ phút này hắn đang quan sát xích tiêu kiếm, lại phát hiện xích tiêu kiếm toàn thân càng thêm mượt mà cùng phân sáng lên. Nhiệt độ kia so với trước kia liền càng thêm nóng rực bức người, để hắn nhìn một trận hoa mắt. Nhất thời hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ lại là cái này xích tiêu kiếm hấp thu cái này hỏa trong thân thể hỏa thuộc tính lực lượng, giờ phút này mới có chỗ tăng cường. Cái này hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt, giá trị phải cao hứng. Tần Xương đem bắt tay bên trong xích tiêu kiếm quả thật phân lượng so trước kia nặng hơn. Sau đó hắn không đợi cái này hỏa nhân phát cuồng, trực tiếp rời đi. Mấy trượng có hơn, hắn có thể đầy đủ an tĩnh đứng tại chỗ nhìn lấy một hỏa nhân tại chỗ báo nổi. Giá hỏa người hiện tại đã là biến thành điên cuồng trạng thái, hắn hiện tại cũng đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất, ngày lên tiến lên nỗ lực tướng giá hỏa người nhất kích mất mạng. Đã đòn công kích bình thường chỉ có thể đối với hắn tạo thành phổ thông thương tổn, như vậy thế tất thì sẽ không thể lại dùng. Húng chi hắn phát hiện hắn trong cơ thể mình thủy thuộc tính lực lượng lại có thể đối nhóm người này tạo thành trí mạng tính thương tổn, như vậy thì tuyệt đối không thể mất đi cái này một cái tốt biện pháp. Tần Sương nghĩ tới chỗ này thời điểm, ánh mắt ở giữa lơ đáng liếc qua cái kia một hỏa nhân đã bị đông cứng thành bông tuyết tay phải. Phía trên kia đã không có hỏa diễm, giờ phút này cái hỏa nhân chính thống khổ bắt lấy tay phải của mình, nỗ lực dùng hỏa diễm hỏa tan phía trên kia bông tuyết. Cái kia màu băng lam bông tuyết đích thật là nhận lấy một số ảnh hưởng. Theo hỏa nhân vận dụng càng cường đại hơn hỏa diễm, cũng bắt đầu từ từ hỏa tan lên. Thần Sương biết không có thể bỏ lỡ cái này thời cơ tốt, hiện tại hỏa nhân chú ý lực cơ hồ toàn đặt ở một cái kia tay phải đông tuyết phía trên. Hắn thì nên thừa dịp cái thời điểm tướng hỏa nhân kia nhất kích chí mệnh. Nghĩ tới đây, thần Sương đưa tay phải ra. Tay kia lần trước khắc chính ngưng tụ một đoạn so với vừa mới càng thêm mãnh liệt một băng lam lực lượng, cái này một đoạn lực lượng tại trên tay hắn chẳng qua là chấp động bất quá 3 giây đồng hồ cũng là bị hắn trực tiếp hét lớn một tiếng ném ra ngoài. cái này một đoàn màu băng lam lực lượng đang bị hắn ném ra ngoài về sau trực tiếp tan ra đầy trời phi vũ. giống như là cái này một cái thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực hỏa diễm bí cảnh bên trong hạ một trận mưa đá một dạng kia trường cảnh rung động quả thực như mộng như ảo. bất quá giờ phút này lại là thời khắc mấu chốt, tần sương cũng không dám chậm trễ chút nào. tại cái kia bay đầy trời mưa liền muốn hạ xuống song cả người cũng là đột nhiên vọt tới. mắt thấy là phải tới gần giá hỏa người bốn phía nhóm người kia lại là đột ngột kêu to, cũng không lo được phải trên ngón tay kết thành đông tuyết tay, bởi vì giờ khắc này tần xương chỗ phát tán ra cái kia một cô băng vũ đã rơi xuống cái này hỏa trên thân thể người, quả nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị chính là bị ngâm lạnh thấu tim, mà còn lại cái kia một số đang thiêu đốt lấy lửa cháy hừng hực vách tường, giờ phút này cũng là bị cái này băng vũ chỗ tới che kín, phát ra tê tê tiếng vang, cung kinh tâm động phách, chỉ bất quá những cái kia băng vũ rơi xuống hỏa diễm này phía trên chính là bị bốc hơi. Bất quá lại vẫn có một ít hiệu quả. Ở trong đó nhiệt độ dường như cũng giảm bất không ít, Tần Sương trong lòng cười lạnh một tiếng, đồng thời cũng là cao hứng. Xem ra cái này đích thật là có chút tác dụng, cái này nhóm người giờ phút này đã không rảnh bận tâm tại một bên khác tay cầm xích tiêu kiếm Tần Sương. Bởi vì cái này thời điểm sống trên thân người thừa nhận những cái kia băng vũ đã để hắn thống khổ đầm địa, cho nên cái này nhóm người căn bản là không quản được nó hắn. Tần Sương thấy thế trong mắt lóe qua một vệt kinh hỉ Bởi vì hắn cũng biết giờ phút này là đến tốt nhất thời kỳ. Liên mặc kệ còn lại trực tiếp tay cầm xích tiêu kiếm thì xung tới, lần này mục tiêu của hắn vẫn như cũ là cái này một hỏa nhân mắt phải. Cái này hỏa nhân mắt trái đã bị hắn xích tiêu kiếm đem lực lượng hấp thu hầu như không còn, cho nên làm đến hắn có thể công kích cũng chỉ có mắt phải. Xích tiêu kiếm bị hắn cầm trên tay đùa nghịch hổ hổ sinh phong, lăng không mà lên thời điểm, cái này xích tiêu kiếm trên thân còn giống như phát ra một cỗ sảng khoái thanh âm giống như là đang cảm thán lại hoặc là đang chờ mong. Tần Sương cũng không có suy nghĩ nhiều, trong tay xích tiêu kiếm chính là không đợi cái này hỏa nhân kịp phản ứng. liền trực tiếp cắm vào cái này hỏa nhân phải trong mắt, sau đó nhảy ra một chút chút dung nham. Những thứ này dung nham tung tóe ở trên người hắn, tướng y phục của hắn đốt ra một cái cửa hang. Bất quá cái này lại tính không được cái gì, tại loại này thời kỳ mấu chốt nhất. Hắn tay cầm xích tiêu kiếm tiếp tục hung hăng hướng lần tiếp theo, giá hỏa người giờ phút này hai đầu thụ công, căn bản là không chịu nổi Ngựa đầu kêu to phát tiết lên, bởi vì cái này hỏa nhân căn bản là không làm được nó phản ứng của hắn đi ra. Tần xương trong lòng sảng khoái, đồng thời lại ở cái này hỏa trên thân thể người thi triển ra công kích hoài ý ân cứu. Cái này nhóm người bị hắn đánh mình đầy thương tích mặc dù nói không có róc rách máu tươi chảy xuôi đi ra, thế nhưng là vẫn như cũ cho hắn đánh cho tứ phân ngũ liệt rất nhiều đá vụn rất xuống. Rơi vào cái kia mặt đất sau đó té vỡ nát, ai có thể nghĩ tới chứ? Cái này một cái vô cùng y manh hỏa nhân chính là trên tay hắn bị tách rời ra, nhất là cái kia một số đầy trời băng vũ còn đang kéo dài không ngừng hạ lạc, đối cái này hỏa nhân tạo thành công kích làm càng thêm không thể văn hồi. Cái kia mặt đất còn tản mát ra nóng rực nhiệt độ, các loại cái này hỏa nhân cuối cùng ngã xuống thời điểm tần sương cũng coi là thở dài một hơi. Bất quá, hắn nhìn lấy bốn phía lại phát hiện chúng quanh hỏa diễm đã nhiệt độ cũng không có như vậy hạ xuống đi. Không khỏi trong lòng nghi hoặc, giá hỏa người không phải là bị hắn giải quyết sao. Chẳng lẽ lại kế tiếp còn có, trong lòng của hắn nghĩ như vậy đến, liền lập tức cảnh giác lên. Dạng này cũng là không phải không có lý, khả năng còn rất lớn cho nên hắn nhất định phải tỉnh táo một số. Nếu không bị người ta đánh trở tay không kịp, vậy thì có chút được trả bằng mất. Hắn quay đầu nhìn chung bốn phía, lại không có phát hiện nửa điểm dị dạng. Chỉ có một cái kia ngã xuống hỏa nhân, giờ phút này tại mặt đất còn tại run lẩy bẩy Tần Sương không khỏi trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, chẳng lẽ lại là nơi nào ra chỗ sơ suất sao. Thế nhưng là không chờ hắn phản ứng, trên đất cái kia một hỏa nhân chính là có đại động tác. Để hắn trong lúc nhất thời căn bản là phản ứng không kịp, chính là đột nhiên đứng dậy. Thế nhưng là cái kia một hỏa nhân rơi xuống đất hòn đá đã tự động tổ hợp, mắt thấy là phải lần nữa hình thành cao lớn người đá. Chương 904, lập lại chiêu cũ. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương nhìn lấy tình cảnh này quả thực kinh ngạc đến trợn mắt hốt mộn, khó mà tin được trước mắt tình cảnh này thế mà thật phát sinh ở trước mắt của hắn. Trơ mắt nhìn cái này một hỏa nhân thế mà ở trước mặt của hắn lần nữa ngưng tụ thành hình, mà lại giống như trên người uy lực càng thêm hung mãnh có chút không ngăn nổi khí thế. Tần Sương trong lòng mắng to một tiếng, sau đó không thể không tránh né cái này hỏa nhân công kích. Cái này hỏa nhân công kích rất hiển nhiên biến đến càng thêm uy mãnh, nếu là hắn chính diện cứng đối cứng tuyệt đối là tốn công mà không có kết quả sự tình. Cho nên hắn vẫn là có ý định dùng biện pháp cũ, lén lén đi theo cái này một hỏa nhân trong bóng tối hành sự. Nếu là hắn chính diện mà nói đây tuyệt đối là không chiếm được chỗ tốt gì, cho nên tần sương cũng là rất thẳng thắn trực tiếp quay người tranh né. Cái này hơn người cũng là bực bội, tuy nói nó một lần nữa tổ giả vờ lên thế nhưng là tính nết của hắn vẫn không có biến hóa, vẫn là tương đối tại loại kia không náo người sẽ chỉ một vị công kích. Chỉ là trên người thực lực tựa như là tăng vọt không ít, cái này lại là cái gì cảnh. Tần Sương trong lòng nghi ngờ nghĩ đến càng thêm buồn rầu, bởi vì thứ này căn bản cũng không tại hắn trong tính toán. Hắn còn tưởng rằng chỉ cần đem cái này hỏa diễm đồng dạng người đá giải quyết như vậy hết thể cũng liền giải quyết dễ dàng, nhưng là bây giờ xem ra hắn giống như nghĩ có chút sai lệch a. Tần Sương nghĩ tới đây không khỏi cán răng, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không còn đường lui. Chỉ có thể đối mặt cái kia một hỏa nhân, tuy nói cái này hơn người đứng lên lần nữa. Thế nhưng là hắn nhưng như cũ có thể lần nữa đem cái này hỏa nhân cho đánh bại có nó một tất có thứ hai trong lòng của hắn đột nhiên lòng tự tin bạo dạn sau đó trong nháy mắt sử dụng lực cũng là tăng vọt khí thế trong nháy mắt buông ra ở thời điểm này ngược lại không có cô kỵ nhiều như vậy cả người hắn khí thế trên người đột nhiên bộc phát ra sau đó tay động xích tiêu kiếm chính là phát ra một tiếng sắc nhọn gọi tiếng cái này tiếng len ken vang vọng tại cái này bốn phía bản thân nghe được nhất thanh nhị sở cái kia một hỏa nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ tại xích tiêu kiếm huy động trong nháy mắt đó hắn bốn phía cũng là trải rộng một cỗ ngầu lam nhạt lực lượng. Lực lượng này không phải còn lại chính là cái kia thủy thuộc tính lực lượng. Tại lực lượng xuất hiện một khắc này, bốn phía nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Bởi vì trải qua hắn vừa mới cái nào thi triển, nhiệt độ chung quanh vốn là có chỗ giảm xuống. Nhưng là giờ phút này lần nữa bị hắn như thế một làm, nhiệt độ chung quanh trong lúc nhất thời thì thấp xuống mấy cái cấp bậc. Cái này để trong lòng của hắn buông lòng không ít, hắn cũng không muốn một bộ sáo lô võ thuật liên tục dùng hai lần. Nghĩ đến đây, hắn liền không do dự nữa trực tiếp xông tới. Không chỉ có như thế, lấy vừa chế vừa cũng là hắn suy nghĩ một cái phương pháp. Trên người hắn trải rộng cái kia cố màu lam nhạt linh khí, có thể là đồng thời cũng là dâng lên một cấu ngọn lửa rừng rực tựa như là bất tử bất diệt một dạng, chỉ biết là hướng về cái kia một hỏa nhân công kích mà đi. Giá hỏa người chỗ nào trải nghiệm qua dạng này băng hỏa lượng trọng thiên cảm giác, mới là vừa vặn đứng lên đều còn không có báo thủ. Giờ phút này cũng là đống nhiên lần nữa bị đánh bại, xem ra thê thảm đau đớn vô cùng. Bởi vì cái này sống người đã trong nháy mắt bị hắn chạm xuống một cánh tay, tại cái này một cánh tay bị chạm xuống một khắc này, hỏa nhân trong nháy mắt bị đau. Sau đó đuổi tới sau lưng có người tại công kích mình, cũng là vụng về xoay thân thể lại. Vung lên cái tay còn lại cánh tay tiếp tục công kích, cánh tay này mang theo một cỗ thái sơn áp đỉnh khí thế mắt thấy thì phải rơi vào tần xương trên thân, bất quá may ra tần xương dáng người nhanh nhẹn lập tức tránh qua, tránh né đạo này công kích. Tại hắn tránh thoát trong nháy mắt cái này một hỏa nhân công kích liền đã chạm mặt tới. Bất quá lại không có đánh ở trên người hắn, mà là bởi vì hỏa nhân vụng về không tránh kịp, trực tiếp đánh tới hắn trên người mình lại là rủ xuống một mảng lớn đá vụn. Nhìn thấy một màn này, trên mặt của hắn không khỏi hiện lộ ra thần sắc cao hứng. Xem ra cái này đại khối đầu quả nhiên là ngốc. trong lòng của hắn nghĩ đến sau đó lại lần nữa chui lên cái này một hỏa nhân trên thân. Hỏa nhân cảm nhận được hắn tồn tại. Lại không có giống lần trước ngu như vậy ngóc hướng trên người mình thổi qua đi. Dù sao cái này cũng không phải đập mối đơn giản như vậy, mà lại hắn thực lực của mình có cường đại như vậy sơ ý một chút thì công kích tại trên người mình, như vậy sau cùng bị đau sẽ chỉ là chính mình. Cái này hỏa nhân lật ra hai lần xe giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ điểm này, cũng đúng là không dễ dàng. Nhưng là, dù vậy cái này người sống cũng là không có bất kỳ cái gì ưu điểm. Tần Sương đã hoàn toàn đè chết cái này một hỏa nhân. Mặc kệ cái này hỏa nhân giấy rũa như thế nào hắn đều có thể dễ như trở bàn tay đem cho chế phụ. Thì ở cái này hỏa nhân lần nữa đưa tay thời điểm hắn liền đã động nhiên một cái bay người lên trước, dựa vào quán tính một chân giống tại cái này hỏa nhân phía sau lưng. Cái này hỏa nhân xử trí không kịp đề phòng, thân thể lào đào hướng phía trước đổ tới. Tần xương cần cũng là loại hiệu quả này, sau đó cả người cũng là vung động trong tay xích tiêu kiếm. Tướng cái này một hỏa nhân một cánh tay còn lại chém mất xuống tới. Hiện tại cái này hỏa người đã đã mất đi hai tay, xem ra đứng cô đơn ở tại chỗ khiến người ta có chút buồn cười. Tần Sương lại biết thứ này cũng không phải là một cái dễ trêu ra hỏa, hắn không là có thể một lần nữa lắp ráp hạ như vậy hắn hiện tại đem cái này hỏa nhân cho tách rời, nhìn hắn còn có thể hay không thể một lần nữa tổ giả vờ lên. Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy, sau đó cả người lần nữa bay người lên trước, trong tay xích tiêu kiếm khí thế không giảm mảy may. may mang theo một cỗ khí thế hùng hổ dọa người mắt thấy liền muốn trực diện cái này hỏa nhân bàn chân. Cái này hỏa nhân hẳn là cảm nhận được bàn chân bên cạnh kinh người nhiệt độ còn có lạnh lẽo, cũng hơi hơi kinh ngạc trong chốc lát. Lập tức liền nâng lên nó cái kia một đôi to lớn bàn chân sau đó lại một chân đạp xuống, giờ phút này cũng là thẳng tắp đối với xích tiêu kiếm dẫm lên. Trong lúc nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, mắt thấy xích tiêu kiếm liền bị cái này một cái đại khối đầu hỏa nhân cho dẫm tại dưới lòng bàn chân. Lúc này cũng là thanh tú thao tác thời điểm. Tần Sương lúc này một cái tay run run ra, Xích Tiêu Kiếm bị hắn lập tức văng ra ngoài. Bộ dạng này tố tối thiểu nhất so cái này một hỏa nhân dẫm tại dưới lòng bàn chân muốn tốt rất nhiều lần, cho nên hắn vẫn là trực tiếp vung tay tướng Xích Tiêu Kiếm cho ném ra ngoài. Lực đạo của hắn rất là to lớn, trực tiếp tướng Xích Tiêu Kiếm cho ném bay ra ngoài đinh một tiếng cắm vào trên thạch bích. Cái kia trên thạch bích hỏa diễm cảm nhận được Xích Tiêu Kiếm xâm nhập, trong khoảnh khắc lửa cháy hừng hực thì vây quanh Xích Tiêu Kiếm chuyển động, không ngừng thiêu nướng Xích Tiêu Kiếm. Sích Tiêu Kiếm tự nhiên là sẽ không sợ sệt cái này một số nhỏ yếu hỏa diễm bốn phía tản mát ra một trận bức người hừng quang. Tần Sương nhìn thấy Sích Tiêu Kiếm tranh né ra lần này hỏa nhân đổ sụp trong lòng cũng rất là may mắn hướng phía trước chạy đi muốn tướng Sích Tiêu Kiếm cho rút ra thế nhưng là các loại tay của hắn vừa tiếp xúc với Sích Tiêu Kiếm chuôi kiếm lại phát hiện thật sự là nóng đến kinh người rơi vào đường cùng hắn đành phải vận dụng dị hỏa bao vây lấy cánh tay của mình mới làm miễn cưỡng tướng Sích Tiêu Kiếm cho rút ra. Sích Tiêu kiếm theo cái kia trên thạch bích rút ra về sau, tản mát ra một cỗ khiến người ta cảm thấy khiếp sợ hùng quang. Hơn nữa còn tại mơ hồ run rẩy, có chút muốn tránh thoát tần Sương cánh tay ý tứ. Chương 905, Sích Tiêu kiếm dị trạng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ: 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Kiến thức đến tình cảnh kỳ lạ này, tần Sương không khỏi cảm thấy kinh ngạc trong lòng tê to, đây là có chuyện gì? Thế nhưng là xích tiêu kiếm lại không thể đầy đủ nói chuyện, tự nhiên là không thể trả lời hắn đây rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì. Thế nhưng là bị hắn cầm ở trên tay xích tiêu kiếm đột nhiên truyền ra một cỗ cự lực, để hắn có chút không chịu nổi lưu lại. Thần Sương nhìn thấy một màn này, không khỏi trong mắt kinh ngạc. Đồng thời còn lóe qua một vệ hàn quang, cái này xích tiêu kiếm cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng trong đó khẳng định là có cái gì không tìm tục nguyên nhân. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nắm chặt lại trong tay xích tiêu kiếm. Thứ này vô luận như thế nào cũng không có thể ném, tại nắm chặt trong chốc lát về sau. Xích tiêu kiếm tựa như là cảm thấy tâm tình của hắn, thế mà bắt đầu từ từ bình ổn lại. Các loại ổn định lại về sau, hắn không có chút gì do dự. Trực tiếp đứng dậy, xoay người lần nữa nhìn về phía phía sau hắn một cái kia to lớn hỏa nhân, nhóm người này giờ phút này đã mất đi hai tay, cũng chính là như là đã mất đi hai cái bờ lớn. Hành động cũng không có như vậy như cá gặp nước. Cho nên hắn hiện tại đối mặt phía trên cái này một hỏa nhân cũng liền dễ dàng rất nhiều, không cần lại cố kỵ nhiều như vậy. Trong tay xích tiêu kiếm xem ra càng thêm uy mãnh cùng uy lực to lớn, hắn cũng không có bận tâm nhiều như vậy. nhấc lên xích tiêu kiếm xông đi lên cũng là một trận làm, toàn thân đỏ bừng xích tiêu kiếm tại lúc này đã tản ra toàn bộ nó uy lực. Đối mặt phía trên cái này hỏa nhân thời điểm càng là uy lực lớn thăng, trong lúc nhất thời hắn tựa như là đã mất đi tâm tình đồng dạng tại cái này một hỏa nhân trên thân đại chiến thân thủ. Hỏa nhân đã mất đi hai tay, lộ ra rất là phẫn nộ. Muốn phải cố gắng khống chế hai cánh tay của mình một lần nữa tổ hợp lại, thế nhưng là tần sương căn bản không cho hắn cơ hội này, trực tiếp nhảy dựng lên trên tay xích tiêu kiếm thì đối với cái này hỏa nhân một cái bắp chân chém đi xuống, chỉ trong ngáy mắt. Cái này hỏa nhân đã mất đi bắp chân, sau đó quỳ một gối xuống trên mặt đất tại đã hành động không được. Bất quá cái này hỏa nhân trong hai con ngươi lần nữa sáng lên dung nham đồng dạng hỏa diễm, xem ra rất là chấn khiến người sợ hãi. Tần Sương nhìn lấy điểm này không khỏi khoe miệng mỉm cười, đây cũng là một cái cơ hội tốt. Sau đó hắn nhấc lên tỏa sáng xích tiêu kiếm, cả người nhảy lên một cái. Mục tiêu của hắn dĩ nhiên chính là quỳ một chân trên đất cái kia một hỏa nhân ánh mắt, Giá hỏa người giờ phút này căn bản phản ứng không kịp, liền xem như kịp phản ứng cũng hẳn là không có cùng hắn nhất chiến cơ hội. Tần Sương công kích của hắn đã thỏa thỏa phải rơi vào cái này người sống trên mặt, Giá hỏa người ngoại trừ phát ra hôm nay động địa giống lên một tiếng, trừ cái đó ra liền không còn còn lại. Đột nhiên, xích tiêu kiếm thì cắm vào cái này một hỏa nhân phải trong mắt, xích tiêu kiếm giờ phút này lại biến đến thông minh rất nhiều, tại tiếp xúc đến cái kia dung nham thời điểm, thế mà chủ động hút thu lại. Cái này dung nham giống như là cái này hỏa trái tim của người ta đồng dạng, cho cái này hỏa nhân cung cấp dùng sức lượng. Một khi đã mất đi hai con mắt của hắn bên trong dung nham, như vậy cái này hỏa nhân tướng không còn gì khác, tại xích tiêu kiếm hấp thu thời khắc, hắn vẫn không quên trợ giúp, Tay tiếp tục tại cái này một hỏa nhân trên thân công kích, Cho cái này hỏa nhân mang đến không có gì sánh kịp cảm rất đau. Hỏa nhân gãy mất hai tay còn đã mất đi một chân, càng thêm đi đều đi không được, còn nói cái gì phản kháng quả thực là nói nhảm. Tần Sương giờ phút này đánh thật thoải mái, tự nhiên cũng là không ít có những người khác tới quấy rầy. Chỉ chốc lát sau về sau, cái này hỏa nhân trong hai mắt quang mang liền đã bị xích tiêu kiếm hấp thu hầu như không còn, không dư thừa chút nào. Nhìn thấy một màn này, Tần Sương cũng là yên tâm không ít. Nhấc lên xích tiêu kiếm tiếp tục vòng vo cả người. Sau đó thả người nhảy lên. liền muốn nhảy đến cái này hỏa nhân mắt trái đi lên. Hắn cũng không biết vì cái gì, tự từ nơi này hỏa nhân lần nữa tổ đựng lên tới về sau. Trong ánh mắt quang mang thì biến đến mờ đi một số, thế nhưng là cái này với hắn mà nói lại không có có ảnh hưởng gì. Đối xích tiêu kiếm tới nói lại là lớn lao đồ dinh dưỡng, hắn cũng không có nửa điểm keo kiệt. Tay sách xích tiêu kiếm, lần nữa không lưu tình chút nào đối với cái này một hỏa nhân mắt trái hung hăng căm xuống dưới, chỉ trong ngáy mắt. Cái này hỏa nhân chính là phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, tựa như là công kích này để hắn thống khổ dường nào. Cái này hỏa nhân, mặc dù nói thân thể đã tứ phân ngũ liệt, không qua ý thức của hắn cùng đại não vẫn tồn tại như cũ, cũng có thể cảm nhận được chỗ đau. Tuy nói cái này hỏa nhân toàn thân trên dưới ngoại trừ ánh mắt của hắn có thể cảm nhận được đau đớn bên ngoài, những địa phương khác đều là cứng rắn vô cùng không có người phi thường lực lượng là không thể công kích đến hắn, cho nên công kích tới một người sống thân thể là không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao là để hắn không cảm giác được đau đớn. Chỉ có công kích tới một hỏa nhân trong ánh mắt, mới có thể để hắn từ đấy lòng cảm thấy sợ hãi. Tần xương đã thật sâu minh bạch điểm này, hắn cũng không biết lần này đem cái này hỏa nhân đánh ngã về sau hắn có thể hay không lần nữa trọng giả vỡ lên, nhưng là liền xem như dạng này cái kia lại có thể thế nào đây. Không thể trêu vào còn không trốn thoát à, tuy nói như thế hội tiêu hao hắn thể lực. Nhưng là hiện tại xem ra đối hắn vẫn có một ít tác dụng, trong lòng của hắn nghĩ như vậy trong tay xích tiêu kiếm lần nữa không lưu tình chút nào hướng xuống tìm tòi thang đến cái này một hỏa nhân trong mắt trái hỏa diễm cũng bị hấp thu hoàn toàn cái này một hỏa nhân mới là rốt cục trùng điệp ngã trên mặt đất cũng không bao giờ có thể tiếp tục đứng lên thậm chí trong hai mắt không ánh sáng chỉ có thể nhìn thấy là cái này một hỏa nhân thân thể còn tại run lẩy bẩy tuy nói là thạch đầu làm thành nhưng lại là giống như lúc cái này một hỏa nhân ngọn lửa trên người cũng toàn bộ biến mất hoàn toàn thay vào đó chỉ có dần dần băng lãnh hòn đá Tần Sương nhìn thấy một màn này trong ánh mắt không có có tình cảm chút nào, chỉ hơi hơi xoay người một cái, chính là tướng trưởng kiếm trong tay đâm trên mặt đất. Hắn biết cái này một hỏa nhân là hỏa thuộc tính lực lượng người, tuyệt đối không thể dùng phổ thông hỏa thuộc tính lực lượng tới đối phó hắn. Lúc này liền muốn dùng tới khắc tinh của nó. Tần Sương nghĩ tới đây, trên tay đột ngột xuất hiện một đoàn màu băng lam lực lượng. Lực lượng này không phải còn lại, đương nhiên đó là cái kia thủy thuộc tính lực lượng. Dùng thứ này tới đối phó cái này một hỏa nhân, đó là không thể tốt hơn. Hán tiện tay đem trong tay màu băng lam lực lượng vãi ra, dạng này đã kích tại cái nào một hỏa nhân trên thân. Giá hỏa người vốn là đã dần dần băng lãnh thân thể, trong khoảnh khắc phát ra kịch liệt run run. Thẳng đến sau cùng cái này run run càng ngày càng mãnh liệt, tần xương cũng là ý thức được không thích hợp. Nghi hoặc ở giữa muốn quay đầu đi dò xét tình huống, lại là nhìn đến theo cái này một hỏa nhân trong thân thể có một cỗ vô cùng nóng rực cuồng bạo năng lượng bạo phát đi ra, bắt đầu đánh thẳng vào cái này hỏa nhân thạch đầu làm thành thân thể. Tần xương thậm chí đều có thể cảm thấy trong đó tiết lộ ra ngoài hướng quang, nhìn thấy một màn này. Trên mặt hắn kinh ngạc, càng là động tác thật nhanh tranh nẽ lên. Thế nhưng là chờ hắn mới vừa tới đến góc tường, muốn nhìn rõ ràng tình huống thời điểm. Lại phát hiện trên tay hắn xích tiêu kiếm căn bản không bị khống chế, hắn nhất thời kinh ngạc nhìn tình cảnh này, kinh hô một tiếng, đây là có chuyện gì. Thế nhưng là chờ hắn vừa dứt lời, xích tiêu kiếm liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế theo trên tay của hắn thoát ly khỏi đi. Chương 906. Hấp thu. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Xích tiêu kiếm. Tần xương đột nhiên hét to một tiếng, có thể là như vậy nhưng như cũng ngăn cản không nổi xích tiêu kiếm thoát ly khỏi đi tốc độ. Xích tiêu kiếm đinh một tiếng liền trực tiếp đụng vào mua một cái ngã xuống hỏa trên thân thể người, trong nháy mắt đó tản ra ánh sáng nóng bỏng mang xem ra làm cho người không kịp nhìn thần xương đều có một sát na kia thất thần. Nhưng là chờ hắn lấy lại tinh thần về sau lại là khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này, có chút khó có thể tin. Thế nhưng là hiện thực lại chân chính tại hắn phát sinh trước mắt, Sích tiêu kiếm hung hăng cắm ở cái kia một hỏa nhân thạch đầu làm thành trong thân thể, tựa như là đang hấp thu đồng dạng, toàn thân phát hồng còn tản mát ra yêu ớt hồng quang. Hắn muốn muốn tới gần đi xem cẩn thận hơn một chút, thế nhưng là Sích tiêu kiếm lại hơi hơi chấn động chính mình nhắc tới bày ra hắn, để hắn không nên tới gần Tần Dương chỉ có thể lộ vẻ tức giận cách hơi xa một chút, nhưng là cuối cùng vẫn là không yên lòng. Đột nhiên ở giữa, hắn nhìn đến một cỗ hồng quang theo cái này, một cái ngã xuống hỏa nhân thạch đầu trong khe hở thật tốt toát ra đến, càng ngày càng nhiều. Thang đến sau cùng chiếu sáng cái này, một cái bí cảnh bên trong, xem ra hoa mắt quang mang chướng mắt. Sích Tiêu Kiếm tại quang mang này trung ương cũng là phá lệ chói mắt, có điều hắn lo lắng cũng không phải là cái này một số. Mà chính là Sích Tiêu Kiếm tình huống bên kia, hắn cũng không biết đây là tại làm gì. Theo đạo lý tới nói Sích Tiêu Kiếm là hỏa thuộc tính, cái kia một hỏa nhân cũng là hỏa thuộc tính. Như vậy hai phương lẫn nhau xung đột lẫn nhau cũng là chuyện rất bình thường, thế nhưng là bây giờ nhìn lại làm sao lại như vậy kỳ quái đây. Tần Sương rốt cục cảm thấy nghi hoặc, nhìn trước mắt tình cảnh này lại tìm không ra cái như thế về sau. Mà xem xét lại Sích Tiêu Kiếm bên kia, hắn có thể cảm nhận được Sích Tiêu Kiếm thời khắc này tâm tình vô cùng kích động, mà lại tắm rửa tại cái kia giữa hồng quang còn giống như có chút sảng khoái giống như. Tần Sương có chút im lặng, Trước mắt tình cảnh này lại làm cho hắn không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ Sích Tiêu Kiếm chỉ là đang hấp thu cái kia trong đó hỏa diễm thuộc tính, để đạt tới tăng cường thực lực bản thân sao? Nghĩ đến đây hắn liền không khỏi càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình, bởi vì hắn chơ mắt nhìn Sích Tiêu Kiếm chậm rãi hấp thu chạy ra tới những cái kia hồng quang, đang nhìn tử tỉ mỉ một chút, liền có thể nhìn ra. Cái kia giữa hồng quang tản mát ra một cỗ hùng hổ dọa người hơi thở nóng bỏng, thường nhân nhìn chăm chú liếc một chút, liền sẽ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Tần Sương chú ý tới điểm này không khỏi thở dài một hơi. Nguyên lai trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá gặp lại Sích Tiêu kiếm thế mà đánh giãm không có ngược lại còn như vậy sảng khoái, hắn cũng có chút im lặng. Bất quá đây là chuyện tốt, hắn lúc này cũng tại nguyên ngồi xếp bằng xuống tới, sử dụng thể nội dị hỏa đồng dạng dẫn động người trong lòng đất nóng dược hỏa thuộc tính lực lượng, bắt đầu hướng trong cơ thể của mình liên tục không ngừng rót vào. Loại này lực lượng bên trong hợp sát thực nắm giữ lợi ích to lớn, hắn vừa mới hấp thu thủy thuộc tính lực lượng. Giờ phút này tại hấp thu hỏa thuộc tính lực lượng, băng hỏa lượng trọng thiên cho người cảm thụ cũng đúng là không giống nhau. Thời gian dần trôi qua, Tần xương tựa như là tiến nhập mặt khác một phen cảnh giới. Nguyên lai like hắn là đang lợi dụng lấy hỏa thuộc tính tại tu luyện, có điều hắn lại không có cùng xích tiêu kiếm tranh đoạt lấy một cố hỏa thuộc tính lực lượng. Muốn nói thật lên, hắn trả đoạt không thắng A xích tiêu kiếm hiện tại có thể nói là điên cuồng hấp thu trong này hỏa thuộc tính lực lượng, tốc độ lại càng không cần phải nói. Theo cái kia một hỏa nhân bên trong thể nội chạy ra tới dung nham tinh túy, giờ phút này đã bị xích tiêu kiếm hấp thu hơn phân nửa, trong lòng kinh hãi đồng thời cũng từ đấy lòng cảm thấy cao hứng. Không lâu sau đó, thần xương thật dài thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này trong cơ thể hắn nước cùng hai loại sức mạnh đã đạt đến một loại điểm tới hạn, giờ phút này đã đạt đến một loại tổng hợp trạng thái, lại rửa giấy mặt mũi đi đối với hắn cũng không hề có tác dụng, cho nên hắn dứt khoát đình chỉ tu luyện. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí cảm giác thể xác tinh thần cũng là thư thản không ít. Bất quá nhìn thoáng qua sích tiêu kiếm chính ở chỗ này lặng lặng hấp thu lực lượng, hắn cũng không khỏi đến bất đắc dĩ lắc đầu. Thừa dịp hiện tại cái này thời gian vẫn là tranh thủ thời gian ngồi xuống tu luyện một hồi, tốt xấu nghỉ ngơi một chút. Đợi lại không biết còn muốn đối mặt cái gì biến thái độ vật đây. Tần xương nghĩ tới đây chính là trực tiếp móc ra một viên thuốc, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Cái này viên thuốc hóa thành một nguồn sức mạnh mênh mông dốc rách tiến vào trong cơ thể của hắn làm dịu kinh mạch của hắn. Tần Sương trong chốc lát cũng là trầm tĩnh tiến nhập loại trạng thái này, lặng lặng khôi phục trạng thái của mình. Không thể không nói hòn đá kia quái cùng cái này nhóm người là thật biến thái, bất quá chung quanh nơi này vách đá cơ hồ đã phá hư hầu như không còn, sẽ không còn có biến thái như vậy đồ vật xuất hiện đi. Hắn hiện tại đã đang đợi Sích tiêu kiếm đến thôn vệ hoàn thành, không thể không nói cái kia hỏa thuộc tính lực lượng thật sự là quá vì cường đại. Một cái kê hỏa luân trô tản ra cố lực lượng này bất quá là cái này một cố lực lượng một phần trăm mà thôi, nhưng là thì chỉ là một phần trăm này lực lượng cũng đầy đủ hắn ăn một bình. Bất quá vậy thì thế nào, hiện tại còn không phải bị sích tiêu kiếm thỏa thỏa hấp thu. Sích tiêu kiếm không chỉ là đang hấp thu lấy một cố hỏa thuộc tính lực lượng, đồng thời còn tại luyện hóa. Bất quá tốc độ luyện hóa không đổi kịp thôn phệ cho nên dư thừa sinh ra tới lực lượng chỉ có thể chữ hàng lên, từ từ luyện hóa. Hắn hiện tại cũng đang đợi sích tiêu kiếm thôn phệ hoàn thành. Bất quá tốc độ này hoàn toàn chính xác cảm động à sích tiêu kiếm đã thôn vệ hơn phân nửa, bất quá càng đi về phía sau tốc độ càng chậm. Hắn sắc thực chờ đợi cũng là có chút nhằm chán, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể nhìn lấy. Xích tiêu kiếm hiện tại rất hiển nhiên còn không có đạt tới một loại trạng thái bão hòa, chỉ có thể tiếp tục thôn vệ. Hơn nữa nhìn như thế không có thôn vệ hết là sẽ không rời đi, tần sương chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục hồi phục trạng thái của mình, nhìn lấy hiện tại xích tiêu kiếm. Hắn là một nửa hoan hỉ một nửa ưu sầu a. Không biết qua bao lâu, xích tiêu kiếm rốt cục phát ra đinh một tiếng chói hai tiếng vang. Thanh âm này ở cái này bí cảnh bên trong phá lệ chói tai, tần sương cũng là nghe được nhất thanh nhị sở, vẫn còn trạng thái tu luyện hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Chờ hắn mở mắt trong tích tắc, kém chút liền bị xích tiêu kiếm chỗ phát ra quang mang sáng mắt bị mù. Bất quá chờ hắn thích ứng một lúc sau, lần nữa nhìn qua. Lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Thời khắc này Xích Tiêu Kiếm toàn thân phát sáng như là một khối màu đỏ bảo ngọc một dạng, cho người cảm giác đầu tiên cũng là xinh đẹp không gì sánh được. Thần Sương nhìn lấy Xích Tiêu Kiếm, cũng không nhịn được có chút tắt lưới. Thật tốt đi ra phía trước, lúc này Xích Tiêu Kiếm rốt cục không có bao nhiêu phản ứng, đối với hắn cũng không có quá nhiều kháng cự. Chờ hắn lần nữa thân thủ đi nắm chặt chuôi kiếm thời điểm, lại cảm giác được một cơn nóng rực sóng nhiệt cuốn tới. Hắn nhất thời ý thức được Xích Tiêu Kiếm thời khắc này trạng thái, sau đó liền lập tức sử dụng dị hỏa bao trùm tay phải của mình. Sau đó lại thân thủ đi lấy, không còn có loại kia phỏng tay cảm giác, hắn cầm lên cũng dễ dàng rất nhiều. Chỉ bất quá bây giờ xích tiêu kiếm biến đến nặng nghề rất nhiều, cầm trên tay cũng là đặc biệt có phân lượng. Cũng không biết là mạnh lên bao nhiêu, nhưng dù sao là sẽ không kém. Trường 907, Đại Thụ Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ 182-75 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương trên tay nắm xích tiêu kiếm, chậm rãi đứng lên trong ánh mắt sáng ngời có thần, hắn hiện tại đã khôi phục được tổn cùng nhất trạng thái. Đứng dậy trong nháy mắt, trong óc lại vang lên hô cha hệ thống thanh âm. Nghe được thanh âm này về sau, Tần Sương là thật muốn khóc. Mờ mờ Tần Sương chửi mắng một tiếng xem ra hiện tại lại không thể đi, có điều hắn giờ phút này đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất, cũng đã không muốn làm gì đổ vật. Mà chính là trực tiếp tại nguyên chỗ đầu ngồi xuống, xích tiêu kiếm cắm ở hắn một bên, theo hắn nhắm mắt trầm tư. Mười phút sau, cái kia thanh thế to lớn thanh âm vang lên lần nữa. Quả thật làm cho hắn không khỏi giật mình. Sau đó lấy lại tinh thần thời điểm trong lòng thầm kêu một tiếng. Xem ra hẳn là tới. Một hệ ma vương. Thần xương lẩm bẩm lầu bầu kêu một tiếng, sau đó đứng lên. Vật này hắn không sợ chút nào bởi vì hắn lực lượng trong cơ thể là hỏa thuộc tính, còn có thủy thuộc tính trung hòa. Muốn là xuất hiện một cái một hệ ma vương mà nói đối chiến lên hắn khẳng định là hào kiêu ngạo. Phải biết lựa khắc mộc đây là ai cũng biết đạo lý. Đứng dậy về sau hắn nhìn quanh bốn phía một cái, lại phát hiện bốn phía đất đai đã nứt ra chỉ có những cái kia vách tường giờ phút này vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nghĩ tới đây, hắn chính là phi tốc một cái lắc mình đi vào cái kia vách đá một bậc thang phía trên. Nhìn lấy một bên đang nhanh chóng nứt ra đất đai, trong miệng không khỏi tắc lưỡi trảng diện này thực sự rung động. Chỉ chốc lát sau về sau một cái nho nhỏ tiểu miêu liền đã đột phá đất đai hắn tại cái này có chút mênh mông đất đai phía trên liếc một chút thì nhìn thấy trên mặt đất một cái kêu màu xanh biết tiểu miêu, mắt thấy cái này tiểu miêu càng dài càng đại hắn cũng không khỏi đến kinh ngạc. Xem ra muốn tại nó này sinh trong lúc đó thì bóp tắt ý nghĩ của nó, cái này mọc thật sự là quá kinh người. Tần Sương trong lòng thầm kêu một tiếng, trong tay xích tiêu kiếm đánh ra một đạo hỏa diễm. Cái này đạo hỏa diễm mang theo sóng to gió lớn khí thế trong nháy mắt đột nhiên hướng về cái kia tiểu miêu chạy đi. Mắt thấy cái này tiểu miêu đã trưởng thành một cây nhỏ cao lớn như vậy. Hỏa diễm đột nhiên đả kích tại gốc cây này cây nhỏ trên thân, chỉ là đánh rất vài miếng lá cây. Lại có vì đếm càng nhiều xúc tu đồng dạng cành bắt đầu nhanh chóng trưởng thành, xem ra tốc độ dị thường nhanh chóng. Thần Sương biết không tốt, lần nữa phất tay chém ra một đạo hỏa diễm. Thế nhưng là cái này đạo hỏa diễm đánh vào thời khắc ấy tiếp tục trưởng thành cây nhỏ bên trên, xác thực một chút hiệu quả đều không có tạo thành. Cái kia đạo cái đồ chơi này không sợ lửa sao điều đó không có khả năng đó à? chỉ cần là một thuộc tính đồ vật đụng tới hỏa diễm cái đồ chơi này, cái nào không được cùng cháu trai giống như thế nhưng là vật này thì không khỏi để hắn chấn kinh đại nha, thế mà không e ngại hỏa diễm, còn giống như cùng hắn cưỡng lên đúng thế. Tần xương trong lòng cũng là nổi nóng, dẫn theo Sích Tiêu kiếm một cái bước xa thì xuống tới. giờ phút này trung quanh đất đai đã nứt ra, hắn không thể không nhảy lên ba nhảy, mũi chân đặt lên đất đai này phía trên lộ ra vô cùng linh xảo. Sích Tiêu kiếm vô cùng uy mãnh. Phía trên còn mang theo một cỗ bức người hỏa diễm. Mắt thấy liền muốn chặt tại thời khắc này mơ hồ có chút muốn trưởng thành đại thụ chi thế cái kia trên một thân cây. Một kiếm này đi xuống, thương tổn to lớn. Hỏa diễm xen lẫn trong kích, một cái người tu hành chỉ sợ đều chịu không được khổng lột như vậy công kích. Thế nhưng là chém vào cái nào trên một thân cây, ngoại trừ nhìn xem đến một ít cây nhánh bên ngoài còn lại cũng không lo ngại, nhìn lấy tình cảnh này hắn rốt cục mắt tròn váng. Tần xương ngây ngốc đứng ở một bên. Kém chút thì quên dưới chân đất đai ngày tại nước ra. Có điều hắn lấy lại tinh thần vẫn là nhanh chóng tránh qua, tránh né, đi tới cái kia trên thạch bích. Nhìn một chút vừa mới bị hắn công kích gốc cây này đại thụ, không khỏi trong lòng hiện lộ ra nghi hoặc. Nhìn thấy cái này, trong lòng cũng của hắn không khỏi khẳng định. Thứ này khẳng định không phải kẻ tốt lành gì, nếu là một hệ đồ vật. Không sợ lửa đó là không có khả năng, hắn trong lòng nghĩ như vậy. Đã phổ thông hỏa diễm đối ngươi không có tác dụng, vậy liền thử một chút cái này đi. Tần Sương loại này đột nhiên nhảy ra một câu nói như vậy, sau đó liền gặp được trên tay của hắn đột nhiên thoát ra một đám lửa. Hỏa diễm này không phải còn lại, chính là dị hỏa. Dị hỏa có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa chỗ dựng dục ra đến đồ vật, lực sát thương to lớn. Muốn là lại đối vật này không có nửa điểm tác dụng mà nói hắn tình nguyện đi ăn S.H. di tờ, bởi vì như vậy cũng liền thực sự không có biện pháp gì. Tần Sương vừa nghĩ một bên thao túng trong tay dị hỏa. Từ từ phi thân hướng cái này một cái đã trưởng thành đại thụ đại thụ đi đến. Chờ một lúc về sau cùng trên tay hắn hỏa diễm tiếp xúc đến vật này, hắn rốt cục cảm nhận được thứ này sợ hãi. Hỏa diễm thiêu đốt ở trên đây, từ từ cái này đại thụ cũng hiện ra thần sắc thống khổ. Phía trên kia cành lá không ngừng lay động, tựa như là tại đau đớn lại như là đáng sợ. Tần xương có thể không quản được nhiều như vậy, nhìn thấy đối thứ này có tác dụng. Lực đạo trên tay không khỏi lại gia tăng ba phần, hỏa diễm đột nhiên truyền lên rất cao. Thậm chí thiêu đốt đến cây to này là cây, để cây đại thụ này cảm thấy sợ hãi chính là này lại viên không chỉ có không có dừng lại ngược lại còn càng thêm cương đại. Cây này xem ra cũng hẳn là có ý thức, không phải vậy giờ phút này cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi cùng đau đớn. Tần xương cũng là cần loại hiệu quả này, trên tay dị hỏa không giảm trái lại còn tăng, nhiệt độ càng thêm cương đại. Cái này muốn là trực tiếp nướng ở trên đây cái kia tạo thành uy lực có thể nghĩ, thế nhưng là cái này đại thụ trên tay hắn thế mà có thể thừa nhận được lâu như vậy. Đây cũng là để hắn kinh ngạc, dị hỏa thứ này đoán tạo cái gì đều là không nói chơi, thế nhưng là cây này thế mà cứ thế mà tiếp nhận lâu như vậy. Tại đánh một bên thiêu đốt thời điểm, còn ở một bên không ngừng chặt cây lấy. Thế nhưng là đột nhiên, một mùi thơm sông và múi. Nghe thấy được cỗ này mùi hương hắn không khỏi tinh thần làm run lên, đây là vật gì. Đang thảo luận đến cái này một cỗ khí tức thời điểm, thế mà cảm thấy thực lực đều có chỗ tăng lên. Càng khủng bố hơn chính là... Cái này một cỗ khí tức thế mà còn chậm rãi quanh quẩn tới. Cái này là từ nơi đó phát ra. Tần Sương trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là cái này, thế nhưng là cùng hắn một quay đầu nhìn cái này đang bị thiêu đốt đại thụ, trong lòng trong khoảnh khắc liễu nhiên. Bất quá cây này giống như vẫn là còn sống, giờ phút này ngay tại hắn thiêu đốt phía dưới thống khổ bãi động, Hắn thấy một lần lấy một cây đại thụ, mà lại bị dị hỏa thiêu đốt đi ra khí tức thế mà nắm giữ loại này công hiệu, nhất thời mắt buốc kim quang. Đồ tốt ra. Hắn nhìn lấy cái này cái cự đại cây. Từ lúc mới bắt đầu tiểu miêu trưởng thành hiện tại đại thụ che trời, thật sự là không dễ dàng. Thế nhưng là cái này chỉ là tại ngắn ngủi chưa tới một canh giờ trong thời gian, liền đã dài đến lớn như vậy, mà lại nếu không có hắn ngăn cản khả năng sẽ còn tiếp tục tăng đi xuống. Tần sương giờ phút này cũng không nghĩ nhiều nữa, Huy kiếm chém xuống cây to này một cái cảnh. Vương lòng ra dị hỏa thiêu đốt, chuyển dùng dị hỏa bắt đầu thiêu đốt hắn chặt đi xuống cái này cảnh. Hắn muốn xem thử xem chặt đi xuống thứ này có hay không loại kia công hiệu, sau đó hắn liền chậm rãi dùng hỏa diễm thiêu đốt lấy. Chỉ chốc lát sau về sau, theo cái này trên nhánh cây thế mà truyền ra một cỗ sông vào mũi mùi thơm ngát, nghe thấy tới cái ý nghĩ này lên, chính là cả người mừng rỡ. Chương 908, sợ là cái kẻ ngu a. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu lăng phong số lượng từ: 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Quả nhiên hữu dụng. Tần Sương cao hứng hét to một tiếng, sau đó để tay xuống bên trong cái này nhanh cây. Cả người thả người nhảy lên trên tay lần nữa dây lên một đoàn ngọn lửa rừng rực. Cái này đoàn hỏa diễm bốc cháy lên trong nháy mắt cái kia một cây đại thụ lại cảm nhận được hắn tồn tại. Vừa mới đã bị qua cái này một cái hỏa diễm công kích, tự nhiên là sẽ không nốc đến lần nữa tiếp nhận lần thứ hai. Nhưng là cái này đại thụ hiện tại còn né tránh không được, bởi vì rễ của nó còn ở phía dưới. Tần Sương cũng là chiếm được cái này một cái tiện nghi. Trong tay hỏa diễm lần nữa đụng phải cái này trên một cây đại thụ, cái này một cái đại thụ giờ phút này giống như là phát ra một tiếng hét thảm, cành lá không ngừng đong đưa hiện lộ ra nó thần sắc thống khổ. Tần xương nơi nào sẽ quản nhiều như vậy, vật này có thể là đồ tốt. Đã trong tay hỏa diễm lần nữa chém đi xuống, gieo rất nhiều cảnh, song phương đều bị hắn bỏ vào trong túi giờ phút này tâm tình của hắn không thể bảo là là không tốt, thế nhưng là hắn công kích như vậy còn không có tiếp tục một hồi, thì phát sinh biến cố cái này một cây đại thụ thế mà chậm rãi đầu động, tựa như là tại tránh thoát. tần xương kiến thức đến không tốt tự nhiên là không thể nào để vật này tránh thoát. trên tay công kích liền càng thêm mấy liệt. thế nhưng là chỉ chốc lát sau về sau, gốc cây này đại thụ thế mà thật từ dưới đất chậm rãi cắm rễ mà lên. cái kia một số sợi rễ thời gian dần trôi qua ngưng kết thành hai cái to lớn bàn chân, chậm rãi đoàn kết cùng một chỗ. còn có gốc cây này cây giờ phút này đứng lên mua một số cành lá cũng là thời gian dần trôi qua sắp nhập. Nhìn thấy một màn này tình huống lại mắt tròn váng, nhìn lấy loại tình huống này hắn không khỏi mắng to một tiếng, tuy nhiên lại lại không thể làm gì. Chỉ có thể thật nhanh tránh nẽ, đến sau cùng thật sự là vô kế khả thi. Bởi vì cái này một cái đại thụ đã biến thành một người được đồng dạng quái vật, đây chính là cái kia một hệ ma vương A. Tần xương đích thì thầm một tiếng, tạm thời tránh thoát cái này một cái đại thụ hướng hắn đánh tới một cái cành lá, cái này giống như là nhánh dây đồng dạng đồ vật đột nhiên hướng hắn vung tới. Xem ra cái này chính là cái này mà vương công kích như là xúc tu đồng dạng. Tần Sương biết cái đồ chơi này am hiểu viễn trình công kích cho nên cũng liền không đến nơi xa đi, dưới lòng bàn chân tốt hóng mát. Hắn đi thẳng tới cái này, một cái một hệ ma vương cái kia một đôi từ sợi dễ ngưng kết thành bàn chân bên cạnh, cầm lên xích tiêu kiếm thì một trận chém mạnh. Thế nhưng là sau đó hắn mới phát hiện xích tiêu kiếm loại này công kích mãnh liệt thế mà đối với hắn không có tác dụng, xem ra cái này một cái ma vương là đúng loại công kích này miễn dịch. Chỉ có hỏa diễm mới có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, mà lại đồng dạng hỏa diễm còn không được còn nhất định phải là dị hỏa. Tần xương cũng liền nạp khó chịu hôm nay những vật này theo nhau mà tới, thật sự là để hắn có chút lực bất tòng tâm. Hắn hiện tại cũng không muốn thi triển đi ra dị hỏa, thứ này thật sự là hao tổn hao tổn tâm thần hắn chả muốn phí sức đi trường khống, cho nên đối phó loại vật này thật sự là có chút lớn vu gặp tiểu vu. Bất quá cái này một cây đại thụ lại là đồ tốt hắn là tình thế bắt buộc. Tuy nói là một hệ ma vương, thế nhưng là hắn vẫn là đem cái này làm thành một cái bảo. Tần Sương nghĩ tới đây trong tay xích tiêu kiếm tuột tay mà ra, trực tiếp cắm một cái đại thụ cảnh lá trong khe hở. Sau đó hắn tâm niệm nhất động, xích tiêu kiếm trên thân kiếm mạnh giấy lên một câu ngọn lửa rực rực. Người bình thường trông thấy vật này chỉ sợ đến bị hoảng sợ gần chết, nhưng là hỏa diễm này tại đại thụ kia trong khe hở, ngoại trừ có thể chiếu sáng bên ngoài thế mà không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Cái này cũng liền để hắn buồn bực chẳng lẽ hỏa diễm này cứ như vậy không chịu nổi sao vừa mới xích tiêu kiếm thế nhưng là đã hấp thu không ít dung nham tinh túy nhưng là bây giờ thế mà nửa điểm tác dụng đều không có cái kia muốn hắn làm gì dùng tần xương bất đắc dĩ chỉ có thể nhảy lên một cái theo những cái kia cành leo trèo mà lên đi tới xích tiêu kiếm một bên thân thủ đem cho nhổ xuống dù sao cái đồ chơi này cũng không có bao nhiêu tác dụng hắn dứt khoát tướng xích tiêu kiếm trực tiếp triệu hồi trên tay đột nhiên bốc cháy lên hai đám lửa hỏa diễm này chính là dị hỏa cũng để cho hắn kỳ quái, phổ thông cây cối đụng phải dị hỏa trực tiếp thì đốt đốt thành cho bụi. thế nhưng là cái đồ chơi này lại một mực thiêu đốt không đứng dậy, ngoại trừ có thể bị hắn đoán tạo tản mát ra hương khí bên ngoài. bất quá có vật này đã đủ rồi, trong lòng của hắn nghĩ đến, tốc độ trên tay cũng là không giảm mảy may. dị hỏa thì giống như một thanh trường kiếm sắc bén, đương nhiên thì đối với một gốc đại thụ, lập tức hung hăng điều tra đi vào. thoáng một cái cái này quả đại thụ giống như là nhận lấy tê tâm liệt phế công kích đồng dạng. Đột nhiên kêu lớn lên. Tần Sương cũng không biết vì sao, cái này dị hỏa tuy nói có thể đối với một cái cây tạo thành công kích, cùng thương tổn. Thế nhưng là cuối cùng không phải biện pháp, hắn tiện tay hất lên, hỏa diễm tại trên tay hắn tạo thành một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm cũng không phải là cỡ nào sắc bén, thế nhưng là trên tay hắn chạm tại cái này trên một cây đại thụ, lại là thương tổn to lớn. Bây giờ có thể đối với một cái một hệ ma vương tạo thành thương tổn chỉ sợ cũng chỉ có trên tay dị hỏa. Chứ cái đó ra phổ thông vật lý công kích căn bản là vô dụng." Tần Sương nghĩ thầm, một bên lại đang tự hỏi đối sách, bởi vì tiếp tục như vậy hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Tần Sương trong tay hỏa diễm trường kiếm lần nữa chém xuống, để gốc cây này đại thụ thống khổ kêu rên một tiếng. Rất nhiều cành xúc tu hướng hắn tuân đi qua, giống như nước thủy triều liền muốn đem hắn vây quanh. Tần Sương không chút nào đi ngưng lên hỏa diễm trường kiếm, sau đó phất tay chém tới. Những thứ này như là xúc tu đồng dạng cảnh chính là trong nháy mắt bị hắn chạm rơi xuống đất. Tại trên mặt đất phẳng phất hoạt bát sinh mệnh đồng dạng còn đang không ngừng vận mẹo, xem ra khiến người ta dị thường ngán hẳn. Tần Xương cũng là cảm thấy có chút buồn nôn, bất quá thứ này xác thực đồ tốt giá hắn cũng không khách khí nữa, tướng những vật này tiện tay hất lên chính là tiến nhập hắn không gian trữ vật. Có điều hắn vừa mới quay người thì đang sử dụng người giống như thủy triều cành lá hướng hắn kịp phản ứng, những vật này vẫn là thô to, bình thường vật lý công kích là chém không đứt bọn họ. Chỉ có trên tay hắn hỏa diễm trường kiếm mới có thể đối lại tạo thành chí mạng thương tổn. Tần Sương hiện tại tạm thời còn không có muốn đem hắn chém tận giết tuyệt, chỉ bất quá cái này một số như là xúc tu đồng dạng cảnh lá thật sự là quá mức đáng ghét, nhưng là liền xem như đến công kích hắn những vật kia đều bị hắn từng cái chém xuống, bỏ vào trong túi. Một hệ ma vương giờ phút này cũng là phẫn nộ phi thường, bất quá tựa như là nói không ra lời, chỉ bất quá đong đưa trên tay hắn cảnh để biểu hiện phẫn nộ của mình. Tần Sương nhìn thấy cái này cũng là phi thường thú vị, nhưng là hắn ra tay lại là dị thường độc ác. Nhưng phàm là tới gần bên cạnh hắn đồ vật, tất cả đều bị hắn hung hăng chém xuống. Cái này đại thụ cũng là ý thức được trước mắt người này không dễ trọc, thế mà tướng những cái kia cảnh chậm rãi tương chính mình cho bao vây lại. Càng gần đến mức của ấy, thì càng khiến người ta kinh ngạc. Bởi vì cái này một cây đại thụ thế mà tướng chính mình cho bao thành một cái bóng, này làm sao có thể khiến người ta không kinh ngạc. Tần Sương nhìn thấy một màn này, không khỏi mắng to một tiếng, liền sợ là cái kẻ ngu. Sau đó huy động trên tay hỏa diễm trường kiếm. Lần nữa lao ra. Trên tay trường kiếm phất tay một chạm, thì xuất hiện một đạo hỏa diễm tạo thành công kích, thẳng tắp đối với cái này một cái một hệ ma vương công kích đi qua. Trường 909, đánh cực. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đao loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trông thấy cái này một cái đem chính mình bao khỏa giống một cái bóng là một gốc cây khổng lồ cây. Tần Sương không khỏi cảm thấy buồn cười nhưng là giờ phút này hắn sẽ động lên hỏa diễm trường kiếm công kích lần nữa đi lên, đả kích tại cái này trên một cây đại thụ lại là mảy may lay không động được hắn mảy may. Tần Sương lúc này không khỏi chấn kinh liếu nguyên đến đây là một loại phòng ngự cơ chế, bất quá liền xem như dạng này lại như thế nào đây. Hắn để tay xuống bên trong hỏa diễm trường kiếm đứng dậy lại là một chân đặt tới, lực lượng này vô cùng uy manh mắt thấy là phải đụng vào cái kia một gốc cây khổng lồ trên cây. Cái này một cái một hệ ma vương tựa như là cảm nhận được hắn đồng dạng chính là trong nháy mắt triển khai muốn rôi ra nhánh cây đem hắn cho kéo vào. Bất quá Tần xương phản ứng cấp tốc vẫn là thấy được cái này một cái ra hỏa âm yêu. Sau đó muốn tránh né thế nhưng là chân của hắn đã bị thứ này cho cô lấy. Nhất thời trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không tốt, thế nhưng là giờ phút này kịp phản ứng cũng đã là chậm. Nhánh cây tương chân của hắn cho hướng xuống kéo đi để hắn trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, Tần xương lập tức muốn huy kiếm chặt đứt nhánh cây này. Thế nhưng là cái này cảnh tốc độ quả thực mau kinh người, chẳng qua là trong nháy mắt thời gian hắn liền bị hướng xuống kéo đi. Hắn muốn phản kháng thế nhưng là trong lúc nhất thời lại lâm vào trong bóng tối, chờ một lúc về sau, trước mặt hắn đột nhiên sáng lên một ánh lửa, tố đồng bọn dĩ nhiên chính là hắn triển hiện ra. Tại lộ sau khi đi ra, hết thảy chung quanh cũng đều là bị chiếu sáng bị hắn thấy rất rõ ràng. Nhìn lấy tình huống chung quanh về sau nàng mới phát hiện nguyên lai cây này đã lần nữa bao thành một đoàn bóng, hắn không khỏi kinh ngạc. Cây này hiện tại là sống hắn khẳng định không thể dùng bình thường ánh mắt mà đối đãi. trên tay hỏa diễm nhiệt độ cũng rất giống là hướng về phía một cái cây tạo thành ảnh hưởng. Một hệ ma vương căn bản cũng không nói cái này đòn công kích bình thường thương tổn, cho nên tự nhiên là chẳng có tác dụng gì có. Tần xương không có bao nhiêu biện pháp chỉ có thể dùng hỏa diễm công kích lần nữa, tại hỏa diễm bắt đầu đốt tiêu lúc thức dậy cái này một cái một hệ ma vương cuối cùng là cảm giác bị thương tổn. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán một tiếng. Thứ gì lợi hại hơn nữa vẫn là đến vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cái này một cái một hệ ma vương muốn là hắn không có có dị hỏa, chỉ sợ còn thì thật không đối phó được vật này. Bất quá coi như hắn không may, vừa vận hắn thì có vật này, cho nên thì không thể không hạ thủ. Tần Sương hiện tại trong lòng suy nghĩ cũng là thời điểm động thủ, nghĩ tới đây cái kia hỏa diễm trường kiếm xuất hiện lần nữa. Ở trong tay của hắn tản mát ra quan mang, giống như là một thanh thần thánh trường kiếm. Trong tay hắn nắm vật này, đột nhiên hướng phía trước trèo lên một lần. Sau đó liền đâm về cái kia hắc ám địa phương, nơi này chính là cái này một cái một hệ ma vương dùng ra những cái kia cảnh cản trở địa phương. Có hắn hỏa diễm hết thảy trung quanh cũng không lại hắc ám mà chính là sáng như ban ngày, cho nên hắn nhìn đến là nhất thanh nhị sở. Nhất là ở trong đó cảnh tượng, còn có cái kia một gốc đại thụ. Hắn thế mà mơ hồ có thể theo phía trên kia nhìn đến một khuôn mặt người, trong lòng liền càng thêm kinh ngạc. Thứ này tốc độ phát triển thực sự không phải người có thể suy đoán, mới như thế một hồi biến thái như vậy. Quyết không thể để nó tiếp tục trưởng thành tiếp, một khi để nó nắm giữ linh trí tình huống như vậy thì nguy rồi. Tần Sương thầm nghĩ đến nơi này, lực đạo trên tay liền càng thêm tăng thêm mấy phần. Đột nhiên thì thông qua những cái kia vết nước điều tra đi vào, bất quá gốc cây này đại thụ bị công kích về sau chống cự cũng càng thêm mãnh liệt. Càng nhiều cành cũng là ảo ảo hướng bên này tuân đi qua, để hắn càng thêm khó có thể tiến lên. Tần Sương không lo được nhiều như vậy một cỗ hỏa diễm theo trên tuân ra đến, sau đó liền như là giói bám trong xương. Nhanh chóng hướng về cái này một số dây leo đồng dạng cành cháy tới, cái này đốt cháy tốc độ tựa như là đụng phải sang một dạng. Lần này hắn có thể không có nương tay mà chính là trực tiếp cháy tới, lần này hỏa diễm nhiệt độ cũng là tăng cường không ít. Cho nên trực tiếp tướng một số cành cho đốt thành một miệng. Tần xương tuy nói thi triển thủ đoạn bạo lực, thế nhưng là nhưng trong lòng của hắn đang dì máu. Cái này đều là đồ tốt, ngay tại trên tay hắn nhẹ nhàng như vậy lập tức đốt rủi. Trong lòng cũng của hắn là có chút không cam lòng. Bất quá vừa nghĩ tới sau cùng còn thừa lại như thế một cái đại khối đầu, sau đó lại cao hứng không ít. Lực đạo trên tay cùng hỏa diễm nhiệt độ lại tăng cường mấy phần, cái này một cây đại thụ khẳng định là nhận lấy không ít thương tổn, toàn thân đều đang run rẩy. Nhất là những cái kia cảnh, như bị điên bốn phía đông đưa. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác không dám hướng về tần xương bên kia trào lên đi, bởi vì hắn bên kia giờ phút này nhiệt độ quả thực cao đến dò người. Một khi trào lên đi trong nháy mắt liền sẽ bị đốt thành cho bay. Không thể không nói cái này, đại thụ hiện tại đã là nắm giữ linh trí, cái này biểu thị cái gì? Cũng là gọi hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, trên tay nhiệt độ bắt đầu vung ra hỏa cầu. Bốn phía đốt cháy một cây đại thụ, thứ này đã thành tinh quả quyết không thể lưu. Hỏa diễm nhiệt độ đã cao hơn bình thường, đốt cháy cái này một cây đại thụ. Muốn không phải phổ thông hỏa diễm đối cái đồ chơi này không chỗ hữu dụng, chỉ sợ gốc cây này đại thụ đã sớm biến thành một mịt. Ai nói cái này một cây đại thụ chịu nhiệt tính tương đối mạnh. Thế nhưng là tại cường đại dị hỏa trước mặt nhưng vẫn là như là hài tử đồng dạng, vài phút bị thất vọng. Tần xương trên tay nắm lên hỏa diễm cự kiếm, tản mát ra hừng hực hỏa quang. Như cùng một cái chiến thần đồng dạng, đi tới cây to này trước mặt. Lại nhìn kỹ lại, một hệ ma vương giờ phút này đã giải ra hai mắt, mà lại đã trơ mắt mở hai mắt ra, trực câu câu theo dõi hắn. Tần xương không hề hay biết mà chính là ngẩng đầu lên cùng cái này một cái một hệ ma vương lướt nhau. Trong ánh mắt không có nửa điểm hoảng sợ thậm chí còn có một số đường nghịch lý vị ở trong đó. Cái này một cái một hệ ma vương giờ phút này trên thân dị thường thống khổ cũng sớm đã là mình đấy thương tích, còn để hắn bị loại này thương tổn chính là trước mắt một người này. Cho nên cái này một cái một hệ ma vương trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, một cái thô to cành lắc lắc chính là đột nhiên hướng về tần xương quăng tới. Tần xương ngay từ đầu không có động thủ, tại cái kia một cành cây nhanh đến trước mặt mình thời điểm. Mới là manh liệt đến xuất thủ, xử trí không kịp đề phòng Trực tiếp thì chặt đứt cái này một cái thô to cảnh, đại thụ lại là thống khổ run rẩy một chút. Tần Sương nghĩ đến một chút cái đồ chơi này muốn là chỉnh ra cái miệng tới, chỉ sợ cũng cùng thật ghê vỡ Đến lúc đó cái này bí cảnh cuối cùng còn không phải bị nó nhao nhao chết. Nghĩ tới đây, trên tay trường kiếm đột nhiên hất lên, tựa như là một cái mũi tên một dạng. Đinh một tiếng, đụng vào cái này một khỏa cự trên cây. Lại là cũng không có đánh trúng nó chủ thân cây. Mà chính là bị lấy một khỏa đại thụ dùng một cái thô to cành cho cản trở lại, không đến đem hỏa diễm trường kiếm cắm vào hắn cái kia một cành cây phía trên, cũng là để hắn vô cùng thống khổ. Tần Sương chuyển vung tay lên, trực tiếp tướng cái kia một đám lửa trường kiếm cho tìm về trên tay của mình, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, lần nữa xoay người liền sông ra ngoài. Trường kiếm trong tay của hắn sắp bén, cái tay còn lại phía trên càng là có kinh khủng dị hỏa. Hắn đây là thẳng đến cái này một cái một hệ ma vương đi. một này. Hắn nhất định muốn đắc thủ. Bằng không mà nói, sẽ ra chỗ trống. Chương 910, Giải trừ hậu hoạn. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu lang phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thần xương thời khắc này trên mặt căng cứng, không dám có chút thư giãn. Bởi vì một khi hắn có chỗ thư giãn, liền sẽ để cái này một cái một hệ ma vương lần nữa trưởng thành. Nếu như vậy phiền phức của hắn liền sẽ tăng thêm một tầng. Vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt, kỳ thực theo cái đồ chơi này ngay từ đầu lúc đi gian nên đưa nó giải quyết. Mà không phải giống một cái kẻ ngu giống như ở nơi đó xem náo nhiệt. Tần Sương nghĩ thầm, bất quá bây giờ đổi ý rất lộ ra nhưng đã là chưa hề dùng tới. Hiện tại chỉ có thể đem giải quyết, mới có thể giảm bớt áp lực của hắn a nếu không thứ này trưởng thành quá lợi hại, hắn vẫn là lực bất tòng tâm. Húng chi hắn phát hiện cái đồ chơi này không chỉ là trưởng thành tốc độ cực nhanh, theo trưởng thành tốc độ, thực tế cũng là thành cấp số nhân tăng trưởng. Nếu không phải là hắn thực lực đồng dạng kinh khủng lợi nói, hôm nay sợ rằng còn phải vừa ngã vào nơi này. Bất quá may ra, thứ này hắn hiện tại miễn cưỡng còn có thể ứng phó tới. Tần xương như thế thời điểm, trên tay công kích cũng là đúng hạn mà tới. Đả kích tại cái này một cái một hệ ma vương trên người thời điểm, phát ra một âm thanh thanh âm điếc thai nhức óc. Người bình thường nghe được thanh âm này chỉ sợ mảng nhĩ đều muốn trực tiếp bị chấn nát. Còn tốt tần xương đã sớm chuẩn bị, sử dụng linh khí bảo vệ được chính mình. Kỳ thực bên cạnh hắn bốn phía vẫn luôn có một tầng linh khí khôi giáp bảo vệ mình, cũng không đến mức để hắn bị thương tổn. Tần Sương nghe được thanh âm thời điểm cũng là chấn kinh ngạc một chút, bởi vì vừa mới công kích hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, cái này một cái một hệ ma vương thể nội lại là giống ruột. Cái này sao có thể? Tần Sương nghĩ thầm. Thế mà còn có cái này không tin tà, bất quá thứ này thật sự là phát sinh ở trước mặt của hắn. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, Tần Sương biết liền xem như dạng này cũng là hắn cô lậu quả văn. Bất quá coi như là nếu như vậy, nói do cách khác cái này một cái đông lạnh lấy kỳ quái chỗ. Không tại nhiều muốn về sau, thần xương trực tiếp xuất thủ lần nữa. Vừa mới cái kia một chút trực tiếp liền trọng thương cùng một cái một hệ ma vương, cho nên hiện tại chính là tiến công tốt nhất thời điểm. Lúc này thời điểm không nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Chờ đến khi nào, không cho suy nghĩ nhiều, đứng dậy lại là một đạo công kích mãnh liệt. Công kích này hắn nhưng là sử dụng bú sữa mẹ khí lực, thực lực tuyệt đối không phải đáp. Thần xương Nhìn lấy đã bị hắn đánh có chút hề vại suy sụp một cái kia một hệ ma vương. Thế nhưng là trên tay của hắn lại là không có nửa điểm dừng lại, dùng sức đánh xuống. Trong tay dị hỏa càng là người gặp sợ hãi. Thế nhưng là thứ này trên tay hắn thật sự là bị hắn sử dụng chính là xuất thần nhập hóa. Chẳng qua là như thế một hồi, hỏa diễm đã trên không trung hợp thành một đầu to lớn hỏa long. Hỏa long này tại giữa không trung gầm thét một tiếng. Trực tiếp đống nhiên lao xuống, khí thế uy mãnh Tần xương trên tay hỏa diễm trường kiếm đã là dục dịch, tại hỏa long công kích tại cái này một hệ ma vương trên thân thời điểm, cả người hắn liền đã nhảy lên cao ba thước phi thân ra ngoài. Trường kiếm trong tay hóa thành một thanh trảm yêu đại kiếm. Nhìn kỹ, nguyên lai like là xích tiêu kiếm, thời khắc này xích tiêu kiếm đã hoàn toàn thay đổi, trên thân kiếm bao phủ một tầng đồng hậu dày đặc dị hỏa, để vốn chính là hỏa thuộc tính xích tiêu kiếm xem ra càng thêm yêu dị. Cái này xích tiêu kiếm một lần nữa bị hắn lấy vào tay phía trên, xúc cảm càng thêm sung túc để hắn tràn ngập tự tin. Một kiếm chu và tà, cái này một cái một hệ ma vương giờ phút này tại dưới kiếm của hắn cùng trong mắt cũng đã là vong hồn dưới kiếm, không có chút nào trở ngại cùng đình trệ. Tần xương trưởng kiếm trong tay phất tay chém xuống, tựa như là một vòng mặt trời lặn mang theo một vệt cầu vồng. Đao kiếm nhập thể thanh âm cũng không có truyền đến, cũng không như trong tưởng tượng cái trùng loại kia kinh khủng máu tươi vang khắp nơi. Bởi vì cái này một khỏa đại thụ không sai biệt lắm là phòng ngự vật lý công kích. Cái này lại không có nghĩa là nó cũng sẽ không nhận công kích. Tần sương một kiếm này, trực tiếp liền đem cái này một cái một hệ ma vương chặn ngang chặt đứt, vết cắt dứt khoát lưu loát, quả thực cũng là đoạt người lợi khí. Chỉ thấy được bị chém đứt cái này một khỏa một hệ ma vương, cấp trên cảnh lá vẫn còn đang không ngừng dãy ruộng. Tần sương càng là một trận ác hàn, bất quá nghĩ đến thứ đồ tốt này. Vẫn là nhân mạch xuống tới, lập tức chạy lên đi lưu loát tướng cái này một khỏa một hệ ma vương thân cảnh chặt đi xuống thứ này thiêu đốt phát ra khí tức có thanh thần công hiệu dùng để phụ trợ tu luyện đó là không thể tốt hơn cho nên tần xương mới có thể như vậy không từ thủ đoạn giết chết cái này một hệ ma vương thẳng đến lấy được chính mình hài lòng một số lượng hắn mới là ngừng tay tới cái này một cái một hệ ma vương thân cảnh số lượng thật là nhiều tần xương bộ dạng này cũng chẳng qua là lấy không sai biệt lắm một phần trăm mà thôi nhìn lấy còn thừa lại nhiều như vậy thân cảnh hắn không khỏi thở dài còn lại nhiều như vậy không lấy đi thật sự là lãng phí a Có điều hắn cũng biết tham thì thâm đạo lý này. Cho nên nhưng cũng không có lòng tham. Nhìn thấy cái kia cầm cũng cầm, cái kia làm cũng làm. Hiện ở chỗ này đã không có cái gì tốt đợi đến, vẫn là chạy nhanh đi. Nơi đây không nên ở lâu, thật sự là nhất cá thị phi chi địa. Thần Sương mặc kệ nhiều như vậy, thu thập một chút liền định rời đi. Thế nhưng là chờ hắn vừa mới đứng lên, cũng cảm giác được dưới lòng bàn chân mát lạnh. Túi đầu nhìn qua thời điểm. Lại phát hiện thứ này thế mà chẳng biết lúc nào đã sợ lên mắt cá chân hắn, từng cây thật nhỏ thân cảnh còn đang thông thả sinh trưởng, căn bản là làm không xuống. Thần Sương nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Hắn tự hỏi. Một thuộc tính sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, liền xem như hắn cái chủng loại kia hủy diệt tính đấu pháp, cái này một hệ ma vương đều còn có thể lần nữa ngọc dễ nảy mầm. Đây đúng là khiến người ta chấn kinh. Thần Sương nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng hơi hơi chấn kinh một hồi lâu. Bất quá lập tức lấy lại tinh thần về sau, khóe miệng mỉm cười, thứ này giữ lấy chỉ sợ hậu hoạn vô cùng a. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Trung quanh một mảnh đều đã xanh non tươi tốt dài ra một mảng lớn lục nha nhi, cái này liền càng thêm chắc chắn những vật này không thể lưu lại suy nghĩ. Đừng nhìn hiện tại cái này, một số thảo giống người vô hại và vật vô hại dáng vẻ, thế nhưng là đến sau cùng trưởng thành đây chính là vô cùng hung mãnh. Tần Xương vừa mới được chứng kiến thứ này, chỗ kinh khủng tròn nên cũng là nhất thanh nhị sợ. Lập tức thì lên sát tâm. Cái này một hệ ma vương tuy nói có sinh mệnh, thế nhưng là thì tính sao? Nghĩ tới đây, trên tay của hắn thì xuất hiện một đoàn dị hỏa. Chỉ có cái này đoạt thiên địa chi tạo hóa dị hỏa mới có thể đối với một hệ ma vương tạo thành thương tổn, cho nên đây cũng là thứ nhất được hữu hiệu phương pháp. ồn ào búp cháy lên đâu? Trong ngay mắt, chung quanh cái kia một số thảo giống tựa như là gặp được vật gì đáng sợ một dạng, hào hào tránh không kịp. Thần xương muốn cũng là loại hiệu quả này, sau đó không do dự nữa. Trong tay hỏa diễm bỗng nhiên văng ra ngoài, rơi vào đã nứt trên mặt đất. Lập tức cháy hừng hực lên. Mặc dù nói không có cái gì thiêu đốt vật, thế nhưng là cái này hỏa thế nhưng như cũ kinh người. Thiêu đốt tại cái kia một số thảo giống phía trên, mới vừa vặn có chút giải thế những cái kia thảo giống chính là trong khoảnh khắc bị thiêu đốt trở thành cho bụi. Cái này cũng không trách tần sương, quái thì quái những vật này thật sự là hậu hoạn vô cùng. Tần sương giải quyết xong những vật này, nhìn đều không có đi xem mặt đất đang thiêu đốt lấy đổ trời kia chương 911, đầu đường tứ bá. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng lấy phát hiện, mời ký chủ tự mình kiểm tra và nhận. Giải quyết xong cái cuối cùng bốn, cái này bí cảnh cũng coi như là kết thúc, đến mức khen thưởng, tần xương cũng lớn khai phán đoán ra là cái gì, đơn giản cũng là bộ thứ ở trên thân lúc này Ngược lại cũng không phải vội lấy nghiên cứu cái này, bởi vì tại tần sương cảm giác bên trong có bốn cô hơi thở hết sức mạnh mẽ đang không ngừng hướng phía bên mình tới gần. Rất rõ ràng, đây là tới tìm phiền toái. Chính mình cái này trên xuống tới quan mới, nếu như không biểu hiện ra thực lực tuyệt đối, nguyên lai like cứ đợi ở chỗ này người khẳng định là không phục. Đây là chuyện tất nhiên, mà lúc này tần sương cũng không có chuyện gì, tự nhiên là nghĩ đến chơi đùa với bọn họ, thuận tiện xác lập một chút địa vị của mình, không do dự. Tần sương trực tiếp thì ra cái này chỗ ở, ngay sau đó tùy ý tựa ở lấp kín trên vách tường, mà lúc trước cho mình giữ cửa cái kia đầu heo quái cũng là vừa vặn đi vào tần sương nơi này. Đại nhân, cái kia bốn tên côn đồ đến náo sự. Tần sương tùy ý nhẹ gật đầu, cũng không có đặc biệt để ý, cái kia bốn đạo khí tức tuy nhiên mười phần mạnh mẽ, nhưng là so với cái kia hai cái chuột quái, trên lệnh vẫn có một ít. Không phải vậy chuột hai huynh đệ cũng không có khả năng thuận thuận lợi lợi tại cái này hồng đăng khu làm lao đại rồi. Chư yêu gặp Tần Sương không có muốn nói chuyện ý tứ, ngay sau đó cũng không có tại nhiều lời, lúc này tình huống này, Chư yêu tự nhiên là nhìn thấu triệt, Tần Sương hiện tại như thế là nhạc, khẳng định là có niềm tin tuyệt đối chế trụ cái kia bốn tên quân đồ, cho nên chính mình cũng không cần lo lắng cái gì, một lát nữa đợi lấy xem kịch liền thành. Dù sao, chính mình chút thực lực ấy, căn bản lẫn vào không được cấp bậc kia chiến đấu, lúc này Chư yêu chính là yên lặng lui sang một bên, chuẩn bị xem kịch, dù sao, ai thua ai thắng. Đối tại ảnh hưởng của mình cũng không phải là đặc biệt lớn, đơn giản cũng là biến thành người khác quỷ liếm mà thôi, khác biệt không lớn. Mà một bên khác, Tần Sương thì là dựa vào vách tường tại trải nghiệm phía trước cùng bốn cái ma vương ở giữa chiến đấu. Tuy nhiên hệ thống cố ý suy yếu ma vương thực lực, nhưng là ma vương phần lớn chiến đấu kỹ xảo vẫn là đều có. Lúc này, Tần Sương chính là tại tìm hiểu ma vương chiến đấu kỹ xảo. Mà cái này lĩnh hội thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu, Tần Sương liền bị một tiếng vang thật lớn cắt đứt. Nguyên bản tường thật dày vách tường, bị một cái cự đại hùng trảo cho trực tiếp phá vỡ một cái độc lớn, mà một đầu hắc hùng cũng là theo cái hang lớn kia bên trong từ từ chui ra. Mà một bên khác, một trận quang ảnh lấp loé về sau, một đầu cự hình Tắc Kệ Hoa cũng là bất ngờ xuất hiện ở trên vách tường, mà tại cái này Tắc Kệ Hoa đỉnh đầu, một mực lớn chừng quả đấm con giận cũng là theo Tắc Kệ Hoa ra hiện ra hiện. Mà hắc hùng bên kia, một đầu màu trắng trưởng xà cũng là tự hắc gấu sau lưng lan tràn mà ra. Đây cũng là cái kia bốn cái đến tìm phiền thoái người, lúc này tần sương theo lĩnh hội trạng thái bị đánh gãy mười phần khó chịu một đạo hỏa cầu liền bay đi. hắc hùng thấy thế, không có bất kỳ cái gì lui về phía sau, mà chính là trực tiếp nên đón tiếp lấy, ngay sau đó chính là một đạo hắc ảnh loại qua, hỏa cầu trong nháy mắt liền bị cái này hắc hùng nhất trào cho vỗ xuống đi. Đại người thủ đoạn cũng không gì hơn cái này. hắc hùng thấp giọng nói, ngay sau đó thân hình biến đổi, chính là biến thành một cái đầu gấu người. Ngoại trừ thân hình tần sương lớn hơn gấp đôi, đầu là đầu gấu bên ngoài, còn lại đặc thù trên cơ bản đều là nhân loại. Mà mặt khác ba cái quái vật cũng là ở đây đồng thời biến hóa ra hình người, biến hóa thành hình người bọn họ tự nhiên là để tần sương nhìn lấy so sánh dễ chịu, ngay sau đó tần sương thì là phất phất tay nói. Cho các ngươi một cái cơ hội, bốn người các ngươi cùng một chỗ, đánh thắng ta, cái này tổng quản vị trí liền để cho các ngươi, nhưng là, nếu như các ngươi thua, vậy ta chỉ có thể nói, chết sống có số Tần Sương thản nhiên nói, đối ở trước mắt cái này bốn cái quái vật, Tần Sương có niềm tin tuyệt đối giết chết bọn họ, mà mình tại đã trải qua bí cảnh về sau, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm cũng kém không nhiều muốn viên mãn, trước mắt cái này bốn người tu vi so với chính mình cao, tính một chút, không chừng chính mình giết chết bốn người bọn họ thì thăng cấp. Tần Sương nghĩ như vậy đến, cũng lười lại cùng bốn người này mù ngu ngốc, ngay sau đó chính là vọt thẳng hướng về phía cái kia đầu hắc hùng, hắc hùng tại bốn người này bên trong không thể nói là mạnh nhất, nhưng là hắn nhất định là lớn nhất chịu đánh. Tần Sương cũng không muốn trực tiếp thì giết chết bọn họ, dù sao, như thế quá lãng phí sức lực, chính mình chậm rãi chơi chết bọn họ, so với vừa lên đến thì vận dụng mấy cái sát chiêu tới nói, sát thực muốn nhẹ nhóm rất nhiều. Ngay sau đó Tần Sương bóng người sớm đã là xuất hiện ở Hắc Hùng trước mặt, mà hóa thành hình người Hắc Hùng phản ứng tốc độ rõ ràng là so với bản thể trạng thái mau hơn rất nhiều, cho nên Tần Sương đánh bất ngờ cũng không có đưa đến chút nào tác dụng. Hình người Hắc Hùng hùng trưởng cùng Tần Sương quyền đầu đối lập. Làm quyển kế tiếp quyền năng lượng ba động chính là muốn lấy bốn phía tản ra, mà tần xương trên nắm tay cũng là đột nhiên bộc phát ra một trận hỏa diễm. Hỏa diễm này tới 10 phần đột nhiên, Hắc Hùng căn bản là không kịp làm ra phản ứng, liền trực tiếp bị hỏa diễm này tướng gấu trên lòng bàn tay bộ lông màu đen cho trực tiếp đốt đốt thành tro. May ra tần xương đối với dị hỏa không chế, hiện tại đã đạt đến một loại xuất thần nhập hóa cảnh giới, cho nên giá hỏa chỉ là đốt rủi Hắc Hùng lông đen, cũng không có đôi Hắc gấu tạo thành cái gì thực tế tính thương tổn bằng không cái này Hắc Hùng Hùng trưởng đoán chừng trực tiếp thì phế đi dù sao hiện tại Tần Sương sử dụng dị hỏa ẩn chứa lôi điện hủy diệt khí tức nếu như Tần Sương không thu tay lại toàn lực xuất thủ cái này Hắc Hùng có thể nói là phế đi một nửa trời ta Hắc Hùng tu vi tuy nhiên so ra kém cái kia chuột quái tu vi nhưng là dù sao cũng là một tên tạo hóa 6 tầng đỉnh phong cường giả cự ly này tạo hóa thất trọng cũng vẹn vẹn chỉ là cách xa một bước đối với Tần Sương vừa mới lưu thủ Hắc Hùng tự nhiên là cảm giác được Dù sao, như vậy thực chất tiếp xúc, đối với đối phương các loại ý đồ, cũng là có thể càng thêm rõ ràng bắt được. Tuy nhiên không biết người trước mắt đến cùng lưu lại mấy tầng thực lực, nhưng là thiêu hủy chính mình lông tóc, rõ ràng thì là đối phương cố ý hành động, cho nên cái này hắc hùng ngay sau đó cũng là có chút điểm khống chế không nổi phẫn nộ của mình, ngay sau đó chính là vọt thẳng hướng về phía Tần Sương. Mà một bên khác, Tần Sương phát hiện một cái mười phần cố ý tứ tình huống, cái kia chính là tại chính mình cùng cái này hắc hùng đánh nhau thời điểm mặt khác ba cái quái dị hồ cũng không có muốn lên đến giúp đỡ ý tứ. xem ra bốn người này đều là từng người mang ý xấu riêng à, đều nghĩ đến chính mình làm lão đại, đến mức người khác, vậy cũng chỉ có thể lấy ra làm bàn đạp. đối mặt cái này hình thể so với chính mình phải lớn hơn gấp đôi hắc hùng, tần Sương cũng không có lựa chọn trực tiếp cứng đối cứng, bởi vì đơn giản là cùng cái này hắc hùng cứng đối cứng, có chút lãng phí sức lực. tần Sương lách mình né tránh hắc hùng trúng kích, ngay sau đó chính là đi thẳng tới hắc hùng bên cạnh thân. Không do dự, trực tiếp một nhà đá ra, tuy nhiên hình người hắc hùng tốc độ nhanh một số, nhưng là so tốc độ, không ai có thể thắng qua Tần Sương. Dù sao, chính mình bản lĩnh giữ nhà chính là cái vật này, nếu như cái này còn không bằng người khác, cái kia thật liền không có đến là lộn. Chương 912, Chiến hắc hùng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu lăng phong số lượng từ: 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương một cước này không nhẹ không nặng, nhưng là vừa tốt có thể đối cái này hắc hùng tạo thành nhất định thương tổn, mà lại một cước này đi xuống, có thể làm cho hắc hùng cảm nhận được cái gì gọi là đau đớn. Hắc hùng cứng rắn bị một đá, ngay sau đó càng là phẫn nộ, không lo được đau đớn trên người cảm giác, trực tiếp một cái quỷ dị hư không bên trong quay người, nhất quyền trục về phía tần Sương, mà tần Sương phản ứng cũng là mười phần cấp tốc, trên thân một đạo huyết sắc bình trướng trong nháy mắt lưu tụ, mười phần bình tĩnh đỡ được hắc hùng lần này công kích. Loại trình độ này công kích nếu như đều có thể đụng phải Tần Sương, cái kia Tần Sương thật không cần thiết lăn lộn tiếp nữa rồi. Đương nhiên, nếu như thực lực của đối thủ quá cường đại, đó còn là đến mặt khác nói. Lúc này Tần Sương ngay sau đó hắc hùng công kích, cũng không có vội vã phản kích, mà chính là mười phần âm hiểm cười một tiếng. Lúc này, cái kia huyết sắc bình trướng phía trên chính là dâng lên hỏa diễm, mà hắc hùng kết cục, tự nhiên cùng lần trước cùng Tần Sương đối quyền nhất dạng, mười phần thê thảm. Hai cái hùng trưởng đều bị đốt rụi lông tóc. Cái này khiến Hắc hùng càng thêm khó chịu, bất quá lần này hắn cũng không có vội vã đánh tới, bởi vì tại cùng tần sương giao thủ ngắn ngủi bên trong, hắn cảm thấy một cỗ nhàn nhạt tác lực. Dù sao cũng là tu vi đạt tới cấp độ này yêu thú, IQ chắc chắn sẽ không quá thấp, ngay sau đó Hắc hùng chính là rất nhanh bình tĩnh lại, mắt hạ không phải xúc động thời điểm, trước mắt cái này như đầu nhân thực lực, có lẽ so với chính mình còn phải mạnh hơn mấy phần. Chính mình cũng không thể uống đang sử dụng loại kia hạ cấp phương thức công kích, lúc này... Chính mình nhất định phải đổi loại càng thêm hung tàn phương thức công kích, không phải vậy, chính mình hôm nay vô cùng có khả năng cắm ở trong tay người này. Lúc này, hát hùng nghĩ tới đây, khí tức cũng là tùy cơ biến đổi, mà tần sương cũng là thu hồi bộ kia không bị trói buộc bộ dáng, biến đến nghiêm túc lên, bởi vì, tần sương mơ hồ cảm giác được, trước mắt đầu này gấu khí tức, đang không ngừng kéo lên, liền như là chính mình sử dụng xương hào lúc đồng dạng. Thực lực, đột nhiên thì tăng lên rất nhiều. Muốn tới thật đúng không? Tần Sương Đích nói thầm một câu, làm xuống chung quanh chính là xuất hiện từng đoàn từng đoàn không ngừng phụ động hỏa diễm, những ngọn lửa này bên trong đều là bí mật mang theo khí tức hủy diệt, lúc này Tần Sương cũng chuẩn bị đến một tay tuyệt chiêu. Tuy nhiên cái này cùng mình bây giờ chân chính mức độ kém mở rất lớn, nhưng là dùng tới đối phó trước mắt đầu Hắc Hùng, Tần Sương cảm thấy, vậy là đủ rồi, dù sao, cái này Hắc Hùng ngoại trừ chịu đánh bên ngoài, Tần Sương cũng không có cảm thấy hắn có chỗ đặc biệt gì, trừ phi cái này Hắc Hùng tự bạo, không phải vậy. Trên cơ bản uy hiếp không được hiện tại Tần Sương, mà tự bạo, cũng không phải nói bạo liền có thể nổ. Dù sao, tự bạo là một cái mười phần đau khổ quá trình, cũng không phải là cái gì người đều có thể tự bạo thành công. Không phải vậy, người ta sinh tử tương bác thời điểm, không đến độ là đồng quy vụ tận. Đương nhiên, nghĩ những thứ này liền có một chút nghĩ xa, ngay sau đó Tần Sương lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ thở dài, đoán chừng chính mình là bị cái kia màu đỏ chuột quái cho tự bạo ra bóng mờ, hiện tại cùng người đánh nhau thời điểm. Lao nghị đến đối phương tự bạo, man hùng đập vào. Hắc hùng gầm nhẹ một tiếng, thân hình hóa thành một đạo màu đen lưu quang, vọt thẳng hướng về phía Tần Sương, mà Tần Sương lần này không có lựa chọn chối né, mà là chuẩn bị trực tiếp nên đón. Kết quả là, ngay sau đó Tần Sương quát khẽ một tiếng, huyết sắc bình trướng tại Tần Sương trước mặt biến đến càng phát ngưng thực lên, mà nguyên bản nổi lơ lửng hòa đoạn, cũng là dung hợp tiến vào cái này huyết sắc bình trướng bên trong. Huyết sắc bình chứng đối kháng hắc hùng va chạm, Tần sương bản thân còn là mười phần tự tin, hắc hùng khí tức tuy nhiên tại cái kia trong nháy mắt kéo lên rất nhiều, nhưng là loại này kéo lên đối với tần sương tới nói, vấn đề không lớn, nhiều nhất cũng là dùng nhiều phí chút khí lực mà thôi. Làm tần sương làm xong đây hết thảy thời điểm, màu đen lưu quang cũng rốt cục đụng vào huyết sắc bình trướng phía trên, ngay sau đó, một đen một đỏ hai cố năng lượng bắt đầu lẫn nhau thôn phệ, dung hợp, mà cũng không có phát sinh cái gì bài xích, liền như là cái này hai cố năng lượng, vốn chính là đến từ cùng một nơi h Lúc này tình huống này là Tần Dương không có nghĩ tới, ngay sau đó Tần Dương cũng là có một chút kinh ngạc, cái này Hắc Hùng sử dụng công pháp, chẳng lẽ cùng mình cái này huyết sắc bình chứng có một ít quan hệ, hoặc là nói, máu của mình sắc bình chứng tại mấy lần thăng cấp về sau, có thể hấp thu còn lại năng lượng. Tần Dương nghĩ như vậy, nhưng là cũng không có chú ý tới một bên Tắc Kệ Hoa đã không tại nguyên chỗ, mà cái kia con giận thì là xuất hiện ở Tần Dương ngay phía trên, chuẩn bị phát động công kích. Lúc này Tần Dương bị con giận đánh lén. Mà lại một bên khác cái kia tắc kẻ hoa rõ ràng cũng là chuẩn bị gây sự tình, ngay sau đó tần sương thì là lông mày nhíu lên, nguyên bản còn lưu lại mấy phần lực đạo tần sương cũng không có tại tiếp tục lưu thủ. Dù sao, lúc này nếu như mình tiếp tục lưu thủ, chính mình cũng có thể bị thương tổn đến, tần sương cũng không phải loại kia không có việc gì bị đánh người, hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Ngay sau đó tần sương chính là trực tiếp bạo phát, trước mắt gấu đen kia trực tiếp bị tần sương cho anh mở mà đi. Mà Tần Sương tại hoanh mở gấu đen kia về sau, không có chút do dự nào, một đoàn dị hỏa trực tiếp đánh tới hương cái kia chính đánh lén mà đến con giận. Con giận bị cho là mình đánh lén thần không biết quỷ không hay, nhưng là Tần Sương là ai? Tuy nhiên ngay từ đầu không có chú ý tới hắn, nhưng là một khi hắn đối Tần Sương có ý đồ công kích, Tần Sương tự nhiên là có thể cảm ứng được. Cho nên cái này đánh lén nói chuyện, căn bản là không có cách thành lập, bất quá con giận phản ứng cũng là mười phần nhanh chóng, dù sao, con giận nhà. Tốc độ kia tự nhiên không phải thổi, Tần Sương chỉ thấy một cái bóng lóe qua, cái kia con giận chính là trực tiếp tránh qua, tránh né công kích của mình. Một bên khác, bị Tần Sương trực tiếp xoay mở hắc hùng, lúc này cũng là từ dưới đất đứng lên, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng về sau, cũng là rất nhanh khôi phục lại. Dù sao, là một cái so sánh chịu đánh nhân vật, cũng không đến mức bị Tần Sương một chút thì cho mỉa sát. Đương nhiên, biến mất tắc kè hoa gặp con giận đánh lén thất bại, cũng không có tiếp tục đánh lén, một trận quang ảnh lấp lóe về sau liền là xuất hiện ở lúc đầu trên vách tường. Lúc này tiếp tục đánh lén, đã không có ý nghĩa gì. Nguyên bản bọn họ coi là Tần Sương cùng Hắc Hùng hội rằng co thật lâu, nhưng là không nghĩ tới, Tần Sương nhanh như vậy thì đánh lui Hắc Hùng, cơ hội không có, bọn họ tự nhiên không có ý định đánh lén. Mà Tần Sương đối với hai cái này quái vật cách làm, cũng không có phát biểu bất kỳ cái nhìn, dù sao, chính mình ngay từ đầu cũng là để bốn người bọn họ cùng tiến lên, lúc này có người đến đánh lén, cũng là rất bình thường. Phủi phủi quần áo, hát hùng công kích cũng là lần nữa tiến đến, mà Tần Sương lần này thì là một cái lấp mình, đi tới cái kia lui ra con giận trước mặt, biến hóa thành hình người con giận, hình thể đã kinh biến đến mức cùng người bình thường không sai biệt lắm, lúc này, Tần Sương cũng là mười phần nhẹ nhõm cho con giận nhất quyền. Con giận tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng là tại Tần Sương trước mặt, liền có chút không ra gì, không Tần Sương một quyền này lực đạo cũng không phải là đặc biệt mạnh, cho nên khi phía dưới con giận cũng chỉ là lui về phía sau vài mét. Chương 913, Sát tử quái. Tác phẩm: Cuốn Bạo Thăng cấp hệ thống tác giả, Bà Tiểu Lăng Phong số lượng từ 1.8275 Dao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Hắc Hùng công kích thất bại, rất nhanh liền quay đầu công kích lần nữa đi qua. Cái này Hắc Hùng tâm tình lúc này thập phần khó chịu, rõ ràng là đang cùng người đánh nhau, nhưng là lại có một loại bị người đùa bỡn cảm giác, cho nên Hắc Hùng công kích cũng là biến đến càng phát thường xuyên lên. Mà tần xương đối với Hắc Hùng loại công kích này. Căn bản cũng không có dự định hiểu ý tứ, lúc này mười phần nhẹ nhõm liên tiếp tránh qua, tránh né mấy đạo hắc hùng trùng kích, mà hắc hùng cũng là ý thức được một vấn đề. Tốc độ của đối thủ nhanh hơn chính mình phía trên nhiều lắm, lúc này công kích của mình, căn bản không có biện pháp đụng phải đối phương, cho nên khi phía dưới hắc hùng cũng không có tại tiếp tục công kích, mà chính là ngừng lại, thân hình cũng là ở thời điểm này biến hóa lên. Lao Tam, tới đi. Hắc hùng thấp giọng đến. Mà nghe được Hắc Hùng mà nói sát tử lúc này cũng là từ từ khôi phục nguyên hình, mà tần Sương gặp hai cái quái vật có trò mới, cũng không có xuất thủ công kích, đứng bình tĩnh ở một bên. Hợp thể. Hắc Hùng quá khẽ, biến hóa ra nguyên hình sát tử thì là trực tiếp lách mình đến Hắc Hùng đỉnh đầu, ngay sau đó trôi lơ lửng mấy giây về sau, vọt thẳng tiến vào Hắc Hùng đầu, mà bị sát tử đi vào đầu Hắc Hùng thì là một tiếng gầm nhẹ, xông về tần Sương. Lúc này Hắc Hùng hai mắt biến thành một loại quỷ dị màu trắng, rất rõ ràng. Lúc này Hắc Hùng Đầu đã hoàn toàn bị sát tử thay thế, liền xem như trong mắt của mình đều không có tiếp tục tồn tại. Bất quá, tần Sương vẫn là không có cảm giác ra hai cái này quái vật hợp thể cùng không vừa người khác nhau ở chỗ nào, ngay sau đó cũng là ôm lấy xem náo nhiệt tâm, bình tĩnh tránh qua, tránh né Hắc Hùng đập vào. Lúc này Hắc Hùng cần phải bị gọi là sát tử, dù sao, khống chế Hắc Hùng thân thể, rõ ràng không phải Hắc Hùng, mà chính là sát tử. Đương nhiên, lần này công kích Tần Sương cũng không có phát giác được cái này hợp thể về sau sát tử có chút mạnh lên, giống như, so hợp thể về sau còn yếu, Tần Sương nghĩ như vậy đến, ngay sau đó chính là trực tiếp công về phía Hắc Hùng. Nhìn hồi lâu náo nhiệt, kết quả, đối phương tựa hồ còn trở nên yếu đi, đây quả thật là để Tần Sương có chút thất vọng, dù sao, càng là đối thủ cường đại, đánh giết về sau, chính mình qua được kinh nghiệm cũng là càng nhiều, Tần Sương, tự nhiên là hy vọng đối thủ có thể cưỡng hiếp một số. Đối mặt Tần Sương công kích. Sát tử cũng không có lựa chọn né tránh, mà chính là trực tiếp nên đón tiếp lấy, ngay sau đó hắc hùng thân thể bộc phát ra một trận bạch quang. Mà Tần Sương công kích cũng là bởi vì cái này bạch quang xuất hiện, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Bất quá may ra Tần Sương phản ứng rất nhanh, tại công kích dừng lại đồng thời, thế ra máu của mình sắc bình thường, cái kia bạch quang có thể ảnh hưởng đến hành động của mình, Tần Sương không thể không nghiêm túc đối đãi. Nếu như mình là xe, vậy thì có chút mất mặt, may ra... Bạch quang chỉ là xuất hiện một cái mười phần thời gian ngắn ngủi, mà không phải một mực tiếp tục kéo dài, bạch quang biến mất về sau, tần sương công kích tự nhiên là khôi phục bình thường. Bất quá, nguyên bản ở trước mặt mình sát tử. Lúc này đã xuất hiện ở tần sương sau lưng, tần sương công kích thất bại đồng thời, sát tử công kích cũng là từ phía sau lưng đến đúng giờ tới. Bất quá may ra có huyết sắc bình trướng ngăn cản, sát tử công kích cũng không có đối tần sương tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, ngay sau đó, tần sương đang bị đánh lén về sau. Cũng là trực tiếp quen người, sát tử còn chưa kịp phản ứng, thân hình đã là bị trực tiếp đánh lui mà đi. Bất kể nói thế nào, quyền chủ động cuối cùng vẫn là tại tần sương bên này, dù sao, thực lực tuyệt đối là ở chỗ này, liền xem như cái này sát tử cùng hắc hùng dung hợp thể, cũng chỉ là có thể công kích đến máu của mình sắc bình trướng mà thôi, đối với mình, cũng không có cái gì thực tế ảnh hưởng. Tiếp tục, tần sương nói đến, thân hình sớm đã là biến mất ngay tại chỗ, lúc này sát tử thì là không có cái gì dừng lại. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, đón nhận Tần Sương công kích. Tần Sương cái này sát tử đánh nhau thời điểm cũng không có làm dùng cái gì đặc thù kỹ năng. Cho nên, lúc này Tần Sương công kích tuy nhiên 10 phần nhanh chóng, nhưng đơn giản cũng chính là một số quyền đấm cước đá thôi. Đối với cái kia sát tử ảnh hưởng, không phải đặc biệt lớn. Dù sao, Tần Sương ngay từ đầu thì nhìn ra gấu đen kia là 10 phần chịu đánh nhân vật. Lúc này còn có hai cái quái vật không có động thủ, Tần Sương cũng không có để lộ ra quá nhiều công kích thủ đoạn. Dù sao, Sắt Chiêu vừa ra, trước mắt những quái vật này trên cơ bản không có cái gì có thể có thể đón đỡ được, đương nhiên, nếu như cái này bốn cái quái vật có thể tới một cái bốn người hợp thể, cái kia ngược lại là có khả năng đón lấy Tần Dương Sắt Chiêu. Bất quá trước mắt cái này hai người hợp thể quái vật, rõ ràng không phải Tần Dương đối thủ, hai người này hợp thể quái vật, ngoại trừ tốc độ nhanh hơn một chút, sau đó nhiều một cái có thể làm cho thân thể địch nhân dừng lại kỹ năng bên ngoài, cũng chưa từng xuất hiện cái gì còn lại đặc thù kỹ năng. Lúc này Tần Sương công kích, sát tử cũng là mười phần tùy ý ứng phó, dù sao, hiện tại cả hai đều ở một loại thử giai đoạn, Tần Sương còn không cách nào xác định cái này sát tử có hay không còn lại kỹ năng, lúc này cũng không vội mà ra sát chiêu. Vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện bạch quang, để Tần Sương đều dừng lại một hồi, nếu như Tần Sương mình có thể học trọng tới, vậy dĩ nhiên lại là một loại cường đại kỹ năng, lúc này, Tần Sương chỉ chờ mong đối phương có thể tại ra một chiêu để cho mình không tưởng tượng được chiêu thức. nhưng là Bản lĩnh giữ nhà dù sao cũng là bản lĩnh giữ nhà, cũng không phải cái gì rau cải trắng, cho nên hai người đánh nhau một hồi lâu, Tần Sương cũng không có thấy đối phương có cái gì nó chiêu thức của hắn, lúc này, Tần Sương cũng không có ý định tiếp tục như thế vết mực đi xuống. Nghĩ tới đây, Tần Sương cũng không đang do dự, trước người của mình một đạo kiếm ảnh nhanh chóng thành hình, chính mình cái này thực lực, sử dụng xích tiêu kiếm tự nhiên là không thể nào, dù sao, không an toàn, cho nên khi phía dưới Tần Sương thì là lấy dị hỏa lửa thành kiếm hình. Tuy nhiên uy lực không so được chân chính xích tiêu kiếm, nhưng là chí ít cũng có thể tính toán là một thanh không tệ vũ khí. Kiếm ảnh thanh hình, tần sương cũng không đang do dự, trực tiếp chính là bổ về phía cái kia sát tử, mà sát tử cũng là ở thời điểm này cảm nhận được nguy hiểm, ngay sau đó cũng không đang do dự, trực tiếp chuẩn bị lách mình chạy trốn. Nhưng là, tần sương sớm đã là tướng sát tử hoàn toàn quá chặt, sát tử làm sao có khả năng né tránh tần sương lần này công kích. Mắt thấy dị hỏa biến thành mặt thì muốn rơi trên đầu mình. Sát tử cũng không đang do dự, ngay sau đó thân hình trong nháy mắt bộc phát ra từng đạo từng đạo trắng đen xen kẽ lưu quang, mà tần sương tại cái này lưu quang xuất hiện trong nháy mắt cũng là có một chút nguy hiểm cảm giác. Cái này đen trắng lưu quang tuyệt đối có thương tổn đến năng lực của mình, bất quá tần sương cũng không định cho sát tử thương tổn đến cơ hội của chính mình, lúc này chỉ thấy tần sương quanh thân huyết quang bùng lên, sát tử căn bản không kịp phóng xuất ra chính mình cái này sau cùng sát chiêu, liền trực tiếp bị tần sương cho nhất đao bổ phát nổ đầu. Mà mặt khác hai cái không có xuất thủ quái vật, cũng là thừa dịp Tần dương công kích cái kia hợp thể về sau hai quái thời điểm công kích tới, xà quái cùng tắc kệ hòa phân biệt theo trên dưới hai cái vị trí đối Tần dương phát khởi công kích. Mà Tần dương thì là không có nghiêm túc, trực tiếp thì căng giá huyết sắc bình trướng. Trường 914, Long Xá Hôn Tạp Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Huyết sắc bình trướng phòng ngự lực tự nhiên là không cần nhiều lời, nhưng là do ở lần này huyết sắc bình trướng ngưng tụ có chút vội vàng, ngay sau đó lại là bị hai cái quái vật cho đánh ra hai khe nước. Bất quá may ra hai cái quái vật tình thế đã bị cản lại, muốn muốn tiếp tục công kích đánh tan cái này huyết sắc bình trướng, rõ ràng không là không thể nào, bởi vì, tại xuất hiện vết nước đồng thời, tại huyết sắc bình trướng bên trong, một tầng hoàn toàn mới huyết sắc bình trướng sớm đã là ngưng tụ đi ra. Hai cái này quái vật so với trước đó sát tử cùng hát hùng muốn mạnh hơn mấy phần, hầu như đều là tạo hóa thất trọng trung kỳ cảnh giới, Cự ly này màu đỏ chuột quái tu vi kém mở cũng không phải rất nhiều, vẹn vẹn chỉ là nhất cấp trên lệnh. Mà tại ngăn lại công kích về sau tần sương, cũng không do dự, dị hỏa chỗ qua kiếm ảnh đã là chém ra ra ngoài, ngay sau đó hai cái quái vật phản ứng cũng đều là thật mau, trực tiếp tránh ra tần sương lần này công kích. Tần sương bên này gặp hai cái quái vật lui về phía sau. Tự nhiên không hề từ bỏ loại công kích này cơ hội tốt, ngay sau đó không có chút do dự nào, trực tiếp liền lần nữa lao đến, vừa rồi tại miểu sát hắc hùng cùng sắt tử hợp thể quái thời điểm, tần sương đã là vận dụng hệ thống xương hào. Lúc này chính mình cũng không muốn lãng phí xương hào mang đến hiệu quả, cho nên tần sương dự định tốc chiến tốc thắng, đến mức cái kia hợp thể quái sau cùng một chiêu kia, rõ ràng là cần to lớn đại giới, thậm chí có thể nói, một chiêu kia sử dụng đi ra, chính mình cũng đến ném nửa cái mạng. Cho nên tần xương đối với cái kia cũng không có hứng thú, kết quả là thì cho miệu sát. Mà trước mắt hai cái này quái vật, thực lực rõ ràng muốn so cái kia hợp thể quái cưỡng hiếp một số, chính mình tuy nhiên chỉnh thể thực lực rất mạnh, nhưng là, lúc này chính mình căn bản cũng không thuận tiện sử dụng xích tiêu kiếm. Dù sao, xích tiêu kiếm tại đi qua mấy lần thăng cấp về sau, càng phát hoàn chỉnh, một cái thần khí cấp những vật khác. Nếu như chính mình ở loại địa phương này lấy ra tùy tiện dùng, không gánh nổi thì kinh động nơi này lao đại rồi. Cho nên nói, ngay sau đó tần sương thực lực, liền xem như tăng thêm hệ thống gia trị, cũng liền chỉ là so trước mắt hai cái này quái vật mạnh hơn mấy phần, căn bản cũng không phải là loại kia ưu thế áp đảo. Cho nên tần sương đối đánh lên, cũng là so trước đó cẩn thận rất nhiều, dù sao, chính mình so với đối phương, cũng liền cưỡng hiếp mấy phần, nếu như mình không sử dụng một số thủ đoạn, giải quyết trước mắt hai cái này quái vật, đúng là có chút phiền phức Ngay sau đó tần sương đã là đi tới xả quái trước mặt, tại tần sương cảm giác bên trong. Xà quái muốn so tắc kệ hoa dễ dàng giải quyết một số, bởi vì tắc kệ hoa tựa hồ là nắm giữ đặc thù nào đó không gian bí thuật, cho nên nếu như đối phương thật muốn chạy trốn, vậy mình còn thật không có biện pháp gì. Dù sao, mình bây giờ trình độ này, không tiện dùng quá lưu bức chiêu thức. mà khác, xà quái phòng ngự lực rõ ràng cũng là mười phần yếu, nếu như mình có thể cho hắn vài cái, trên cơ bản xà quái thì không sai biệt lắm mất mạng, mà. mà lại quái bên này gặp tần xương trực tiếp công hướng mình, cũng không có chút do dự nào trực tiếp thì hóa thành bản thể, một đầu thân hình to lớn mạng xà, ngay sau đó xà quái biến vị bản thể về sau, cái kia phòng ngự lực tự nhiên là tăng lên vô số lần. Bất quá tần xương bên này thế công đã thành hình, muốn dừng lại không công kích, quả thực là có chút khó khăn, ngay sau đó liền xem như trước mắt xà quái nói ra liếu nguyên hình, tần xương cũng chỉ có thể đủ cứng lấy răng lên. ầm, một tiếng vang thật lớn, dị hỏa biến thành kiếm ảnh trực tiếp bổ vào xà quái đỉnh đầu, sau đó, cái này một bổ cũng không có đối xạ quái tạo thành ảnh hưởng gì. Đây cũng là Tần Sương chuyện trong dự liệu, tại cái kia xạ quái biến thành nguyên hình thời điểm, Tần Sương thì nhìn ra công kích của mình đã đối với hắn vô hiệu. Ra rắn xạ phốt pho phòng ngự lực, tự nhiên là không cần nhiều lời, ngay sau đó Tần Sương nhất kích không thành, cũng không đang do dự, trực tiếp thì lui ra, 10 phút đồng hồ, giải quyết trước mắt hai cái này quái vật, đã 10 phần đầy đủ, cũng không đến mức gấp tại cái này nhất thời. Thối lui về sau Tần Sương cũng không có cái gì do dự, Trực tiếp liền công về phía một bên Tắc Kệ Hoa, lúc này tình huống này, giải quyết Tắc Kệ Hoa tựa hồ so giải quyết Xà Quái muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tuy nhiên cái kia Tắc Kệ Hoa tinh thông không gian bí thuật, nhưng là không gian loại vật này, Tần Sương rất sớm trước đó thì có tiếp xúc, tuy nhiên chưa nói tới 10 phần tinh thông, nhưng là cũng không đến mức cái gì cũng đều không hiểu. Mà Tắc Kệ Hoa gặp Tần Sương quay đầu công hướng mình, cũng không có tránh, mà chính là trực tiếp nên đón tiếp lấy, bởi vì tại Tắc Kệ Hoa xem ra, trước mắt cái này như đầu quái. Tu vi không bằng chính mình, vừa mới hát hùng sắt tử thất thủ hoàn toàn là bởi vì chủ quan. Đương nhiên, đây cũng là tần sương muốn xem đến, cứng đôi cứng, bốn cái quái vật bên trong, ngoại trừ cái kia có tiên thiên ưu thế hát hùng bên ngoài, lúc này hai cái này quái vật, nếu như cùng tần sương cứng đôi cứng, kết quả tất nhiên là thê thảm, dù sao, tần sương cứng rắn năng lực, cũng không phải thổi. Tắc kẹ hoa nên tiếp tần sương trong ngay mắt, song trảo phía trên cũng là buộc phát ra một trận xanh biếc vầng sáng, rất rõ ràng. Cái này tắc kệ hoa chỗ lầy dám cùng Tần Sương cứng đối cứng, cũng là có chỗ ỷ lại. Cái kia đột nhiên bộc phát ra lưu quang song trảo, Tần Sương có thể rõ ràng cảm nhận được trong lúc này chính tại điên cuồng vận chuyển linh lực, cái này đột nhiên bạo phát chiêu thức, rõ ràng cũng không tầm thường. Bất quá Tần Sương ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý, lúc này, chính mình sử dụng chính là kiếm, mặc dù là dị hỏa biến thành, nhưng là hiệu quả cũng không kém là bao nhiêu, một hồi tính toán là đối phương tay không tiếp giao sát, Tần Sương cũng không nóng nảy. Ầm. Kiếm ảnh trực tiếp bổ vào tác quệ hoa trên móng đuốt, vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, cái kia tác quệ hoa song trảo chính là trực tiếp bị thiêu đốt cháy đen, thăng cấp về sau dị hỏa uy lực, tự nhiên là không cần nhiều lời. Mà tác quệ hoa nguyên bản tự tin cũng là trong nháy mắt bị đánh tan, vừa mới cái kia đã là mình mạnh nhất sát chiêu, nhưng là đây đối với đối phương tới nói, tựa hồ cũng không có hiệu quả gì, ngược lại là mình bị đối phương cho thương tổn tới, ngay sau đó tác quệ hoa thân hình chính là một trận vận mẹo, chuẩn bị vận dụng không gian của mình bí thuật đường chạy. Nhưng là Tần dương lại làm sao có thể cho hắn cơ hội này Ngay sau đó không có chút do dự nào Trực tiếp chính là sẽ rách trước mặt mình không gian Mà tắc kẻ hoa không gian bí thuật bởi vì là không gian xé rách Cũng không cách nào tiếp tục thi triển Ngay sau đó cũng là thân thể trì trệ Mà Tần dương cũng là sử dụng cơ hội này Trực tiếp thì một kiếm đánh xuống Mà tắc kẻ hoa lúc này đã là không có bất kỳ cái gì thủ đoạn bảo vệ tính mạng Ngay sau đó không thể không liều mạng một lần Chỉ thấy cái kia tắc kẹ hoa thân thể trong nháy mắt thì bành trướng lên, nguyên bản hóa thành hình người thân thể, lúc này cũng rốt cục lộ ra bản thể, bản này thể vừa lộ ra, chính là trực tiếp lấp kín toàn bộ vết nứt không gian. Cái này tắc kẹ hoa thân hình, so với tần xương cái này ra chỗ ở đều là không chút thua kém, bất quá, tắc kẹ hoa cuối cùng chỉ là tại vùng vây dây chết thôi, tần xương cũng không có bởi vì bất thình lình biến hóa mà có chỗ dừng lại. Dị hỏa biến thành trường kiếm không có chút do dự nào. Trực tiếp chính là xuyên thủng cái kia tắc kẻ hoa thân thể, mà lúc này đây, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng là tùy cơ vang lên. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ thăng cấp. Chương 915, tạo hóa 6 tầng. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 182-75 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ thăng cấp. Phải chăng lập tức đi vào thăng cấp bí cảnh? Không. Tần xương trong lòng trả lời đến ngay sau đó chính là tại vết nước không gian bên trong nơi núi lỏng gân cốt, bên ngoài còn có cái da dày da hỏa không có giải quyết, chính mình cái này thời điểm đi vào thăng cấp bí cảnh, quả thật có chút không hợp thời, mà lại, chính mình mới theo bí cảnh bên trong đi ra, cái này trong thời gian ngắn cũng không có muốn lần nữa đi vào bí cảnh ý tứ. Ngay sau đó tần sương nơi núi lỏng gân cốt về sau, bắt đầu từ vết nước không gian bên trong đi ra, không có có bất kỳ động tác dư thừa nào, trực tiếp liền xông về trước mắt đại mạng xà, Vừa mới giải quyết tắc kẻ hoa quá trình tuy nhiên so sánh phức tạp, nhưng là sử dụng thời gian cũng không phải là đặc biệt dài. Cho nên, đại mãng xà vừa mới căn bản không có tố ra cái gì động tác, cứ như vậy trơ mắt nhìn tắc kẻ hoa bị tần sương cho chém giết, tới bốn người. Lúc này chỉ còn lại có hắn một cái, nói hắn không sợ là giả. Nhưng là việc đã đến nước này, sợ đã là không thể nào, ngay sau đó đại mãng xà cũng không có chút do dự nào, vọt thẳng hướng về phía tần sương tu vi vừa đạt được tăng lên tần sương cảm giác mình các phương diện thực lực đều có chỗ gia tăng nhất là bây giờ chính mình còn ở vào xương hào gia chỉ trạng thái phía dưới loại kia tăng lên càng là dị thường rõ ràng cho nên tần xương hiện tại có chút không kịp chờ đợi muốn thử xem tay đại mãng xà có chút bẩm sinh tính ưu thế thân hình to lớn hơn nữa còn có lân giáp cho nên tại phóng tới tần xương thời điểm hắn cũng là lại ăn nhàn chán loại này cứng đối cứng chiến đấu hắn còn chưa từng có thua thiệt qua dù sao thân thể to lớn tăng thêm cứng rắn lân giáp Bình thường đồ vật là không thể nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Thế mà, hắn gặp phải không phải cái gì vật gì khác, mà chính là tần sương, một cái đồ biến thái. Cho nên, kết quả này tự nhiên không giống với bình thường. Ngay sau đó cả hai chạm vào nhau không có phát ra bất cứ động tĩnh gì, mà đại mãng sạt thì là trực tiếp bị tần sương từ đầu bộ ra. Tu vi tăng lên một cái cấp độ, tăng thêm danh hiệu giá trị. tần sương lúc này thực lực có thể nói tăng lên không sai biệt lắm mười mấy lần. Đối phó lên cái kia đại mãng xà tự nhiên là không có chút nào áp lực. Giải quyết. Tần Sương nhàn nhạt nói một câu, lúc này, liền hẳn là an bài công tác, bất quá, an bài công tác sự kiện này, Tần Sương đã là nghĩ đến do ai đi làm, giải quyết cái này bốn tên côn đồ cái này hồng đăng khu, đoán chừng thì không người nào dám lại đến tìm phiền toái Dù sao, một người diệt bốn cái tạo hóa sáu tầng cường giả người, chỉ cần không phải ngu ngốc, cũng sẽ không chủ động đi ra treo chọc Đầu heo. Tần Sương thuận miệng hô một câu, cái kia chư yêu chính là trực tiếp xuất hiện tại Tần Sương trước mặt. Đại nhân có giận dò gì? Chư yêu cung kính nói đến, vừa mới Tần Sương biểu hiện hắn nhưng là xem ở trong mắt, loại thực lực này, liền xem như mấy cái khác khu lao đại, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được. Về sau cái này hồng đăng khu sự tình thì giao cho ngươi, có ai không phục, ngươi thì cùng ta nói. Tần Sương nói xong, chính là trực tiếp hướng về gian phòng của mình đi đến, an bài công việc hoàn tất, tiếp đó, cũng là nghỉ ngơi cho khỏe một chút, thuận tiện. Thương ngô một chút bốn cái ma vương phương thức chiến đấu. Đúng rồi, quét dọn một chút nơi này. Tần Sương quay người nói ra, liền một cái lắc mình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, mà chưa yêu lúc này cũng là có chút sướng sở, bởi vì, ngay tại vừa mới, Tần Sương nói đem hồng đăng khu sự tình đều giao cho mình. Cái kia chẳng phải mang ý nghĩa, sau này mình cũng là cái này hồng đăng khu đứng thứ hai rồi. Cái này hạnh phúc, thật là tới có chút khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị a Bất quá may ra Trư Yêu cũng là trải qua mưa to gió lớn người, lúc này chỉ là ngốc trệ mấy giây, liền khôi phục bình thường, hấp tấp đi an bài công tác đi. Một bên khác, Tần Sương lúc này đã là đi tới gian phòng của mình, gian phòng có chút tối tăm mà bước, dù sao, trước đó chủ nhân nơi này là hai con chuột, bất quá Tần Sương cũng không có để ý những thứ này. Có dị hỏa tại thân, ở nơi nào đều như thế. Mà lúc này Tần Sương đã là ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, bắt đầu lĩnh hội bốn cái ma vương chiến đấu kỹ xảo. Tại bí cảnh bên trong sớm đã là bày ra phát huy vô cùng tinh tế, ngay sau đó Tần Sương chỉ cần một chút thời gian, liền có thể tìm hiểu ra những cái kia chiến đấu kỹ xảo. Tăng thêm lúc này chính mình tu vi tăng lên, Tần Sương lúc này lý giải năng lực cũng là biến đến càng thêm cường đại, cho nên trước đó một số không thể nào hiểu được địa phương, Tần Sương cũng là rất nhanh nghị thông suốt. Thủy hỏa thổ mộc, Tần Sương tại lĩnh hội quá trình bên trong, từ từ cảm nhận được một loại khác năng lực hình thức, một loại ra ngoài linh lực bên ngoài một loại khác năng lượng. Loại này năng lượng so khởi linh lực càng thêm tinh thuần, mà lại, loại này năng lượng bên trong, còn ẩn chứa khác biệt nguyên tố năng lượng. Nguyên tố Tần xương nhẹ dọng nỉ non, chứ linh lực bên ngoài một loại khác năng lượng, cũng có thể là đột phá tạo hóa cảnh một loại năng lượng, ma vương, nếu như không có bị hệ thống cho suy yếu thực lực, bọn họ thực lực chân chính đến cùng đạt đến cảnh giới gì. Đây là một cái tần xương hết sức tò mò vấn đề, nếu như có thể bị gọi là ma vương người cảnh giới, cũng là siêu việt tạo hóa cảnh phía trên cảnh giới loại khả năng này cũng không phải sẽ không xuất hiện. Nguyên tố, loại này năng lượng, hẳn là đột phá tạo hóa cảnh cần có một loại năng lượng, hoặc là nói, nguyên tố, cũng là đột phá tạo hóa cảnh về sau tu luyện cần có năng lượng. Ngay sau đó Tần Sương nghĩ tới đây, cũng không có tâm tư tiếp tục tham ngộ đi xuống, cái này tử châu, tựa hồ có loại kia siêu việt tạo hóa cảnh cường giả tồn tại, dù sao, Tần Sương tại lúc mới bắt đầu nhất, thế nhưng là nghe nói qua bán thần nhất tộc. Tử châu mạnh nhất trùng tộc, bán thần nhất tộc. Một bộ tộc liền chiếm cứ cự trại, mà lại không có kỳ tha chủng tộc dám đi mạo phạm, đến mức cái này ma vương, khả năng chỉ có chờ Tần Dương giải quyết xong yêu thành sự tình, đi đến ma tộc mới có thể hiểu đến. Ngay sau đó, Tần Dương cũng không đang do dự, Hồng Đăng khu sự tình xem như có một kết thúc, nhưng là Tần Dương tại cái này yêu thành bên trong còn chưa phát hiện bất luận nhân loại nào tổ chức, cái này khiến Tần Dương có chút đau đầu. Dù sao, về sau nếu như chính mình sửa lại án sử sai nơi này, chính mình luôn không khả năng đợi ở chỗ này quản lý A. Chính mình xử thi cấp nhiệm vụ thế nhưng là cứu vãn toàn bộ Tử châu, cái này yêu thành, vẹn vẹn chỉ có thể nói là bắt đầu. Cho nên, Tần Sương về sau mục tiêu, thì là tại cái này yêu thành bên trong tìm tới nhân loại tổ chức, dù sao, lớn như vậy cái yêu thành, nếu như nói không có mấy cái nhân loại tổ chức tồn tại, nói ra đều sẽ không có người tin. Lúc này, Tần Sương cũng chỉ có thể chờ lấy cái kia chưa yêu trở về, hướng cái kia chưa yêu hỏi thăm một chút, dù sao. Yêu thành mặc dù chỉ là một tòa thành, nhưng là mặt này tích, tuyệt đối là khá lớn. Tần Sương nếu như mình không mục đích gì đi tìm, có khả năng tìm bàn nhỏ năm đều không có chút nào phát hiện, dù sao, chính mình đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, liền xem như hiện tại làm tới hồng đăng khu lao đại, Tần Sương đối toàn bộ yêu thành thế lực cũng là không có chút nào hiểu rõ. Dù sao, một ngoại nhân nhà, đối với nơi này hiểu rõ, tự nhiên là có hạn, thậm chí phía trước chưa yêu cho mình nói phân khu, chính mình cũng có chút không quá cái được. Chương 916, Binh giới khu Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Yêu thành chiếm diện tích 10 phần to lớn, lúc này tại Yêu thành một chỗ trọng yếu khu vực, binh giới trong vùng, một đám lớn lên giống 10 phần cổ quái yêu quái chính đang gia tăng huấn luyện. Cái này nếu để cho khu khác người nhìn đến, nhất định sẽ làm cho bọn họ coi là cái này binh giới khu người điên. Dù sao. Cái gọi là binh giới khu bất quá chỉ là lăn lộn ăn địa phương mà thôi, cái gì thời điểm từng có trận thế này. Lúc này binh giới khu chỗ lấy dạng này, đơn giản cũng là bởi vì ma tộc bên kia, trong khoảng thời gian này một mực rục dịch. Ma yêu tộc ba thành lúc này binh giới khu đều là đang tiến hành huấn luyện, mặc dù là lâm thời luyện binh, nhưng là hiệu quả, khẳng định là có, mà tại cái này binh giới khu một chỗ trong tầng hầm hầm, một đám người đang thấp giọng thảo luận. Nghe nói ma tộc lại có một vị ma vương ra đời. Cho nên gần nhất ma tộc mới sẽ như thế như vậy. Ma vương ra đời thì thế nào? Chúng ta hộ thành đại trận cũng không phải đùa giỡn. Một đám người thì nhàm chán như vậy tranh luận, không có chút nào chú ý tới. Ở phòng hầm một châu góc ngách bên trong, một đôi thẩm con mắt màu đỏ lặng lẽ mở mắt. Cùng lúc đó, tại Trần Sương chỗ ở, Trần Sương cũng là phát hiện một loại nào đó vật khác biệt tại thần trí của mình bên trong, cuối tuần này chống rỗng trụ sở, tựa hồ còn có đồ vật gì tồn tại. Loại cảm giác này Để Tần Sương mười phần không thoải mái, cái này liền như là, có người nhìn chằm chằm vào ngươi đồng dạng, bất quá ngươi làm cái gì, hắn đều nhìn chằm chằm ngươi, nhưng là, hắn nhưng lại không hề làm gì. Mà lại, cái này đột nhiên xuất hiện đồ vật, tại Tần Sương xem ra, là một loại tiềm ẩn uy hiếp, nếu như mình không đem vật này cho chơi chết, chính mình, đoán chừng hôm nay ngủ không ngon giấc. Ngủ, đối với Tần Sương tới nói, đã là duy nhất còn bảo lưu lấy thói quen, ăn cơm, đối với Tần Sương tới nói. Hiện tại cũng đã có chút có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao, tần sương gần nhất cũng lười động thủ tự mình làm ăn. Cho nên, phát hiện dị thường về sau tần sương, mặt ngoài mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng là âm thầm dưới, đã bắt đầu khóa chặt lên vật kia vị trí, tuy nhiên tần sương mắt thường không cách nào nhìn đến vật kia tồn tại, nhưng là, tần sương thần thức, cũng không phải ăn chay. Lúc này tần sương đã là tiến vào một loại vi diệu trạng thái, hết thể chung quanh chậm rãi biến thành màu đen, mà khác biệt duy nhất chính là, có một khối khu vực cũng không hề biến thành màu đen mà chính là biến thành màu đỏ sậm mà chỗ này màu đỏ sậm địa phương thần sương có thể xác định cũng là loại kia cảm giác khác thường ngon nguồn không có chút do dự nào tại cảm ứng được vật kia vị trí chính xác về sau thần sương không có chút nào do dự ngay sau đó chính là nhất kích kiếm khí quét ra kiếm khí không có bất kỳ cái gì lưu thủ bí mật mang theo cái này kịch liệt thiêu đốt lên dị hỏa bay đi mà vật kia thì là cảm ứng được thần sương công kích. Lại là trực tiếp hiện ra hắn nguyên bản bộ dáng, xem ra là không có ý định trốn tránh. Tần Sương Đích nói thầm một câu, kiếm khí tuy nhiên mười phần mạnh mẽ, nhưng là cũng không có thương tổn đến viên kia to lớn trong mắt màu đỏ, mà Tần Sương tại cái kia trong mắt màu đỏ ngòm bảy biện ra nguyên hình thời điểm, liền biết, trước mắt vật này, tuyệt đối không đơn giản. Đây cũng là hắn bảy biện ra nguyên hình lực lượng, đối phương, căn bản cũng không sợ hãi Tần Sương, cho nên, đang bị Tần Sương phát hiện về sau. Cái này trong mắt màu đỏ ngòm cũng không có ý định tiếp tục trốn tránh, bị ngươi phát hiện lại như thế nào. Ai sợ ai a Tần Sương lúc này đã là lần nữa công về phía trong mắt màu đỏ ngòm, tuy nhiên trước mắt vật này khó đối phó, nhưng là đều khiêu khích đến loại trình độ này, Tần Sương cũng sẽ không tại cho đối phương cơ hội. Cùng lắm thì, chính mình sử xuất toàn lực chính là, coi như bị cái này yêu thành thành chủ phát hiện, cùng lắm thì chính mình chạy trốn chính là, nhiệm vụ, thất bại cũng được, tóm lại, viên này trong mắt màu đỏ ngòm hôm nay là nhất định lưu tại nơi này. Một bên khác, trong mắt màu đỏ ngòm đồng tử tại đối mặt sắp đến lúc công kích, cũng không phải không hề làm gì, mà là tại trong mắt của chính mình mặt ngoài ngưng tụ ra một tầng huyết sắc bình trướng. Bình phong này, so với tần xương bình trướng tới nói, lại là còn phải mạnh hơn mấy phần. Bình trướng thành hình, tần xương công kích cũng là vào lúc này rơi xuống, không có có bất kỳ thanh âm nào, tần xương chính là trực tiếp bị văng ra về phía sau mấy chục mét, tần xương ngay sau đó ổn định thân hình trong mắt cũng là toát ra mấy phần chấn kinh. Cái này trong mắt, nào chỉ là khó đối phó, vừa mới Tần Dương đã là dùng bẫy thành thực lực, nhưng là cũng không có đối cái kia trong mắt tạo thành chút nào ảnh hưởng, nhìn như vậy đến, cái này trong mắt, liền xem như Tần Dương sử xuất toàn lực, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Ngay sau đó Tần Dương cũng không do dự, trực tiếp chính là xông phá nóc phòng, lơ lửng ở giữa không trung bên trong, nguyên bản Tần Dương là dự định tự mình chơi chết cái này trong mắt, nhưng là lúc này, giải quyết có hơi phiền toái cho nên tần sương cũng là hết sức vui vẻ sử dụng mình bây giờ thân phận hồng đăng khu lão đại có người đánh lén hồng đăng khu lão đại bất kể nói thế nào dùng sẽ có người tới giúp đỡ à ngay sau đó tần sương cũng không đang do dự chính là điên cuồng hướng mình nguyên bản trụ sở phát động công kích từng đạo từng đạo kiếm khí không muốn mạng hướng về mặt đất bay đi mà tần sương thì là càng oanh càng mạnh hơn động tĩnh càng lớn càng dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác lúc này tần sương trụ sở tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau chính là trực tiếp biến thành một tòa phế tích. Mà lúc này, yêu thành bên trong trong thành chủ phủ, cái kia con rơi hình dáng thám tử lúc này thì là ngay tại hướng cái kia thấy không rõ lắm bộ dáng thành chủ hồi báo tần dương chỗ hồng đăng khu chuyện xảy ra. Ma vương xuất thế, quỷ đồng giáp tỉnh. Thành chủ nhàn nhạt nói đến: "Để binh giới khu người đi qua hỗ trợ đi, chính bọn hắn chuyện bên kia ta tự mình đi qua một chuyến." "Đúng." Con rơi lên tiếng, liền trực tiếp biến mất tại trong bóng tối, mà người thành chủ kia cũng là song quyền của ta khi tất cả người đều là biến đến tốc sát. Cái này ma tộc, xem ra là giã tâm không nhỏ à, bất quá, liền xem như ngươi ma tộc lại ra đời một cái ma vương, cũng chưa chắc là yêu tộc ta đối thủ. Một bên khác, Tần Sương vẫn như cũ đang không ngừng ngoanh kích chạm đất mặt, mà rất nhanh, Tần Sương liền cảm ứng được mấy đạo khí tức chính đang nhanh chóng tiếp cận phía bên mình, hẳn là trợ thủ đến đây. Ngay sau đó Tần Sương cũng không đang do dự, trực tiếp tới một nói kiếm khí khổng lồ, trực tiếp đem phía dưới phế vật cho anh mở một đường vết rách ngay sau đó tần sương cũng là trực tiếp hư nhược lui về phía sau. đương nhiên suy yếu là giả vờ về sau tần sương thì không có ý định động thủ, chỉ cần thời điểm then chốt chính mình đoạt cái đầu người là được, không phí sức. Như cũ có thể cầm kinh nghiệm loại chuyện này tần sương vẫn là hết sức vui lòng đi làm. binh giới khu tả hữu hộ pháp trước đến giúp đỡ. quát khẽ một tiếng, một đạo sấm sét chính là trực tiếp bổ về phía tần sương vừa mới bổ ra cái kia đến lỗ hổng. Mà cái kia người bên trong tròng mắt lúc này cũng là đột nhiên co vào, ngay sau đó mặt ngoài huyết sắc bình thường cũng là càng phát ngưng thật lên. Thật mạnh kinh lôi. Thần Sương thán phục một tiếng. Trường 917, Ma Vương Quỷ Đồng. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Vừa mới cái kia một đạo sấm sét, so với Tần Sương kiếm khí còn phải mạnh hơn mấy phần. Đương nhiên, Tần Sương biết. Đạo sấm xét này cũng không là một người phạt đi ra, mà chính là qua đến giúp đỡ cái kia cái gọi là tả hữu hộ pháp cùng một chỗ phát ra tới. Hai người đoán chừng là tu luyện cùng một loại công pháp, cho nên mới có thể sát nhập cùng một chỗ phát lực. Đương nhiên, liền xem như cái này kinh lôi so với tần sương kiếm khí diễm mạnh hơn mấy phần, nhưng là đối với cái kia trong mắt màu đỏ ngòm ảnh hưởng, vẫn không có bao nhiêu. Kinh lôi tại nguyên bản thì nứt ra phế tích bên trong lần nữa khoanh mở một đường vết rách, cho bùi cũng là không ngừng vung lên. Những thứ này trông cho bụi, lại là vẫn như cũ bí mật mang theo điện lưu. Lợi hại. Tần Sương đối đến giúp đỡ hai đầu hát hùng nói ra, lúc này, liền xem như hai người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được cái kia trong mắt, cho nên Tần Sương cải biến chủ ý, không có ý định xem náo nhiệt, mà là chuẩn bị liên thủ với bọn họ. Quả quyết chơi chết cái này trong mắt. Như quản sự quá khen, lúc này chúng ta vẫn là liên thủ tướng cái này trong mắt cho tiêu diệt đi. Trong đó một đầu hát hùng trả lời đến, lúc này Tần Sương cũng biết không phải là xả đạm thời điểm. Cho nên nhẹ gật đầu làm đáp lại về sau, trong tay chính là đột ngột nhiều hơn một thanh tử dị hỏa hóa thành kiếm. Nếu như chính mình vẫn là tay không đối phó cái kia trong mắt, thật sự có chút không lý trí, trong mắt chỗ chỗ biểu hiện ra phòng ngự lực tuy nhiên hết sức kinh người, nhưng là hắn cũng chưa hề dùng tới bất kỳ đánh trả, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, cái này trong mắt cũng không thể đầy đủ phát động công kích. Tần Sương bên này ba người chính là trực tiếp công tới, Mà cái kia trong mắt lúc này cũng là rốt cục có một chút biến hóa, có lẽ là ý thức được nguy hiểm, có lẽ là bởi vì còn lại, cái này trong mắt tại tần xương 3 cái công kích đi qua về sau, chính là tại cái kia trong nháy mắt phân liệt ra. Mà trong mắt cái này một phần nước, cũng là làm cho tần xương 3 người thấy rõ ràng trong mắt bên trong đồ vật, cái kia trong đồng tử, lại là dựng dục một loại kỳ lạ sinh vật, một loại, toàn thân bao phủ tại huyết khí bên trong sinh vật. Tuy nhiên hình tượng này có chút quỷ dị nhưng là tần sương ba cái cũng đều là đi qua mưa to gió lớn người lúc này không có chút nào do dự công kích vẫn như cũ tiếp tục lấy mà cái kia chia ra tới sinh vật tại xuất hiện về sau trong mắt chính là từ hắn hoàn toàn thay thế lộ ra đồ thật tần sương nhàn nhạt nói đến di hỏa hóa thành kiếm đã là trung điệp bổ tới cùng lúc đó một đạo sấm sét cũng là trực tiếp bổ tới ngay sau đó cái kia ngưng thực huyết sắc bình trướng cũng là trực tiếp xuất hiện từng đạo từng đạo rất nhỏ vết nước bình phong này hẳn là muốn bị phá hết Tần Sương thầm nghĩ đến, ngay sau đó cũng không do dự, chuẩn bị tại đến một kiếm. Bất quá, cái kia chia ra tới huyết sắc quái thai, cũng không có muốn tròng mắt đồng dạng ngồi chờ chết, mà chính là trực tiếp thân hình lóe lên, trực tiếp lóe ra ba người phạm vi công kích. Cái kia quái thai tốc độ lại là so Tần Sương tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Lúc này, Tần Sương cũng là có chút im lặng, chiêu thức của mình lại bị bắt trước một lần. Có thể động. Trong đó một đầu hắc hùng nói ra, ngay sau đó chính là cùng một đầu khác hắc hùng liếc nhau. Thân thể bắt đầu dung hợp, lúc này cái kia cái quái thai biểu hiện ra năng lực, để hắc hùng ý thức được, chính mình nhất định phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự, mới có thể giải quyết trước mắt vật này. Cùng lúc đó, tại binh giới khu, thành chủ lúc này cũng là cùng một đạo màu đen hư ảnh rằng có lấy, có điều rất rõ ràng, người thành chủ kia chiêm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nói là dối, đơn giản là người thành chủ kia còn muốn biết một ít gì đó thôi. Chỉ là một cái mới tấn cấp đến ma vương ma vật, cũng dám cản rỡ như vậy liền xem như các ngươi ma tộc cái kia lão ma vương cũng không có ngươi phách lối như vậy a thành chủ nhàn nhạt nói đến trước mắt cái bóng mở kia đã bị thành chủ khống chế được cái này hư ảnh là ma vương tấn cấp thời điểm ma tộc đặc hữu đó chính là ma vương quỷ đồng ma tộc tấn cấp ma vương liền sẽ thu hoạch được một đôi quỷ đồng chính là cái này tần xương ba người đối mặt chính là cái kia ma vương quỷ đồng mà bởi vì mặt khác một khỏa ma vương quỷ đồng bị thành chủ khống chế được cho nên bên này quỷ đồng thực lực cũng là có chỗ hạ xuống không phải vậy liền xem như có binh giới khu hai đầu hát hùng giúp đỡ cũng chưa chắc có thể lưu ở quỷ kia đồng tử hát hùng hợp thể về sau biến thành một đầu bạch hùng cái này trắng bên trong tứ chi bị lôi điện bao phủ mà cái này bạch hùng mới vừa xuất hiện chính là vọt thẳng hướng về phía cái kia bị bao phủ tại huyết sắc bên trong quái thai cái kia bị huyết sắc bao phủ quái thai tại tránh qua tránh né về sau cũng là rốt cục phát động lần công kích thứ nhất một đạo huyết sắc xạ tuyến bất quá loại này trò trẻ con phương thức công kích Đối với Bạch Hùng cùng Tần Sương tới nói, căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, lúc này, cả hai né tránh công kích về sau, thân hình đã là lần nữa nện gần. Ha ha, người ma tộc nếu như muốn chiến, cũng yêu tộc phụng đổi tới cùng. Thành chủ nhàn nhạt nói đến, trước mắt hư ảnh chính là trực tiếp bị thành chủ hóa thành tói phiến, quỷ này đồng tử vẫn lạc. Tuy nhiên sẽ không đối ma vương tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng là, dù sao cũng là ma tộc đặc hưu quỷ đồng, ma tộc đến bây giờ hết thảy bất quá hai cái ma vương cùng nhau cũng liền bốn khỏa quỷ đồng. Cả ngày hôm nay liền bị muốn bị chính mình cho diệt đi hai cái, cái kia ma tộc, cũng coi là có tổn thất, dù sao, quỷ đồng thực lực, không sai biệt lắm giống như là chính mình mấy cái tiểu đầu mục thực lực. Mà tần xương bên kia, tuy nhiên bọn họ một mực chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng là trong thời gian ngắn, cầm cái này chia ra tới quái thai cũng không có biện pháp gì, trong lúc nhất thời, cũng coi là rằng có xuống tới. Đương nhiên, loại cục diện này cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh. Một đạo dị thường khí tức mạnh mẽ liền là xuất hiện ở tần sương trong thần thức, loại khí tức này, tần sương biết, liền xem như chính mình toàn lực, cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng, lúc này người đến này, hẳn là thành chủ. Thành chủ tới. Bạch Hung nhàn nhạt mở miệng, thân hình cũng là trực tiếp phân liệt ra đến, biến hóa thành hai đầu hắc hùng, rất rõ ràng, cái này qua đến giúp đỡ người. Gặp lão đại của mình tới, liền không có ý định tại động thủ, dù sao, có tự ra lão đại tại, loại vật nhỏ này, giải quyết Vẫn là hết sức dễ dàng. Mà Tần Sương cũng là trong lòng mười phần bất đắc dĩ, thầm than một tiếng, kinh nghiệm không có, cũng đình chỉ công kích, mà quái thai bên kia tại cái kia đạo khí hơi thở xuất hiện về sau, giống như bị cái gì trói buộc đồng dạng, không có chút nào động tĩnh. ầm, Không có dấu hiệu nào, cái kia bị trói buộc quái thai trực tiếp chính là nổ bể ra đến, thành chủ này xuất thủ. Quả nhiên là không phải bình thường, Tần Sương ba người liên thủ đều không thể giải quyết đồ vật, tại người thành chủ kia trước mặt liền chết như thế nào cũng không biết. Cái này mắt cùng yêu chi ở giữa chiến lệnh vẫn còn có chút lớn không tầm thường. Ma tộc tức đem đến xâm phạm, các ngươi cần phải cầm bắt đầu luyện. Thanh âm nhàn nhạt ở trong thiên địa quanh quẩn, ma cố khí tức kia đã là biến mất vô ảnh vô tung, dù sao, loại cấp bậc này tồn tại, nếu như hắn không muốn để cho ngươi tìm tới, ngươi căn bản không có khả năng tìm đến. Thần xương thở dài, kinh nghiệm không có, có chút bất đắc dĩ. Chương 918, chủ động xuất kích. Tác phẩm Cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ma tộc tức đem đến xâm phạm, chúng ta xin cáo từ trước. Trong đó một đầu hát hùng nói ra, ngay sau đó chính là hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lúc này. Tần xương cũng là từ từ hạ xuống, phía sau là chính mình thân thủ tạo ra được tới phế vật, mà kinh nghiệm của mình, cũng bị người thành chủ kia cho làm không có. Chính mình hủy một bộ chính mình căn phòng lớn, sau đó, kinh nghiệm còn không có, hôm nay vận khí này, quả thực không được tốt lắm, bất quá Tần Sương cũng là tầm nhìn khai phát người, lúc này hít sâu vài khẩu khí về sau, cũng là gọi tới heo quảng ra. Vừa rồi mình bị người công kích, chính mình hồng đăng khu không có người đến giúp đỡ, Tần Sương cũng thấy rất bình thường, dù sao, có thể giúp một tay, đoạn thời gian trước, vừa mới bị chính mình giết chết, cho nên Tần Sương cũng không có xoắn suýt trong vấn đề này mặt, mà là đạo. buổi tối ở đây. Kheo quản gia tiểu là sướng sở, quay đầu nhìn một chút cái nào mảnh phế vật mới phản ứng được, ngay sau đó chính là bắt đầu trả lời đến. Cái này hồng đăng khu, còn có một chỗ biệt viện, tối nay lão đại ngài thì ở cái nào đi, nơi này một hồi tiểu nhân ta tìm người một lần nữa xây dựng một phen. Tần xương nhẹ gật đầu, mang ta tới. Vào đêm, tần xương một cái nhảm chán ngồi xếp bằng trên mặt đất, đối ở hôm nay mình bị đoạt kinh nghiệm, tần xương vẫn còn có chút khó chịu, đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Tần Sương cảm thấy vật kia kinh nghiệm rất nhiều. Nửa đêm, cửa thành tập hợp. Mà liên tại Tần Sương muốn những cái kia có không có thời điểm, một đạo truyền âm chính là trực tiếp truyền vào Tần Sương lỗ tai, đây là thành chủ truyền âm, Tần Sương biết, nửa đêm tập hợp. Tần Sương có chút không hiểu, bất quá mình bây giờ so dù sao cũng là yêu thành người, cho nên đã người ra lão đại nói tập hợp, cái kia đến lúc đó chính mình qua đi là được, dù sao, mình bây giờ là tay của người ta xuống. Bất quá cái này nửa đêm tập hợp, Tần Sương cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy là thành chủ này chuẩn bị chủ động đánh ra, dù sao, nay thiên thành chủ nói ma tộc sắp tới thời điểm, giọng nói kia, không thế nào thân mật. Nếu như tối nay thành chủ này chủ động xuất kích, đánh cái kia ma tộc một trở tay không kịp, cũng không phải là không được, dù sao, loại này trong đêm trả thù hành động, người bình thường, thật không làm sao làm ra. Bất quá những thứ này đều không phải là Tần Sương cần muốn cân nhắc. Mình tới thời điểm đi qua chính là, hiện tại, nghiên cứu của mình nghiên cứu đến lúc đó đại chiến thời điểm, nếu như chính mình đoạt cao cấp quái kinh nghiệm. Dù sao, mình bây giờ trong tay còn nắm một cái thăng cấp bí cảnh, đánh xong một trận chiến này, đẳng cấp của mình tại tăng lên một cấp cũng không phải là không được, dù sao. Thăng cấp bí cảnh quả thật có chút khủng bố. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tần xương còn đến không kịp nghĩ rõ ràng làm sao nhiều đoạt điểm kinh nghiệm, tập hợp thời gian liền đến, không có chút do dự nào tần xương thân hình trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về kêu cổng thành lao đi. Cùng lúc đó, tại cái này yêu thành các ngón ngách, từng đạo từng đạo đồng dạng lưu quang, cũng là hướng về cổng thành lao đi lấy. Rất rõ ràng, cái này tập hợp thông báo rất nhiều người đều nhận được, mà lại, thực lực của những người này, cũng đều không kém. Rất nhanh, cổng thành ra liền khoảng cách mười mấy số đủ loại loại hình yêu quái, những thứ này yêu quái thực lực đều mười phần mạnh mẽ, có mấy cái, thật sự là thực lực đều nuốt so tần xương cưỡng hiếp rất nhiều. Thực lực chân thật cũng là tần xương toàn bộ thực lực. Tần xương thầm than trong lòng một tiếng, cái này yêu thành, quả nhiên là ngọa hổ tàng long, nhất là cái kia thần bí bí sĩ khu. Người tới đông đủ, chuẩn bị lên đường đi. Lần này từ bí sĩ khu quản sự dẫn đội, mục tiêu của các ngươi là ma tộc một tòa phụ thuộc thành trì, chính mình, bộ kia thành. Thành chủ cũng chưa từng xuất hiện ở cửa thành, nhưng là thanh âm của hắn sắc thực cực kỳ lực xuyên thấu, tại chỗ đều nghe được thành chủ thanh âm, mà thành chủ nói xong, nơi này liền bị một người khác lãnh đạo lấy hướng về một cái phương hướng nhanh chóng lao đi. Tần Sương không nhanh không chậm đuổi theo, những người này tiến lên tốc độ tuy nhiên mười phần nhanh, nhưng là, đối với Tần Sương tới nói, điểm ấy tốc độ, thật không đáng giá nhắc tới, mà lĩnh đội cái kia yêu quái, thì là sử dụng một loại quỷ dị bí thuật, để cái này một hàng mấy chục người khí tức bị hoàn toàn ẩn nặc lên. Quả nhiên hảo thủ đoạn. Tần Sương trong lòng thẳng đến, cái này ẩn nặc chính mình, cái này đoàn người khí tức. Chính mình cái này đoàn người bị phát hiện tỷ lệ thì biến đến 10 phần thấp, thậm chí nói, trừ phi có người dùng nhìn bằng mắt thường gặp chính mình cái này đoàn người, không phải vậy, trên cơ bản chính mình cái này đoàn người chẳng khác gì là ấn thân. Nói cách khác, một hồi chính mình cái này đoàn người nếu như muốn công kích cái kia thành trì, cái kia chính là có thể trực tiếp tiến vào bên trong bộ, đến mức cổng thành cấm chế, tần sương biết, cái này đoàn người bên trong, tuyệt đối có tinh thông phương diện này người, đến lúc đó. Chính mình cái này đội người tuyệt đối là có thể nhẹ nhõm xâm lấn cái kia thành trì. Lại là một đợt kinh nghiệm, dễ chịu. Tần Sương nghĩ như vậy đến, ngay sau đó chính là yên lặng theo. Mình lúc này cũng không muốn biểu hiện ra thứ đặc biệt gì, mà lại, hiện ở thời điểm này cũng không phải làm náo động thời điểm. Ngay sau đó Tần Sương thế nhưng là có tương đối giải xa dự định. Một đội người yên lặng tiến lên, không có người nói chuyện, cũng không cần thiết nói chuyện, ngoại trừ cái kia lĩnh đội, cũng không người nào biết mục đích tại cái kia. đương nhiên liền xem như không biết mục đích, những người này vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Đại khái một giờ sau, tại Tần Dương trong tầm mắt cuối cùng là xuất hiện một tòa thành thị, tòa thành thị này quy mô không là rất lớn, lúc này Tần Dương cũng lớn khái đoán được, nơi này chính là bọn họ cái mục đích thứ nhất địa. Không có bất kỳ cái gì lời nói, theo người đều là hết sức ăn ý phân tán ra, đây là một tòa ma tộc bộ thành phụ thuộc thành thị, cho nên cấm chế cái gì đều là không tồn tại, loại này thành thị nhỏ. Căn vốn không có ý nghĩa gì. Mà lại, cái này trong thành thị tối cường giả, cũng chính là một cái tạo hóa thất trọng ma tộc mà thôi, cái này ma tộc, thậm chí không bằng cái kia chuột cường đại, cho nên khi phía dưới tần xương liền ý động thủ đều không có, kinh nghiệm quá ít, không cần thiết. Mà mặt khác một số tu vi tương đối thấp người, thì là đã vào vào, cái kia tạo hóa thất trọng ma tộc từ một vị khác tạo hóa thất trọng yêu tộc cường giả đơn độc đối phó, bất quá, ma tộc vị kia là vừa mới tấn cấp tạo hóa thất trọng, mà yêu tộc vị này, thì là đã đạt đến tạo hóa thất trọng trung kỳ. Kết quả, tại cái này đoàn người khi xuất phát liền đã đã định trước, cho nên khi phía dưới đám người này kết thúc chiến đấu thời gian cũng là 10 phần ngắn ngủi, hoặc là nói, căn bản chính là một trận đổ sát, có lực phản kháng, căn bản không tồn tại, lúc này, cơ hộ cũng là mười mấy giây, tòa thành thị này liền bị trực tiếp xóa đi, không có cái gì lưu lại. Ra, một cái phê tích. Giải quyết mục tiêu thứ nhất, đội ngũ liền tiếp tục đi tới, loại cấp bậc này thành thị, đám người này đổ giết, căn bản không có bất kỳ độ khó khăn mà lại đồ sắt còn về sau, từng cái đều là mặt không biểu tình. tựa hồ, vừa mới không có cái gì phát sinh, hết thẻ cứ như vậy tiếp tục đơn giản tiến hành, phía dưới một cái mục đích chỗ, mới là chiến trường chính. Trường 919, Thành Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đối với tiếp tục tiến lên, mà ma tộc bên kia, đối với cái này đột nhiên biến mất thành thị cũng là không có chút nào phát giác dù sao hết thề tới quá đột nhiên ai có thể nghĩ đến yêu tộc chủ thành tinh anh đều xuất động đến diệt như thế một thành trì nhỏ phía dưới một cái mục đích chỗ cũng rất nhanh tới đây là một tòa mười phần rộng rãi thành thị không sai biệt lắm cùng yêu thành một cái cấp bậc mà lại cái này thành thị cấm chế cũng là dị thường mạnh mẽ liền xem như tần xương cách cái kia thành còn có mấy trăm mét cũng có thể cảm nhận được cái kia cấm chế cường độ là một loại mười phần bất hữu thiện cấm chế nếu như không cẩn thận đoán chừng tạo hóa thất trọng cường giả, cũng phải bị cấm chế này cho chơi chết. Tiểu lục, cấm chế này thì giao cho ngươi, cẩn thận một chút. Đầu Linh nói đến, mà cái kia bị gọi là tiểu lục người thì hơi hơi nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng không có đem cái này coi ra gì, cái này cũng có thể theo mặt bên nói rõ, cái này tiểu lục tại cấm chế phương diện tạo nghệ. Đương nhiên, những thứ này, Tần Sương cũng không chút nào để ý, những vật này hắn tịnh không để ý, hắn quan tâm chỉ là kinh nghiệm, mà lại Chính mình công khai hoạt động thành dưới đất đã lâu như vậy, cũng là hơi nhớ nhung tiểu tử. Ngay sau đó tần xương lăng thần ở giữa, phía dưới cái kia nguyên bản không có công kích tính cấm chế lại là bắt đầu công kích, rất rõ ràng, cái kia được xưng hô bị tiểu lục người thất thủ, hơn nữa, còn là tại thời điểm mấu chốt như vậy. Tiểu lục hắn, dẫn đầu nói một câu, không qua trong giọng nói của hắn, đi ra bất đắc dĩ, cũng không có ý gì khác, dù sao, tiểu lục, tại bọn họ trong đám người này, cấm chế phương diện này tạo nghệ, là sâu nhất. Nếu như tiểu lục đều không cách nào phá vỡ cấm chế, vậy mình những người này cũng là không thể nào phá mất. Không qua, cấm chế này công kích cũng không có tiếp tục bao lâu, chỉ là kéo dài mấy chục giây, sau đó liền ngừng vừa đến, mà lúc này cái kia tiểu lục cũng là một lần nữa quay trở về trở về. Có chá, tiểu lục chỉ là như thế nhàn nhạt nói một câu, mà cấm chế kia đang công kích về sau, cũng là bị phá giải rơi mất, người ở chỗ này đều có thể cảm ứng được, bất quá, cái kia cấm chế về sau công kích. Người ở chỗ này cũng cảm ứng được, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một đội người tựa hồ cũng đang đợi Tiểu Lục giải thích, mà Tiểu Lục tại thở dốc trong chốc lát về sau, thì là bắt đầu tự thuật, có nhiều thứ nhất định phải tại đánh chiến trước đó nói ra. Cấm chế kia bị người động tay chân, ta cảm giác, cái kia ma tộc mới tấn cấp ma vương ngay tại trong thành này, tóm lại, mọi người cẩn thận một chút, hiện tại chúng ta đã là bị phát hiện, một hồi hành động khẳng định khá là phiền toái. Đây là khẳng định Tuy nhiên cấm chế bị tiểu lục phá giải, nhưng là phá giải quá trình ra một chút tình huống, bất quá cái này vẫn như cũ có thể nói rõ cái này tiểu lục đối với cấm chế phương diện tạo nghệ. Đương nhiên, lúc này cũng không có cái gì tốt do dự, ngay sau đó như là đã bị phát hiện, như vậy thì không cần thiết tại lãng phí thời gian, ngay sau đó đầu lĩnh liền là làm thủ thế, một đội người liền trực tiếp giết tiến vào dưới chân cái kia tố thành. Tần Xương thần thức tại cấm chế phá giải trong nháy mắt, cũng đã bao trùm toàn bộ thành cho nên lúc này cái này thành đại khái tình huống cũng là có hiểu biết. Cái này thành trì bên trong, xác thực có một cái nhìn mình không thấu người, bất quá, người kia khẳng định là dẫn đầu, cùng mình không có quan hệ gì. Mình tại nơi này kiếm đầu người chính là, sau cùng nếu quả như thật đánh không lại, vậy mình liền chạy đường chính là, đến lúc đó, khẳng định sẽ rút lui, dù sao, có cái phe mình đánh không lại người. Theo người cầm đầu thủ thế, một đội người chính là xông về Thành, mà Tần Sương cũng không mặt khác, Hướng thẳng đến thành đông nam khối kia khu vực phóng đi, chỗ nào, có chính mình đồ ăn. Mà mặt khác một đám người, cũng là phân tán bốn phía phóng đi, mà cái kia dẫn đầu thì là không có hướng phía dưới hướng. Thực lực của hắn tại cái này đoàn người bên trong là mạnh nhất, dù sao, là cái kia bí sĩ khu lao đại, hắn tại các loại con ngồi của mình, dù sao, không phải là cái gì người, đều đáng giá hắn xuất thủ. Thật giống như, ngay từ đầu cái kia thành trì, cái kia tạo hóa thất trọng lao đại, hắn cũng không có xuất thủ mà chính là một cao thủ khác xuất thủ giải quyết, ngay sau đó, hắn cảm thấy không có người đáng giá hắn xuất thủ. Mà tại thành này một chỗ trong cung điện, một cái tuổi trẻ yêu diễm nam tử, không sai, cũng là yêu diễm, mà hắn lúc này chính đang từ từ thưởng thức trong chén máu tươi, muốn diễm khuôn mặt, phối hợp cái kia máu đỏ tươi, có một loại khác vị đạo. Bọn hắn tới, yêu diễm nam tử nhẹ nhàng nhấp một miếng trong chén máu tươi, nhàn nhạt nói đến, đối với tình huống bên ngoài, hắn sớm đã là cảm ứng được, trong cấm chế tay chân cũng chính là hắn tố. Đại nhân, bọn họ đã vào thành cùng chúng ta người chém giết. Một cái lao giả cung kính trả lời đến, đối với tình huống bên ngoài, hai người đều không có biểu hiện ra cái gì đặc thù cảm tình, tuy nhiên bên ngoài đồng bào của mình đang bị khác người đổ sát, nhưng là hai người kia cũng không có chút nào cảm giác. Bọn họ có năng lực đi ngăn cản loại này đổ sát, nhưng lại thơ ơ, mà là tại ý nơi này nhám chán thảo luận. Thành đông nam khu vực, Tần Sương lúc này đã gặp đối thủ, ma tộc, thì thực cùng nhân loại không sai biệt lắm đều là hình người chỉ bất quá toàn thân bao phủ một loại ma khí cho nên được xưng là ma ngay sau đó tần xương gặp một cái thực lực đã là đạt đến tạo hóa bắt trọng cảnh giới ma lúc này tần xương tuy nhiên tu vi sách thăng lên một cấp nhưng là đối phó tạo hóa bắt trọng cường giả vẫn là lần đầu thăng cấp trước tần xương đối phó tạo hóa thất trọng cường giả vẫn còn có chút khó khăn bất quá bởi vì cái kia dị hỏa tồn tại cho nên đơn giản không ít mà vạn nhất cái này ma tộc không e ngại dị hỏa Cái kia, lần này, cũng là một trận ác chiến, bất quá kết quả như thế nào, luôn luôn muốn đánh mới biết được. Mà đang lúc tần xương bọn người công thành thời điểm, yêu thành trong thành chủ phủ, còn rơi ngay tại hướng thành chủ hồi báo lúc này tần xương một đoàn người tao ngộ. Dù sao, lần này phải đi ra đều là tinh anh, nếu như đều bị lưu tại bên kia, cái kia phía bên mình tổn thất thì hơi lớn. thành chủ tự nhiên là mười phần chú ý tình huống bên kia, dù sao, thời điểm then chốt chính mình cũng cao ra tay giúp đỡ. Ma tộc bộ thành bên kia cấm chế bị người động tay chân, có thể làm đến trình độ kia người, áo tiểu nhân nhìn, hẳn là cái kia mới tấn cấp ma vương, không phải vậy, lấy tiểu lục đối với cấm chế tạo nghệ, cổng thành cấm chế căn bản không đến mức bị xúc động. Ừm, ta đã phân thân đi qua, lúc cần thiết ta sẽ che đậy bảo vệ bọn họ rút lui, lúc này ma tộc cái kia nhìn ma vương còn không có động tĩnh, không biết hắn muốn chỉnh cái gì, ta phải lưu cái tâm nhãn để phòng điểm hắn. Còn có chính là, cái kia mới tới Hồng Đăng khu còn sự Hắn tựa hồ che giấu thực lực, lần này xuất động, hắn chính là cùng ma tộc một cái tạo hóa bắt trọng cường giả đối mặt, mà lại, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Ha ha, người đầu châu kia sắc thực cẩn giấu đi không lên át chủ bài, trên người hắn cái kia dung hợp lôi đỉnh dị hỏa, sắc thực dị thường bá đạo. Chương 920, Tạo hóa bắt trọng Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương bên này, đã bắt đầu hướng ma vật công kích, tạo hóa bất trọng, nghe vào tuy nhiên rất ngữ bức, nhưng là Tần Sương vẫn cảm thấy kiểm tra một chút, mình bây giờ thực lực chân thật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tần Sương vừa ra tới chính là trực tiếp dị hỏa hóa gọi, dùng kiếm, đã là thói quen của hắn, ngay sau đó dị hỏa biến thành trường kiếm chính là trực tiếp gào thét lên hướng về kia ma vật bổ tới. Ma tộc toàn thân bao phủ tại ma khí bên trong, căn bản không cách nào thấy rõ ràng hình dạng của hắn, mà lập tức ma vật gặp Tần Sương công kích sắp đến cũng không có chút do dự nào, trực tiếp lộ ra ngay vũ khí của mình. Một thanh màu đen phong cách cổ xưa đại đao, đại đao mới vừa xuất hiện, tần sương cũng cảm giác được cái này đại đao bất phàm, tuy nhiên không bằng chính mình có thể so với thần khí xích tiêu kiếm, nhưng là cùng hiện tại trong tay mình biến thành kiếm phẩm chất không sai biệt lắm. Đinh! Đao kiếm chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lạnh, lúc này tần sương cũng cũng là hai tay ru lên, lực lượng của đối phương, lại là so với chính mình còn phải mạnh hơn mấy phần. Đau này kiếm chạm vào nhau về sau, chính mình lại bị chấn tay rung động. Không do dự, nhất kích chưa thành, tần sương cũng không có dây dưa dài dòng, trực tiếp chính là lóe lui người ra, chuẩn bị xuống một lần công kích, trải qua qua vừa rồi vậy đơn giản một hiệp, tần sương đã là ý thức được mình không thể uống cùng trước mắt cái này ma tộc cương chính mặt. Nhưng là, ma vật cũng không có cho tần sương bao nhiêu suy nghĩ thời điểm, ma vật không phải lúc đầu trắng mắt, ma tộc cái quy cũng không thấp, cho nên, trước mắt tần sương đối mặt cái này ma vật, chủ động vọt lên. Bởi vì hắn biết, gần như vậy thân thể cận chiến, đối phương không phải là đối thủ của mình, tuy nhiên tu vi của đối phương vẹn vẹn chỉ là tạo hóa 6 tầng, nhưng là từ nơi sâu xa, ma vật cảm giác tần sương đối với mình uy hiếp rất lớn. Cho nên khi phía dưới ma vật chính là trực tiếp chủ động công tới, tần sương lúc trước lui sau khi trở về có khẽ hấp ở giữa ngây người, tuy nhiên thời gian rất ngắn, nhưng là cũng là bởi vì tần sương cái này khẽ hấp thời gian ngây người, né tránh ma vật lần này công kích đã là không thể nào. Ngay sau đó Tần Sương cũng không có cách nào kiên trì huy kiếm trực tiếp bổ tới, mặc dù mình vừa bất quá chính diện, nhưng là cũng chưa chắc chính mình hội ăn bao nhiêu thua thiệt, lúc này đã không có né vậy mình cũng chỉ có thể đủ cứng giải. Và anh, lần này đao kiếm chạm vào nhau cũng không có phát ra cái gì tiếng vang lanh lảnh bởi vì, tại đao kiếm đụng nhau trong ngáy mắt, lấy đao kiếm tiếp xúc điểm làm trung tâm, chính là trực tiếp phát sinh một lần nổ tung. Rất rõ ràng, lần này công kích, cả hai đều là vận dụng một số kỹ xảo nổ tung về sau trong không khí ngắn ngủi dương lên một vòng màu đen cho bụi tần xương không có xoắn suýt tại vừa mới đối hoành mà chính là đáng giá lách mình cùng ma vật kéo tới khoảng cách đồng thời đến tới kiếm khí cũng là bí mật mang theo từng trận tiếng xé gió đánh phía ma vật ma vật ách quy không thấp trước mắt kiếm khí này bên trong hắn có thể rõ ràng cảm ứng được nguy hiểm cho nên hắn cũng không có trực tiếp đón đỡ ý tứ mà chính là sử dụng thân pháp của mình chính mình kiếm khí cùng kiếm khí ở giữa khe hở tránh né lấy phanh phanh phanh Kiếm khí đều đánh vào mặt đất trước đó, cũng không có đối ma vật tạo thành bất kỳ thương tổn. Tần Sương tâm lý buồn bực, kiếm khí của mình đã coi như là dày đặc, nhưng là cái này ma tộc lại có thể dựa vào khe hở né tránh kiếm khí của mình, thật không hổ là tạo hóa bắt trọng cường giả. Bất quá, tránh qua, tránh né Tần Sương kiếm khí, đằng sau Tần Sương còn có càng thêm kích thích các loại đồ vật lấy hắn đâu. Lúc này Tần Sương trong tay trong bất chi bất giác chính là trực tiếp đã tuôn ra một đạo ngọn lửa màu tím thẫm. Ngoại trừ kiếm khí. Mình còn có dị hỏa, thực sự không được, vậy liền kiếm khi dung hợp dị hỏa, luôn có như vậy một cái có thể đối ma vật tạo thành thương tổn biện pháp, đối với tần xương loại này bị hệ thống nuôi nam nhân, cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu các loại chiến đấu thuật pháp. Dị hỏa tại tần xương trong tay càng không ngừng toát ra, mà cái kia ma vật gặp tần xương tế ra dị hỏa, ngay sau đó cũng không có tại có hành động, hiển nhiên, cái này dị hỏa vẫn là có nhất định lực uy hiếp. Hai người như vậy, lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh. Bất quá loại an tĩnh này cũng không có tiếp tục bao lâu, là tần xương chủ động phá vỡ loại này quỷ dị bình tĩnh. Hiện tại là sinh tử đại chiến, xuất hiện loại tràng diện này, để tần xương rất là bất đắc dĩ. Ngay sau đó tần xương không có chút do dự nào, trực tiếp chính là hướng về kia ma vật ném đi qua một đoàn dị hỏa, dị hỏa vốn là bên trong thiên địa lớn nhất linh tính tồn tại, cho nên cái này dị hỏa xuất thủ về sau, tần xương đều không cần làm sao không chế, cái này dị hỏa chính mình thì sẽ biết như thế nào công kích. Đây là một đoàn lớn trừng quả đấm dị hỏa, nhưng là chỉ là cái này một đoàn nhỏ, lại làm cho cái kia tạo hóa bắt trọng ma tộc có chút khó chịu, cái này dị hỏa hắn có dám đi đụng vào, cho nên tại đối mặt dị hỏa công kích thời điểm, hắn chỉ có thể sử dụng chính mình ma khí đi cẩn thận đỏ sước. Ma Tần Sương cũng không phải người ngu, tại dị hỏa dây dưa kéo lại ma tộc thời điểm, công kích của hắn cũng là càng phát sắc bén lên, thừa dịp người bệnh, đòi mạng người, đạo lý này, Tần Sương vẫn là hết sức đồng ý. Ngay sau đó kiếm khí phối hợp với dị hỏa công kích, cũng là như là nước mưa giống như hướng về kia ma vật đánh tới, giải quyết hết lúc này cái này ma vật, quả thật có chút phiền phức Tần Sương có thể cảm giác được. Bởi vì ngay tại vừa mới kiếm khí của mình trực tiếp đánh trúng cái kia ma vật, mà cái kia ma vật thì là không có cái gì động tĩnh quá lớn, tự hồ, kiếm khí của mình đối với thương tổn của hắn mười phần thấp. Bất quá nghĩ nghĩ đối phương là tạo hóa bắt trọng cường giả, Tần Sương cũng không có xoắn suýt những thứ kia, chính mình cũng biết. Võ giả này tu vi, càng về sau, càng là khó đột phá, mà sau khi đột phá thực lực, cũng càng là mạnh mẽ. Liên giống với cầm cái này tạo hóa bắt trọng ma tộc cùng lúc trước cái kia huyết hồng chuột làm sự so sánh, cái này ma tộc mặc dù chỉ là so cái kia chuột tu vi cao một chút như vậy, nhưng là, thật sự là thực lực gia tăng, quả thật có chút biến thái. Lúc này cái này ma tộc thực lực, tối thiểu là cái kia huyết hồng chuột gấp mấy chục lần, cái này đây cũng là tần xương thăng cấp về sau. Đối phó cái này ma tộc vẫn như cũ cật lực nguyên nhân, đồng thời cũng là Tần Sương muốn muốn thăng cấp nhanh chóng nguyên nhân. Vượt cấp chiến đấu, đối với Tần Sương tới nói mặc dù là chuyện thường ngày, nhưng là, đối phó loại này, thật sự là thực lực cùng mình tại một cái cấp độ, thậm chí, còn mạnh hơn chính mình mấy phần đối thủ, Tần Sương, còn là lần đầu tiên đối mặt. Có năng lực chiến đấu, nhưng là muốn giải quyết hết trước mắt cái này ma vật, quả thật có chút độ khó khăn. Di hỏa cùng kiếm khí công kích chính đang tiếp tục. Mà chính mới là tần sương đến cái này thành trì Đông Nam ra gặp phải cái thứ hai giá trị đến tự mình ra tay người. Cái thứ nhất, bị người khác vượt lên trước. mà ma, ma tộc, tại một bộ mệt mỏi ứng đối mặt ngoài dưới, lại là đang nổi lên lấy thế công của mình. Loại trình độ này công kích, với hắn mà nói, sắc thực ảnh hưởng không lớn. Tuy nhiên hắn hết sức e ngại dị hỏa, nhưng là mặt ngoài thân thể tầng kia ma khí, đối với dị hỏa, có bẩm sinh tính kháng tính. Mà những thứ này, là tần sương không có cảm giác đi ra. Cho nên Tần Sương chắc hẳn phải vậy cho rằng, lúc này chính mình là chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng là cũng không biết ma vật phản kích sắp đến. Chương 921, kết cục. Phá thoái đỉnh phong. Ầm ầm. Kiếm khí tung hoành ở giữa, cuốn lên ngàn trượng linh khí tấm lụa, vết nứt không gian chợt hiện, lạnh lẽo tối tăm trong cái khe không gian tản ra một cô khiến cho mọi người run sợ khí tức. Chiến đấu tiếp tục, Tần Sương thế công tựa hồ đối với ma vật uy hiếp càng ngày càng nhỏ, dù là Thanh Thế quần quật Lại không gây thương tổn cái này ma vật nửa phần. Một phen kịch liệt giao thủ về sau, chỉ thấy cái kia ma vật một cái lắc mình lui lại mấy chục trượng, cái kia song âm lánh không hiện tình cảm ma đồng bên trong lại bạo lướt đi một đạo như thực chất ma diễm quang hoa. Đây là... thấy thế, Tần Sương hơi kinh hãi, thần sắc hơi động ở giữa, ma diễm quang hoa đã tới gần bản thân, cảm nhận được ma diễm quang hoa phía trên đánh tới từng trận sóng nhiệt, Tần Thiên kinh ngạc. hắn trưởng không dị hỏa, vốn là ngoạn hỏa người trong nghề. Nhưng cái này ma vật trong mắt phun ra ma diễm lại là hoàn toàn có không thua kém gì hỏa nhiệt độ, vẹn vẹn phần này thần hiệu cũng đủ để lệnh hắn giật mình. Thật là đáng sợ ma diễm, có thể xuyên thủng ta hộ thể cương khí. Tần Xương mặt lộ vẻ giật mình ý đập tan áo bào ma diễm, như nếu không phải hắn bản thân liền là ngoạn hỏa người trong nghề, muốn dập tắt cái này ma diễm còn thật có điểm độ khó khăn. Ngắn ngủi phút chốc liền tướng trong cơ thể hắn bộ phận linh khí ăn mòn, này quỷ dị ăn mòn lực, lệnh hắn kinh hãi không thôi. Đáng chết! Cái này ma vật vì sao lại có quỷ dị như vậy hòa diễm? Tần Xương sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào ở xa ma vật, đối phương ma đồng bên trong tựa hồ lộ ra vẻ mừng như điên, dường như liền nó cũng không nghĩ tới ma diễm có thể xuyên thủng phòng ngự của đối thủ. Còn muốn tới sao? Ăn một lần ngon ngọt, ma vật tự nhiên không muốn từ bỏ cái này cơ hội ngàn năm một một, chỉ thấy hắn song đồng bắn ra lít nha lít nhít ma diễm quang hoa, toàn bộ thiên địa đều dường như bị ma diễm bao phủ đồng dạng, ngang qua hư không mà đến, hướng Tần Tiên đánh tới thật coi lão tử bắt ngươi cái này, ma diễm không có cách nào sao? dị hỏa dung hợp, cho ta phần mở cái này đáng chết ma diễm. chỉ thấy tần xương vung tay lên, mấy đạo dị hỏa đều là hiện lên ở trong tay, sáng chói khác nhau dị hỏa mới vừa xuất hiện, tứ phương ma diễm dường như bị kinh sợ giống như, hướng về bốn phía chạy trốn, tựa hồ sợ hai tần xương trong tay dị hỏa, biết sợ sao? tại hỏa diễm tổ tông trước mặt cũng dám quát tháo, nhìn lao tử không đem ngươi cái này ma diễm cho thiêu sạch, tần xương cười lạnh liên tục chắp tay trước ngực, đúng là cầm trong tay dị hỏa hòa làm một thể. Dị hỏa vốn là thiên sinh thiên dưỡng, cuồng bạo vô cùng, nhưng hắn lại đem dung hợp lại không có phát sinh nổ tung. Bực này hiếm thấy sự tình, khiến ở xa ma vật sợ hãi không thôi. Nếm thử lão tử vì ngươi chuẩn bị phật nộ hỏa liên đi. Một đóa hoàn toàn do dung hợp dị hỏa ngưng tụ mà thành liên hoa bị tần xương nắm trên tay, hắn sắc mặt hiện lạnh mà nhìn trầm trầm vào ma vật, lạnh giọng trách mắng. Bạch, một trường vô gia, liên hoa đống nhiên tập ra một đường lên không gian đều bị đốt cháy đến vạn mẹo, như muốn phá nát cánh hoa rơi xuống đầy trời hỏa quang tràn ngập thậm chí lấn át ma diễm chỗ tản ra quang diệu không ít ma diễm bị bước lui co vào ma vật đồng tử thích chặt tựa hồ không ngờ tới tần xương lại vẫn giấu có uy lực như thế quá lớn chiêu thức ma diễm co vào thời khắc phật nộ hỏa liên đã tới gần ma vật tại ma diễm vương ngưng tụ thành một mặt hỏa diễm tấm gương lúc, đầy trời cánh hoa rơi xuống đánh vào cái kia trên gương phanh phanh phanh không nứt tiếng vang truyền ra cả vùng đều tại thời khắc này rung động động vô tận hỏa diễm bao phủ tứ phương thiêu sạch bát hoang kéo kẹt một đạo nhỏ xíu kéo kẹt âm thanh truyền ra chỉ thấy cái kia ma vật lấy quỷ dị ma diễm ngưng tụ mà thành tấm gương dạng nước một giây sau tấm gương tứ phân ngũ liệt bay tứ tung khắp nơi mỗi một mảnh toái phiến đều là mang theo rồi rào lực lượng không ít trong chiến đấu người gặp nạn vô luận ma vật hoặc là trong thành người đều là nhận lấy không nhỏ tác động đến vậy mà chặn tần xương đồng tử hơi co lại Hắn không nghĩ tới cái này mà diễm phòng ngự lại kinh người như thế, Phật nộ hỏa liên thế nhưng là liền tạo hóa thất trọng cường giả đều có thể mạt sát chiêu thức, lại đối cái này ma vật không cách nào tạo thành nửa phần hữu hiệu thương tổn. Gia hỏa này, đến cùng là lai lịch gì? Đối thủ như vậy, Tần Sương còn là lần đầu tiên gặp phải, này ma vật không giống với đi qua chỗ tao ngộ một dạng, thực lực của nó mạnh hơn, đồng thời tâm trí cũng càng thêm thành thục. Cùng chiến đấu, càng giống là cùng một tên thành danh đã lâu lão quái chiến đấu đồng dạng một cái sơ sẩy thì rất có thể vạn kiếp bất phục. Hả? Phút chốc, ngay tại Song Phương Lâm vào rối lúc, cái kia ma vật đột nhiên phát cuồng, chỉ thấy từng đạo từng đạo hắc vụ tự trong cơ thể hắn phun trào mà ra, thân thể nó phát ra từng đợt quỷ dị yêu tà giòn vang, phảng phất là muốn đem thể khung xương toàn bộ đập nát đồng dạng, cực kỳ tàn nhẫn. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người tại thời khắc này đều ngừng chiến đấu, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua tần xương một phương này, bọn họ đều cảm thấy, ở chỗ này Có một cô cực kỳ tà ác lực lượng đang thức tỉnh. Ma vương. Thành chủ trong lòng run lên, cỗ lực lượng này, chỉ sợ chỉ có ma vương mới có. Ta linh khí chính đang nhanh chóng sói mòn, Đây là có chuyện gì? Ta cũng là. Trong thành tất cả mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ, Kết lực muốn kềm chế thể nội linh khí bay tán loạn, Nhưng đều không ngoại lệ, Bọn họ tất cả cũng không có làm được. Ngắn ngủi nửa hơi không đến thời gian, Trong thành lại có ngàn người bị rút khô linh khí, Biến thành thây khô. Cái chết của bọn hắn tướng cực kỳ đáng sợ, mặt mũi hung dữ, dường như phát sinh dị biến. Là khí thế, là cỗ khí thế này. Thành chủ biến sắc, đông nhiên buộc phát ra tự thân khí thế, nỗ lực ngăn cản bao phủ giữa thiên địa thần bí khí thế. Phúc. Dù là thành chủ bực này tồn tại, cũng vẹn vẹn giữ vững được mấy hơi liền ngã dưới. Trên mặt hắn viết đầy chấn kinh cùng không cam lòng, ma vương thực lực, hắn là rõ ràng. Nhưng chỉ bằng khí thế liền có thể nghiền ép hắn, phần này lực lượng tuyệt không phải ma vương có khả năng nắm giữ. Đế Hoàng, Đây là thành chủ sau cùng di ngôn, hắn ánh mắt sắp chết lấy trước khi chết giật mình ý, cuối cùng ngã xuống, phiêu tán tại thiên địa bên trong. Thành chủ vừa chết, nội thành hộ thành đại trận bỗng nhiên tiêu vẫn, trong thành người thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng liền toàn bộ chết thảm. Ma huy cái thế, hung mang nhất thiên. Một cỗ hắc vụ từ cái này mà vật thân thể trên tuôn ra, lan tràn khắp nơi, thiên địa đều phảng phất muốn bị thôn vệ đồng dạng, giống như tận thế hàng lâm. Trên chiến trường. Chỉ có một người tồn tại, đó chính là Tần Sương. Hắn đồng dạng ngăn cản không nổi cỗ này kinh thiên động địa ma huy, nhưng có một vật lại lệnh hắn sống tiếp được. Xích tiêu kiếm, theo hắn nhỏ yếu lúc liền bồi bạn xích tiêu kiếm tại ma huy buông xuống thời điểm, bộc phát ra một cỗ trí cao vô thượng xí rượu quang hoa, tướng Tần Sương bao phủ ở bên trong, vừa mới miễn tao ngộ khó. Đây cũng không phải là ma vương, đế hoàng, chẳng lẽ nói, ma vương phía trên, còn có đế hoàng cấp tồn tại. Không đúng, liền xem như đế hoàng cũng nhiều nhất chỉ có quy nhất cảnh, tuyệt không có khả năng có mạnh mẽ như vậy uy áp. cái này sinh linh, đến tuột cùng là cái gì? tần xương nội tâm kinh hãi không thôi, hắn cúi đầu nhìn lấy xích tiêu kiếm, hắn đồng dạng không nghĩ tới, cái này xích tiêu kiếm đúng là có thể ở lúc mấu chốt buộc phát ra đáng sợ như vậy năng lượng che chở chính mình. xích tiêu kiếm, ngươi đến tuột cùng là lai lịch gì? xích tiêu chính là hệ thống khen thưởng, cho tới nay, tần xương chỉ cho là kiếm này chính là thần khí, căn bản cũng không từng nghĩ tới kỳ lai lịch. Bây giờ sích tiêu kiếm dị biến, nhất thời để tần sương minh bạch, kiếm này chỉ sợ cũng không phải thần khí đơn giản như vậy. Đã lâu không gặp A. Ma dự. Một bóng người tự sích tiêu kiếm bên trong phiêu nhiên mà ra, thân ảnh này thân mang một bộ sích luyện áo bào đỏ, từ đầu tới đuôi, đều là sích mang pha trộn. Ma vật nghe được áo bào đỏ người về sau, theo dị biến bên trong khôi phục. lúc này ma vật đã thay đổi, anh tuấn xuất khí, ma huy ngăng dọc, như nếu không phải trên người hắn phiêu đãng khí tức tà ác đến khiến lòng run sợ. Trên thế gian hẳn là một vị bị người truy phủng Mỹ nam tử. Xích tiêu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đều ở nơi này, ta lại thế nào không thể đâu. Đáng chết, ta cũng không tin, ta chuyển tu mấy vạn năm năm, còn đánh không lại ngươi. Song vương một lời không hợp liền khai chiến, đây hết hệ, Tần Sương chỉ có thể nhìn ở trong mắt, hắn đã khống chế không được xích tiêu kiếm, chỉ có thể mặc cho xích tiêu kiếm phía trên bóng người mang theo hắn chiến đấu. Lực lượng thật mạnh, hai người này, đến tổn cùng là cấp bậc gì cường giả. Tần xương nội tâm kinh hãi không thôi, chiến đấu rất nhanh kết thúc, cái kia được xưng là ma dược ma vật bị xích tiêu kiếm nhất kiếm xuyên tâm mà chết. Vốn là không muốn sớm như vậy cùng ngươi gặp mặt, không muốn cái này ma dược lại là xuất hiện ở đây, ta cũng chỉ đành hiện thân. Tiểu tử, lần này tạo hóa, thật tốt sử dụng, tiền đồ của ngươi vô lượng, khắc tùy tiện chết. Thế giới bên ngoài còn rất rộng lớn, cũng có ngày, ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi thấy một lần. Vâng, xích tiêu phía trên sinh linh biến mất, cùng cùng nhau biến mất còn có phương thiên địa này cùng lúc đó tần Sương trong đầu xuất hiện hệ thống điên cuồng nhắc nhở chúc mừng ký chủ thành công chém giết siêu cấp bột ma dược lấy được kinh nghiệm ít ít, ít đẳng cấp tăng lên đến phá toái đỉnh phong phá toái cảnh cảm nhận được thể nội phun trào lực lượng tần Sương có một loại phất tay liền có thể phá hủy phương thế giới này hảo giác cái này chính là phương thế giới này đỉnh phong lực lượng chỉ đơn giản như vậy thì đã đến cái này không khỏi cũng quá kịch vui hoa vừa mới cái kia xích tiêu nói là có ý gì chẳng lẽ nói, trên thế giới này còn có càng bao la hơn thế giới sao? Có điều, lão tử hiện tại chỉ muốn thật tốt hưởng thụ một phen, cao hơn một tầng thế giới, chờ ta có rảnh lại đi xông xáo đi.